vành anh âm ầm lao tới nhanh hơn bọn họ chính là hải vương hải vương trực tiếp nổ tung hai cái hải ảnh phân thân sau đó pháp lực xoay tròn trong tay đánh vào lốc xoáy lực lượng lần này hùng mánh gấp mấy lần cả đại điện đổ nát cũng chấn động Hục. hải vương phun máu nhưng thật sự đánh nát một chút lốc xoáy nhưng nước bắn ra từ lốc xoáy lại trực tiếp đánh xuyên cả ngàn cái lỗ trên người cả người như cái sàng bắn ra ngoài a sư tôn hải lượng luôn được hải ảnh phân thân bảo vệ thấy thế hoảng sợ hết lên Mặc kệ là ở thiên hải đế quốc hay trong di tích, hải vương hải vô thường chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, nếu như hải vương có chuyện gì, hắn không dám tưởng tượng mình có còn sống đi ra được nữa không. Hơn nữa dù cho còn sống đi ra, với những chuyện đã xảy ra ở Minh Ngọc Hoàng Triều, sẽ trở thành nhược điểm của những người ở thiên hải đế quốc, đến lúc đó không còn ai chống cho mình, thái tử như mình cũng đến lúc kết thúc. Vụ Ngay lúc lốc xoáy bị hải vương liều mạng khủng bố làm vỡ một phần, nhưng sau đó liền nhanh chóng khôi phục. Thần thức của Nhậm Kiệt không chế ba món pháp bảo lao vào, không hề có cản trở, trực tiếp xuyên qua lốc xoáy rơi vào phía dưới. Còn Sử Lang, Thiên Hồng Kiếm đuổi theo sau lại ba nở dây vào, bùm bùm hai tiếng vang, rồi lại bị chấn bay trở về. Sử Lang cuối cùng toàn lực tăng tốc, tình huống không hơn gì thị huyết yêu lang không biết tình huống lúc nãy. Ha ha, quá sảng khoái. Thấy thảm cảnh của bọn họ, trong lòng Nhậm Kiệt thầm kêu sảng khoái. Không đúng, đó là. Nhưng tiếp theo, Nhậm Kiệt không khỏi cả kinh. Liền không còn tâm tình để ý gì khác, bởi vì bởi vì hắn phát hiện thần thức của mình điều khiển ba món pháp bảo này, cùng đi vào trong lốc xoáy phía dưới. Sao lại thế này, chẳng lẽ thần thức có thể xuyên qua lốc xoáy, hay là vì mình không chế ba món pháp bảo kia? Cảm giác này rất chậm, rất đặc biệt, thần thức chìm trong đó, đây là lần đầu tiên nhậm kiệt có cảm giác này ngoài ở trong cảnh giới thánh nhân luận đạo. Rất kỳ diệu rất tuyệt vời. Và anh 4. Theo lý thuyết thần thức xuyên qua lốc xoáy này rất ngắn, nói khoảng khắc cũng là lâu. Nhưng cảm giác khoảng khắc này lại rõ ràng rất chậm, mà chân chính xuyên qua, nhậm kiệt cảm giác thần thức của mình ầm ầm tăng vọt. Đột phá, trước nay nhiều lần đi vào cảnh giới thánh nhân luận đạo, bản thân không ngừng tu luyện cảm ngộ, cảm giác thần thức luôn tăng trưởng. Nhưng sau khi thần thức đạt đến âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 8, muốn đột phá lại vô cùng khó khăn, lúc này cuối cùng đột phá đến âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 9. Chẳng những đột phá, nháy mắt tầng thứ 9 cũng tăng trưởng nhanh chóng, như trải qua một đoạn thời gian tăng lên chậm chạp, cuối cùng bùng phát thật sảng khoái, thật thoải mái. đó là hơi thở này. hơn nữa, thần thức của Nhậm Kiệt quét xung quanh, nơi này giống một hành tinh đơn lẻ. lúc này ba món pháp bảo mình đang khống chế như từ trên cao nhìn xuống hành tinh này. mà làm Nhậm Kiệt chấn động là bên trên hành tinh đó có hai bóng người đang chiến đấu. không sai, chính là đang chiến đấu, một nam một nữ. dựa vào thần thức vừa tăng vọt của Nhậm Kiệt mà ở trên cao cũng không thể tra xét được toàn cảnh của hành tinh khổng lồ này, có thể tưởng tượng được hành tinh này khủng bố đến cỡ nào. Khủng bố nhất là hai cái bóng kia, thân thức của nhậm kiệt cũng chỉ ngay nháy mắt đột phá mới phát hiện một chút, sau đó bọn họ như ngừng chiến đấu. Không đúng. Vừa rồi rõ ràng mình thấy không phải, ngay khi mình đột phá, rõ ràng thấy được hai bóng người to lớn này đang chiến đấu trên hành tinh, sao lúc này hoàn toàn không có động tác gì, quá chậm chạm. Không đúng, vừa nay có một cố khí tức mình rất quen thuộc, đó là hơi thở của Ngọc Hoàng Quyết. Là hơi thở của nam nhân kia phát ra, điều này làm nhậm kiệt rung động. Ngọc Hoàng Quyết, công pháp tu luyện thần bí của nhậm thiên hành cha mình trước khi mất tích đã để lại trước khi mất tích, căn bản không có bất kỳ ghi chép gì, nhất định là phương pháp tu luyện thượng cổ. Nhưng rốt cuộc thứ này từ lâu tới, có liên quan tới cha mình mất tích hay không? Lúc này lại có tình huống như vậy, cảm nhận được hơi thở Ngọc Hoàng Quyết, cộng thêm hồ nước bình thường, nhưng thần thức xuyên qua lại tăng lên nhiều như thế, quá nhiều ngạc nhiên, quá nhiều bất ngờ. Nhất là còn liên quan tới mình, thậm chí có liên quan tới lao cha mất tích đã lâu làm sao mà Nhậm Kiệt không chấn động? Lần nữa, thần thức của Nhậm Kiệt lập tức phóng lên trên, như người ở trên hành tinh sông lên trời cao, trực tiếp ban nở dê vào lốc xoáy. Quả nhiên thần thức bị cản trở. Lần này Nhậm Kiệt không trực tiếp xuyên qua lốc xoáy, chỉ là để thần thức ngâm mình trong đó. Thoáng cái, Nhậm Kiệt lại cảm nhận được thoải mái như trẻ con ở trong lòng mẹ. Thần thức ở chỗ này như người ta sử dụng đan dược mạnh mẽ, thân thể được tạm bổ hấp thu linh khí tinh thuần nhanh chóng tăng trưởng. Hoa nha, cái hồ nước bình thường này. Lại là lại là bảo vật có thể tầm bổ, tăng lên thần thức. Nói sao chỗ này không có bảo vật gì, chỉ riêng thứ này đã quý giá hơn bất cứ bảo vật nào. Tuy rằng không thể so sánh ngang với thánh nhân luận đạo, không thể tăng lên chỉnh thể đại cảnh giới của nhậm kiệt, nhưng nên biết, thần thức, lực thần hồn bị tổn hại là chuyện nguy hiểm nhất, bảo vật có thể tăng trưởng thần thức, lực thần hồn đều quý trọng gấp trăm lần. Bình thường, một viên đan dược có thể chữa trị thần thức, lực thần hồn ngang với linh đan hạ phẩm chữa trị thân thể. Vậy thì giá trị tuyệt đối không kém gì Thiên Đan hạ phẩm. Bởi vậy có thể thấy những thứ đó thưa thớt, hiếm có, trừ khi là tông phái cực kỳ hùng mạnh, bằng không chỉ có thể ngẫu nhiên phát hiện trong di tích, bằng không gần như không thấy được. Bình thường gặp phải tổn thương thần thức, lực thần hồn, ngay cả tồn tại thái cực cảnh cũng chỉ có thể chậm chạp tự mình chữa trị, cực kỳ lâu dài đau đớn. Chữa trị đã thế, tăng lên, tu luyện càng như vậy, phần lớn mọi người chỉ có thể theo công pháp tăng lên mà chậm chạp nâng cao thần thức, lực thần hồn. Căn bản không cách nào tu luyện riêng. Ngẫu nhiên có tồn tại bẩm sinh thần thức mạnh mẽ hay là có kỳ ngộ, đều sẽ được coi trọng. Về mặt này nhậm kiệt đã có thánh nhân luận đạo, vẫn luôn có ưu thế cực lớn, thậm chí hiện tại hắn đã có thể nghĩ cách, bố trí một số cách để người bên cạnh có thể tẩm bổ tu luyện riêng thần thức, nhưng thật sự thấy được thứ có hiệu quả trợ giúp thần thức lớn như vậy, đây là lần đầu tiên. Rốt cuộc đây là thứ gì? Sao trước đó mình không phát hiện có gì đặc biệt? Mặc kệ mấy chuyện đó, cứ xem đã. Tuy rằng phát hiện này làm Nhậm Kiệt chấn động, nhưng hắn vội thu liệm tâm thần, trong lúc thần thức tăng trưởng nhanh chóng, vội nhìn xuống hành tinh phía dưới. Chương 328, Nguy cấp, Hải Vương đột phá. Bởi vì vừa mới cảm nhận được hơi thở của Ngọc Hoàng Quyết, vừa mới vào liền thấy cảnh kinh người, nên dù biết nước này cực kỳ quý giá, Nhậm Kiệt vẫn tiếp tục quan sát tình huống trên hành tinh khổng lồ kia, chỉ thấy hai bóng người khổng lồ vẫn còn chiến đấu bên trên đó. Chẳng qua, Nhậm Kiệt thật không tin nổi, bởi vì dưới thần thức. Trên hành tinh rộng lớn vô bờ kia, hai bóng người chiến đấu với tốc độ quá chậm, chậm đến độ ra, làm người ta cảm giác bọn họ đang đánh thái cực quyền. Mỗi một động tác đều tùy ý không đúng, tuyệt đối không đúng. Vừa rồi thần thức của mình mới đột phá đã cảm nhận được không phải như thế. Trong đầu Nhậm Kiệt bắt đầu phân tích các loại tình huống, trong nháy mắt thần thức đột phá đã tiến vào mức đặc thủ, cho nên mới thấy cảnh kinh người đó, cảm nhận được hơi thở ngọc hoàn quyết. Nhưng sau đó chỉ thấy hai bóng người khổng lồ trên hành tinh vô biên, hiện tại chìm trong nước đặc thù. Thần thức được tầm bổ tăng lên, động tác chậm chạp như ở trong nước. Chẳng lẽ? Nháy mắt Nhậm Kiệt hiểu ra. Tuy lúc này trên người hắn không còn mấy linh ngọc, nhưng Nhậm Kiệt vẫn lại thúc đẩy đoạn phim trong máy tính sách tay ở Thước Hải về anh 4. lại đi vào đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo. Thần thức của Nhậm Kiệt tăng vọt lên đến độ cao khác. Thần thức bao phủ lên hai bóng người to lớn. Nhậm Kiệt không khỏi hít một hơi lạnh, nhanh, quá nhanh. Tuy rằng vừa rồi hắn đoán được một chút, nhưng lúc này chân chính tiến vào Thánh Nhân Luận Đạo. Thần thức bản thân không ngừng tăng cường, Nhậm Kiệt mới chính thức hiểu được là chuyện gì. Thần thức của mình không theo kịp hành động của hai bóng người, mình chỉ nhìn thấy tàn ảnh mà thôi. Tuy rằng hắn biết hai bóng người này rõ ràng không phải người chân chính chiến đấu, nhưng tốc độ cực nhanh vượt qua thần thức quan sát. Tốc độ phải khủng khiếp cỡ nào, nếu như người thật đang chiến đấu, vậy sẽ là cảnh tượng gì? Tăng cường, tăng cường, lại tăng cường. Thần thức của Nhậm Kiệt không ngừng tăng cường, bởi vì lúc này thần thức của hắn lại đột phá, hơn nữa ở sâu trong nước. Tốc độ tăng trưởng cực nhanh, nhanh gấp mấy chục lần chỉ dựa vào đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo tăng lên thần thức. Có thể cảm nhận rõ ràng, thần thức được Thánh Nhân Luận Đạo tăng cường đặc thủ, tốc độ hấp thu nước tăng lên ngàn vạn lần. Có thể cảm nhận được không chỉ là tăng lên tạm thời, thần thức của bản thân đang tăng trưởng, đại cảnh giới tăng lên với tốc độ nhanh hơn nhiều. Mà theo thần thức, đại cảnh giới điên cuồng tăng trưởng. Mượn đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo trợ giúp, Nhậm Kiệt mới chân chính nhìn rõ động tác của hai bóng người kia. Hơi thở ngọc hoàng quyết, không sai, bóng nam nhân to lớn. Toả ra khí dương cương, khó có thể thấy rõ, sử dụng Ngọc Hoàng Quyết chính thức, hơi thở thuần khiết dày đặc. Từ thân thể hắn vận chuyển hơi thở, công pháp Ngọc Hoàng Quyết trong người Nhậm Kiệt cũng không khỏi bị kéo theo, nháy mắt tốc độ biến hóa gấp trăm ngàn lần bản thân Nhậm Kiệt tu luyện, hơn nữa Nhậm Kiệt cũng cảm nhận được có một chút khác biệt so với mình tu luyện. Chỉnh sửa rất nhỏ, làm Nhậm Kiệt cảm thấy càng thoải mái hơn. Về hành bốn, Nhậm Kiệt đã sớm đến lực lượng cực hạn, trực tiếp đột phá, ầm ầm phá vỡ bình cảnh đạt tới thần thông cảnh tầng thứ 9 lại còn vẫn nhanh chóng tăng lên. Chẳng những thế, thần thức cùng cường độ thân thể cũng nhanh chóng tăng lên theo lực lượng, thần thức tăng cường. Bên dưới không có tiếng động nào, hai bóng người không ngừng thay đổi động tác, Nhậm Kiệt nhanh chóng phát hiện chỉ có mấy động tác lập đi lập lại, thoạt nhìn đơn giản nhưng vô cùng ảo diệu. Còn nữ nhân kia rõ ràng đang không ngừng biến hóa, nghĩ các cách phá giải chiêu thức của nam nhân sử dụng. Còn nam nhân mỗi lần hai tay biến hóa, nương tụ đánh ra đều ngưng kết thành giống một cái ấn lớn, hơi thở hòa hợp với ngọc hoàn quyết. Trên đại ấn có trận pháp, cấm chế do lực lượng ngọc hoàng quyết ngưng tụ, tổ hợp thành, cộng thêm pháp quyết đặc thù, dấu tay biến đổi, ngưng tụ thành ấn quyết đặc thù. Mỗi lần đại ấn đè xuống, bao phủ trời đất, uy áp bốn phương. ấn quyết thức thứ nhất đánh xuống, tạo thành đại ấn chấn sơn chấn hải. Thoáng cái nhậm kiệt cảm giác như cả hành tinh bị đánh nổ, chấn áp nghiền vụn. ấn quyết thức thứ hai vẫn bá đạo, mạnh mẽ như trước, nhưng có cảm giác vạn vật thu liễm, muốn bao phủ người bên trong. Về phần ấn quyết thứ ba. Thần thức đạt tới lực thần hồn và vẫn không ngừng tăng lên, nhậm kiệt vẫn không thể nhìn thấy rõ, cũng không cách nào thấy rõ được, chỉ có thể cố sức miễn cưỡng ghi nhớ. Chỉ là cảm giác ấn quyết đó có lực phá hoại, làm cả thiên địa, vạn vật thuần phục nghe lệnh, lệnh ra là pháp làm. Còn nữ nhân kia cũng rất lợi hại, các loại biến hóa kỳ diệu làm người ta kinh hãi, vô số biến hóa, nhưng mỗi lần đều bị ba thức ấn quyết thoạt nhìn đơn giản nhưng vô cùng ảo diệu này bao phủ. Lặp lại một lần lại một lần, ghi nhớ lại ghi nhớ, điên cuồng ghi nhớ. Điên cuồng thúc đẩy thần thức bao phủ, chuyện thoạt nhìn đơn giản nhanh gọn như thế, lại khiến đầu của nhậm kiệt muốn nổ tung. A mọi chuyện chỉ là xảy ra trong khoảng khắc, nhậm kiệt ghi nhớ vô số lần, nhưng thời gian thực tế lại không có bao lâu. Lúc này nhậm kiệt dẫn theo ngọc vô song vào trong trận pháp, đống ôm đầu mình, hai mắt mũi miệng chảy máu, gầm to, mắt đỏ máu, gân xanh phồng lên, cảm giác cả người muốn nổ tung. A nhậm đại ca, ngươi ngươi làm sao vậy, nhậm đại ca. Lúc này ngọc vô song vừa xuống. Đợi chào hỏi Ngọc Thành mới lao ra, liền sợ đến kéo nhậm kiệt, rớt nước mắt. Phiếu cơm lão đại. Mập mạp cũng bị dọa, kinh hô cảm giác tay chân lạnh băng, tiếp theo không biết phải làm thế nào. Phiếu cơm lão đại sao vậy, chẳng lẽ vừa rồi bị công kích gì? Nhậm gia chủ. Ngọc Thành cũng bị dọa, không ngờ nhậm kiệt lại như thế. A ta không sao. Á phòng ngự ta đang tu luyện. Trong miệng nhậm kiệt có máu, đầu muốn nổ tung, đây là lần đầu tiên hắn thúc đẩy đoạn phim thánh nhân luận đạo mà vẫn khó khăn đau khổ như thế từ khi trọng sinh, mà hắn cần làm, chẳng qua là ghi nhớ dấu tay lợi dụng ngọc hoàng quyết thúc đẩy bà thức thần thông ngọc hoàng lớn, nhưng áp lực quá lớn. Cũng may là hắn lợi dụng thánh nhân luận đạo, còn chìm trong nước kia, bằng không nhậm kiệt dám khẳng định ngay cả có lực thần hồn, làm như thế sẽ, sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, nổ nát không còn gì. Cũng may nhậm kiệt chìm trong đoạn phim thánh nhân luận đạo, được nó trợ giúp, hóa giải áp lực to lớn. Đồng thời, cũng vì tin tức điên cuồng tràn vào, ghi nhớ chiêu thức uy lực mạnh mẽ. Thần thức hấp thu nước cũng tăng lên gấp trăm ngàn lần. Chỉ trong nháy mắt, Nhậm Kiệt đã cảm nhận được thần thức vừa đến Âm Dương Cảnh Dương Hồn tầng thứ 9 đã đạt đến cực hạn, có dấu hiệu muốn phát triển lên đại viên mãn. Còn tốc độ vận chuyển lực lượng bản thân cũng sắp gấp trăm ngàn lần, cho nên lúc này ở trong mắt người khác, Nhậm Kiệt điên cuồng thúc đẩy lực lượng, tốc độ còn nhanh hơn cả liều mạng chiến đấu, đến mức khiến người ta khủng bố, kinh sợ. "Hả? Tu luyện?" Nghe lời Nhậm Kiệt, Ngọc Thành, Ngọc Vũ Song, mập mạp đều tròn mắt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cho rằng mình nghe nhầm rồi. Vào lúc này mà còn tu luyện điên cuồng như vậy, quả thật còn gấp 10 lần đang liều mạng, chơi kiểu gì thế. Hiện tại xung quanh có vô số binh lính, cùng với đám người hải vương, tư mã dần nhìn chằm chằm, xung quanh đã đành rối thành một nùi, lúc này mà phiếu cơm Lão đại lại bảo hắn đang tu luyện, còn khủng khiếp, quá thể như thế này. Quả thật làm người ta khó tin, nhưng Nhậm kiệt đã nói, mập mạp vội kéo ngọc vô song ra, đồng thời báo cho đồng tường, mặc kệ thế nào. Bây giờ cũng không được xảy ra chuyện. Tuy rằng mập mạp không biết vì sao nhậm kiệt lại như thế, đi tu luyện vào thời điểm này, nhưng hắn biết một chuyện, toàn lực phối hợp bảo đảm cho chuyện phiếu cơm lão đại phải làm được hoàn thành thuận lợi. Sư tôn. Nuốt vào, lập tức bảo hộ sư tôn. Lúc này thấy sư tôn toàn lực xông vào phá vỡ lốc xoáy mà vẫn không lao vào được, người bị nước phun ra 3C vô số lỗ thủng, hải lượng liền nóng nảy. Nhưng lực lượng của hắn không xong, hơn nữa ở trong hải ảnh phân thân muốn động đậy cũng không được trực tiếp ném ra một viên thuốc cho con rối ngọc nhân long bên cạnh. tuy rằng con rối ngọc nhân long có tiềm chất tăng lên, hắn còn muốn sử dụng cho sau này, nhưng đến lúc này cũng không cố được nữa, trực tiếp cho ngọc nhân long buộc phát lực lượng. trong thời gian ngắn kích phát lực lượng trợ giúp sư tôn, ngọc nhân long khoát tay nhận lấy đan dược, được nhậm kiệt trợ giúp, hắn đã sớm khôi phục tự do, nhưng thần thức của hắn ẩn trong sâu nhất, cộng thêm bị luyện chế thành con rối, hơn nữa là bị hải lượng không chế, trước đó còn giúp hải vương tìm đến chỗ của nhậm kiệt. Cho nên ngay cả Hải Vương cũng không chú ý tới con rối còn chưa phải âm hồn này. Trên thực tế, Ngọc Nhân Long vẫn luôn quan sát, cận vệ đội của Nhậm Kiệt chống cự Hải Vương, làm hắn rung động không thôi. Nhậm Kiệt cứu Ngọc vô song, càng làm trong lòng hắn dậy sóng. Hắn nhớ do những cận vệ đội kia, chưa đến một năm trước, bọn họ cùng Nhậm Kiệt đánh sâu vào Minh Ngọc Sơn Trang, vẫn còn rất yếu, mình không thèm liếc tới. Nhưng hôm nay lại mạnh mẽ đến cỡ này, cả trăm người đều có tu vi thần thông cảnh, không thiếu người đạt đến âm dương cảnh lại còn mạnh mẽ như thế, hợp thành trận pháp thậm chí có thể chống đỡ được Hải Vương. Đó là uy thế cỡ nào, người khác không biết, đều cho rằng là của Nhậm Thiên Hành để lại cho Nhậm Kiệt, nhưng Ngọc Nhân Long lại biết rõ ràng. Mấy lần hắn muốn ra tay, nhưng đều nhịn xuống, hắn nhớ Nhậm Kiệt ra lệnh, cũng nhớ lời Nhậm Kiệt đã nói, bảo ngươi nằm vùng chứ không phải bảo ngươi mạo hiểm, mà có một nhiệm vụ mà ngươi nhất định phải hoàn thành, tuyệt đối đừng làm bậy. Hắn nhớ kỹ lời Nhậm Kiệt, ra ra luôn căn dặn hắn cũng nhớ, nhưng lúc này nghe mệnh lệnh của Ngọc Nhân Long, Hắn lại không chút do dự nuốt viên đan dược có thể tăng cường lực lượng của mình. Về phần đan dược này có hậu quả gì, hắn không cần nghĩ, sau đó hắn liền như con dối trung thành, trực tiếp lao xuống. Hắn cảm giác được lực lượng của mình điên cuồng tăng vọt, dẫn động lực lượng thiên khôi thuật lưu lại trong người, nháy mắt làm lực lượng của hắn tăng vọt mấy chục lần, hắn cảm thấy mạnh mẽ chưa từng có. Đủ, vậy là đủ rồi, đủ rồi, thế này là đủ rồi. Vâng, ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Trở về bảo vệ chủ tử của ngươi, chỗ này không cần ngươi quấy rồi. Bảo hắn về bên cạnh ngươi đi. Ha ha, trời phù hộ ta, ha ha. Đột nhiên, Hải Vương bị đánh thành cái sảng, văng ra ngoài, binh lính xung quanh bao vây, đột nhiên lại cất tiếng cười to. Sau đó phất tay, lực lượng mạnh mẽ nháy mắt cuốn Ngọc Nhân Long trở về. Chỉ như là người ta phất tay, nhẹ nhàng thổi bay một chiếc lá rụng. Cái gì? Trong lòng Ngọc Nhân Long kinh hãi, lúc này hắn mượn đang dược. Lực lượng bành trướng gần tới âm hồn đỉnh phong, hắn biết tình huống này không duy trì được lâu, cũng biết lực lượng đan dược này càng mạnh, sinh ra hậu quả càng nghiêm trọng, nhưng ít ra hắn đã đạt đến âm hồn đỉnh phong. Nếu như có thể thừa cơ đến gần Hải Vương, lúc không phòng bị đánh lên hắn, vậy đủ để uy hiếp khi hắn bị thương. Nhưng mà bây giờ, sao lại thế này? Sư Tôn Hải lượng cũng thất kinh, không biết Sư Tôn thế nào? Vụ Lúc này lực lượng hải ảnh phân thân vỡ vụn, phát tán, cùng lực lượng bản thân hắn. Vô số linh khí xung quanh thậm chí lực lượng linh vụ cũng điên cuồng tràn vào người Hải Vương, tiếng cười của Hải Vương vang dội cả tiểu thế giới. Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Chơi phù hộ ta. Hải Vương cười to, trên người xuất hiện hình âm dương, âm dương lực nhanh chóng dung hợp tạo thành vòng sáng lớn, binh lính tướng quân xông tới vòng sáng liền vỡ nát. Còn lực lượng bản thân hắn, đang điên cuồng tăng lên. Hục, đột phá, lúc này hắn đột phá đến thái cực cảnh sao lại thế này. Lão già kia đã là đèn cạn dầu, làm sao đột phá được? Lúc này tình huống của Tư Mã dần đã không tốt, nhiều lần vây công lại phải phân thần thúc đẩy Thiên Hồng Kiếm công kích lốc xoáy, vừa nãy lực phản chấn cũng làm hắn bị thương không nhẹ. Bây giờ nhìn Hải Vương Hải vô thường biến hóa, hoàn toàn chòn mắt. Bởi vì theo hắn, Hải Vương lợi hại hơn nữa cũng là kẻ sắp đến đại nạn, sở dĩ không so đo với hắn chính là sợ hắn đến đại nạn liền làm bậy bạn. Không ngờ hắn lại còn có thể đột phá, nên biết tuổi càng lớn thì muốn đột phá lại càng khó. Bởi vì cơ năng thân thể suy yếu, cũng hao hết tiềm lực, bình thường nếu 300 tuổi là đại nạn trong vòng 200 tuổi còn chưa đột phá, vậy gần như không còn cơ hội. Nhưng lão giả hải vương này làm sao làm sao được, hơn nữa nhìn hắn thật không đúng, rốt cuộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trường 329, ba món lăng thiên bảo khí trung phẩm. Đột phá, lão giả kêu lại đột phá lúc này. a đúng rồi, nhất định là nguyên nhân đó, nước kia bị hắn mạnh mẽ đánh ra, bắn vào người hắn, cho nên mới thế. Tuy rằng Nhậm Kiệt không biết chuyện xưa của Hải Vương, không biết hắn tìm Nương Hồn Dịch, nhưng bởi vì đang hấp thu lực lượng trong lốc xoáy, biết thứ này hỗ trợ thần thức. Cộng thêm lúc trước Hải Vương bị đánh thành, cái sàng liền đột nhiên biến đổi, hắn liền đoán được chuyện này có liên quan tới nước trong này. Nhưng hiện tại Nhậm Kiệt không có lòng dạ để ý Hải Vương, chỉ muốn mau thúc đẩy thần thức, bởi vì hắn biết linh ngọc của mình đã không duy trì được lâu. Một khi mình hao sạch linh ngọc, không thể thúc đẩy đoạn phim Mượn Thánh Nhân Luận Đạo tăng cường thần thức sẽ không thể tiếp tục cảm ngộ một nam một nữ kia chiến đấu, không thể học được thi triển chiêu thức ớn pháp kia. Cho nên hắn muốn liều mạng mọi giá, ra sức hấp thu, học tập, ghi nhớ. Hơn nữa, hắn cảm nhận được tốc độ hấp thu nước của mình không ngừng tăng lên, lúc này hắn cảm nhận được thần thức của mình cuối cùng đạt đến Đại Viên Mãn. Còn lực lượng, cũng sắp đến thần thông cảnh Đại Viên Mãn. Mà lúc này nếu Hải Vương chú ý tới, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội đột phá, bởi vì nước đang giảm đi, lốc xoáy đang co rút đóng lại. Một mặt là Nhậm Kiệt hấp thu, mặt khác là dòng chảy đổ đi biến mất. Chuẩn bị rút lui cẩn thận. Hải. Vương. Thân thức của Nhậm Kiệt ở bên trong lốc xoáy, vẫn cố gắng thông báo Mập Mạp, bảo hắn báo cho Đồng Cường chuẩn bị rút lui. Đi, làm sao đi? Ở bên trong tiểu thế giới này, Mập Mạp cũng không biết làm sao đi, nhưng phiếu cơm lao đại đã nói, hắn lập tức thông báo cho người khác. A, Tất cả đáng chết. Lúc này, Đại tướng quân thương Vũ liên tiếp anh dũng chiến đấu. Bởi vì thi triển ba đầu sáu tay không ngừng đánh với đám người thề thiên, lúc này tiêu hao rất lớn. Còn đám người hải vương, tư mạ dần, sử lang đều có thủ đoạn, đều đánh vào lốc xoáy trong khi hắn ngăn cản, càng làm hắn bị chọc giận. Đột nhiên hắn rông lớn, thân hình phình to, vô số binh lính nhập vào người, hai tay bùng lên tia sáng. Vụ! Vụ! Rất nhiều binh lính xung quanh nhập vào, thân thể đại tướng quân thương vũ phình to ra, ba đầu sáu tay bấm phát quyết, nháy mắt từ trong hồ có mấy tia sáng vào lên bay thẳng vào tay đại tướng quân Thương Vũ. Trong nháy mắt, trong tay đại tướng quân Thương Vũ đã có thêm ba món pháp bảo, một cây gậy lớn nhắm vào Tề Thiên, thúc đẩy pháp lực nện xuống, mọi thứ xung quanh đều vặn mèo. Một cái khác là trường cung màu bạc, bên trên không có tên, nhưng đại tướng quân Thương Vũ trực tiếp kéo cung, ngẫy mắt pháp lực ngưng tụ, một mũi tên bắn ra kéo một đường ánh sáng đỏ bắn thẳng về phía Tư Mã Dận. Hai tay còn lại có lại, mười mấy cây phi đao chớp động ánh sáng, bảo khí cuốn quanh, uy thế khác thượng, chia ra bắn về phía Sử Lang. Thị huyết yêu lang, mặc xanh, lô vĩ, nhậm kiệt. Đại gia ngươi, dùng binh khí phải không? Ngươi cho rằng buồn đại gia sợ ngươi? Lấy mấy thứ rách dưới ra, liền cho rằng ngươi rất lợi hại. Tề Thiên sau khi biến hóa, đặc biệt thân thể đột phá liền to ra, ngay cả đối mặt cây gậy của đại tướng quân thương vũ cũng không hề sợ. Còn có công pháp ngươi tu luyện, không biết tu luyện bao lâu mới có lực lượng này, nhưng lại không hiểu sử dụng, bằng không sao chỉ phát huy được mấy lần lực lượng? Nói ngươi là để mắt tới ngươi. Thứ tốt cũng bị ngươi làm hỏng, không biết là ai, dùng lực lượng khổng lồ lưu lại lực thần hồn của ngươi, quả là lãng phí. Nếu ngươi biết vận chuyển thì đã không như thế, lúc trước người lưu ngươi lại. Lúc này tề thiên đã không còn lĩnh nộ chữ của nhậm kiệt, một khi thả ra, tề thiên chiến đấu mà miệng vẫn thao thao không ngừng. A, ngươi câm miệng cho ta, câm miệng. Dù chỉ là tàn hồn, nhưng lời của nhậm kiệt cũng kích thích đại tướng quân thương vũ, dầm dữ gầm lớn, bùng nổ huy lực bởi vì những điều Tề Thiên nói làm hắn nhớ tới những chuyện trước kia, những ký ức làm hắn đau khổ, sợ hãi, cố tình Tề Thiên nói chúng mấu chốt, liền tức giận không ngừng bùng nổ. Tức giận không thôi, nhưng mặc kệ đánh thế nào, ngay cả Tề Thiên hụt máu, ưu thế áp đảo, hắn vẫn khó mà giết được Tề Thiên trong thời gian ngắn. Mà chỉ cần Tề Thiên còn sống, cái miệng vẫn không ngừng nói đến Đại tướng quân Thương Vũ Cáo Tiết, công kích càng rối loạn. A, Lăng Thiên Bảo khí, toàn là Lăng Thiên Bảo khí trung phẩm. Tề Thiên nói là thứ rách nát. Nhưng từ mã dần vừa thấy mũi tên bắn về phía mình, liền hoảng sợ. Vừa rồi một mực không tìm thấy bảo vật, liền thấy quanh người nhậm kiệt, Ngọc Vô song xuất hiện ba món bảo vật không biết cấp bậc, Liều mạng tranh giành lại không lấy được. Bây giờ đại tướng quân Thương Vũ nổi giận, trong tay liền thêm ba món Lăng Thiên bảo khí trung phẩm. Nên biết, dù chỉ một món Lăng Thiên bảo khí hạ phẩm xuất hiện cũng sẽ dẫn tới một trận chém giết gió tanh mưa máu. Ngẫm lại hắn thân là tông chủ Thánh Đan tông, cũng chỉ sử dụng Lăng Thiên bảo khí hạ phẩm, liền biết mức quý trọng của nó không nói đâu, di tích bình thường có thể phát hiện một hai món lăng thiên bảo khí hạ phẩm cũng đã là di tích tốt, nếu có thể phát hiện lăng thiên bảo khí trung phẩm, vậy tuyệt đối tranh giành không ngừng. Hôm nay một hơi xuất hiện ba món lăng thiên bảo khí, lăng thiên bảo khí phát tán bảo quang, hơn nữa đều có lực lượng đặc thù, giống như trường cung màu bạc của đại tướng quân thương vũ không có mũi tên, hơn nữa tên bắn ra còn hấp thu lực lượng xung quanh, khóa chặt hắn, uy lực kinh người, tư mã dần vội vàng thúc đẩy thiên hồng kiếm ngăn cản, dù chỉ làm mũi tên nhưng chấn cho thiên hồng kiếm không ngừng rung động, pháp lực của Tư Mã Dần cũng suýt ngừng trệ, suýt nửa phun máu, thân mình chớp động. Bởi vì hắn cảm nhận được, hai cánh tay cầm cung của đại tướng quân Thương Vũ lại quay sang, nhắm thẳng vào hắn. Trong lòng hắn tức giận, mà nó, rõ ràng tên này biết Hải Vương Âm Dương dung hợp sắp đột phá thái cực, lực lượng không thể ban nở dế vào, không thể phá, liền một mực khóa chặt mình, tên quốn này. Đối với Thương Vũ, công kích của hắn mạnh nhất, cho nên mới thành như thế. Ba món Lăng Thiên bảo khí chúng phẩm Nhìn xem chỗ này quả thật là nhiều thứ tốt, quả nhiên không hổ là di tích hoàng phi thượng cổ. Lúc này, Hải Vương đã dung hợp tâm dương, thần thông, pháp thuật lúc này đang ấn lên thái cực của mình, đang tiến lên thái cực cảnh, khóe miệng toát ra mỉm cười, bởi vì hắn sẽ lập tức tiến lên cảnh giới mới, bước vào lĩnh vực mới. Thái cực cảnh, ở trên cao vời, hoàn toàn thoát khỏi thế giới người tu luyện cấp thấp, trở thành tồn tại truyền thuyết. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, mình tích lũy mấy trăm năm, còn có rất nhiều nước vừa nãy ế nhập vào người. Làm thái cực cảnh của hắn vượt xa tưởng tượng, loại cảm giác này thật tốt, thật quá tốt. Chỉ cần đạt đến thái cực cảnh, ngoài mình ra, toàn bộ những người khác đều phải chết, tất cả ở đây đều là của mình. Hồ nước kia mới thật sự là bảo vật, vốn mình chỉ muốn tìm tới ngưng hồn dịch, bị chấn bay ra, nước hồ cũng bắn xuyên vào người, nháy mắt hải vương cũng tuyệt vọng. Như vậy cũng không được, hơn nữa thân thể bị đánh thủng, ngay cả âm hồn, dương hồn cũng bị xuyên qua, ý nghĩ duy nhất của hắn là lần này xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Nhưng lại không ngờ, giọt nước bắn xuyên qua âm hồn, dương hồn lại nháy mắt dung nhập vào, sau đó làm âm hồn dương hồn của hắn dung hợp lập tức, hắn cảm nhận được lực lượng khổng lồ trong giọt nước đó. Lúc này hắn thật muốn hét lên, thì ra cái gọi là ngưng hồn dịch, chẳng qua là chất lỏng trong hồ nước kia. Hồ nước đó có hiệu quả với hồn phách gấp trăm lần ngưng hồn dịch mà mình có được trước kia, cho nên trong lúc kích động, hắn lập tức dung hợp rất nhiều chất lỏng trong người, liền lập tức đột phá. Lúc này nhìn đại tướng quân thương vũ cũng không dám ban nở dê tới hảo quang quanh người, hắn có cảm giác hết sức ngạo nghẽ. Khổ cực mấy trăm năm, cuối cùng chờ đến một ngày này, lúc này dung nhập toàn bộ số nước đánh xuyên mình vào trong thái cực. Hải vương có thể cảm giác được, mình có thể đột phá không chút nguy hiểm, chẳng những thế, bởi vì rất nhiều hải ảnh phân thân trong 200 năm qua, mình tích lũy lực lượng khổng lồ, cố lực lượng này đủ cho hắn ngưng tụ thái cực, đi vào thái cực cảnh nhanh trong tiến tới. Bởi vì tích lũy trước đó Lúc này đột phá liền thể hiện ra ưu thế. Huống chi, trong hồ còn nhiều nước như thế, đó mới thật là trí bảo, đừng nói gì pháp bảo bên cạnh ngọc vô song khi nãy, hay là ba món lăng thiên bảo khí trung phẩm của thương vũ, so sánh với nó thì thật không tính là gì. Có hồ nước này, tương lai sẽ phát triển không thể tưởng tượng, hồ nước này thật quá thần kỳ. Hả? Không đúng, sao lại như thế? Trong lòng đang đắc ý, người khác không phát hiện ra thần kỳ của hồ nước, lát nữa hắn đột phá sẽ lấy được bảo tàng lớn nhất. Đột nhiên chấn động phát hiện nước trong hồ đã còn rất ít. Hồ nước ban đầu tạo thành lốc xoáy giờ chỉ còn một phần mười, sắp biến mất hết. Hải vương hoàn toàn không ngờ lại như thế, cuối cùng mới đột phá, hơn nữa phát hiện ra đại bí mật này, cộng thêm người khác đều tranh giành lăng thiên bảo khí. Hắn còn đang thầm đắc ý cũng là bởi đột phá thái cực cảnh, quanh người có hào quang âm dương dung hợp bảo vệ, uy lực kinh người không sợ người khác công kích, nháy mắt chính hắn cũng có chút thả lỏng, không chú ý, chỉ là cảm thụ khoái cảm đột phá. Đang nghĩ tới tương lai tốt đẹp của mình. Lại không ngờ, chỉ là thất thần nháy mắt, liền có biến cố như vậy. Không xong, Hải Vương cả kinh, nhưng lúc này hắn thật không cách nào nhúc nhích, tuy rằng mượn cố lực lượng đó đột phá, cộng thêm tích lũy bản thân, liền không thành vấn đề, nhưng hắn thật không đạt đến mức vừa đột phá vừa chiến đấu. Vốn những người khác còn không phát hiện bí mật hồ nước, hắn còn thâm đắc ý, cười trộm, trong lòng nghĩ tới sau khi đột phá là tất cả đều sẽ thành của mình. Bây giờ làm sao đây? Không thể trơ mắt nhìn bảo bối biến mất như thế, rõ ràng bên dưới còn một tầng, nhưng một khi biến mất thì chưa chắc có thể lấy được. Tuy rằng đi vào thái cực cảnh, bắt đầu nắm giữ một chút lực lượng không gian, nhưng chẳng qua là sơ cấp nhất mà thôi. Hải lượng, bảo con rối kia nghe theo lệnh của ta, bây giờ lập tức cầm hải ảnh kiếm của ta đi thu thập nước hồ, ta toàn lực giúp hắn đánh phá, mau. Mình không thể động đậy, đột nhiên hải vương nhớ lại con rối mà hải lượng không chế. Tuy rằng điếu một chút, nhưng ít ra biết nghe lời. Hơn nữa chuyện này quá mạo hiểm, tự nhiên hắn không thể bảo hải lượng đi làm, con rối này lại vừa lúc. Thân thức vừa thông báo hải lượng, lang thiên bảo khí hạ phẩm hải ảnh kiếm mà hắn một mực không dụng liền bay vào tay ngọc nhân long. Giao long nháo hải, đi. Tuy rằng không cách nào đi qua, nhưng cảm thấy không ảnh hưởng mình tiếp tục đột phá, hải vương vẫn ngưng tụ pháp lực, một con giao long bắn ra lao thẳng vào trong hồ. Cái gì? Lao vào trong hồ, thu thập nước, đây là chuyện gì? Ngọc Nhân Long tiếp nhận lăng Thiên bảo khí hạ phẩm hải ảnh kiếm, thấy hải vương tay, trong lòng sướng sốt. Nhưng thân mình tăng tốc lao đi, đồng thời thần thức khẽ động, liên lạc nhậm kiệt. Chương 330, Liều mạng tranh giành. Hải vương rất coi trọng nước trong hồ, bảo ta thu thập nước, nước này hình như có cổ quái, hẳn có liên quan tới việc hắn đột phá. Các người mau rời khỏi đây, sau khi hắn đột phá sẽ không tha người khác, mau dẫn ra ra cùng vô song đi, mau. Cuối cùng tên này phát hiện, Sớm biết hắn vì nước hồ này mới đột phá. Lúc này Nhậm Kiệt cũng đến điểm mấu chốt, Linh Ngọc còn thừa không duy trì được hai ba nhịp thở, cũng may liều mạng cố gắng, cuối cùng ghi nhớ sơ sơ ba chiêu ấn quyết mà nam nhân kia không ngừng thi triển. Trong quá trình này, bởi vì số lượng lớn chất lỏng trong hồ nhập vào thần thức, cuối cùng thần thức của Nhậm Kiệt đột phá cực hạn, đạt tới trình độ lực thần hồn, ma đại cảnh giới tăng lên, Ngọc Hoàng Quyết cũng vận chuyển, cường độ thân thể cũng đạt tới âm hồn đỉnh phong, chỉ là không có dung hợp rèn luyện lực thuần dương bằng không đã có thể đánh sâu vào trình độ thân thể dương hồn. Mấu chốt nhất là lực lượng của Nhậm Kiệt đã đạt đến thần thông cảnh đại viên mãn, thần thức đạt đến lực thần hồn, trực tiếp khế động đã có thể bước vào âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn. Người bình thường ngưng tụ âm hồn vô cùng nguy hiểm khó khăn, bởi vì phải ngưng tụ hồn phách, dẫn lực âm sát rèn luyện. Tuy rằng người thường cũng thường nói ba hồn bảy vía, nhưng không cách nào ngưng tụ, còn người tu luyện đến âm dương cảnh âm hồn, có thể trực tiếp ngưng tụ hồn phách thành âm hồn. Một khi đến trình độ này, Cuội thọ tăng lên, âm hồn đủ mạnh thì dù cho thân thể hủy diệt cũng có thể sống sót tu luyện. đương nhiên, rất ít người tu luyện thế này, bởi vì quá khó khăn. Vô số người muốn luyện hóa ngươi, cũng có người nhập ma sẽ luyện hóa âm hồn người khác thành bà bối. Ở trong trạng thái này, Nhậm Kiệt chợt nghe Ngọc Nhân Long thông báo, cảm nhận được Hải Vương ra tay đột kích. Lúc này Nhậm Kiệt chân chính lo lắng không phải chuyện đó, bởi vì một mực ở trong Thánh Nhân Luyện Đạo, thần thức đột phá lực thần hồn vừa đạt tới thái cực cảnh tầng thứ hai. Hơn nữa không ngừng tăng cường, nói tới thần thức thì còn mạnh hơn nhiều so với hải vương, cho nên nhậm kiệt cảm nhận được nước hồ dần biến mất. Phần lớn dung nhập vào không gian phía dưới, còn một phần bị mình hấp thu, không gian bên trên bắt đầu không ổn định, ở đây chỉ có hắn mới cảm nhận được, nơi này không duy trì được bao lâu nữa. Nước hồ này rất đặc biệt, một hồi ngươi có thể nhập một ít vào trong âm hồn, sẽ giúp ngươi rất nhiều, còn lại thì tốt nhất thu thập xong cũng không cho hải vương, dựa theo ta nói kích hoạt cấm chế bổn gia chủ để lại trên người hải lượng. Mặc xanh, không gian này đã không ổn định, chuẩn bị rời đi. Lực thân hồn của Nhậm Kiệt vừa động, lập tức thông báo Ngọc Nhân Long. Đồng thời Nhậm Kiệt cũng cảm thấy mình phải mau rời khỏi đoạn phim. Đi ra, Nhậm Kiệt lập tức khống chế ba món pháp bảo, lập tức lao ra khỏi lốc xoáy hồ nước sắp biến mất. Ba món này vẫn không hề bị cản trở, lập tức lao ra. Không ai ngờ tới, hơn nữa lần này Nhậm Kiệt trực tiếp dùng lực thân hồn khống chế, tốc độ nhanh kinh người, lập tức lao vào trong trận pháp. Nhậm Kiệt quát tay, trực tiếp nắm lấy ba món này. Đồng thời lực lượng trên người nhanh chóng thay đổi, lực thần hồn ngưng tụ, dẫn lực âm sát tuôn trào trong không gian đi vào trong thân thể. Lực âm sát ảnh hưởng rất lớn đối với thân thể, thần thức, người bình thường ngưng tụ âm hồn phải từ từ rèn luyện, trải qua tôi luyện dần dần nhập lực âm sát vào người, miễn cưỡng ngưng tụ âm hồn, sau đó sẽ từ từ dung nhập lực âm sát vào âm hồn. Cũng chính vì thế, vừa mới đột phá đến âm dương cảnh âm hồn, lực âm sát chưa nhập thân thể, lúc bay đều là mượn lực âm sát nâng đỡ mới bay lên được. Dưới tình huống không mượn pháp bảo thần thông mà muốn dẫn theo người bay đi cũng khó khăn. Đợi cho đạt đến tu vi nhất định, mới có thể dẫn lực âm sát vào người, dựa vào lực lượng bản thân mà bay. Lúc này xung quanh người nhậm kiệt tuân trào vô số lực âm sát, khi hắn nắm lấy ba món pháp bảo, bắt đầu ngưng tụ lực âm sát trong người. Lực âm sát. Ngưng tụ âm hồn. Nhậm gia chủ. Ngài chẳng lẽ ngài đột phá, thế này. Ngọc Thành có kinh nghiệm, nhìn một cái liền biết là chuyện gì, đều ngây người, không dám tin nổi vừa rồi nhậm kiệt khủng bố như thế, quả thật muốn nổ tung. hiện tại bỗng nhiên ba món bảo vật kia quay về, nhậm kiệt tiện tay nắm, cả người nháy mắt thay đổi, hơi thở tuôn trào tăng vọt, lại có vô số lực âm sát trực tiếp nhập vào người. người khác mà để lực âm sát nhập vào người đều phải bế quan cẩn thận không dám có chút quá nhiều, chỉ là hấp thu một ít lực âm sát giúp ngưng tụ âm hồn, đa số lực âm sát phải làm tan đi. hắn thì dữ dội, trực tiếp đột phá dẫn hết lực âm sát thu vào trong người. đứng ngay đây đột phá, nâng luyện âm hồn. Nói chơi gì thế, chưa từng nghe chuyện như thế này, hắn muốn làm gì? Sẽ không thật phải đột phá đó chứ. Vô song cầm lấy, đây là vật của ngươi, xem thử có thể dung hợp được không? Tiểu thế giới này lập tức phải sụp đổ, ngươi dùng huyết mạch thúc đẩy sẽ có cách rời đi. Nhậm kiệt lập tức ném 3 món bảo vật cho Ngọc Vô song. Tiếp theo gật đầu với Ngọc Thành, cho hắn bị hiện lục này trong người mình quả thật đang vận chuyển ngưng tụ âm hồn, hơn nữa còn là ngưng tụ một cái âm hồn hùng mạnh kinh người. A. Quả thật đang ngưng tụ âm hồn, vào lúc này, hắn đột phá thì cũng thôi, nhưng ngưng tụ âm hồn. Quá điên cuồng đi chứ, lại còn thu nhập toàn bộ lực âm sát vào người, sao mà được, quả thật là muốn chết. Vệ binh 4. Cũng lúc này, công kích của Hải Vương đã tới lốc xoáy còn sót lại rất nhỏ, lúc này dù sao cũng đã đột phá, tuy rằng không thể ra tay toàn lực, nhưng uy lực vẫn kinh người. Hơn nữa lốc xoáy đã nhỏ đi nhiều, lập tức bị đánh tan, vô số giọt nước bắn tung tóe. Ngọc Nhân Long cầm Hải Ảnh kiếm, nháy mắt tăng tốc không ngừng thu thập giọt nước, đáng ghét. Lúc này, hải vương cắn răng nghiến lợi, hận không thôi. Sớm biết vậy vỡ nãy vọt vào đã thu lấy nước hồ, đó là bảo tàng khủng bố cỡ nào. Kết quả bây giờ chỉ còn lại một chút, cũng may mình phản ứng kịp thời, còn có thể thu gom được một ít. Trước tiên là tức giận, sau đó hải vương cũng coi như an ủi. Dù sao những thứ này là bảo vật khó tìm, bởi vì chưa từng nghe qua thứ chất lỏng có thể tẩm bổ thần thức, lực thần hồn. Cuối cùng mình quyết đoán ra tay, thu gom không ít. Thứ này thu thêm một dọn, giá trị cũng không kém gì một món lăng thiên bảo khí hạ phẩm. Không xong, không gian sắp sụp đổ, xảy ra vấn đề, mau thu thập đưa qua đây, giết những người khác, lại nghĩ cách bắt lấy ngọc vô song. Lúc này, Hải Vương đã đột phá đến thái cực cảnh, lực thần hồn đã thành, hơn nữa hắn tích lũy mấy trăm năm lại còn hấp thu chất lỏng vượt xa ngưng hồn dịch, lực thần hồn đã nhận ra được không gian biến đổi. Lập tức làm theo lời sư tôn, thu gom toàn bộ nước hồ, sau đó lập tức đưa qua đây. Sư tôn, ngay cả đại tướng quân kia cũng có lăng thiên bảo khí trung phẩm, thứ bay vào bên cạnh Ngọc vô song tuyệt đối là thứ tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thiên khôi thuật rất đặc biệt, vì có thể để mệnh lệnh của sư tôn lập tức truyền cho Ngọc nhân long, Hải lượng trực tiếp để Ngọc nhân long đồng thời cảm nhận được nói chuyện thần thức giữa hắn và Hải vương, để ra lệnh nhanh nhất. Bởi vì theo hắn thấy, Ngọc nhân long chỉ là một con rối, căn bản không cần lo chuyện gì, cho nên lúc này chẳng những ra lệnh, ngay cả nói chuyện giữa hắn và Hải vương, Ngọc nhân long cũng biết rõ. Mấy thứ kia thì tính là gì, không thể so sánh với những chất lỏng tăng cường thần hồn này, càng không cần nói cuối cùng chạy vào chỗ kia, khẳng định đó mới thật là di tích vô song hoàng phi. Di tích vô song hoàng phi này chỉ sợ còn khủng bố hơn chúng ta nghĩ, mà Ngọc Vô Song mới là mấu chốt. Lúc này không gian sụp đổ, tuy rằng ta cũng có cách, nhưng trả giá quá đắt, bắt được Ngọc Vô Song thì không thành vấn đề, huống chi nó còn là mấu chốt tiến vào di tích vô song hoàng phi, hôm nay gặp được chỉ là mặt ngoài mà thôi. Đối với Hải Lượng Hải Vương vẫn rất kiên nhẫn, nhất là nói chuyện thần thức tốc độ rất nhanh, ngay cả lúc này hắn vẫn còn giải thích cho Hải Lượng, để hắn hiểu được vì sao. Thần thức của bọn họ nhanh chóng trao đổi tùy ý, căn bản không để ý tới Ngọc Nhân Long, đã bị luyện chế thành con rối sẽ có phản ứng gì, còn làm sao biết bọn họ đang nói gì. Vâng, khen, lúc này, cả không gian ầm ầm chấn động, cùng lúc, một tiếng vang kim loại dích lên, vô số binh lính tướng quân tràn ngập không gian, kể cả đại tướng quân thương vũ vẫn liều mình chiến đấu đều ngừng lại buôn buôn buôn vù vù vụ vụ đương nhiên thân thể binh sĩ chợt vỡ nát đốm sáng tàn hồn biến mất không ngừng tiêu tán a kẻ tự tiện xông vào tẩm cung vương ta giết không tha cùng lúc thân thể binh lính tan vỡ thân thể đại tướng quân thương vũ cũng nổ tung ba đầu sáu tay không ngừng nổ tan nhưng thân thể ngưng tụ của đại tướng quân thương vũ mạnh hơn binh sĩ bình thường vẫn không lập tức tiêu tán thương vũ vô cùng không cam lòng ngửa mặt giống giận tiếp theo ba đầu sáu tay biến mất cả người lao lên Cây gậy lăng thiên bảo khí trung phẩm xoay tròn, trước khi hắn nổ tung liền ra một đòn sau cùng, bắn ra như tia sáng lao thẳng về phía tề thiên một mực chiến đấu trực diện với hắn. Về hành, tề thiên một quyền đánh xuống, nhưng một chiêu cuối cùng của thương vũ trước khi tiêu tán, tập trung tất cả lực lượng, thúc đẩy lăng thiên bảo khí trung phẩm này, uy thế kinh người không tầm thường. Tuy rằng tề thiên một quyền đánh nhưng lệnh, không đệ lên trái tim, nhưng cũng đánh thẳng vào ngực tề thiên. Tuy rằng thân thể tề thiên đủ mạnh mẽ. Ngay cả chỉ là phân thân hôm nay tu luyện đột phá thêm, đã không kém hơn lăng thiên bảo khí hạ phẩm, nhưng vẫn bị xuyên thủng, bị kéo văng ra ngoài. A hộp! Sứ lang, thị huyết yêu lang vốn đang liều mạng giấy ruột, ngăn cản, vừa mới bất chấp mọi giá tranh giành bị đánh bay, sau đó đối mặt với binh sĩ tướng sĩ vô cùng vô tận ập tới, cùng công kích của thương vũ ba đầu sáu tay thi triển lăng thiên bảo khí trung phẩm. Tuy rằng bọn họ đối mặt áp lực không lớn như Tề Thiên, Tư Mã Dẫn nhưng bọn họ cũng vô cùng nguy hiểm đã đánh đến cực hạn sắp không chịu được. Đột nhiên tất cả kẻ địch biến mất, những phi đao trước mặt cũng rơi xuống. Sử Lang phản ứng nhanh nhất, lập tức quát tay thu hồi những phi đao kia. Ngẫu nhiên nhìn thấy Đại tướng quân Thương Vũ không tiếc mọi giá đánh bay Đại tướng quân, sau đó thân thể hắn hoàn toàn biến mất. Lúc này không gian chấn động muốn vỡ vụn, nhưng Sử Lang lập tức lao về phía trường cung màu bạc của Đại tướng quân Thương Vũ rơi xuống. Đó là Lang Thiên Bảo khí trung phẩm chân chính, mặc kệ thế nào, liều mạng. Tư mã dần đối mặt đại tướng quân thương vũ không ngừng dùng trường cung màu bạc ban phá, trên người không ít vết thương, đang thi triển hết bản lĩnh ngăn cản, đột nhiên phát hiện tất cả tướng sĩ biến mất, hắn cũng nhìn thấy thương vũ đánh bay tề thiên, nhưng hắn chú ý một bên khác. Lập tức tức thể hóa thành ánh sáng, thúc đẩy thiên hồng kiếm lao về phía ngọc nhân Long đang thu gom hồn dịch. Hải vương đột phá cùng phản ứng sau đó, hắn đều chú ý tới. Hồ nước này tuyệt đối không bình thường cho nên ngay cả đại tướng quân thương vũ đánh rơi lăng thiên bảo khí trung phẩm mà hắn cũng không để ý. Muốn chết. Ẩm. Nhìn thấy tên tư mã dần kia lao tới tranh giành, hải vương không khỏi biến sắc. Lúc này hắn đã đột phá thái cực cảnh, chờ củng cố lực lượng. Dù sao vừa mới hấp thu hồn dịch quá mạnh mẽ, ngay cả hắn tích lũy lực lượng hùng hậu mấy trăm năm cũng không cách nào lập tức tiêu hóa, cho nên lúc này không cách nào lập tức ra tay. Nhưng nhấc tay, nháy mắt vô ra, cuộn sóng như biển rộng gầm thét cuốn về phía tư mã dần. Tư mã dần đã giao đấu với hải vương trước đó, cũng cảm nhận được người đứng đầu tám đại vương giả khủng bố, tuy răng đều có che giấu chưa từng thật sự liều mạng, nhưng hắn cũng thừa nhận hải vương quả thật là địch thủ khó gặp trong âm dương cảnh. Lúc này hải vương lại ra tay, chỉ đánh một trường, lại cảm giác khác biệt một trời một vực với trước đó, làm hắn cảm thấy mình như con thuyền nan trong trên giữa biển. Bùm bùm! Tư mã dần lập tức thúc đẩy bảo trong người, đồng thời dẫn động một chiếc linh phù hạ phẩm, thế mới không bị một trường này đánh bay. Thân thể phát ra tiếng vỡ vụn giòn giã, mạnh mẽ xuyên qua lực sóng biển, lập tức thu được vài giọt nước. Hải vương, ngươi đã đột phá, có chút thứ ngươi không ăn mảnh được. Ta là tông chủ thánh đan tông, dù cho ngươi đột phá thái cực cảnh, ngươi thật nghĩ rằng có năm chắc hoàn toàn giết ta hay sao? Tư mã dần thu được vài giọt, nhưng tiếp theo thấy hải vương lại giận dữ ra tay. Lần này hắn không dám cậy mạnh ngăn cản, cũng không dám tới gần ngọc nhân long tranh cướp đồ vật, chỉ có thể tránh ra xa. Ngươi còn sống đi ra thử xem. Lúc này. Vòng sáng quanh người Hải Vương dần co rút, đã lộ ra sát khí dữ tợn, chuẩn bị đại khai sát giới. Trường 331, một tên cũng đừng nghĩ đi. Ha ha, thứ tốt, cái này cũng là của ta, ngươi cũng là của ta, có thân thể ngươi tốt như vậy làm huyết tế, thì dù không gian này sụp đổ cũng không có gì quan trọng, hai kiện lang thiên bảo khí bán trung phẩm, cho dù đánh sâu vào thái cực cảnh đều có hy vọng. Lúc này, thập lục lang sử lang bị thương không nhẹ, trong miệng ứ đầy máu lại đang thầm cười trộm. Vọt tới chỗ đại tướng quân Thương Vũ vừa mới biến mất, thu lấy trường cung màu bạc, tiếp đó lại lần nữa tăng nhanh tốc độ trực tiếp đuổi theo hướng Tề Thiên phút cuối cùng bị đại tướng quân Thương Vũ đâm xuyên qua ngực đánh bay đi. Hưng phấn nhìn chằm chằm cây trường côn ghim ngay ngực Tề Thiên, đồng thời cũng chăm chú nhìn vào Tề Thiên. Thấy Tề Thiên bị thương nặng trong lòng hắn cũng vui vẻ nở hoa. Nên biết, địa phương này rất rộng lớn, vượt hơn xa không gian độc lập của tông môn bình thường có thể khai sáng, Miên Cương có thể xưng là tiểu thế giới. Nhưng còn cách tiểu thế giới chân chính một khoảng cách rất lớn. Tiểu thế giới chân chính phải có mặt trời mặt trăng tinh tú, hết thể vận chuyển bình thường, thậm chí có một số quy tắc vận chuyển trong đó. Nếu là tiểu thế giới sụp đổ hủy diệt thế này, cho dù là thái cực cảnh ở trong đó cũng khó mà bảo vệ tánh mạng mình. Nhưng nơi này dù sao chỉ là một không gian độc lập đến gần tiểu thế giới mà thôi, còn là một không gian sống nhờ vào đại thế giới. Cho dù sau khi sụp đổ, chỉ cần trong nháy mắt lúc cuối cùng sụp đổ có thể ngăn cản lực lượng hủy diệt kinh khủng kia, sau đó sẽ xuất hiện ở trên đại thế giới. Căn cứ tình huống hiện giờ thì cũng sẽ xuất hiện ở An Dương hành tinh. Về phần không gian cực lớn đến gần tiểu thế giới này, có thể là trong một kiện pháp bảo, trong một hạt cát hoặc là trong một giọt nước mưa, nước sông ở An Dương hành tinh đây là địa phương phải là người đại thần thông mới có thể khai sáng ra. Mà giờ này không gian này đang sụp đổ hủy diệt, cho nên sử lang phải nghĩ biện pháp. Bằng vào lực lượng bản thân hắn là tuyệt đối không có biện pháp chống cự lực lượng cường đại cuối cùng hủy diệt kia, cho nên hắn chỉ có thể mượn dùng bí pháp huyết tế. Mà lúc này Tề Thiên bị thương nặng, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy sức chiến đấu hung hãn của Tề Thiên, dùng tên này để huyết tế, khẳng định là không còn gì đáng ngại. Nhìn lại trường côn xuyên qua ngực Tề Thiên, Sử Lang mới không quan tơi hết thay sung lên. Ngao! Cái này là của ta. Không chỉ là Sử Lang, Thị huyết yêu lang cũng gào một tiếng cùng phóng vọt tới. cứu người. Hết thể chuyện phát sinh đều xảy ra chỉ trong nháy mắt, có thể nói là cùng lúc phát sinh, nhậm kiệt bên này phát hiện Tề Thiên xảy ra chuyện, cũng lập tức hạ lệnh cứu người. Nhưng binh lính chung quanh bọn họ vừa mới tiêu tán, hơn nữa khoảng cách Tề Thiên cũng hơi xa một chút, chính hắn dẫn dắt đại trận sông tới tốc độ còn không nhanh bằng sử lang vọt tới. Cầm đến đây đi. Huyết tế. Sử lang khoảng cách gần, cũng là trước tiên vọt tới, ngay lúc thân mình Tề Thiên vừa mới rơi xuống, hắn đã tiến lên một tay trộm lấy trường côn, một tay đặt nơi ngực Tề Thiên. Mặc dù hắn chưa có đạt tới âm dương cảnh đỉnh phong như hải vương, nhưng dù sao cũng là tu vi dương hồn, hơn nữa cũng nắm giữ rất nhiều bí pháp, nhất là loại huyết tế này. Ở thời điểm đối phương mất sức chống cự, hắn có thể trong nháy mắt thi triển huyết tế, mà hắn cũng nhìn ra, lúc này đúng là lúc tề thiên suy yếu nhất. Còn bà nó, ngươi, thời khắc này ngực tề thiên như sắp nổ tung, tính tình hắn mạnh mẽ bá đạo chưa từng bị khuất nhục thế này, hắn không e ngại tử vong, đừng nói đây chỉ là phân thân cho dù bản thể hắn cũng không hề e ngại. Dĩ nhiên, nếu quả thật là bản thể thì có bao nhiêu người có thể làm thương tổn được hắn? Mà lúc này, lại bị một người muốn lợi dụng mình huyết tế như vậy, cố tình đối thủ ngay mặt chiến đấu đại tướng quân Thương Vũ vừa rồi kia xem hắn trở thành địch nhân mạnh nhất, cuối cùng không tiếc hết thể công kích, lực lượng cường đại đó quá mức kinh khủng, áp chế đến mức lúc này hắn không có biện pháp vận chuyển pháp lực, thân thể cũng khó mà nhúc nhích. Thời điểm này Tề Thiên có cảm giác mình như hổ xuống đồng bằng bị chó khi dễ. Một cái phân thân hủy diệt không quan trọng, nhưng bị tên khốn kiếp dùng cách này giết chết, thì con bà nó quá xuôi xẻo đi. Chờ ta. Ở phía sau Sử Lang, Thị huyết yêu Lang cấp bách giống lên một tiếng, liều mạng dùng hết sức phóng vào tới. Sử Lang khỏe miệng nổi lên vẻ cười, chờ ngươi ư, đùa gì thế. Mà lực lượng của hắn đã chuẩn bị rót vào thân mình Tề Thiên, chuẩn bị kích nổ Tề Thiên để thi triển huyết tế. G.G.A.O. Đúng lúc này, sau khi Tề Thiên trở nên to lớn Hổ hổ luôn luôn ẩn trốn trong tóc của tề thiên đến, đến giờ, người khác đều không thấy được. Đột nhiên lúc này nó bạo phát giống một tiếng vang rội rung chuyển cả không gian, tiếp đó thân mình nó trong nháy mắt biến thành to lớn mười mấy thước. Không xong, đây là... Sử lang kinh hãi kêu lên, hoàn toàn không nghĩ tới trong tóc tề thiên lại đột nhiên nhảy ra một tồn tại như vậy. Tiếng giống này, thân hình to lớn này, là mèo, là một con mèo, còn là một con mèo toàn thân màu đỏ. Hoàn toàn giống như là sùng vật mèo. Nhưng không có yêu khí. Còn có thể trở nên to lớn như vậy, đây là con gì? Xoát xoát xoát. Trong nháy mắt này, sử lang đều ngây ngẩn cả người, dĩ nhiên hắn cũng làm ra động tác bản năng rút ra cây trường côn dơ lên. Chỉ tiếc, hổ hổ đột nhiên trở nên lớn tốc độ mau kinh người, hai chảo trong nháy mắt chụp tới, chớp lóe ánh sáng. Bịch. Trên mặt sử lang còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, thần thông, pháp thuật lực lượng đều không kịp thi triển, trong nháy mắt hổ hổ trở nên lớn kia trộp móng đút chúng cả người hắn trực tiếp nổ tung biến thành một đoàn xương máu, ngay cả hồn phách trong cơ thể đều hoàn toàn bị xé nát. A, phía sau sử lang vốn là thị huyết yêu lang đang vô cùng cam phẫn, đang liều mạng vào tới, vội vàng cùng trốn chung vừa thấy thế hắn sợ tới mức thà rằng lực phản chấn bị thương, thân hình cũng mạnh mẽ đổi hướng về phía bên cạnh, bởi vì cảnh tượng trong nháy mắt đó thật quá đáng sợ. Không ngờ sử lang cứ như vậy bị trụ một cái nổ tung thành một đoàn xương máu. Đây là, lúc này, tề thiên nằm trên mặt đất cũng nhìn đến ngây dại. Không ngờ hổ hổ có thể biến thành con mèo toàn thân đỏ rực vô cùng to lớn, thoạt nhìn thật quỷ dị. Loại biến thân này khác với biến hóa thành bản thể của yêu thú. Loại biến thân này căn cứ hiểu biết của mình đối với thế giới này, hầu như không có. Hẳn chỉ có mấy huynh đệ của mình năm đó, nhưng trong số huynh đệ tỷ muội của mình không có dạng này, chỉ có nàng đã chết đi rất tương tự với dạng này, nhưng bản thể của nàng cũng không phải thế này mà là một con hổ. Ô, hổ. Hổ không chịu được nữa. Đúng lúc này, Hổ hổ vừa rồi dùng móng vuốt chụp sử Lang cào nát thành xương máu đột nhiên thanh âm yếu ớt, sau đó thân thể trong nháy mắt trở nên nhỏ hơn trước, rồi ngã xuống trong tóc Tề Thiên. ầm ầm. Lúc này cả không gian đã bắt đầu vỡ vụn, địa phương có thể nhìn thấy cũng đều bắt đầu chấn động vỡ nát. A vừa thấy sử Lang bị chụp nát thành xương máu, thì huyết yêu Lang mạnh mẽ lách ngang qua một bên né tránh. Nhìn lại thấy hổ hổ đột nhiên thu nhỏ, lập tức hắn vô cùng hối tiếc, bởi vì có Nốc cũng nhìn ra hổ hổ chỉ là tăng vọt trong thoáng chốc cũng chỉ có thể bạo phát trong lúc nhất thời. nếu như hắn cứ xông lên tiếp, vậy không chỉ có thể lấy được Lang Thiên Bảo Khí Trung phẩm Trường Côn của Sử Lang đánh rơi, mà còn chiếm được nhận chữ vật, thậm chí còn có thể bắt được Hổ Hổ trở nên rất nhỏ, cũng có thể lợi dụng Tề Thiên Thi triển huyết tế rời đi. Thị huyết yêu Lang hối tiếc không thôi, thân hình vừa chuyển định lại lần nữa xông lên. sắt, chỉ có điều lần này không đợi hắn xông lên, Nhậm Kiệt đã dẫn theo cận vệ đội đánh đến đây, hơn nữa còn là đánh thẳng về phía hắn. Tuy rằng thời điểm này không phải tề thiên hoặc là nhậm kiệt chủ trì trận pháp, nhưng đại trận di chuyển tới, cận vệ đội toàn lực một kích uy lực cũng đạt tới trình độ âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong. Nếu là trước đó thì huyết yêu lang ở tình trạng vừa mới đi vào không gian này, có lẽ còn có thể ngăn cản vài cái, không đến mức bị mất mạng ngay, nhưng giờ này dưới tình huống hắn sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, liên tiếp bị thương, bên cạnh không có thủ hạ để hắn thi triển huyết tế, nên ngay cả một kích hắn đều không ngăn chặn được trực tiếp bị lực lượng mạnh mẽ cắt xé thân mình thành hai phần. A con bà nó, thương thế của ngươi tệ quá. Ngươi cũng quá liều mạng đi. Trước uống dược phẩm này, sau đó ta nghĩ biện pháp. Bên này đánh chết thị huyết yêu lang, cùng lúc mập mạp đã vọt tới bên cạnh Tề Thiên, trước nhét vào trong miệng Tề Thiên một số dược phẩm. Tuy nhiên thương thế trên người Tề Thiên lúc này cũng làm nàng biến sắc, trước không nói trên người dậy đặc những thương thế lớn có nhỏ có, mà cuối cùng ngay ngực Tề Thiên bị đánh thủng một cái lỗ lớn chừng miệng chén nhỏ. Vết thương này nếu đổi là nhân vật âm dương cảnh bình thường như vậy đều vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng cường giả siêu cấp âm dương cảnh có lực tự lành cực mạnh, nhưng nếu bị thương quá nặng cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa một kích cuối cùng kia chính là sử dụng lăng thiên bảo khí trung phẩm đánh ra, phát ra huy lực cũng kinh khủng kinh người. Bùn đại gia không chết được đâu. Hãy xem tên tiểu tử kia, xem nó. Thời khắc này thương thế của tề thiên cũng rất nghiêm trọng. Tuy rằng bản thân hắn tự khôi phục sức khỏe kinh người, ngược bị đánh xuyên thủng còn không chết. Nhưng trải qua lần chiến đấu vừa rồi hắn cũng sắp đến cực hạn, nhưng nghĩ tới vừa rồi tên tiểu tử hổ hổ này vì cứu mình liều mạng biến thành con mèo đỏ to lớn, sau đó khí tức liền biến mất, thê thiên vô cùng lo lắng. Nghĩ tới biến hóa đó, nghĩ tới tên tiểu tử hổ hổ này thân thiết với mình, tim của hắn liền có cảm giác không tốt, trong lòng rất lo lắng. Nó thật ra không có chuyện gì, chỉ có điều cực độ hư nhược mà thôi. Đối với nó hiện tại thì loại biến thân kia hiển nhiên tiêu hao quá lớn. Chính nó hiện tại không có biện pháp hấp thu linh ngọc ta trước giúp nó khôi phục. Lúc này, Nhậm Kiệt cũng đi tới tới gần, nhìn thoáng qua mập mạp xử trí cho Tề Thiên cũng rất hài lòng, dược vật nên dùng đã dùng, còn dư lại thì phải tự chính Tề Thiên vận dụng lực lượng từ từ khôi phục. Mà lúc này, hắn ôm hổ hổ vào trong tay, sử dụng thần hồn lực dò xét một chút tình huống của hổ hổ, biết hổ hổ chỉ là hao phí lực lượng quá mức nên suy nhược mà thôi. Nhậm Kiệt ôm hổ hổ vào lòng, vừa chậm rãi vận chuyển lực lượng trợ giúp hổ hổ khôi phục vừa nói cho Tề Thiên an tâm, Ngọc Thanh Trang Chủ, ngài mang theo Tề Thiên, tình huống bây giờ tương đối phiền toái, không gian đến gần tiểu thế giới này sắp sụp đổ rồi, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản lực lượng sụp đổ ngay khoảnh khắc cuối cùng kia, chống đỡ để về lại đại thế giới mới được. Một hồi ta chủ trì trận pháp, vô song thử tận lực thúc dục ba dạng bảo vật kia, tuy nhiên cũng đừng quá miễn cưỡng, loại sụp đổ này đối với muội cũng không có tạo thành thương tổn gì quá lớn, cho nên muội cứ làm theo khả năng là được. Hiện tại chân chính là khoảnh khắc chỉ mảnh treo trông, nhậm kiệt cũng không có thời gian nhiều lời, dùng tốc độ nhanh nhất làm xong sắp xếp chuẩn bị. Lúc này không thể tránh khỏi không gian sụp đổ, mà ngọc vô song bên này vừa mới thử, hiện tại lực lượng trong cơ thể nàng tuy rằng rất mạnh, nhưng không có biện pháp lần nữa thúc giục ngọc giản như lúc đầu đi vào. Nói cách khác ngọc giản này chỉ dẫn đi vào nhưng không có biện pháp đi ra, khác với ngọc giản nhậm kiệt đi vào chỗ tề thiên bị chấn áp lúc trước. Ở vào tình huống này cũng chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp chống lại áp lực cường đại của không gian sụp đổ trong nháy mắt mang đến. Hiện tại nhậm kiệt cũng không có nắm chắc nhiều lắm, bởi vì hắn bên này quá nhiều người. Hơn nữa Ngọc Thành tuy rằng lực lượng không yếu, nhưng không có biện pháp sáp nhập vào trong đại trận, còn vô song tuy rằng chiếm được truyền thừa lực lượng mạnh mẽ, nhưng căn bản không có biện pháp sử dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp nhìn xem nàng có dẫn động được ba dạng pháp bảo kia hay không, nhìn xem có biện pháp nào khác hay không. Tế Thiên, mập mạp bọn họ hiện tại cũng không được. Mà nhân số càng nhiều, phải chịu áp lực của không gian sụp đổ lại càng lớn, cũng càng thêm nguy hiểm. Cho nên thời điểm này Nhậm Kiệt dồn tất cả tâm tư vào vấn đề phải làm thế nào bảo vệ tính mạng của mọi người. Nhậm gia chủ vừa mới đột phá. Hẳn là còn đang đột phá, có thể được không? Ngọc Thành lúc này thật ra giống như thành viên cận vệ đội, đối với mệnh lệnh của Nhậm Kiệt không chút do dự thi hành, chỉ là cũng rất lo lắng cho Nhậm Kiệt. Nhưng đại ca, muội sẽ cố gắng, muội đã cảm ứng được. Trong cơ thể có một lực lượng dường như không bị ảnh hưởng của không gian sụp đổ này muội đang cố gắng, muội đang cố gắng. Vừa nghe ra gia, gia nói như vậy, Ngọc Vô song càng cấp bách, trong hai mắt đều lóng lánh nước mắt. Lúc này không gian nơi này sắp sụp đổ, nhưng nàng cũng không cảm nhận được mảy may huy hiếp gì. Ngược lại trong cơ thể có một lực lượng rất đặc biệt, nàng cảm nhận được chỉ cần mình thúc giục là có thể trong nháy mắt thoát khỏi không gian này về tới thế giới bình thường. Thậm chí nàng không thúc giục, không gian sụp đổ này cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng Nàng cũng sẽ tự động về tới thế giới bình thường. Tuy nhiên như vậy ngược lại nàng càng thêm cấp bách, lo lắng cho an toàn của nhậm kiệt, Ngọc Thành, mập mạ bọn họ. Vạn nhất bọn họ sẽ ra chuyện, chỉ một mình một người rời đi, vậy còn không bằng cùng nhau chết ở chỗ này thì tốt hơn. Coi như hoàn thành rồi. Vô song mội cũng đừng có gấp, đại ca vẫn còn có chút nắm chắc. Nhậm kiệt ta nủi Ngọc vô song một câu, về phần câu coi như hoàn thành rồi là trả lời Ngọc Thành. Bởi vì thời khắc này, đích xác Nhậm Kiệt gần như hoàn thành đột phá tới âm dương cảnh xưa nay chưa từng có, nương tụ âm hồn dẫn động âm sát lực thiên địa trong nháy mắt toàn bộ dốc vào bản thân. Cũng chỉ có Nhậm Kiệt dám làm như vậy. Cộng thêm tu luyện Ngọc Hoàng Quyết, lực lượng trong cơ thể cực lớn kinh khủng, còn có dưới thuốc dục thần hồn lực của thái cực cảnh tầng thứ 2, hiện nay dù Nhậm Kiệt còn không có chiếm được phương pháp tu luyện Ngọc Hoàng Quyết âm dương cảnh, âm hồn đã mạnh mẽ đạt tới âm hồn tầng thứ 3. Nếu như bế quan tu luyện bình thường, Nhậm Kiệt nhanh chóng tu luyện Ngọc Hoàng Quyết rất có khả năng một hơi đột phá vượt bình cảnh âm dương cảnh âm hồn tầng thứ ba này. Tuy nhiên lúc này Nhậm Kiệt cảm thấy đã đủ rồi nên nhanh chóng ổn định lại lực lượng bản thân. Lực lượng của âm dương cảnh âm hồn tầng thứ ba. Trước đó nhìn nam nhân kia tu luyện công pháp ngọc hoàng quyết thân thể hắn không tự chủ cũng chỉnh sửa theo. Rồi trong tu luyện hấp thu vô số chất lỏng vừa rồi giúp cho thân thể biến hóa. Lúc này cường độ thân thể hắn cũng đã đạt đến trình độ âm dương cảnh âm hồn đại viên mãn. Sở dĩ giờ này Nhậm Kiệt dám nói như vậy cũng không phải hoàn toàn là an ủi ngọc vô song, bởi vì trước đó khi hắn chứng kiến trận chiến đấu kia, lĩnh ngộ ba thức ngọc hoàng ấn, cộng thêm cuối cùng thần thức đột phá đạt tới thần hồn lực của thái cực cảnh, đại cảnh giới của nhậm kiệt cùng theo đó tăng lên. Hắn cũng có lĩnh ngộ phần nào đối với không gian, nếu không cũng chỉ giống như sử lang, thì huyết yêu lang bọn họ phải nghĩ cách bằng vào lực lượng cứng rắn chống cự. Cho dù là âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, thậm chí là nhân vật âm dương dung hợp, cũng nhất thiết phải sử dụng thủ đoạn đặc thù bảo đảm ở trong nháy mắt cuối cùng bạo phát ra một lực lượng đạt tới thái cực cảnh, mới có hy vọng bảo vệ tánh mạng, hơn nữa khi đó là một người, mà hiện tại thủ hạ nhậm kiệt tới hơn trăm người, nếu đơn thuần dùng lực lượng đối kháng, dứt khoát không có khả năng còn sống. Nghe mệnh lệnh ta, nương tụ trận pháp xuyên qua không gian phong bế, với trận pháp phòng ngự mạnh nhất làm chuẩn cơ bản bây giờ ta sẽ tiến hành điều chỉnh cho các ngươi. Muốn mạnh mẽ chống lại không gian vỡ vụn vậy phải cần lực lượng quá to lớn, với nhân số như thế Cho dù thực sự có thái cực cảnh ra tay hỗ trợ cũng khó mà bảo vệ an toàn cho hết thảy mọi người. Cho nên chủ động trực tiếp xuyên qua không gian sụp đổ này, tiếp theo chỉ xuyên qua một chút ở trong hư không, sau đó về tới đại thế giới mới được. Mà Ngọc Vô Song bởi vì chiếm được truyền thừa của Vô Song Hoàng Phi, mình giúp nàng thu vào tay ba kiện pháp bảo, cho nên nói với nàng một tiếng để nàng cũng tự nghiên cứu, không được cũng có thể làm hậu bị. Nên lúc này Nhậm Kiệt vừa nói với Ngọc Vô Song... Đồng thời dùng thần thức thông báo chỉ dẫn cận vệ đội tiến hành cải biến, trong nháy mắt trận pháp của cận vệ đội điều chỉnh, nhậm kiệt dùng thần hồn lực dẫn động, với hắn làm trụ cột tạo thành một trận pháp to lớn. Trận pháp mang theo hơn trăm người trong nháy mắt bay vọt lên không trung, vọt thẳng vào chỗ không gian chưa hoàn toàn sụp đổ. Nhật lạc trường hồng, đi. Đồng thời ngay lúc đó, tư mã dần trông thấy Hải Vương ở một bên khác liên tiếp né tránh công kích từ xa, sau đó lại thu được một chút nước ao, lại nhìn chung quanh không gian vỡ vụn nghiêm trọng. Trong nháy mắt liền thúc dục thiên hồng kiếm, chuẩn bị mạnh mẽ rời đi. Tư mã dần dù sao cũng là tông chủ thánh đan tông, tuy rằng còn không phải thái cực cảnh, nhưng hiểu biết về các thứ cùng biến hóa đối với không gian, là sự lang bọn họ không thể so sánh. Hơn nữa lao có Lăng thiên bảo khí hạ phẩm, bên trong thân thể rõ ràng còn có pháp bảo bảo mệnh, hiển nhiên có nắm chắc rời khỏi không gian sắp sụp đổ này. Đi à? Mơ à? Một tên cũng đừng nghĩ đi. Thiên hạ đạo quyền. Mà lúc này chia sáng chung quanh thân thể Hải Vương rốt cục hoàn toàn sắp nhập vào trong cơ thể, thân hình của Lão cũng rốt cục có thể động, trong nháy mắt đồng thời xuất hiện hai Hải Vương. Hiện tại phân thân của Lão đã không còn là nước biển ngưng tụ như trước, mà là hai chân nhân giống Lão như lúc, đồng thời hai tay cùng vung lên, lực lượng khổng lồ đúng như Ngân Hà cuốn ngược trong nháy mắt cuốn hết thể bọn họ trở về chỗ cũ. Trường 332, Ngọc Nhân Long Thiêu đốt âm hồn mà chiến. Trên thực tế cũng không phải đánh trở về lại, mà trong nháy mắt hải vương xuất hiện ra tay Bất luận là Nhậm Kiệt khống chế trận pháp định rời đi, hay là Tư Mã Dần thúc rụng Thiên Hồng Kiếm tốc độ cao nhất đều rất rõ ràng một chuyện, không thể liều mạng với Hải Vương được. Lão giả Hải Vương này vốn trước đó lực lượng đã hung mãnh, tích xúc mấy trăm năm đã vô cùng kinh khủng, huống chi thời điểm này lại đặt chân vào Thái Cực Cảnh. Tuy rằng vừa mới đạt tới Thái Cực Cảnh, nhưng ra tay uy thế tuyệt đối là cường đại không chỉ tăng lên mấy lần so với cường giả Âm Dương Cảnh Âm Dương hợp nhất Đại Viên Mãn còn cường đại hơn gấp mấy chục lần. Đây là Thái Cực Cảnh. Hơn nữa có thần hồn lực phụ trợ, cộng thêm lĩnh ngộ về quy tắc không gian, nên lão ở trong không gian sắp sụp đổ này càng thêm thành thạo, vì thế Nhậm Kiệt cùng Tư Mã Dần đều làm ra lựa chọn giống nhau, không, có liều mạng với lão, chủ động tránh ra. Mặc dù là chủ động tránh ra, nhưng chỉ là dư ba, đã mạnh hơn rất nhiều so với ngay mặt đối kháng với Hải Vương lúc trước, trong cận vệ đội không ít người bị chấn động bị thương, cũng may mà Nhậm Kiệt chủ trì đại trận, với thần hồn lực cường đại của hắn, kịp thời né tránh, đồng thời vận chuyển đại trận đủ cường đại nên tình huống bị thương cũng không nghiêm trọng lắm. Phụ. bên kia tình huống của Tư Mã dần còn tệ hơn. dù sao lão không có thần hồn lực còn cường đại hơn so với Hải Vương giống như Nhâm Tiệt, hoàn toàn không cảm nhận được biến hóa của lực lượng ẩn chứa lúc Hải Vương ra tay. Thần Thông Thiên Hà Đảo Quyển kia phân bố lực lượng quá kinh khủng, cho nên mặc dù lao trước thời gian né tránh cũng bị thương rất nghiêm trọng. Liều mạng bị thương nặng, Tư Mã Dần, dần giận dữ hét lớn. Hải Vương, chúng ta cùng nhau đi vào di tích này, nếu như chỉ có ngươi ra ngoài. Ngươi cho rằng các thế lực khác sẽ không tìm ngươi tính sổ hay sao? Bản Tông Chủ chính là Tông Chủ Thánh Đan Tông, còn có đệ tử lão tổ ta cũng bị ngươi giết chết, nếu như chúng ta đều không có ra ngoài. Thứ cho dù ngươi đạt tới thái cực cảnh chẳng lẽ ngươi không sợ L. Ó Tổ Thánh Đan Tông ta tìm ngươi tính sổ ư? Thật con bà nó ngu dại đáng yêu. Đây là phản ứng đầu tiên trong lòng nhậm kiệt sau khi nghe Từ Mã Dần nói. Xem ra đúng là đã quá lâu không có trải qua chém giết sống chết. Chưa không nói Thiên Hải Tông kia còn cường đại hơn so với Thánh Đan Tông, cho dù không có Thiên Hải Tông thì ở loại thời điểm này, Hải Vương cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào còn sống rời đi. Bởi vì trên người hai bên bọn họ đều có thứ tốt, mình bên này còn có Ngọc Vô Song, còn có khả năng tiếp tục mở ra di tích Vô Song Hoàng Phi, cũng có sử lang, thị huyết yêu lang vừa mới giết chết chiếm được rất nhiều thứ, mà Tư Mã Dần bên kia thì có hồn dịch lão mạnh mẽ tranh đoạt kia, vì thế Hải Vương mà bỏ qua mới là chuyện lạ. Về phần nói sau này trả thù, đó là chuyện sau này. Hơn nữa người đạt tới Thái cực cảnh thì còn sợ gì huy hiếp loại này? Cho dù Lão tổ Thánh đan Tông cũng là tồn tại siêu cấp cường đại Thái cực cảnh trong truyền thuyết, thì tính sao chứ? Nước ở xa không giải được cái khác gần. Tư Mã Dần, ngươi qua coi trọng ngươi rồi. Ngươi chết đi, Lão tổ các ngươi cũng chưa chắc dám làm gì. Huống chi rất nhanh thì dù là Lão dám hành động, Bổn Vương cũng chưa chắc sợ Lão. Một phân thân của Hải Vương cười lớn, phát sau mà đến trước tốc độ còn nhanh hơn so với Tư Mã dần có Thiên Hùng kiếm, đã đuổi theo kịp. Nhậm Kiệt bên này cũng chỉ lóe lên một ý niệm trong lòng, sau đó lập tức bảo mọi người hạ xuống, bởi vì lúc này tình huống thật không xong, vốn càng kéo dài lâu sẽ càng nguy hiểm. Vừa rồi quả thực muốn lập tức rời đi, nhưng bị Hải Vương ngăn lại. Đây là tình huống xấu nhất, nếu như thật đợi đến cuối cùng không gian sụp đổ, thì dù mình toàn lực ứng phó vận chuyển đại trận đạt tới trạng thái mạnh nhất, chỉ sợ có thể còn sống rời đi cùng mình tuyệt đối không vượt qua 10 người. Ngọc Nhân Long lập tức kích nổ, nhanh, không có biện pháp, Nhậm Kiệt chỉ có thể dùng hết tất cả mọi thủ đoạn có thể sử dụng. Vốn lúc vừa rời đi, hắn không định dùng thủ đoạn này. Về phần Ngọc Nhân Long, dưới tình huống vừa rồi cũng không có biện pháp mang hắn đi, cũng may mà hắn ẩn giấu cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ nếu đã đến nước này, thì phải biến đổi kế hoạch thôi. Mặc dù ở trong mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn, Nhậm Kiệt cũng từng chỉ huy người đối phó với Ngọc Tuyền đạo nhân, Ngọc Tuyền đạo nhân cũng được sưng thái cửa cảnh nhưng dù sao chỉ là thần hồn lực của Thái cực cảnh còn sót lại mà thôi. Hải vương thì hoàn toàn bất động. Điểm mấu chốt chính là lúc này chỗ này không đủ sức liều mạng với lão, Nhậm Kiệt cũng không thể mạo hiểm liều mạng hy sinh lớn với lão như vậy. Nếu như chỉ có một mình hắn, đúng là hắn chưa chắc quan tâm. Trên thực tế nếu quả thật chỉ có một mình, hắn sẽ càng thoải mái buông tay chân làm việc. Lúc này thì không được, thân là đứng đầu một nhà hắn không thể tùy thích làm theo ý mình. Ngọc Nhân Long vừa mới góp nhặt những chất lỏng kia cũng nhìn thấy hết thể bên này. Thấy hải vương cản lại nhậm kiệt bọn họ, thiếu chút nữa hắn xông tới, nhưng ngay sau đó trong đầu vang lên thanh âm của nhậm kiệt, lập tức hắn kịp phản ứng, trong nháy mắt xông về hải lượng, mặc xanh. Ha ha! Thái cực cảnh! Rốt cuộc sư tôn đã đột phá thái cực cảnh, để xem bọn chúng còn làm thế nào vùng ấy. Sư tôn đạt tới thái cực cảnh thật tốt quá. Lúc này, hải lượng đang mừng rỡ cười tué tué, trong đầu hắn đã nghĩ đến cảnh tượng chết thảm của những người này. Chẳng những thế, sư tôn đạt tới thái cực cảnh. Đợi về tới Thiên Hải Đế Quốc xem ai còn dám trọng tới mình, đến lúc đó mình muốn lập tức kế vị đều không có người nào ngăn cản được, đây chính là tồn tại thái cực cảnh chỉ có trong truyền thuyết. Thái cực cảnh. Thái cực cảnh. Mạc Sanh cũng hưng phấn đến mất phương hướng, miệng không ngừng tự mình lẩm bẩm. Một mặt là vì sư huynh cao hứng, mặt khác thân là tu luyện giả, có thể chứng kiến người đạt tới thái cực cảnh cũng rất là kích động. Đạt tới thái cực cảnh, cho dù trong những người tu luyện cũng là tồn tại cao cao tại thượng chân chính. Đó là nhân vật có thể khai tông lập phái. Đó là tồn tại trong truyền thuyết trong miệng người thế tục, tuổi thọ cũng sẽ đạt tới 500 tuổi, mà 500 tuổi này cũng chỉ là tuổi thọ của thái cực cảnh tầng thứ nhất. Thái cực cảnh sở dĩ cao cao tại thượng, có thể khai tông lập phái, cũng vì sau khi đạt tới thái cực cảnh, mỗi một tầng đều vượt quá tưởng tượng. Mỗi tăng lên một tầng, tuổi thọ tăng lên 100 năm, mà cuối cùng sau khi đạt tới đại viên mãn thậm chí có thể có tuổi thọ 2000 năm. Đây chính là năm tháng còn dài lâu hơn so với thời gian Minh Ngọc Hoàng Triều lập quốc, đây cũng là nguyên nhân thái cực cảnh ở trong giới tu luyện đều là cường giả tuyệt thế. Thời điểm này chính mắt thấy sư huynh đột phá, sao không khiến hắn kích động? Bọn chúng chết chắc rồi. Này, khôi lỗi đưa các thứ sư huynh bảo tranh đoạt đến đây. Không biết sư huynh coi trọng như vậy rốt cuộc là thứ gì? Mặc xanh vô cùng hưng phấn, kích động, nhìn thấy Ngọc Nhân Long nhanh chóng bay tới, nghĩ tới vừa rồi lúc Hải Vương bảo Ngọc Nhân Long tranh đoạt vật kia lại kích động như vậy Hắn cũng tỏ mò nhìn sang. Hải Lượng vừa nghe nói cũng gật đầu, sư tôn chính là thái cực cảnh, uy thế như vậy, lực lượng như vậy, lần này bọn chúng chết chắc rồi. Cho nên nghe Mặc Xanh nói, hắn cũng hơi động tâm liền cùng Mặc Xanh nhích lại gần Ngọc Nhân Long nhìn xem. Bịch bịch bịch. Hoàn toàn không có chút phòng bị nào, trong nháy mắt hai người vừa đến gần nhìn, Ngọc Nhân Long bất ngờ ra tay, lập tức 14 chỉ kình phân biệt điểm về phía Hải Lượng và Mặc Xanh. Ngay gần bên lại không có chút phòng bị, ngay cả Mặc Sanh đều bị điểm trúng. Ngươi ầm. Mạc xanh nổi giận gầm lên một tiếng, ngay khoảnh khắc lực lượng kia đánh vào thân thể, lực lượng bản thân hắn bạo phát. Phản ứng của hắn đã rất nhanh, chỉ tiếc trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền cảm giác lực lượng của mình như châu đất xuống biển, lập tức nhanh chóng bị sói mòn. Chẳng những thế, chất kịch độc đặc thù trong cơ thể điên cuồng phát động, cả người hắn tê dại, máu huyết như sôi trào. A Hải Lượng còn thảm hại hơn, cho dù có hải ảnh phân thân của Hải Vương bảo vệ, nhưng hắn không có phòng bị, mà Ngọc Nhân Long nhận được chỉ thị của Nhậm Kiệt. Lực lượng của hắn không phải muốn đả thương bọn họ mà chỉ gần gút kích phát độc tố ẩn nút bên trong cơ thể của bọn họ, cho nên chỉ cần đồng thời kích chúng bảy điểm kia, lập tức kịch đầu cẩn nút bên trong cơ thể của bọn họ liền phát tác. Hải lượng kêu thảm một tiếng, vô cùng thống khổ. Ẩm. Lúc này, vốn hải ảnh phân thân của Hải lượng đang bao bọc bảo vệ kia đột nhiên lao ra ngoài, trong nháy mắt biến thành một hải vương khác, tung một quyền trực tiếp đánh bay Ngọc Nhân Long ra ngoài. Ngươi vậy mà cũng không có khống chế hoàn toàn tên này một quyền đánh Ngọc Nhân Long bay đi, nghe Hải Lượng cùng Mạc Xanh hét thảm, thống khổ, Hải Vương vừa mới ngưng tụ nảy vươn tay chụp lấy hai người bọn hắn, trong nháy mắt dùng lực lượng cường đại của Thái Cực cảnh trợ giúp hai người chấn áp kịch độc trong cơ thể. Hắn vừa chấn áp, lập tức hóa giải cho hai người. Hai người bọn họ được hóa giải, bên này Nhậm Kiệt cũng nhận được hóa giải. Ngay lúc Hải Vương vì cứu Hải Lượng, Mạc Xanh lại lần nữa phân ra một cái phân thân, hơn nữa phải phân ra lực lượng để chấn áp kịch độc trong cơ thể hải lượng, Mạc Xanh. Nhậm Kiệt rõ ràng có thể cảm nhận được áp lực giảm nhẹ đi một chút. Loại phân thân này thoạt nhìn dường như có nhiều không sao, trên thực tế lại phân tán lực lượng không ngừng. Lúc đầu Nhậm Kiệt cho kịch độc gần nút trong cơ thể Hải Lượng, Mạc Xanh, một mặt là để lúc cần thiết sẽ kiềm chế Hải Vương, hắn muốn cứu Hải Lượng, Mạc Xanh phải giúp bọn hắn chấn áp trừ độc, lúc đó sẽ không thể truy kích mình. Dựa theo tính toán của Nhậm Kiệt, cho dù Hải Vương cường đại hơn nhiều so với Âm Dương Cảnh Đại Viên Mãn, nhưng nếu muốn chấn áp kịch độc trong cơ thể Hải Lượng, Mặc Xanh, thì ít nhất phải hao phí tám thành lực lượng trở lên. Lúc này tuy rằng lao đột phá, nhưng cũng phải phân ra mấy thành lực lượng mới được. Hơn nữa còn có tư mã dần ở một bên kêm chế, mình bên này thật ra cũng giảm đi rất nhiều áp lực. Không thể nào. Phụ. Ngươi. Hải vương chấn áp kịch độc trong cơ thể mình, hải lượng nhìn ngọc nhân long bị đánh bay ra ngoài, không tin đây là sự thật. Khôi lỗi do thiên khôi thuật của mình luyện chế, tại sao có thể như vậy? Sư Vinh. Sư Vinh, cái vật kia còn ở. Mạc Xanh chỉ vào Ngọc Nhân Long bay ra ngoài, còn nghĩ tới những thứ hắn vừa thu thập kia. Trở lại cho ta. Vừa nghe Mạc Xanh nói vậy, Hải Vương cũng lập tức ý thức được không đúng, vật kia quá quý máu. Một mặt giúp Hải Lượng, Mạc Xanh chấn áp kịch độc, tạm thời bảo đảm bọn họ không có chuyện gì. Một mặt lao phân ra một phần lực lượng vùng tay cách không trụ về phía Ngọc Nhân Long. Trở về ư, ngươi làm muốn vật này đúng không? Rốt rốt. Trước đó Ngọc Nhân Long vẫn luôn ẩn giấu mình, thời điểm này rốt cuộc không cần ẩn giấu nữa. Hắn cũng không có nghe lời nhậm kiệt căn dặn, sau khi kích phát kịch độc bên trong cơ thể bọn chúng, phải lập tức chạy về phía nhậm kiệt ngược lại hắn nên đón Hải Vương chủ tới, đồng thời uống vào những hồn dịch vừa mới thu được kia. "Tên tiểu tử càn rỡ, chết cho ta." Thấy tên khối lỗi, mình hoàn toàn không nhìn ở trong mắt, từ đầu đến giờ luôn bị Hải Lượng nắm trong tay lúc này lại nuốt sạch bảo bối mình tha thiết ước mơ, Hải Vương hoàn toàn phẫn nộ lên rồi, trực tiếp gia tăng lực lượng phải bóp nát ngọc nhân long, rút lấy ra hồn dịch kia. "Con bản nó" Ngươi muốn chết à, mau tới đây. Nhậm Kiệt cũng không nghĩ tới, lúc này Ngọc Nhân Long lại làm như thế, cũng tức giận kêu lên. Ngọc Nhân Long sống hay chết thật ra hắn không quan tâm lắm, nhưng dù sao có Ngọc Vô Song, có Ngọc Thành cùng Lao Đan Vương Ngọc Trường không, cho dù Nhậm Kiệt không thích Ngọc Nhân Long, cũng không muốn làm những người này thương tâm. Hơn nữa từ ngày Ngọc Nhân Long biết rõ tiền căn hậu quả, hắn chủ động kiên trì nhất định phải đi theo bên cạnh hải lượng bọn họ. Nhậm Kiệt cũng cảm nhận được hắn đã thay đổi. Người khác không rõ lắm. Hắn lại biết rõ nhất chất lòng đặc biệt kia, lực lượng của nó vốn không phải Ngọc Nhân Long có thể chịu đựng được. A không ai có thể khống chế Ngọc Nhân Long ta, càng không có người nào có thể khi dễ Minh Ngọc Sơn chúng ta. Không quản ngươi là ai, các ngươi đều phải trả giá thật lớn. A Ngọc Nhân Long uống vào số hồn dịch kia, trong nháy mắt âm hồn cả người có cảm giác như thuốc nổ sắp nổ tung, nhưng trong tiếng quát phẫn nộ, âm hồn bên trong thân thể hắn cũng thiêu đốt bùng cháy lên. Thiêu đốt, không sai, đúng là hoàn toàn thiêu đốt âm hồn của mình. Đây là chuyện Ngọc Nhân Long luôn luôn suy nghĩ, hắn biết lực lượng của mình nói thế nào đều còn quá yếu, muốn bất ngờ tập kích hải lượng còn được, nhưng đối mặt với Hải Vương thì dù tập kích đột ngột tác dụng cũng không lớn, nên hắn kiên trí đi theo bên cạnh hải lượng bọn họ, cũng chỉ có thể cuối cùng giúp kích nổ kịch độc nhậm kiệt lưu lại trong cơ thể hải lượng cùng mặt xanh mà thôi. Nhưng một mực đi theo bên cạnh bọn họ, lửa giận của hắn càng ngày càng mãnh liệt, nhất là lúc nghe bọn họ còn tính toán với Ngọc Vô Song, hắn hoàn toàn phẫn ứt rồi. Hắn từng nghĩ tới chuyện tự bạo. Sau khi đạt tới âm hồn có thể tự bạo âm hồn, nhưng nghĩ lại lực lượng đó cũng không đủ. Mãi đến lúc bắt đầu tranh đoạt hồn dịch này, trong đầu hắn mới có một ý niệm kinh khủng là thiêu đốt âm hồn của mình. Thiêu đốt âm hồn, đau khổ khó có thể tưởng tượng, bình thường mà nói thiêu đốt âm hồn tuy rằng lực lượng tăng vọt, nhưng âm hồn bị hao tổn nghiêm trọng người rất nhanh cũng bị chết đi, không đợi lực lượng phát huy được đã chết. Nhưng có hồn dịch thì không đau đớn, có hồn dịch trong nháy mắt âm hồn sắp nổ tung, hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lực lượng. Ấm. Không ngừng thiêu đốt tâm hồn, mượn lực lượng của hồn dịch, Ngọc Nhân Long vung lên hai tay, trực tiếp chấn ra công kích của Hải Vương. Trong chấp nhóm này, trong mắt của hắn lóe lên ý phẫn nộ vô biên. Với tính tình của hắn, dùng loại phương thức tàn nhẫn đến cực hạn này với chính mình, khẳng định hắn sẽ không tiếc hết thảy chỉ muốn xông lên giết chết tên Hải Lượng đã luyện chế mình thành khối lỗi, sau đó đối phó với Hải Vương. Nhưng lúc này hắn lại do dự, hơi sững sờ một chút, sau đó thân hình của hắn lại vọt lên. Đánh về phía phân Thân Hải Vương đang cản lại Nhậm Kiệt bọn họ. Đi, lập tức đi đi. Nhậm Kiệt, ta không thể tự tay đánh bại ngươi là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời ta, ta thật muốn đánh với ngươi một trận, tự tay đánh bại ngươi. Cùng lúc vọt tới phân Thân Hải Vương, thanh âm của Ngọc Nhân Long vang lên trong đầu Nhậm Kiệt. Ngay khoảnh khắc đó, Ngọc Nhân Long bởi vì thiêu đốt tâm hồn, trong nháy mắt thần thức tăng mạnh đến mức kinh khủng cũng bao phủ Nhậm Kiệt bọn họ bên này, thấy Ngọc Vô Song đang được bảo vệ ở trong trận pháp, đang liều mạng nghiên cứu biện pháp Còn có gia gia của mình, Ngọc Nhân Long nói tiếp, đáng tiếc kiếp này không có cơ hội, mà ta thiêu đốt tâm hồn, ngay cả chuyển thế đầu thai cũng không có khả năng, cũng sẽ không có cái gì kiếp sau. Ta sống đã nhiều năm như vậy mà sống không minh bạch, không làm tròn trách nhiệm c, Ở một ca ca. Vô song sau này giao cho ngươi, cho dù hóa thành hư vô, ta cũng sẽ nhìn ngươi, nếu ngươi dám đối xử tệ với nàng ngươi cứ thử xem. Đừng nói cho nàng biết chuyện của ta, ta không phải một ca ca tốt lắm không đáng để nàng thương tâm vì ta. ầm, đồng thời dùng thần thức trao đổi cùng Nhậm Kiệt, Ngọc Nhân Long đã hóa thành một luồng sáng đánh thẳng tới ngăn cản Hải Vương phía trước Nhậm Kiệt bọn họ. Tuy rằng Hải Vương cường đại, nhưng thời điểm này Ngọc Nhân Long thiêu đốt âm hồn cũng cực kỳ khủng khiếp, lực lượng trong nháy mắt ban nở dê phải một người trong ba phân thân của Hải Vương trực tiếp bay ra ngoài. A nàng không phải chìa khóa khó báo, nàng là tiểu công chúa của Minh Ngọc Sơn trang ta, là thân muội muội của Ngọc Nhân Long ta dám nhầm vào nàng, còn muốn tiếp tục lợi dụng nàng. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Điên cuồng. Giờ khắc này Ngọc Nhân Long đã hoàn toàn điên cuồng rồi. Hắn đang thiêu đốt tánh mạng của mình. Thiêu đốt hồn phách của mình đang chiến đấu. Chương 333, dùng tánh mạng chiến đấu. Người thiêu đốt hồn phách đích xác có thể làm cho lực lượng tăng vọt, nhưng sau khi tăng vọt chính là tử vong. Bởi vì âm hồn bị hao tổn nghiêm trọng, chiếm được lực lượng cũng không có khả năng kéo dài. Đây mới thực là thiêu đốt sinh mạng. Một khi thiêu đốt âm hồn ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có chính là hoàn toàn hóa thành hư vô biến mất trong thiên địa, mà thiêu đốt âm hồn cho dù trong khoảng thời gian ngắn có thể thu được lực lượng tăng vọt gấp 10, cũng cầm cự không được bao lâu, bởi vì làm được lực lượng tăng vọt đến gấp 10, âm hồn cũng thiêu đốt đến cực hạn bắt đầu suy sụp, trong nháy mắt nở rộ, sau vầng hào quang đó chính là kết thúc vĩnh viễn. Trên thực tế cho dù ngọc nhân long uống vào đan dược hải lượng cho hắn, cũng chỉ đạt tới âm hồn đỉnh phong, cho dù thiêu đốt sinh mạng tăng lên lực lượng gấp mười lần, hiện tại cũng không có khả năng ngay mặt đối kháng cùng hải vương. Nhưng lúc này lực lượng của Ngọc Nhân Long cũng đang không ngừng tăng vọt, gấp 10 lần, 15 lần, 20 lần. Bùng bùng. Ngọc Nhân Long điên cuồng, lợi dụng hồn dịch làm cho âm hồn trở nên sắp nổ tung, sau đó tự mình tiêu đốt, đau khổ ngàn vạn lần hắn hoàn toàn không để ý tới, chỉ điên cuồng đánh về phía Hải Vương. Khốn kiếp. Thời khắc này, Hải Vương hai tay biến hóa, không ngừng ngăn cản. Ngọc Nhân Long này uống sạch bảo vật mình mơ ước nhất, dùng phương thức này để liều mạng với mình, cố tình hiện tại lực lượng của mình bị phân tán. Đại đa số lực lượng đang giúp hải lượng, mặc xanh chấn áp kịch đầu, còn muốn bắt giữ tư mã dần nếu không với lực lượng của mình hiện tại, không đợi hắn hoàn toàn thiêu đốt đủ để tiêu diệt hắn. Một phần trễ nãy này, lực lượng của Ngọc Nhân Long thật sự thiêu đốt đến một trạng thái siêu cường. Xong rồi. Ngay lúc Ngọc Nhân Long bắt đầu thiêu đốt âm hồn, trong lòng nhậm kiệt đều là chìm xuống, biết Ngọc Nhân Long xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Lúc này tâm tình Ngọc Nhân Long hiển nhiên đã không muốn sống, với tính cách ngạo khí của hắn như vậy bị người luyện chế thành khối lỗi, là tuyệt đối không thể chấp nhận. Mà khi biết rõ chân tướng, hắn mới biết chân chính chịu ủy khuất không phải là mình, mà là Ngọc Vô Song, nguyên nhân chính vì hắn Ngọc Vô Song mới bị người chú ý tới, mới bị người bắt giữ, mới. Thời điểm này Ngọc Nhân Long không còn chiến đấu vì lòng kiêu ngạo của mình, không còn chiến vì báo thù, thậm chí hắn còn không nghĩ tới chuyện giết hải lượng lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, dùng cánh mạng của mình tranh thủ thời gian cho nhậm kiệt bọn họ để bọn họ rời đi. Hắn muốn dùng tánh mạng của mình, một lần làm chuyện của một ca ca chân chính nên làm. Có ca ca như người không mất mặt. Nếu nàng vĩnh viễn không biết mới là khúc mắc cả đời nàng. Tuy rằng trước nay ta luôn không thích ngươi, nhưng hiện tại ít nhất ngươi đã có dạng một ca ca. Nhậm kiệt không biết nên nói như thế nào, hắn cũng không có đáp ứng Ngọc Nhân Long, cho dù là yêu cầu cuối cùng của Ngọc Nhân Long. Mà đối với hết thể việc làm của Ngọc Nhân Long, vào thời điểm này hắn cũng không muốn nói thêm nữa, hết thể cũng không phải hoàn toàn là lỗi của hắn. Hắn sống trong hoàn cảnh như vậy, đã nhiều năm hiểu lầm như vậy cũng chỉ là tự mình hắn mâu thuẫn dối tung. Bây giờ suy nghĩ lại cũng không dễ dàng. Hơn nữa đến giờ này, nhìn hắn thiêu đốt âm hồn của mình, nhưng không phải vì mình, không phải vì báo thù, không phải vì kiêu ngạo, mà chỉ là muốn muội muội Ngọc vô song rời khỏi nơi này, chỉ là để xả ra một hơi bất nghẹn bất kể trước kia hắn thế nào, Nhậm Kiệt đều không muốn nói thêm gì nữa. ầm ầm. Đúng lúc này, không gian xung quanh ầm ầm vỡ vụn, đã hoàn toàn bắt đầu sụp đổ. Có rồi. Có rồi trong cái này có biện pháp bảo vệ, mượn kiện thiên y này hẳn có thể ra ngoài. Lúc này, Ngọc Vô Song vừa rồi luôn đắm chìm trong nghiên cứu ba kiện pháp bảo kia chợt kêu lên, vô cùng kích động, sau đó dùng lực lượng bản thân cùng tinh huyết bản mạng thúc giục kiện Vô Song Thiên Y. Vụ. Trong nháy mắt, kiện Vô Song Thiên Y sắp nhập vào thân thể Ngọc Vô Song, sau đó ở chung quanh thân thể Ngọc Vô Song tản ra quần sáng, biến thành một đôi cánh cực lớn vô cùng đẹp mắt, trong nháy mắt dưng ra. Dưới thuốc dục của Ngọc Vô Song, quần sáng này cũng bao bọc tất cả mọi người nhậm kiệt trong đó, rồi lại có thể trực tiếp mang theo tất cả mọi người bay lên. Nhậm đại ca, còn thiếu một chút. Trong đầu muội có cách dùng Vô Song Thiên Y này, nhưng nhưng muội còn không hiểu rõ, hiện tại chỉ có thể phi hành, những thứ khác. Vừa rồi đắm chìm trong đó, rốt cục phát hiện một chút huyền bí cùng một chút ký ức, nhưng hiện nhiên là Ngọc Vô Song còn không có biện pháp chân chính sử dụng Vô Song Thiên Y này. Vô Song Thiên Y cũng có thể xưng là Vô Song Thiên Dực. Phòng ngự, bay lượn đều có thể. Vừa rồi Ngọc vô song hưng phấn như vậy, là bởi vì căn cứ các thứ lưu lại trong trí nhớ, nói vô song thiên y chân chính vận dụng, có thể trong nháy mắt xuyên qua không gian cũng không thành vấn đề. Nhưng khi thực sự vận dụng nó, nàng mới phát hiện không phải dễ dàng như vậy, chỉ mang theo tất cả mọi người cùng bay cũng đã là cực hạn của nàng hiện tại, đừng nói chi là những thứ khác. Như vậy cũng đủ rồi. muội mang theo tất cả mọi người cùng bay. Ta thuận tiện tập trung lực lượng trận pháp chống lại lực lượng khổng lồ khi tránh thoát ra khỏi không gian này mang đến, đi đi. Thời điểm này không thể có bất kỳ do dự hay trì hoãn, kiện vô song thiên y của Ngọc vô song này có thể mang theo mọi người phi hành, ngược lại mình có thể tập trung lực lượng thúc giục trận pháp chống lại với áp lực là chủ yếu. Nên biết, vừa rồi hắn dùng lực lượng trận pháp kéo theo mọi người phi hành, phải phân tán rất nhiều lực lượng, nếu như tập trung tất cả lực lượng để phòng ngự là chính, thì cơ hội lớn hơn rất nhiều. Ẩm. Ngay khoảnh khắc bay ra, lực lượng cường đại của không gian sụp đổ trực tiếp đè ép xuống. Tất cả mọi người nghe lệnh ta, biến đổi trận pháp, lập tức. Nhậm Kiệt dùng thần hồn lực khống chế, nhưng chân chính đối mặt với loại áp lực của không gian sụp xuống, muốn lập tức nhảy thoát ra ngoài, về lại trong đại thế giới vẫn là vô cùng khó khăn. Bịch! Bịch! Trận pháp toàn lực ngưng tụ, trận pháp do thần hồn lực của Nhậm Kiệt chủ đạo cũng bắt đầu vỡ ra, không kiên trì được nữa. Bởi vì ở đây không phải là một hai người mà bọn họ đây là hơn trăm người. Tuy rằng thời khắc này là cảnh giới của Nhậm Kiệt bố trí ra đại trận, với thân hồn lực của hắn chủ đạo, không thua gì với thái cực cảnh bình thường, nhưng nhân số lúc này quá nhiều. Phá mở cho ta." Ầm. Thân hình Nhậm Kiệt vọt thẳng lên, vọt lên trước địa trận pháp, trực tiếp đón lấy lực lượng của cận vệ đội ngưng tụ đại trận, lực lượng điên cuồng tăng vọt, nhưng áp lực kinh khủng vẫn cường đại như cũ, Ngọc Vô Song như sắp cắn vỡ hàm răng vẫn đang kiên trì phi hành, nhưng áp lực này lại sắp hoàn toàn nghiền nát bọn họ không vọt ra ngoài được, sẽ hoàn toàn bị nghiền nát, nghiền ép. Xông ra, nhất định phải xông ra. A Ngọc Hoàng ấn thức thứ nhất, nếu có thể trấn sơn, trấn hải, uy lực vô cùng tận, với lực lượng trấn áp là chủ. Lúc trước nhậm kiệt quan sát, mỗi lần hư ảnh kia biến hóa đều bất đồng, trấn sơn, trấn hải, dưới bầu trời đều có thể trấn áp. Lúc đó chỉ là quan sát hư ảnh, thời khắc này nhớ lại, lập tức nhậm kiệt toát ra một ý nghĩ, nếu trấn áp vạn vật thiên địa, trấn áp hết hãy, vậy kêu là trấn thiên ấn đi phá cho ta." Nhậm Kiệt có cảm giác sắp bị hoàn toàn nghiền ép chấn áp, thân thể dưới loại lực lượng nghiền ép này đều sắp vỡ vụn, pháp lực vận chuyển tới cực hạn cũng không làm gì được. Đột nhiên, Nhậm Kiệt nhớ lại mình ở phía dưới lốc xoáy kia chứng kiến trận chiến trên tinh cầu khổng lồ, người nam nhân lúc đó đồng dạng vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết thi triển ba thức ấn quyết. Bởi vì người kia sử dụng cũng là công pháp Ngọc Hoàng Quyết, nên Nhậm Kiệt dứt khoát đặt tên cho ba thức ấn quyết này là Ngọc Hoàn Ấn. Tuy rằng còn không biết quan hệ cụ thể thế nào, nhưng tạm thời cứ xưng hô như vậy thôi mà chỉ thức thứ nhất ngọc hoàng Ấn kia đã huy lực kinh khủng, lực phá hoại kinh người. Một khi thi triển ra có hết thể bai lực chấn sơn, chấn hải, chấn áp, ngũ hồ tứ hải, mặt đất rộng lớn đều có xu thế bị chấn áp cho nên nhậm kiệt gọi là chấn thiên ấn. Thức thứ hai thì phong cấm là chính, nhậm kiệt cũng bất kể cứ gọi là phong cấm ấn. Chỉ có thức thứ ba, nhậm kiệt chỉ là cảm giác ghi nhớ mơ hồ, cho nên cũng không có cụ thể cái gì, tạm thời hắn cũng không quản gọi tên là gì. Trên thực tế, hai cái tên này cũng không có người nói chỉ nhìn hư ảnh kia thi triển, nhậm kiệt cũng chỉ dựa vào một loại cảm giác đặc biệt, nên cứ gọi tên như vậy. đối với thứ thứ nhất nhậm kiệt mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo tối đa để cản nộ, cũng hoàn toàn nhớ kỹ pháp vận chuyển ấn quyết phức tạp kỳ diệu trong đó. thời khắc này bất kể như thế nào đều đánh không phá vỡ, vọt không ra ngoài. nhậm kiệt từng nghĩ tới phương pháp bạo phát tăng vọt lực lượng, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được, dù mình có tăng cường lực lượng bao nhiêu cũng vô ích. nhậm kiệt cũng nghĩ đến sử dụng pháp bảo, bất luận là pháp bảo trong tay ngọc vô song hay là lăng thiên bảo khí trung phẩm mình chiếm được, nhưng dưới tình huống không có tế luyện mà vội vàng sử dụng thì hiệu quả không cao. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhậm Kiệt mới quyết định lựa chọn thứ thứ nhất của Ngọc Hoàng Lớn, Trấn Thiên ấn. Bởi vì Trấn Thiên ấn này, Trấn Sơn, Trấn Hải, Trấn áp hết thảy trong thiên địa, lực phá hoại kinh người, loại ấn tượng lúc đó quá khắc sâu. Có thể Trấn áp, thi triển ra chính là một loại bạo phát lực lượng vô cùng kinh khủng, lực lượng cường đại vô biên. Ẩm, liều mạng bay về phía hư không không phải bị nghiền nát chết, chính là xông ra ngoài. Căn bản không có thời gian lo lắng nhiều. Ngay sau khi lựa chọn, Nhậm Kiệt thi triển ra chấn thiên ấn. Khi chân chính thi triển chấn thiên ấn này, Nhậm Kiệt mới biết nó kinh khủng bậc nào. Nhìn hư ảnh lúc đó thi triển hạ bút thành văn, biến hóa hàng vạn hàng ngàn, biến hóa bất đồng hiệu quả khác nhau thức thứ nhất chấn thiên ấn, lực phá hoại khủng bố, muốn chấn sơn chấn sơn, muốn chấn hải chấn hải, chấn áp hết thảy. Nhưng nếu trước đó Nhậm Kiệt không mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo ghi nhớ kỹ, Thời khắc này ngay cả thi triển bình thường cũng không có khả năng. Mà một khi thi triển ra, Nhậm Kiệt liền cảm giác lực lượng trong cơ thể mình hoàn toàn bị móc rỗng, sau đó lực lượng của tất cả mọi người bổ sung đại trận cũng trong nháy mắt bị rút sạch mới ngưng tụ thành ấn quyết này. Ngay cả thân hồn lực siêu cường của Nhậm Kiệt cũng lần đầu tiên có cảm giác như bị trứng khô, đầu đau nhức như muốn nước tét ra, gần như sắp nổ tung. Bất luận là lực lượng bản thân hay lực lượng của đại trận dẫn đến, cả thân hồn lực của bản thân đều có cảm giác như bị rút sạch lần đầu tiên có cảm giác thấy đáy triệt để như vậy. tuy nhiên cũng may mà lực lượng mượn trận pháp bổ sung, mượn thân hồn lực của Nhậm Kiệt miễn cưỡng đủ mạnh, rốt cục trong tay Nhậm Kiệt ngưng tụ thành hình ấn quyết. ầm, không có loại khí thế chấn sơn áp hải kia, chỉ là miễn cưỡng ngưng tụ thành cái ấn bốn cạnh vương vức, bên trái có núi, bên phải có biển, có cảm giác như muốn đánh ra ngoài, nhưng chính là lần này, cái chắn không gian vừa rồi bất kể như thế nào đều không phá vỡ, lại ầm ầm vỡ ra, mọi người xông thẳng vào trong đó. vô song. Ổn định. Nhậm Kiệt thông báo Ngọc vô song, sau đó cả người hắn trước mắt tối sầm. Ẩm. Bịch. Vốn không gian cũng đã sụp đổ vỡ vụn, sau khi Nhậm Kiệt bọn họ đánh vỡ cái chắn không gian này, liền giống như một quả bóng xì hơi, liền bắt đầu hoàn toàn sụp đổ hủy diệt. Có ca ca như người không mất mặt. Không mất mặt. Đây hết thể là đoạn đối thoại với Nhậm Kiệt, thời khắc này còn đang vang vọng trong đầu Ngọc Nhân Long. Ngọc Nhân Long đang điên cuồng tung một kích ngay mặt cùng phân thân Hải Vương. Lúc này ở vào thế cân sức ngang tài, liền đánh bay đối phương của nhau. Tiếp ngay đó Ngọc Nhân Long cánh tay nổ nát, hơi dừng lại một chút trên không trung quay đầu nhìn về hướng nhậm kiệt bọn họ rời đi. muội muội thật xin lỗi. Nhậm kiệt không có đồng ý câu nói của hắn, nhưng lời nói kia, câu không mất mặt kia lập tức lại làm cho tâm tình Ngọc Nhân Long bình tĩnh lại. Cho dù lúc này hắn đang thiêu đốt âm hồn, cho dù loại đau khổ lúc này không phải mình có thể chịu được. Hắn biết tử vong đang tới gần, nhưng hắn không hề sợ hãi Nhìn theo hướng Ngọc vô xong rời đi, đột nhiên Ngọc Nhân Long có một loại cảm giác rất tự hào. Không mất mặt, không mất mặt, ha ha. Ẩm. Ngọc Nhân Long cười ha ha, trong cơ thể âm hồn thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, giờ khắc này lực lượng của hắn cũng đạt tới một trình độ khủng bố, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng bay vọt về phía Hải Vương. Giờ khắc này, trong lòng hắn thư thái chưa từng có từ trước tới nay, nếu như trước đây mình có thể nghĩ thông suốt hết thẻ thì tốt biết bao. Bất quá vậy là đủ rồi. Hắn phải chiến đấu phải cho lão Hải Vương vĩnh viễn nhớ kỹ, cho dù không thể giết lão, cũng phải để lão nhớ kỹ. A quay lại, đi chết đi. Hải Vương thời khắc này cũng nổi giận rồi, vô cùng phẫn nộ, trong mắt lão Ngọc Nhân Long ngay cả một tên quần áo lụi là đều không tính, chỉ là một tên rác dưới vô dụng. Cho nên lão vốn chưa từng để ý tới tên này, bị Hải Lượng tùy ý đùa bỡn tính kế, cuối cùng còn bị luyện chế thành khối lỗi, người như thế căn bản không đáng để lão chú ý. Vậy mà không nghĩ rằng cuối cùng lại chính là một tên như vậy quân lấy mình để nhậm kiệt cùng những tên kia chạy mất. Chẳng những thế, hắn còn nuốt sạch toàn bộ bảo bối của mình, còn dùng những bảo bối này tăng cường âm hồn thiêu đốt âm hồn đối phó với mình, mặc dù biết hắn chống đỡ không được bao lâu, nhưng lúc này lực lượng của Ngọc Nhân Long không ngừng tăng vọt đích sắc cũng rất kinh khủng. Lúc này phân thân của Hải Vương đã hoàn toàn bất đồng với loại phân thân trước đó, nếu như có xảy ra vấn đề, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới thực lực của lão. Lão vừa mới đột phá đến thái cực cảnh, nếu có một phân thân bị hủy diệt, coi như cũng tổn thất lớn. Tổn thất này Lão cũng không chịu nổi, nhất là tổn thất vì chiến đấu với tên Ngọc Nhân Long như thế. Cho nên rơi vào đường cùng, Lão dùng thần hồn lực, trong nháy mắt phân thân đang toàn lực cản lại tư mã dần bay về trong thân thể Lão, lực lượng lập tức tăng vọt, trực tiếp tung một trường trụp về phía Ngọc Nhân Long. Phụ, Azak, tư mã dần phun vèo ra một búng máu, áp lực của không gian vỡ vụn trung quanh, cùng với vừa rồi bị phân thân Hải Vương đánh bị thương nặng, Lão ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Thời điểm này phân thân Hải Vương đột nhiên rời đi biến mất, Lão cũng nắm được cơ hội. Chỉ là giờ này khắc này, Lão cũng không có biện pháp tự mình rời không gian này, liền lấy ra một quả linh phù bóc nát. Lão bóc nát là một linh phù hạ phẩm dịch chuyển. Linh phù hạ phẩm dịch chuyển này nếu ở thế giới bên ngoài, là bảo bối có thể trong nháy mắt dịch chuyển đến ngoài ba vạn dặm. Tính giá trị tiêu hao một quả linh phù này vượt qua một kiện linh khí tuyết phẩm. Đương nhiên uy lực kinh người là thứ tốt bảo vệ tính mạng. Băng vào linh phù dịch chuyển. Muốn rời đi nơi này cũng không thành vấn đề, kế tiếp tư mã dần cũng biến mất. Trừ bọn họ ra, cả không gian sụp đổ lúc này đã không có người nào khác. Ầm. Bịch. Trong tiếng va chạm ầm ầm, cuối cùng một kích toàn lực thiêu đốt toàn bộ lực lượng của Ngọc Nhân Long, vẫn không có chạm tới Hải Vương đã đạt đến thái cực cảnh, thân thể hắn hoàn toàn bị Hải Vương đánh nát, hoàn toàn biến mất. Nhưng sắc mặt của Hải Vương lại vô cùng khó coi, bởi vì trên bàn tay của lão lại bị chính thanh Hải Ảnh kiếm của lão vừa lúc đâm xuyên qua xé nát cánh tay. Tuy rằng vết thương này với lão mà nói không tính là bị thương nặng, nhưng bị một nhân vật nhỏ nhoi như Ngọc Nhân Long dùng pháp bảo của chính mình đâm xuyên qua cánh tay, xé nát cánh tay của mình, vẫn khiến lão vô cùng phẫn nộ, vô cùng sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Cho dù lúc chưa đạt tới thái cực cảnh, lão Đan Vương kia lão đều không không coi vào đâu, huống chi một tiểu bối như Ngọc Nhân Long, con cháu phế vật ngay cả con kiến cũng không bằng. Bây giờ lại để hắn dùng pháp bảo của mình làm mình bị thương, quả thực không thể tha thứ. Ai trong cơn phẫn nộ Hải Vương gầm lên một tiếng, lại trực tiếp phế bỏ Thanh Hải Ảnh kiếm kiện Lăng Thiên Bảo khí hạ phẩm kia, ầm ầm nổ nát. Mà trong nháy mắt kế tiếp các phân thân khác nhập vào lão, cánh tay liền khôi phục, xách theo hải lượng, mặc xanh rời khỏi không gian sụp đổ này. Chương 334, khóc đi. Bùng. Thật ra đánh vỡ cái chắn không gian kia chỉ là chuyện trong nháy mắt. Dù sao dù là thái cực cảnh sơ kỳ cũng không có biện pháp xuyên qua trong hư không, mà nhậm kiệt mượn uy thế của Chấn Thiên ấn mở ra một lối đi. Trong nháy mắt đó áp lực không gian ngưng lại, tiếp sau đó trực tiếp về tới thế giới bình thường. Địa phương bọn họ xuất hiện, phía dưới vừa lúc là một ngọn núi lửa sắp phun trào, dung nham cuồn cuộn, nếu dưới tình huống bình thường thì cũng không sao. Nhưng bây giờ trong mọi người, không có mấy người còn có lực lượng, ngay cả Nhậm Kiệt đều rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cũng may vào lúc này Ngọc Vô Song còn thanh tỉnh, nàng cắn răng kiên trì mang theo mọi người một hơi bay qua miệng núi lửa dẫn theo dung nham, sau đó rốt cục lực lượng của nàng cũng tiêu hao hết sạch. Dù sao hiện tại đối với nàng mà nói, thúc dục pháp bảo này cũng là dùng tinh huyết bản mạng cùng lực lượng lung tung mạnh mẽ xung kích là chính, cũng không có luyện hóa cũng không có nắm trong tay, rất cứng ép, có thể chịu đựng đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. ầm, bịch bịch bịch, hơn 100 người rối rít rơi xuống, cũng may vào lúc này mập mạp, Ngọc Thành còn tốt một chút, mập mạp trước tiên chụp lấy Nhậm Kiệt cùng Ngọc Vô Song, Ngọc Thành giơ tay lên thi triển pháp lực, tuy rằng hắn còn chưa tới trình độ có thể dẫn theo hơn trăm người phi hành nhưng giảm sốc lực độ rơi xuống cũng còn được phía dưới đều là cho núi lửa còn lại khi núi lửa phun trào mọi người tới tấp rất xuống khu nhậm kiệt vốn trước đó chỉ thấy trước mắt tối sầm vừa hạ xuống liền liên tiếp ho khan tỉnh táo lại mới nhìn rõ tình huống chung quanh khu Mập mạc ngươi dẫn theo ngọc thành trang chủ đi bố trí trận pháp nhanh lưng con theo ta ta nói cho các ngươi biết bố trí thế nào nhậm kiệt lúc này lần đầu tiên thần hồn lực đã đến mức cực hạn gần như bị chứng khô Đầu đau nhức như muốn nứt ra, hắn không thể chết đi mới thư thái. Nhưng hắn biết, mình không thể hôn mê, không thể xảy ra bất kỳ trạng huống gì, cố gượng chống đỡ, nhưng bây giờ hắn ngay cả nhích động một ngón tay đều không được. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, mình trước nay luôn không cấp bách học thần thông, pháp thuật, không nghĩ tới pháp thuật thần thông đầu tiên mình học lại kinh khủng như vậy. Đúng lúc là thuốc dục Ngọc Hoàng Ấn của Ngọc Hoàng Quyết, chỉ có điều chấn thiên Ấn này quá kinh khủng đi. Con bà nó, quá biến thái mà. Nghĩ lại hắn đều cảm thấy sợ, đồ chơi này uy lực thì lớn, nhưng hao phí cũng quá lớn đi. Nhìn quanh trừ mình ra, đồng cường, tạ kiếm cùng hơn trăm người cận vệ đội khác toàn bộ đều hôn mê, gần như đều bị rút cạn. Thân hôn lực của mình đều hao phí đến mức như bị trưng khô. Thật kinh khủng. Còn bà nó, quá kinh khủng. Sau này ngàn vạn lần không thể tùy tiện thi triển ngọc hoàng lớn này, chiêu thức này không phải tùy tiện là dùng được. Phiếu cơm lão đại. Hiện tại chỉ có hai chúng ta còn tốt một chút, chúng ta đi. Mọi người làm sao bây giờ? Mập mạp nhìn chung quanh hơn trăm người đang hôn mê, gương mặt khổ sở nói. Không chết được, chỉ là hao phí quá lớn. Nhưng nếu như không bố trí trận pháp, sau khi Hải Vương ra ngoài tìm được mọi người, vậy thì chết chắc rồi. Nhâm kiếp biết, từ trong không gian sụp đổ ra ngoài, khẳng định sẽ xuất hiện ở những địa phương khác nhau. Nhưng bất kể bất đồng thế nào, trên cơ bản cũng chỉ là ở chung quanh An Dương hành tinh. lão giả Hải Vương kia cũng không dễ chịu bao nhiêu. Dù sao cuối cùng Ngọc Nhân Long liều mạng lực lượng cũng rất kinh người, mà Lão còn phải mang theo hải lượng cùng Mặc Xanh thoát ra, nhưng Lão đã đột phá đến thái cực cảnh nên dù sao cũng tốt hơn một chút. Còn bà nó, suýt nữa quên mất Lão. Được rồi, đi thôi. Mập Mạp vừa nghe nói vỗ chán một cái, lưng có nhậm kiệt, gọi theo Ngọc Thành, lập tức bắt đầu công việc lưu bù cả lên. Trận pháp nhậm kiệt muốn bố trí cũng không khó, chỉ là ở chung quanh bố trí một trận pháp mê huyễn, trận pháp che giấu khí tức tung tích là được. Chủ yếu phòng ngừa bị thần hồn lực của Hải Vương dò xét. Mượn dung nham cùng địa thế ngọn núi lửa sắp phun trào nơi này, rất dễ dàng làm được. Hiện tại Nhậm Kiệt không thể nhích động, mập mạp cong hắn trên lưng, Nhậm Kiệt chỉ huy ngọc thành bảy trận. Đến lúc này, ngọc thành đã thành tâm bội phục sát đất, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới có thể còn sống rời đi, sau khi còn sống rời đi càng thêm không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà Nhậm Kiệt ở vào tình trạng như thế còn có thể nhanh chóng bố trí trận pháp. Hơn nữa nghe Nhậm Kiệt chỉ huy bảy trận, Ngọc Thành mới phát hiện, nhậm Kiệt thuận miệng nói các thứ gì đó đều vô cùng huyền diệu. Rất nhanh mượn địa hình, lực lượng địa hỏa dung nham ở chung quanh đã bố trí xong một trận pháp, đặt mọi người ở bên trong. Tốt quá, may mà đa số cũng chỉ là tiêu hao quá độ, chỉnh thể không có vấn đề quá lớn. Chỉ có phiếu cơm lão đại cùng Tề Thiên tổn thương tương đối nặng. Trận pháp bố trí xong, Mập Mạp lập tức kiểm tra một phen, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhậm Kiệt khôi phục, tu luyện muốn làm gì đều không ảnh hưởng. Nghe mập mạp nói đã kiểm tra cho mọi người xong, hắn mới yên tâm, hướng về phía mập mạp nói, tính âm trận đơn giản ngươi cũng biết, bố trí một chút cách âm đơn giản cho bọn họ. Trận pháp tính âm là tránh cho bọn họ bị quấy rầy. Mọi người tu luyện mỗi nơi không giống nhau, cứ để mọi người trước khôi phục một chút, trước trị liệu bị thương một chút, sau đó ngươi chăm sóc cho tề thiên là được rồi. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Lúc chiến đấu không có biện pháp tham dự, nhưng hậu kỳ trị liệu mập mạp cũng rất có tự tin, vỗ ngực đáp. Nhìn mập mạp đi làm việc bận rộn, Nhậm Kiệt nhìn về phía Ngọc thành cùng Ngọc Vô Song, thấy sắc mặt nàng hơi tái nhợt, nhưng tổng thể mà nói đã khôi phục trạng thái bình thường. Có lẽ nguyên nhân vì nhìn lâu ngày nên quan trang luôn có cảm giác bộ dáng nàng vẫn còn có chút mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ. Tuy nhiên nhìn từ ánh mắt của nàng, hiển nhiên vấn đề trên người nàng trước đây đã giải quyết rồi. Hơn nữa lúc này lực lượng của nàng khẳng định không kém so với bất kỳ một vị âm dương cảnh dương hồn định phong nào. Chỉ có điều là nàng không biết cách sử dụng mà thôi. Dù sao đây là di tích vô song Hoàng Phi lưu lại cho truyền nhân huyết mạch của mình, hơn nữa Ngọc vô song hiển nhiên đã tiếp nhận truyền thừa rồi, đương nhiên có không ít chỗ tốt, nếu như lực lượng của nàng để lộ ra ngoài rất nhanh sẽ chấn động thiên hạ. Dĩ nhiên, muốn chân chính để cho nàng có sức chiến đấu tương ứng với thực lực, thì còn cần rất nhiều thời gian. Những thứ này đều là chuyện sau này, thời điểm này nhậm kiệt khôi phục lực lượng, đồng thời, ngâm nghĩ rồi quyết định nói cho họ biết chuyện của Ngọc Nhân Long. Trang chủ, vô song. Vừa rồi thời điểm cuối cùng lúc chúng ta xông ra ngoài, thật ra là bị hải vương ngăn lại. Nếu như tiếp tục bị cản lại ở đó, cho dù chúng ta không bị hải vương phá mở trận pháp, một khi không gian đến gần tiểu thế giới kia toàn diện sụp đổ, chỉ sợ chúng ta có thể còn sống đi ra không vượt qua mười người. Lúc cuối cùng đó, Ngọc Nhân Long chẳng những hoàn thành chuyện ta giao phó cho hắn, kích nổ kịch độc trong cơ thể mặc xanh, hải lượng, mà còn dùng sức một mình ngăn lại hải vương, nhờ đó chúng ta mới có cơ hội chạy thoát. Chuyện này... Nhậm Kiệt không thể không nói, hơn nữa muốn nói cho họ biết trước tiên. Nhân Long, Ngọc Thanh vừa nghe nói, cả người thất thần, môi run rẩy lẩm bẩm tên Ngọc Nhân Long, nước mắt đã chảy xuống không ngừng. Lúc Ngọc Nhân Long bị người luyện chế thành khối lỗi, hắn sớm đã gần như tuyệt vọng, sau đó được Nhậm Kiệt cứu trở về, kết quả Ngọc Nhân Long kiên trì đi theo Hải Lượng. Bởi vì chuyện này Ngọc Thanh từng thảo luận mấy lần cùng Nhậm Kiệt, hắn cũng hiểu rõ, không có khả năng ngăn cản được. Thế nhưng đi theo bên cạnh đám người Hải Vương. Kết quả này là không thể tránh khỏi, hắn cũng đã nghi tới. Nhậm đại ca. Huynh Huynh nói gì? KK vì sao lại đi theo Hải Vương? Bên cạnh Hải lượng bọn họ. Đúng rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhậm đại ca ba. Ngọc vô song nghe nhậm kiệt nói thế, lo lắng, hoảng sợ nhìn về phía nhậm kiệt hỏi một giây. Nàng vẫn chưa hoàn toàn biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng không biết trong thời gian qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nghe nhậm kiệt nói như vậy, ngọc vô song vô cùng hoảng sợ lo lắng. Nhậm Kiệt không coi che giấu, nói cho Ngọc Vô Song biết chuyện vì sao Ngọc Nhân Long đánh lén Ngọc Thành, sau đó được hắn cứu sống, Lại Kiên trì muốn đi theo bên cạnh Hải Lượng bọn họ nằm vùng, thẳng đến chuyện xảy ra ở bên trong không gian di tích Vô Song Hoàng Phi đều nói rõ một lần. Cuối cùng hắn dùng thần thức nói với ta, Kiên trì không cho ta nói cho muội biết hắn liều chết ngăn lại Hải Vương, bởi vì hắn cho rằng hắn không phải là một ca ca tốt. Nhưng ta nói với hắn, có ca ca như vậy không mất mặt ta sẽ nói hết thảy đầu đuôi cho muội biết. Không có Ngọc Nhân Long. Lần này đúng thật là xảy ra chuyện lớn, một chuyện quy về một chuyện, Nhậm Kiệt đều nói toàn bộ cho Ngọc Thành cùng Ngọc Vô Song biết. Không không không thể. KK là thiên tài, KK nhất định có thể còn sống trốn ra được. KK sẽ không có việc gì. Nhậm đại ca. Huynh nói có đúng không? Nhậm đại ca. Đúng không? KK không có việc gì đúng không? Nghe Nhậm Kiệt nói những điều này, Ngọc Vô Song sớm đã lệ rơi đầy mặt, đến cuối cùng nắm tay Nhậm Kiệt lay lay, giọng bi thương run run thật sự cho tới bây giờ nàng chưa từng oán hận Ngọc Nhân Long, tuy rằng đôi khi cảm thấy mình rất ủy khuất, nhưng Ngọc Nhân Long luôn là niềm kiêu hãnh của nàng. Ngọc Nhân Long thiên tài như vậy, lợi hại như vậy, Ngọc Thanh ở một bên cũng nước mắt chảy ròng, còn sống, làm sao có thể? Tuy rằng Nhậm Kiệt không có nói tường tận cụ thể, nhưng Ngọc Thanh lại nghe rõ, cuối cùng là Nhân Long thiêu đốt âm hồn ngăn chặn Hải Vương. Tuy rằng không rõ làm sao hắn làm được, nhưng Ngọc Thanh biết chuyện đó phải đau khổ biết bao, và không có khả năng còn sống. Khóc đi. Tận tình khóc đi. Hắn là một ca ca tốt, dù tính tình có hơi không được bình thường một chút, nếu như có thể sớm một chút. Yên tâm đi, có nhậm đại ca đây, món nợ này chúng ta từ từ tính sổ với bọn họ, sẽ không để cho ca ca muội chết oan uổng như vậy. Ngọc vua song cuối cùng đã khóc không ra tiếng, nếu không nhờ thân thể nàng chiếm được biến đổi, thương tâm khóc thầm thế này rất có khả năng đã hôn mê, thậm chí sẽ bị tổn thương tâm thần. Lúc này nói đừng khóc, đó là hoang đường, khóc, khóc đi, nhậm kiệt để nàng mặc sức khóc cho vơi thống khổ khóc cho quên bị thương. Trên bầu trời An Dương hành tinh cách không xa liệt nhật tuyết phong sơn, còn cao hơn rất nhiều so với liệt nhật tuyết phong sơn, từ xa nhìn lại liệt nhật tuyết phong sơn giống như một đống băng màu trắng, bởi vì quá cao. Mà lúc này, mới vừa từ không gian di tích vô song hoàng phi đi ra, Hải Lượng mặc xanh đang lẳng lặng nhìn Hải Vương, bộ dáng Hải Vương đã khôi phục, nhưng đứng gần vẫn có thể cảm nhận được dao động lực lượng của lão cũng không bình thường. Hải Vương vừa đi ra trước tiên là tìm kiếm tung tích nhậm kiệt bọn họ. Tư mã dần kia cuối cùng sử dụng linh phụ dịch chuyển trốn đi, khẳng định không đuổi kịp, nhưng nhậm kiệt bọn họ hẳn là không trốn xa như vậy. Tước trừng qua một canh giờ, đột nhiên, khí tức bốn phía giao động, rồi bốn phân thân giống Hải Vương như lúc từ bốn hướng bay trở lại, trong nháy mắt dung nhập trong thân thể Hải Vương, rốt cục Hải Vương cũng mở hai mắt ra. Sư Tôn, có tìm được bọn chúng không? Vừa nhìn thấy Hải Vương mở hai mắt ra, Hải Lượng lập tức không thể chờ đợi hỏi thăm. Hắn hiện tại càng thêm hận. Chuyện Ngọc Nhân Long tới giờ còn khiến hắn cảm thấy không có đất dung thân, đùa bỡn, đó hoàn toàn là cảm giác bị đùa bỡn. Hắn không tin Ngọc Nhân Long có thể tự mình thanh tỉnh, hắn cũng không đốc, rất nhanh liền nghĩ tới đoạn thời gian Ngọc Nhân Long rời khỏi mình, sau đó trở về lại. Bởi vì lúc đó hắn rất tự tin đối với thiên khôi thuật, cho rằng người bị luyện chế thành khôi lỗi thì không có khả năng khôi phục, nhưng không nghĩ tới Ngọc Nhân Long thật sự khôi phục, hơn nữa cuối cùng còn phá hỏng đại sự của sư tôn, mình cùng Mạc Xanh đều thiếu chút nữa chết trong tay hắn. Cả An Dương hành tỉnh cùng chung quanh vạn dặm đều đã dò xét, cũng không có tung tích bọn chúng. Hải Vương nói, sắc mặt tâm trầm. Lần này tuy rằng đột phá đến thái cực cảnh, nhưng thời điểm này Lão cũng bị thương không nhẹ, chỉ có chính Lão biết rõ nhất, một kích sau cùng của Ngọc Nhân Long kia tạo thành thương tổn cũng không có dễ dàng hóa giải toàn bộ như vậy, cộng thêm cuối cùng Lão mang theo mặc xanh, Hải Lượng rời không gian kia cũng bị thương tổn không nhỏ. Chuyện này còn là thứ yếu, mấu chốt là mình không có thu được món bảo bối nào. Nhất là hồn dịch bị Ngọc Nhân Long nuốt hết sạch, còn dùng nó để đối phó với mình. Đó là vật chân quý biết bao, nếu như chiếm được những thứ đó, khẳng định mình có thể trong vòng 10 năm đạt tới một độ cao mới, cho dù trở thành tồn tại đỉnh phong ở Thiên Hải Tông cũng không thành vấn đề. Làm sao có khả năng? Bọn chúng có thể còn sống đi ra cũng không tệ rồi, thời gian ngắn như vậy làm sao có thể biến mất, chẳng lẽ đều chết hết rồi? Mạc Xanh không tin nhậm kiệt bọn họ có thể chạy trốn nhanh như vậy. Nên biết với thần hồn lực của Hải vương hiện nay. Trong nháy mắt bao phủ trùng quanh vạn dặm dễ như trở bàn tay, lão lại cho phân thân phân ra dò xét bốn phía, bao gồm cả An Dương hành tỉnh cùng chung quanh, không có khả năng không phát hiện ra nhậm kiệt bọn họ. Đã chết, đều chết hết đi cho tốt. Nhất là tên nhậm kiệt chết tiệt kia, nếu không phải vì hắn thì đâu có. Hải Lượng nói tới câu cuối cùng, chợt nhìn thấy Hải Vương xa sầm sắc mặt, lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắn sợ tới mức không dám nói tiếp. Hải Vương đạt tới thái cực cảnh, tạo áp lực cho người ta còn lớn hơn nếu không phải vì trong lòng Hải Lượng biết rõ quan hệ đặc thù giữa mình cùng Hải Vương, biết Hải Vương bồi giữa mình để nắm trong tay Thiên Hải Đế quốc, chỉ sợ Hải Lượng ngay cả câu dư thừa cũng không dám nói. tuy nhiên đúng là hắn vô cùng căm hận nhậm kiệt, chuyện lúc trước còn không tính, không nghĩ tới hắn còn lưu lại kịch độc trên người mình, còn khôi phục cả khôi lỗi mình luyện chế, cuối cùng còn tính kế mình một phen, tên đáng chết, giết hắn một vạn lần cũng khó mà tiêu tan nỗi bất hận trong lòng. hừ, nếu dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Hải Vương hừ lạnh một tiếng, tùy tiện nói: Sau này gặp bọn chúng nhớ kỹ không được có bất kỳ khinh thường nào, có ra tay tuyệt đối không thể cấp cho chúng bất cứ cơ hội nào. Ngọc Nhân Long kia chính là ví dụ tốt nhất. Đám người đó tuy rằng còn trẻ, nhưng đều không thể xem thường. Ngọc Nhân Long thanh tỉnh trở lại, còn có sự kiện lần này đều tràn đầy quỷ dị, người này rất đáng sợ tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không sẽ thành mối hỏa lớn. Còn nữa, không có chỉ thị của ta, ngươi không được treo cho hắn. Muốn động thủ phải là một kích lôi đỉnh trực tiếp lấy mạng không thể cho hắn thêm bất kỳ cơ hội cùng không gian trưởng thành. Sư Minh có cần tiếp tục xâm nhập điều tra hay không? Cần vận dụng. Hải Vương Uy thế càng ngày càng cường đại, Mạc Sanh nói chuyện đều rất cẩn thận, thận trọng. Không cần. Hải Vương giơ tay cắt lời Mạc Sanh rồi nói, "Hiện tại lập tức trở về Thiên Hải Đế Quốc, không có giết chết lão già Tư Mã dần kia rất có khả năng để lại hậu hoạn, còn tên nhậm kiệt kia cũng như vậy. Rất có thể bọn chúng bị không gian thay đổi đưa đến những địa phương khác, hoặc là có người tiếp ứng." Bất kể tình huống nào đều không thích hợp tiếp tục ở lại, đi Hải Vương ngắt lời Mặc Xanh, rất dứt khoát nói xong mang theo hai người rời đi Vốn trước nay Hải Vương đi tới bất kỳ địa phương nào đều không lo lắng không e ngại Hiện tại cũng có chút nhức đầu, trước mang Hải Lượng, Mặc Xanh về lại thiên hải đế quốc Các an toàn rồi nói sau Cho dù thời điểm này đã đạt tới thái cực cảnh, Lão cũng không muốn tiếp tục mang theo hai người bên mình Thật sự Lão sợ lại bị người mưu hại Từ trước cho tới bây giờ Lão không nghĩ tới lại có người có thể dùng người thân của mình tính kế mình, làm mình chật vật đến nước này. Chương 335, Lam phủ Thiên Tông. Ngọc Vô Song nằm khóc trong ngực Nhậm Kiệt một hồi lâu, Ngọc Thành muốn khuyên nhủ nhưng lại bị Nhậm Kiệt ngăn lại. Mập mạp cứu chữa người song, trở về nhìn thấy Ngọc Vô Song khóc sướt mướt, mắt đỏ lên rời đi. Nhậm Kiệt lặng lặng để Ngọc Vô Song khóc trong ngực mình, cũng không khuyên nhủ thị, chỉ hàn huyên với thị một chuyện, để thị cảm thấy khá hơn một chút. Kết quả thị khóc một hồi, nói chuyện một hồi, Hết khóc rồi tới nói, hết nói lại tới khóc. Những ký ức dần dần hiện về. Những thứ kia ký ức, những thứ kia nhớ lại. Những thứ này là không thể nào quên hết, cùng với lừa gạt cùng với tránh ra, không bằng trực tiếp đối mặt. Nhìn phương pháp xử lý của nhậm kiệt, Ngọc Thành không khỏi thất thần. Lao tự trách mình. Nếu như sớm nói cho hai người Ngọc Vô Song và Ngọc Nhân Long biết tình huống của bọn họ, có lẽ chuyện sẽ không thành ra thế này. Lúc nhỏ thì không để ý tới, lúc lớn thì sợ làm tổn thương bọn họ không nghĩ tới hiệu quả hoàn toàn ngược lại. trong lúc Nhậm Kiệt và Ngọc Vô Song nói chuyện, bên trong trận pháp không ít thành viên cận vệ đội Dương Thương lại còn đột phá. hành trình thăm dò di tích lần này, dù đối mặt với tình huống nào thì cũng là một lần ma luyện với bọn họ. cũng vì bọn họ cách cái lốc xoáy kia rất gần, cho nên lúc chiến đấu hấp thu được không ít linh khí tinh thuần, lại trải qua cảm ngộ sinh tử mà tu vi đột phá. đừng nói là bọn họ, ngay cả Tiểu Hà Mễ cũng đột phá. Hải Thanh Vân cũng bắt đầu ngưng luyện âm hồn dẫn động địa sát khí. Thiết nghi không bao lâu nữa sẽ thành công. Đại trận không ngừng dẫn động địa sát khí, không ít đội viên cận vệ đổi trải qua hành trình di tích, trải qua lần chiến đấu này mà đều đột phá. Trải qua một đêm, Tạ Kiếm rút cuộc ổn định ở tu vi âm dương cảnh âm hồn tầng 4. Lần này hắn thu được không ít lợi ích. Không có thiên phú như Tạ Kiếm, nhưng Đồng Cường cũng đột phá tới âm dương cảnh âm hồn tầng 5. Lực lượng cũng khôi phục hoàn toàn, vận chuyển pháp lực cuồn cuộn, Đồng Cường lẩm bẩm, gia chủ sẽ không bỏ bọn họ. Nhậm gia sẽ không thiếu nợ người. Có lẽ vì phút cuối Ngọc Nhân Long Thiêu đốt âm hồn cản Hải Vương lại để cứu Ngọc Vô Song cho nên đồng cường mới nói vậy. Nhậm Kiệt cũng từ từ khôi phục lại lực lượng. Ngọc Vô Song cũng đã bất bi thường, tạm thời không sao. Mọi người lại lập tức lên đường trở về Kinh Thành. Ngọc Kinh Thành. Bên trong nội viện tại khu cấm địa Hoàng Cung, nhìn Ngọc Bài không ngừng vỡ vụn. Trong số đó còn có Ngọc Bài của Sử Lang, Thị Huyết Yêu Lang. Ngọc Bài vỡ vụn. Người trông coi ngọc bài bị dọa sợ cả người run lên bần bật. Trời ạ đây chính là nhị cung phụng và tam cung phụng à, bọn họ dẫn theo nhiều người mạnh như vậy, bản thân còn là cường giả âm dương cảnh dương hồn, làm sao lại chết sạch thế này. Lớn chuyện rồi, phải nhanh bẩm báo tin này cho hoàng thượng mới được. Chết hết, đều chết hết rồi. Bậc. Biết tin, hoàng đế thất thần, tay hơi dùng sức, món đồ cổ mấy chục vạn tiền ngọc trong tay vỡ vụn. Vì chiêu mộ hai vị cung phụng này mà hoàng đế tốn không ít tâm tư. Thậm chí không so đo xuất thân, lý lịch của bọn họ. Kết quả thì sao? Không ngờ lại chết hết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cho dù Hải Vương, bằng vào phương pháp huyết tế của vị đại nhân kia, cho dù Hải Vương cũng khó giết chết được bọn họ à. Hai người này đều không phải kẻ tốt gì, nhưng chính vì vậy bọn họ mới không dễ chết. Có rất nhiều chuyện cần những người như vậy đi làm. Dĩ vãng, biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu nơi nguy hiểm, nhưng mà bọn họ vẫn còn sống trở về được. Cũng mang về tin tức mình cần. Chết hết. Lần này lại chết hết. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Điều tra. Lập tức điều tra Minh Ngọc Sơn Trang. Điều tra Nhậm Kiệt, điều tra Hải Thanh Vân, trấn Hải đại tướng quân, Hải vương và tất cả người liên quan cho trẫm. Hoàng đế lạnh lùng hạ lệnh. Lần tổn thất này khiến ý phải đau lòng. Ông, ông. Đúng lúc này mặt đất rung lên bần bật, sách trên kệ thi nhau rơi xuống. Chuyện gì? Long Nhan giận dữ, hoàng đế cũng không cho rằng đây là động đất. Đế Đô Minh Ngọc Hoàng Triều lập tại Ngọc Kinh Thành, người bình thường chỉ thấy nó là một thành thị vô cùng to lớn. Nhưng mà bên trong lại ẩn chứa vô số huyền cơ, đây cũng là nguyên nhân những môn phái mạnh và tồn tại kia không dám làm loạn. Nơi này hoàn toàn không thể có động đất. Cho dù có cũng có trận pháp cường đại chân áp, không thể lắc lư được như thế này. Vậy hạ, người mau nhìn. Bên ngoài lớn chuyện rồi. Có một cung điện đang bay tới, hình như đang sắp đắp xuống. Thị vệ tiến vào bẩm báo. Hoàng đế lập tức mang người xông ra ngoài. Phía bắc Ngoại phương gia ra 60 dặm. Nơi này là vòng ngoài đại trạch, cũng là một sản nghiệp to lớn của phương gia. Tại chỗ trung tâm là bản doanh của Duệ Tiễn Doanh. Nơi đây đang xây dựng rất nhiều kiến trúc, tuy rằng đại trạch hơi nhỏ, không bằng phương gia, nhưng mà không kém mức độ xa hoa. Quan trọng nhất là, nơi đây vốn có rất nhiều sản nghiệp của phương gia. Nhưng mà từ lúc phương viêm quật khởi, người ở đây đều chủ động giao lại cho gã. Trên công trường có rất nhiều công nhân đang thi công. Nhưng mà lúc này bọn họ đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Nhìn cung điện to lớn từ trên trời hạ xuống che dâm phía dưới. Cung điện chừng mười mấy dặm, lại từ giữa không trung bay tới, lúc này lại đang chậm rãi hạ xuống kẻ nào dám làm càn ở kinh thành. Càn rỡ. Nơi đây là địa bàn của phương viêm đại tướng quân. Mau mau rời đi. Vâng. Mặc cho người phía dưới gào thét, cung điện khổng lồ vẫn tiếp tục cầm ấm nắp xuống. Không ít kiến trúc cao lớn đều bị cung điện đè sụp. To gan nhìn xem là ai hai đạo nhân ảnh trong phủ phương viêm vọt ra hai người đều có tu vi âm dương cảnh âm hồn vừa xông ra đã chuẩn bị bạo phát muốn xông lên đánh tới tòa cung điện bọn họ thật muốn xem kẻ nào dám can đảm dương ai trong phủ tướng quân hai người cùng toàn lực công kích lên cung điện khổng lồ nhưng mà bọn họ lại bị đánh bật trở lại với tốc độ nhanh hơn cả người ầm ầm ban nở rây đổ kiến trúc phía dưới mà bên trên cung điện khổng lồ lại hiện lên từng đột giao động linh khí do trận pháp gây ra nó tiếp tục cầm ầm hạ xuống với hình với hình lần này tất cả kiến trúc phía dưới hoàn toàn sụp đổ nó thật sự đè xuống rồi chạy nhanh không xong cường giả siêu cấp cũng không đỡ nổi chạy nhanh thấy cung điện hạ xuống không ít người vừa rồi còn chỉ cho mắng mỏ rối rít chạy trốn cung điện đánh sụp cả một vùng kiến trúc phía dưới rộng lớn hạ xuống giống như nó đã có ở đây từ trước đó vậy nhìn bên ngoài giống như tình cảnh vậy so với hoàng cung còn khoa trương hơn Cung điện hạ xuống mười mấy dặm rung khiến cho cả kinh thành chấn động. Vô số thần thức vung ra tiến hành tra xét, vô số nhân viên tình báo dồn về nơi đây. Trong lúc mọi người không biết chuyện gì, bên trên tòa cung điện khổng lồ đột nhiên xuất hiện bốn chữ to lớn. Bốn chữ phát ra tia sáng chiếu rọi cả bầu trời, tất cả mọi người ở Ngọc Kinh thành đều thấy được bốn chữ sáng lớn kia. Lam phủ Thiên Tông. Trong nháy mắt nhìn thấy bốn chữ này, mọi người đều sợ ngây người. Bốn chữ này quá chấn động. Lại có người muốn trực tiếp khai tông Lam phủ. Chuyện như vậy chỉ mới nghe qua ở trong truyền thuyết à. Nên nhớ, nếu khai phủ dễ dàng thì những gia tộc, thế lực cường đại đã làm rồi. Chữ tông kia cũng không phải tùy tiện dùng được. Cho dù Minh Ngọc Sơn Trang, Thiên Long Kiếm Trang cũng chỉ dám xưng là Trang. Mà tông phái cũng chỉ có tông môn cổ xưa như Thánh Đan Tông, Thiên Hải Tông mà thôi. Mà hiện tại lại có người dám trực tiếp khai tông là phủ. Quá khoa trương rồi. Lam phủ Thiên Tông, Lam Thiên, đây là Lam Thiên. Lam Thiên đã trở lại. Lại muốn trực tiếp khai Phủ Lập Tông. Là tên yêu nghiệt kia, trách không được. Cũng chỉ có hắn mới phách lối như thế. 8. Người bình thường gì cũng dám nói. Bọn họ chỉ sợ không có chuyện lớn để xem náo nhiệt. Với bọn họ, cho dù trời sập cũng có người đỡ. Bọn họ không có gì phải sợ. Nhưng mà chuyện này đối với người ngũ đại gia tộc Kinh Thành, sau khi nhìn thấy tòa cung điện Lam Phủ Thiên Tông, bọn họ cảm thấy vô cùng nặng nề giống như có tòa núi lớn đè xuống vậy. Cả kinh thành chìm trong không khí ngột ngạt không thở nổi. Trường 336, trên đường trở về. Lam phủ thiên tông. Các ngươi thấy sao? Đang trong linh thu tỏa giá trở về, nhậm kiệt cũng nhận được tin tức quay sang đám người tề thiên hỏi. Ha ha. Rất uy phong. Có khí phách. bổn đại gia nhớ kỹ cái tên Lam thiên này. Hắn nhất định là người rất khá mới có thể trò chuyện với bổn đại gia được. Có phải ngươi còn bận tâm không? Ngươi giết chết mấy tên thủ hạ của Lam thiên. Còn chạy tới Ngọc Tinh học viện làm mất mặt Thiên Viện hắn. Còn chơi đùa nữ nhân của hắn sống đi chết lại. Chậc chậc. Nếu tính ra tiểu tử này còn chưa đủ khí phách. Nếu là bổn đại gia thì đã trực tiếp nghiền nát người nhậm gia ngươi rồi. Đó mới là khí phách." Tề Thiên hùng hổ nói. Nghe gia nói vậy, mọi người đều toát mồ hôi. Kẻ này chỉ sợ thế gian không loạn thì sẽ chơi không vui." Tề Thiên. Có một câu nói thật. Thu hận giữa Lam Thiên và gia chủ còn lớn hơn những người khác. Vì tên Lam Thiên này yêu nghiệt quật khởi, cho nên mọi người đều nhìn ra tiềm lực của gã, cho nên không ai đắc tội gã. Dĩ nhiên hiện tại gã cũng không dám trực tiếp động thủ với nhậm gia. Dù sao nhậm gia cũng là một trong năm đại gia tộc, có ảnh hưởng rất lớn. Người thân là gia chủ, cũng nên đề phòng mới được. Hải Thanh Vân nói, Lập Tông, cho dù tên Lam Thiên kia yêu nghiệt thế nào đi nữa, cũng không có khả năng đạt tới thái cực cảnh. Nếu không có thái cực cảnh tọa chấn, làm sao dám xưng tông chứ? Ngọc Thành có chút nghi ngờ nói, từ khi Hoàng Triều Thượng cổ sụp đổ, tông môn rất nhiều, nhưng ai cũng biết một chuyện, nếu như không có thái cực cảnh chấn thủ, tuyệt đối không dám tự xưng là tông môn. Cũng giống như Minh Ngọc Sơn Trang, Thiên Long Kiếm Trang và vô số thế lực bị nhậm thiên hành tiêu diệt lúc trước. Trong đó có không ít thế lực cường đại, có rất nhiều cường giả siêu cấp thâm dương cảnh, nhưng chỉ cần không có tồn tại thái cực cảnh, thì cũng không dám xưng là tông môn. Hải Thanh Vân gật đầu nói, hơn nữa, ở Minh Ngọc Hoàng Triều, tông môn lại là cấm kỵ. Cấm kỵ. Tại sao? Mập mạp không rõ hỏi. Hải Thanh Vân liếc thị một cái nói, bởi vì nội tình Minh Ngọc Hoàng Triều Cường đại ngang ngửa tông môn. Đã có một cái tông môn, làm sao cho phép tông môn khác tồn tại chứ? Tối đa chỉ cho phép thế lực cấp thấp hơn một bậc như Minh Ngọc Sơn Trang, Thiên Long Kiếm Trang tồn tại mà thôi. Lam thiên này không chút e dè, chắc chắn sẽ khiến Hoàng đế tức giận tiêu diệt hắn. Nếu quả thực có tồn tại thái cực cảnh, thì có lẽ chính là sư phụ của gã, Lão Tổ Thiên Viện. Sống bao nhiêu đời rồi mà cũng gọi là lão tổ. Ngọc Thanh gật đầu nói, không sai, lão tổ nhà ta từng nói. Không tính trong tông môn. Trong phạm vi mười mấy vạn dặm chung quanh, ngài biết mười mấy người có cơ hội đánh sâu vào thái cực cảnh. Bọn họ đều là tồn tại đỉnh phong tích tụ mấy trăm năm. Giá nhất là ba người, Hải Vương, Viện trưởng Ngọc Tinh học viện và Viện trưởng Ngọc Hoàng học viên. Trẻ hơn thì có Kiếm Vương, nhưng mà khả năng đột phá nhỏ hơn rất nhiều. Dĩ nhiên. Lão Tổ chỉ nói đó là dưới tình huống bình thường mà thôi. Ngọc Thanh đột nhiên nghĩ tới đám người yêu nghiệt nhậm kiệt, Lam Thiên liền bổ sung một câu. Nhậm kiệt cười nói, người mình không cần câu nệ như vậy. Mọi người cứ tự nhiên hàn huyên, coi như giết thời gian. Lúc này tu luyện hiệu quả cũng không lớn. Về phần có tồn tại thái cực cảnh tọa chấn hay không cũng không sao. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chúng ta cũng không phải không chiến qua thái cực cảnh. Bốn chữ Lam Phủ Thiên Tông này khiến cho đám người tạ kiếm áp lực vô cùng. Không bị ảnh hưởng chỉ có tề thiên và mập mạp mà thôi. Nhậm kiệt nói vậy làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Không sai. Tông môn không phải người bình thường có thể xưng bựa. Thái cực cảnh là tồn tại cao cao tại thượng trong truyền thuyết, nhưng thực lực bọn họ cũng tăng mạnh. Lúc trước cũng từng chiến đấu qua với thái cực cảnh à. Các ngươi nói xong rồi chứ. Hiện tại tới phiên buồn đại gia. Khai tông lập phủ cho má gì chứ. Chỉ là cho trẻ con, nếu muốn biểu hiện, vậy trực tiếp quét sạch là được. Ta còn tưởng trở về sẽ nhảm chán, lần này thì tốt rồi. Đợi thương thế bổn đại gia khỏi hẳn, lực lượng cũng gia tăng. Ha ha, lúc đó chơi mới nghiền. Nhậm Kiệt, ngươi chắc cũng nhảm chán hả? Sống mà không có đối thủ thật nhảm chán. Thiên Lam Thiên này hiên ngang trở về, có trò để chơi rồi. Ngươi cũng nên vui vẻ đi. Thế Thiên vừa hưng phấn vừa nôn nóng nói. Người khác có bị áp lực, có bị ảnh hưởng hay không Nhậm Kiệt không biết, nhưng Y tuyệt đối sẽ không để người bên cạnh mình chịu ảnh hưởng. Khai Tông Lập Phủ là cái thá gì? Cùng lắm thì có sao đánh vậy? Xua tan bóng ma trong lòng mọi người, mọi người nói chuyện phiếm vui vẻ. Thỉnh thoảng nhậm kiệt còn hàn huyên với Ngọc Vô song mấy câu. Cái chết của Ngọc Nhân Long khiến mọi người căng thẳng, ý cũng không muốn mọi người vì vậy mà bị ảnh hưởng. Chiêu thức này của Lam Thiên có rất nhiều mục đích. Gã vốn đã chiêu nạp thiên tài, yêu nghiệt, nay lại Khai Tông Lập Phủ. Mà Khai Tông Lập Phủ nói rõ thực lực của gã tuyệt đối cường hãn. Cũng có thể gã móc nối với Hoàng Đế cũng có thể gã muốn liên hiệp với phương gia làm chuyện gì đó, tóm lại có rất nhiều mục đích. Giết. Giết. Trên hoang Nguyên phía Đông phủ Cần Minh Ngọc Hoàng Triều, nơi đây núi non chập trùng, liên miên không dứt, khắp nơi dày đặc binh lính. Mấy chục vạn đại quân vây khốn nơi này. Tiếng hô giết vang vọng khắp nơi, quân trận đại quân Minh Ngọc Hoàng Triều uy lực vô cùng. Nghe nói lấy được từ di tích thượng cổ, về sau lại được nhậm Thiên Hành cất công cải biến, uy lực càng trở nên kinh khủng. Trận pháp mấy chục vạn đại quân tạo thành, Một vạn người một trận pháp từ từ áp tới, Trung Quanh có cường giả âm dương cảnh trợ trận, trong bầu trời lại có hai kiện lăng thiên bảo khí chân áp, cường giả siêu cấp nơi này có muốn trốn cũng không thoát. Cổ thần giáo ta truyền thừa thượng cổ, dám diệt giáo ta, thiên địa khó dung. Các ngươi đều là tội nhân, nhất định các ngươi sẽ bị trời phạt. Một nam tử to lớn cả người xăm trổ hình thù cổ quái, tay cầm đại truy không ngừng quét ngang, nhưng mà bị đại trận Trung Quanh hạn chế, lại có cường giả âm dương cảnh không ngừng công kích, gã đã sắp không song. Hừ. Trên ngọn núi cao nhất, phương viêm một thân chiến giáp, sau lưng còn có hơn 10 cường giả đứng nghiêm chỉnh mấy chục tên đại tướng và vô số tướng sĩ vây quanh, vô cùng uy phong. Nhìn nam tử cao lớn kia gầm rú, gã khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ta môn ma đạo, cũng dám cùng nôn. diệt sạch cho ta. Phương viêm lại hạ lệnh Giết. Xung quanh lại vang lên tiếng hô giết, đại trận vận chuyển nhanh hơn. Đây mới là uy thế cường đại của đại quân Minh Ngọc Hoàng Triều. Khởi bẩm tướng quân. Ngụy Thế Long Ngụy đại tướng quân phái sứ giả tới, nói chúng ta diệt trừ cổ thần giáo liên lụy quá lớn. Mấy huyện thành chúng ta vây khốn không có người của cổ thần giáo, ngược lại lại có không ít người của chi nhánh cổ kiếm tông bên Đông Hoang. Ngụy đại tướng quân bảo chúng ta đừng làm liên lụy người vô tội. Đúng lúc này, một tên tướng sĩ tiến tới bẩm báo. Liên lụy người vô tội? Hừ. Phương Viêm mặt sầm xuống nói, chuyện ta làm còn chưa tới phiên hắn dạy. Nếu như hắn làm tốt thì làm sao phụ cận Đông Hoang nơi hắn chấn thủ lại có nhiều tà giáo như vậy. Năm đó Sơn Trang thành lập, bệ hạ có chỉ tất cả kẻ tạo dựng thế lực đều phi pháp. Về phần có người cổ thần giáo hay không, không phải Ngụy Thế Long hắn có thể định đoạt được. Lập tức phái người tra rõ cho ta, những người có quan hệ với cổ thần giáo diệt sạch. Tuân lệnh Người kia tuân lời, tiếp đó cẩn thận hỏi, vậy, phải nói thế nào với người Ngụy Thế Long phải tới? Nói cho hắn biết, bản tướng quân phụng chỉ hành sự. Phương Viêm lệnh lùng bỏ lại một câu, cũng không nói tiếp. Ngụy Thế Long thì thế nào? Tuy rằng bây giờ mình còn chưa phải là đại tướng quân, nhưng bàn về quyền thế, bàn về thế lực Ngụy Thế Long hắn làm sao có thể sánh được. Hiện tại mình là lưỡi đao cho hoàng đế, động thủ khắp nơi, nhưng cũng không thiếu chỗ tốt. Chờ mình đủ thực lực, đao của mình đủ sắc bén, Hừ. Tướng quân. Có người ở dưới chân núi phát hiện bảo vật. Lại có một tên tướng sĩ tới bẩm báo. Ha ha. Tốt lắm. Làm rất tốt. Chúng ta đi. Dưới một chân núi phát hiện một cái không gian độc lập nhỏ khoảng mười mấy cây số. Bên trong linh khí sung túc, nhưng quan trọng nhất là một phát hiện một món bảo vật. Tế đàn phương viêm cầm trong tay lấy từ một khối hải cốt to lớn. Cũng không thể nói là hải cốt, phải nói chỉ là một phần xương cánh tay phải mà thôi. Nhưng mà một phần này đã dài khoảng trăm thước. Có thể thấy chủ nhân của nó cao lớn bực nào. Trên xương tay phong ấn vô số văn lộ, mặc dù chỉ là xương cốt. Nhưng mà lại tản ra một cỗ hơi thở và lực lượng độc đáo. Không sai, thực sự có bảo vật. Ha ha, trời cũng phù hộ Phương Viêm ta rồi. Ha ha. Rất nhanh y thu lại cánh tay này, lại làm bộ như chưa từng tới đây. Lại còn trực tiếp hủy hiệt không gian độc lập này, không để người khác phát hiện. Giết. Không chờ một ngống, giết sạch cho ta. Sau khi ra ngoài, nhìn thấy chiến đấu đã sắp xong, nhìn thấy không ít kẻ bị bắt làm tù binh, Phương Viêm trực tiếp hạ lệnh diệt sát. Tiến vào đại trướng, lập tức có một gã thủ hạ xông vào bẩm báo tình huống, còn lấy ra một phần tình báo để ở trước mặt gã. Phương Viêm không khỏi sửng sốt. Phương Viêm biết có đại sự, lại nhìn tình báo kinh thành, trái tim hắn không khỏi run lên. Rầm. Xem qua tin tình báo, Phương Viêm tức giận một trưởng chụp xuống, cái bàn biến thành cho bụi, mà hắn xông thẳng ra ngoài. Đáng ghét. Người đâu, lập tức theo bản tướng quân hồi kinh. Hừ. Hạ lệnh xong, Phương Viêm nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt giữ tự nói Bùn tướng muốn cho tất cả mọi người biết. Bất kể là nhậm kiệt hay là yêu nghiệt cho má gì, còn khai phủ lập tông, quả thực không biết sống chết, còn dám hủy diệt phủ đệ của bùn tướng. Tác giả chả biết cái chó gì về quân đội. Gì mà mà đại quân muốn về kinh là về kinh. Không có thánh chỉ triệu tập, hồi kinh chính là tội khi quân. Và lại muốn dẫn quân về cũng phải ở lại ngoài thành không cho vào. Tác giả ba hiểu gì hết mà dám viết. Trường 337, vô tình gặp được, ai lớn lối, ai uy phong hơn. Kinh Thành vẫn phồn hoa, vẫn bận rộn. Tuy trước đó vài ngày cung điện đột nhiên sát hiện khiến vô số nhân vật thượng tầng phiền muộn. Nhưng mà lại không ảnh hưởng quá lớn với người bình thường. Chẳng qua chỉ có thêm một câu chuyện phim trốn tiểu lầu mà thôi. Trở lại, rốt cuộc cũng trở lại. Nhìn đường phố quen thuộc Kinh Thành, nhìn cửa hàng dược phẩm cao nhân, mập mạp cảm thấy trong lòng thoải mái. Nhậm kiệt chỉ chỉ mập mạp quay sang Ngọc Vô xong nói, Ngươi xem mập mạp có phải có chút giống Hồ Hán Tam, nhân vật địa chủ Ôn, không? Ngọc vô song đã khôi phục lại bình thường, nàng vẫn tỉnh tỉnh mơ mơ, làm cho người ta cảm thấy đáng yêu, nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn gã. Phiếu cơm lão đại. Đừng bôi nhỏ hình tượng của ta được không. Người qua đây vô song. Nhìn đi, chỗ đó là chỗ lần trước ta nói sẽ dẫn ngươi tới. Mập mạp cũng không giảng giải cho Ngọc vô song biết hồ hán tam là ai, chỉ kể cho nàng những món ăn ngon ở nơi đó. Nghe có đồ ăn ngon, hồ hồ lập tức từ trong ngực nhậm kiệt chui ra, miệng vẫn còn gặm linh ngọc, len lén chạy tới bên cạnh mập mạp. Nghe mập mạp nói về những món ngon, nó liên tục gật đầu đồng ý. Hôm nay là ngày hội chợ, hội trợ họp tại một khu quảng trường lớn, mỗi tháng có một lần, mỗi lần họp ba ngày. Sau hội trợ thường có các giao dịch, như giao dịch dược liệu, giao dịch yêu thú. Vì thế nơi này vô cùng náo nhiệt. Tốc độ đoàn người nhậm kiệt không nhanh, một đoàn người ngựa nối dài đi qua. Tránh ra. Lập tức tránh ra. hỗn đản. Còn không tránh ra, người muốn chết. Đúng lúc này phía sau vang lên tiếng quát mắng phía trước có bốn con tuấn mã chạy hết tốc lực, bốn người cưỡi ngựa tay cầm trường tiên liên tục quất lên phát ra tiếng rền vang, đinh hai nhức óc, bốn người đều mặc khôi giáp, toàn thân tràn ngập sát khí, hiển nhiên không phải gia đình thủ vệ bình thường, hơn nữa bọn họ cũng không yếu, đều có tu vi thần thông cảnh, bốn người rụt ngựa mở đường, người xe phía trước nhìn thấy vậy không ai không dối dít tránh đường, không có mở đường, không có phép tắc, lớn lối ương ngạnh, trên đường có hai tên thi sinh cưỡi ngựa, hông đeo bội kiếm nhìn đám người kia xông tới bất mãn nói. Con bà nó, bảo các ngươi cốt ngay, không nghe à. Chát chát. Bọn họ chỉ làm trẻ nảy một chút thời gian, nhưng vẫn bị bốn tên cưỡi ngựa phía trước vùng dòi quất tới. Trường tiên giật một cái, hai tên thư sinh cùng ngựa bay sang một bên. Cả người lẫn ngựa ba 3NZ vào cửa hàng bên đường, lập tức chuyển tới tiếng hét thảm. Bốn tên mở đường không thèm để ý, tiếp tục vọt về phía trước. Có hai người kia làm ví dụ, người phía trước sợ hại dối dít tránh ra. Trong nháy mắt trăm thước đường trống trải, linh thú tọa giá của Nhậm Kiệt cũng lập tức hiện ra. Linh thú tọa giá. Một tên nam tử cưỡi ngựa ở giữa cao mày nói, "Quản hắn là ai? Các ngươi nếu không muốn bị giết lấy một khoản tiền chứ?" Một người khác hùng hổ nói. Ba người kia nghe vậy đều dùng mình. Tuy rằng người cưỡi linh thú tọa giá không tầm thường, nhưng thả gây chuyện để Phương Viêm xử lý còn hơn bị giết chết. Vù vù vù. Bốn người liên tục vung roi phát ra tiếng xé gió. Bốn người tu vi thần thông cảnh Cố ý phất roi thì không phải bình thường. Phía trước là kẻ nào? Tướng quân nhà ta có việc gấp trở về. Mau mau tránh đường. Không được trí hoán quân vụ. Bốn người chạy song song, chạy chấm lại. Người phía trước không tầm thường, cho nên bọn họ không dám quá lơn lối. Còn cố ý lên tiếng nhắc nhở tránh đường. Hả? Mới mấy ngày không về Kinh Thành, chẳng lẽ nơi này lật ngược rồi. Lại có người dám lớn lối với phiếu cơm láo đại ngươi. Nghe phía sau truyền tới. Mập mạp đặt tay phát động trận pháp. Trong nháy mắt cả linh thú tỏa giá trở nên trong suốt. Dĩ nhiên trong suốt là nhìn từ bên ngoài. Mọi người liếc nhìn bốn tên cưỡi ngựa đang hùng hổ xông tới. Tác giả quý bắp, thường thì đoàn cận vệ đội sẽ bảo vệ tỏa giá ở giữa. Nếu bốn người kia muốn xông tới thì cũng phải ban ở dê độ cận vệ đội phía sau. Và lại tỏa giá trong suốt, có đám cận vệ đội chắn phía sau còn nhìn thấy bốn người kia sao? Kháo. buồn ra chủ là lớn lối, là cường thế, là bá đạo. Nhưng tuyệt đối không phải hạ ngu xuẩn, làm càn xấu mặt, thất đức như thế này. Không được đánh đồng buồn gia chủ với đám người này. Nhậm kiệt bĩu môi nói. Loại chuyện này sẽ có đội cận vệ giải quyết. Nhưng y cũng muốn xem kẻ phách lối này là ai. Thướng quân nhà người là ai. Quân vụ gì. Thanh âm hùng hậu của đồng cường vang lên. Lại nữa. Đội trưởng cận vệ đội lúc nào đã đi trước linh thú tỏa giá. Cho nên nếu muốn nói chuyện thì cũng phải chạy lại chứ. Ai lại ở đằng trước nói chuyện bao giờ. Tây Thành Duệ tiến doanh phương tướng quân, về phần quân vụ, còn chưa tới phiên một tên thị vệ ngươi hỏi, lập tức nhường đường. Bốn tên cưỡi ngựa đã tới gần, tay còn vũ động trường tiên, giống như tùy thời có thể rút xuống. Tây Thành Duệ tiến doanh. Chính là vị tướng quân gần đây danh tiếng lẫy lừng phương Viêm sao? Cũng không phải vậy. Nghe nói phương Viêm bây giờ trâu bò lắm, rất có thể lên làm gia chủ phương gia. Ta còn nghe có không ít người phương gia ủng hộ gã cạnh tranh với phương Kỳ đấy. Đâu chỉ vậy. Nghe nói hắn mở rộng quân đội Mặc dù chỉ là tướng quân, nhưng lượng quân không kém lượng quân thập đại tướng quân. Nhưng sao nhìn linh thú tỏa giá này quen mắt như vậy? Dấu hiệu kia không phải là của gia chủ nhậm gia sao? Ha ha, có chuyện vui xem rồi. Gia chủ nhậm gia lại xuất hiện. Phương Viêm cũng trở về. Nhất định có liên quan tới Lam Phủ Thiên Tông kia. Đám người xung quanh dối rít nghị luận. Phương Viêm đúng không? Các ngươi cút ngay, bảo hắn cũng cút ngay. Hắn thì có quân vụ gì chứ? Còn chưa đủ lông cánh đã bày đặt nói quân với trả vụ. Có biết quân vụ khẩn cấp truyền đạt thế nào không? Đồng cường trầm giọng nói. Giám sỉ nhục tướng quân chúng ta, muốn chết. Bốn người lập tức nổi giận, trường tiên bốn người đồng thời chút tới đồng cường. Đội trưởng, loại tiểu nhân vật này để đó cho ta. Con bà nó, cút qua một bên cho ta. Nhưng không đợi đồng cường động thủ, thiết tháp rụt ngựa vào tới, vung tay cơ lấy trường tiên của bốn tên kia. Bốn người cùng công kích, uy lực kinh người. Áo giáp trên người thiết tháp nổ tung. Trường tiên lập tức quấn quanh cánh tay gã. Thiết tháp dùng sức, mạnh mẽ kéo bốn tên kia vào lại. Cánh tay vung ra kéo bốn tên này cùng xoay tròn trên không trung. Úi chào! Sao thế này? Pháp lực của ta đáng ghét. Lực lượng quá mạnh. Thần thông! Bốn tên này giống như bốn con chó bị thòng lọng cột đầu bị người vung lên không trung. Bọn họ muốn giành lại trường tiên, nhưng mà căn bản không được. Thần thông, chiêu thức cũng thi triển không ra, bởi vì tốc độ quay quá nhanh. Bốn tên lập tức bị trường tiên cuốn quanh mình, giống như chiếc bánh trưng vậy. Thiết Tháp không nhiều lời, trực tiếp túm bốn tên này ném ra ngoài. Không xong. Là người một nhà, đừng dùng đao. Cẩn thận. Chương 338, gia chủ, cháu trai này đang học ngươi. Đám binh sĩ Duệ Tiễn Doanh vừa mới chạy tới bị ban ở dê cho lão đảo. Va chạm hung mãnh, người bay tới lại là người mình, cho nên bọn họ cũng không dám dùng vũ khí chặn lại. Cả đội bị va chạm loạn xạ ngầu. Lần này bất luận là người xem hay binh sĩ Duệ Tiễn Doanh đều trợn tròn mắt. Bốn vị này là phó thống lĩnh, tu vi không thấp, nhưng mà lại không có chút phản kháng nào bị người cột lại ném đi như ném đá. Nhìn lại thiết tháp, tên này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một thành viên bình thường của cận vệ đội mà thôi. Loạn cái gì mà loạn? Tránh đường! Thanh âm tức giận của phương viêm vang lên. Một màn này hắn đã thông qua thần thức biết rõ. Tâm tình cực kỳ khó chịu. Không nghĩ tới còn chưa trở về được tới Lam Phủ Thiên Tông lại gặp phải nhậm kiệt, lại còn xảy ra chuyện như thế này. Nói về hận. Phương Viêm hận nhậm kiệt thấu xương. Từng man bị nhậm kiệt xỉ nhục hiện lên trong đầu. Phương Viêm không áp chế nổi, nổi giận đùng đùng quát lên. Vù vù. Hai đạo thân ảnh vọt ra, giống như Long Quyền xuất hiện. Trong nháy mắt đám binh sĩ vội vã tránh sang hai bên. Bản tướng quân dẫn binh huyết chiến chiến trường. Trở về lại có kẻ dám đả thương binh sĩ ta, xỉ nhục quân tâm ta, tội này há có thể tha. Lan ra đây tự đoạn một tay, nếu không. Chết. Trải qua rất nhiều chuyện, Phương Viêm đã thành thục Nhất là sau khi rời khỏi phương gia lập ra một phương thiên địa cho mình. Mành linh thú tỏa giá vén lên, mười mấy cường giả siêu cấp thúc rục hơi thở, phía sau có ba vạn binh sĩ võ trang trợ uy. Phương viêm ngồi trong lỉa thú tỏa giá uy thế vô cùng. Nếu đã gặp nhậm kiệt thì phải xả một hơi ác khí mới được. Cái cớ đả thương binh sĩ mình không có gì tốt hơn. Tuy vừa rồi thiết tháp buộc phát ra lực lượng khiến hắn cũng phải giật mình. Nhưng vậy thì sao? Mình không thiếu thủ hạ là cường giả siêu cấp, lại có ba vạn đại quân Còn có lăng thiên bảo khí hạ phẩm hoàng đế ban cho. Tuy trận chiến này phải trả lại, nhưng mà có ba vạn đại quân và đám cường giả kia, cho dù người trong tám đại vương giả tới đây cũng phải lưu bước. huống chi là đám cận vệ đội của Nhậm Kiệt. Mấy ngày không gặp, người này cũng thật lớn lối đấy. hắn tưởng mình là ai, hoàng đế cũng không ai phong như vậy à mập mạp không nhìn được cười lên. Người đúng là không ít. Nhậm Kiệt nhìn binh sĩ rệ tiễn doanh cười nói. Một tá đẹp một người là thủ đoạn bình thường của đế vương. Phương viêm này thật cho rằng mình có thể vô pháp vô thiên sao? Nhưng mà lúc này Bệ hạ có lòng kiên kỵ với nhập gia, được Bệ hạ chống lưng, cho nên gã cản không chút kiên kỵ. Gia chủ nên cẩn thận." Hải Thanh Vân nhắc nhở. "Phương viêm không đáng sợ, nhưng mà hắn có Bệ hạ chống lưng, còn có 3 vạn binh sĩ vũ trang kia. Tuy đã thấy qua sự cường hãn của đội cận vệ, nhưng mà 3 vạn tướng sĩ không phải chuyện đùa. Một khi đánh nhau không có thắng thua, rất có khả năng để hoàng đế lấy cớ xử lý nhập gia." Hải Thanh Vân nhắc nhở Nhậm Gia. Chỉ vì sợ hắn không nghĩ tới chuyện này mà thôi. Phương Viêm chẳng qua là một quân cờ, đáng sợ là người chơi cờ sau lưng hắn kia. Tác giả lại ngu nữa. Trên đường phố, không gian hẹp đánh quy mô thế ba nào được. Dẫn ba vạn đại quân vào kinh thành, định làm phản à? Ngu vờ cờ lờ. Thế nào? Có gan động thủ không có gan chịu sao? Nhậm ra ngươi là loại người không có can đảm sao? Nếu không dám gánh chịu, vậy bảo gia chủ các ngươi tới xin lỗi. Bản tướng quân sẽ không so đo chuyện này với các ngươi. Chỉ một câu xin lỗi đổi lấy cánh tay của thủ hạ mình, rất đáng giá đấy. Dĩ nhiên cũng phải xem gia chủ các ngươi có chịu xin lỗi hay không, xem các ngươi có đáng giá để hắn xin lỗi hay không." Phương Viêm khinh khỉnh nói. "Mẹ nó, con mẹ nó, ta sẽ sát ngươi." Thiết Tháp tức giận, gân xanh toàn thân nổi lên, như muốn xông tới sẽ sát Phương Viêm vậy. "Trở về hàng." Đồng Cương quát lên. "Đội trưởng, hắn mang ta thế nào cũng không sao." Nhưng hắn châm ngòi gia chủ, con bà nó. Đồ khốn kiếp. Thiết tháp về hàng, nhưng vẫn rất bất bình dùng thần thức nói. Ta chưa thấy gia chủ bị thua thiệt bao giờ. Chưa thấy ai có thể tính kế được gia chủ. Đồng Cương dùng thần thức nói. Có thần thức thì sinh ra cái miệng làm cái L gì, sinh ra con mắt làm cái gì. Vãi cả tàu cửa. Phương viêm tâm tình khoan khoái. Những lời kia chính là hắn học nhậm kiệt để đáp trả. Không phải tên khốn kia thích dở trò này sao? Hôm nay bản tưởng quân liền trả lại ngươi. Mập mạp cả giận nói. Phiếu cơm lão đại. Cháu trai này chắc là học ngươi, Một chút sáng tạo cũng không có. Biết ngay là bám váy ngươi mà. Hắn chính là có ý này. Có một số điều chính hắn cũng không phát hiện ra. Vẽ hổ không được lại thành vẽ chó. Ra ngoài lâu như vậy. Vừa mới trở về đã muốn buồn ra chủ ngược đáy mình. Hắn không biết chán à nhậm kiệt vừa nói vừa nhìn thoáng qua hải thanh vân. Làm lớn chuyện thế nào cũng không quan trọng. Vốn dở cho khỉ gì thì cũng lười để ý nhưng nếu ngươi đã nói tới người sau lưng hắn. Vậy ba vạn đại quân vào thành khẳng định gã cũng biết. Nói không chừng lúc này còn đang ở một bên nhìn đấy. Đã như vậy cho hắn chút mặt mũi đi. Chỉ có điều người đánh cờ cũng không phải một người nha. Như vậy mới là chơi chứ. Hả? Hải Thanh Vân sửng sốt Nhậm Kiệt nói vậy là có ý gì? Chỉ có điều lúc này Nhậm Kiệt đã bước ra khỏi linh thú tọa giá rồi. Rốt cuộc cũng chịu ra sao? Nhậm gia chủ đúng là ngày càng lớn lối đấy. thủ hạ của ngươi còn dám đả thương binh sĩ huyết chiến xa trường. Ngươi tưởng nhậm gia ngươi có thể vô pháp vô thiên sao? Nhìn nhậm kiệt đi ra, trong mắt phương viêm ánh lên vẻ tức giận, trong đầu nghĩ ra một cái nói: Ha ha. Nhậm kiệt không nhịn được cười, cười to lên. Phương viêm đang học hắn, chụp mũ cho người khác, mang theo nhiều thủ hạ, lấy thế đè người, những chuyện này hắn đều đã chơi qua. Nhậm kiệt cũng không hung thủ với gã, nhưng mà tên này gần đây quật khởi có cổ gái, rõ ràng sau lưng có kẻ âm thầm giúp đỡ. Cho nên hắn đã để người lưu ý nhưng cố lực lượng sau lưng gã rất bí ẩn, trước mắt không có căn cứ chính xác nào. Nhưng nhậm kiệt phân tích có khả năng liên quan tới cao gia. Cười vui lắm đúng không? thủ hạ ngươi bị mất tay ngươi rất vui đúng không? Cười đi, ta xem ngươi cười. Ngươi đâu, bắt kẻ đả thương tướng sĩ rệ tiễn doanh lại cho ta. Kẻ nào cả gan ngăn cản, xử theo quân pháp. Nhìn nhậm kiệt cười, phương viêm lại càng tức giận, rốt cuộc không nhịn được hạ lệnh động thủ. Trường 339, muốn đánh thật. Chờ một chút. Nhậm Kiệt giơ tay lên ngăn lại. Hối hận rồi sao? Phương Viêm nít miệng cười. Ngươi không thấy phiền à? Nhậm Kiệt nói. Phiền. Phiền gì? Phương Viêm xa sờ mặt, không hiểu Nhậm Kiệt nói vậy là có ý gì, tao mày hỏi. Buồn ra chủ muốn nói. Ngươi không phiền, nhưng ta lại thấy phiền. Ngược đãi ngươi một lần lại một lần. Hiện tại ngươi lại muốn tới để bị ngược đãi, ngươi không phiền sao? Lời này của Nhậm Kiệt làm cho mọi người đều bất ngờ. Ha ha. Ngây ra một lúc, nhưng mà lập tức mọi người đều cười hờn lên. Nhìn Nhậm Kiệt làm bộ nghiêm túc nói, Phương Viêm tức qua suýt nữa phun máu. Tay dùng sức một cái, nắm tay viện bị bóp vụt. Cả người bạo phát lực lượng âm dương cảnh tầng 3, chỉ thiếu chút nữa là xông lên bóp chết Nhậm Kiệt. Chấp phát đội, lập tức bắt người. Kẻ nào dám cản sử theo quân pháp, Phương Viêm giận dữ gầm lên. Ánh mắt nhìn Nhậm Kiệt đầy địch gì nói, Nhậm Kiệt, ngươi cứ cười đi, sớm muộn gì ta sẽ cho ngươi muốn khóc cũng không xong. Duệ tiễn doanh lần đầu tiên thấy phương viêm giận dữ như thế, không ai dám chậm trễ lập tức bắt người. Trong nháy mắt một đội 300 người xông ra, dẫn đầu là một tên âm dương cảnh ẩm hồn tầng 2. Xem ra ngươi không thấy phiền. Bị hành hạ cũng không cảm thấy phiền. Vậy buồn ra chủ liền phải miễn cưỡng làm thôi. Bắt người cũng được. Nhưng phải xem là ai bắt ai. Bắt lại cho ta. Nhậm kiệt vung tay lên hạ lệnh cho đám người đồng cương động thủ. Trải qua vô số lần chém giết, cận vệ đội còn lại 99 người. Nhậm Kiệt vừa hạ lệnh, 30 tên thị vệ phía sau linh thú tỏa giá theo thiết tháp xuống tới. Đánh, đánh thật rồi. Chơi ạ, lại đánh thật. Mới mấy câu mà đã đánh thật. Người xem không nghĩ tới chỉ nói mấy câu mà hai bên đã đánh nhau. Hải Thanh Vân tử trong linh thú tỏa giá nhảy ra như mày nói, xử trí như vậy không hợp lý. Về sau sẽ rất phiền toái. Không cần lo lắng. Đừng bỏ lỡ chuyện náo nhiệt như thế này. Yên tâm đi. Phiếu cơm lão đại làm việc lúc nào lại thua thiệt. Cho dù trời bị thủng cũng có thể nghĩ ra biện pháp vá lại. Chuyện này chẳng coi là đâu, chuyện vui hơn thế còn rất nhiều. Âm hưu thì thế nào? Sợ đầu sợ đuôi thì sẽ bị đối phương tinh kế. Phiếu cơm láo đại có cách làm việc của hắn, mau xem. Đám người đồng cường lại bắt nạt con nít rồi. Ha ha. Mập mạp ở bên giải thích. Hải Thanh Vân cũng sững sờ. Trước tới nay hắn luôn tìm hiểu nhậm kiệt, phân tích nhậm kiệt, nhưng mà mỗi lần nhậm kiệt lại làm ra một ít chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài đã bắt đầu chiến đấu, Hải Thanh Vân lần đầu tiên thấy xung đột như vậy ở kinh thành. Gã không nghĩ nữa, quay đầu nhìn sang. Đinh, đinh. Quân lệnh Như Sơn, người hai bên lập tức đánh nhau. Mọi người đã tản ra, tạo thành một khoảng trống lớn, nhưng mà mấy trăm người xông tới vẫn có vẻ hơi nhỏ. Quân tinh nhuệ duyệt tiến doanh quả không tầm thường. Vừa xông tới đã tạo thành trận thế hình quạt, một khi khép lại sẽ hình thành một trận pháp nhỏ. 300 người xuất thủ, lấy gã cường giả âm dương cảnh kia làm trung tâm chỉ tiếc là tốc độ bọn họ quá chậm, mà trận pháp bọn họ sử dụng đội cận vệ quen thuộc gấp trăm ngàn lần. Được nhậm kiệt truyền thụ, đội cận vệ cũng hiểu được trận pháp, chỉ sợ mỗi người đều hơn cả trận pháp sư của Duệ Tiên Doanh Nha. Không dùng pháp bảo huy lực lớn, nhưng vừa đánh nhau, 30 người đội cận vệ đã xé mở đội hình đối phương, giống như đao cắt thịt, dễ dàng vô cùng. Đám quân tinh nhuệ bị ban nở dê cho trực tiếp hôn mê, tản ra, hợp thành trận pháp, dùng pháp thuật thần thông cảnh áp chế. Tuy đội hình lấy cường giả âm dương cảnh kia làm trung tâm, nhưng người chỉ huy lại là một gã phó thống lĩnh. Đám cận vệ đội lặng lẽ chia làm ba đội, mỗi đội mười người đều hợp thành một trận pháp. Chỉ có điều bọn họ không cần dựa vào huy lực trận pháp, cũng không cho đám người kia cơ hội dùng pháp lực thần thông cảnh áp chế. Trong cận vệ đội, người yếu nhất cũng là thần thông cảnh tầng 2, chứ đừng nói tới 20 người này. Trong số này có tới 3 gã âm dương cảnh, nhưng người mặc khôi giáp có cấm chế, cho nên không ai phát hiện ra thực lực của bọn họ Bởi vậy đối phó đám binh lính này rất dễ dàng. Bọn họ trực tiếp dùng quyền đánh cho ngất xỉu. Trong nháy mắt 300 người ngã lại ngã xuống vài chục người. Thiết thắp giống như một lưới dao đao đi tới đâu gặp máu tới đó. Sao lại như vậy? Trong linh thu tọa giá, phương viêm không thể tin một màn trước mắt mình. 300 người bên mình lại bị 30 người đối phương làm rối loạn. Vừa tiếp xúc đã có hơn trăm người bị đốn ngã, đám người kia trầm mặc tới đáng sợ, không một tiếng động. Không thể nào. Chẳng lẽ bọn họ đều liên lạc thông qua thần thức? Chẳng lẽ có người dùng thần thức không chế bọn họ, hay bọn họ thực sự an ý như vậy? Lúc này tên phó thống lĩnh lại điều chỉnh, nhưng phát hiện trận hình đã rối loạn, 300 người loạn thành một đoàn, bị 30 người chia làm ba. Bọn họ giống như liêm đao thu gạt hoa màu vậy. Chẳng lẽ trên lệch lớn như vậy? Không thể nào, đám người kia có cổ quái, nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy, chỉ cho là mình trị quân bất lực, tuy rằng bọn họ đều do nhậm thiên hành để lại. Nhưng mà không thể tranh lệnh lớn như thế chứ. Nhưng. Nhưng bây giờ. Tình huống càng lúc càng không ổn. Phương viêm cảm thấy bất lực. Làm sao bây giờ. Tiếp tục lệnh thủ hạ xuống tới. Nếu như vậy thì càng mất mặt. 300 lính chính quy mà không bắt được 30 tên thị vệ đã giải ngũ. Đáng ghét. Bắt tên tiểu tử kia lại. Nếu ai dám cản giết. Phương viêm hạ lệnh cho gã âm dương cảnh bắt thiết tháp lại. Hừ. Tiểu tử. Tới đây cho ta. Gã âm dương cảnh vọt lên. Cách không chụp tới thiết tháp. Tay cầm một tấm lưới pháp bảo, vì nó mà gã liều mạng vì phương viêm. Tấm lưới pháp bảo tản ra ánh sáng màu tím lạnh lẽo, Nó là pháp bảo luyện chế từ nhau thai, thủ pháp thâm độc vô cùng. Cũng vì nó mà gã bị triều đính bắt, về sau đầu phục phương viêm để được che chở. Bắt người. Người ở trong tay ta thì ta xem người còn làm sao mà nói. Xem người còn lớn lối thế nào. Bọn họ không tiện bại lộ. Ta kiếm. ngươi tới đi. Nhậm kiệt vì không muốn thủ hạ mình bại lộ nên sai tạ kiếm xuất thủ. Vụ. Một đạo kiếm quanh nhóng lên. Kiếm quang phát sau tới trước. Người xem chưa kịp phản ứng, kiếm quang đã quỷ dị xuất hiện. Không ai biết người xuất thủ, chỉ cảm nhận được cố kiếm quang này luồn qua. Gã cường giả âm dương cảnh bên kia lập tức hưởng người lại. Cả người bị chém thành hai nửa rơi xuống. Trưng 340, không qua nở tơ y hết tha y. Ngay cả đám người đang chiến đấu cũng thất thần. Tuy rằng từ lúc bắt đầu tới giờ hai bên đánh nhau, nhưng mà chủ yếu là dây dưa cũng không lấy mạng nhau nhưng mà không nghĩ tới lần này lại có người chết đám người thiết tháp không những không bị ảnh hưởng ngược lại càng công kích hung manh hơn quá nhanh kiếm quang này quá nhanh Cục. phương viêm bước ra một bước cả linh thú tọa giá ầm ầm chấn động gã đứng trước linh thú tọa giá phẫn nộ nhìn nhậm kiệt tiếp đó nhìn chỗ kiếm quang chém xuống tạ kiếm phương viêm phát ra hai chữ này từ cái răng không nghĩ tới tạ kiếm lại hung manh như vậy Trước khi Lam Thiên xuất hiện, tạ kiếm này chính là đệ nhất thiên tài ở Kinh Thành. Nhưng về sau bị Lam Thiên phế bỏ, bị gã làm cho sống không bằng chết. Y biết Nhậm Kiệt chứa chấp gã, nhưng không nghĩ tới hôm nay gã lại kinh khủng như thế. Một kiếm thật khủng khiếp. Bên kia bị dọa sợ. Nhưng người bên Nhậm Kiệt lại rất bình tĩnh. Bao gồm cả Ngọc Thành, Hải Thanh Vân, Mập Mạc. Chỉ có hai người Ngọc Thành và Hải Thanh Vân hơi chút khẩn trương. Giết người, nhất định là Nhậm Kiệt hạ lệnh giết người. Phiền toái rồi. Kiếm. Tốt lắm. Rất tốt, rất tốt. Ngươi dám giết người của ta, ngươi tưởng có câu kia của Lam Thiên là không ai dám động vào ngươi sao. Ngay cả Lam Thiên bản tướng quân cũng không coi vào đâu, hướng chi là ngươi. Hôm nay ngươi phải chết. Không ai bảo vệ được ngươi. Phương viêm tức giận chỉ tạ kiếm quát. Lại nhìn về phía nhậm kiệt, nhậm kiệt. Xem ra ngươi thật vô pháp vô thiên. Dám cản đại quân ta vào thành, lại còn giết chết tướng sĩ ta. Ngươi đâu? Bao vây nơi này cho ta. Giết chết tạ kiếm tại chỗ, người còn lại bắt hết lại. Kẻ nào phản kháng giết chết không hỏi tội. Nếu đã giết người, vậy thì phương viêm không cần kiên kỵ nữa, gã hạ lệnh đại quân bao vây toàn bộ. Sáu gã âm dương cảnh phía sau hắn bay lên trời, một kẻ thúc dục lăng thiên bảo khí hạ phẩm bao phủ tạ kiếm và đám người nhậm kiệt. Không ít binh sĩ cưỡi linh thú phi hành bay lên. Mọi người lấy ra vũ khí bao vây nơi này. Chơi ạ lớn chuyện rồi. Lớn chuyện rồi. Mau tránh đi nếu không đánh nhau mấy dặm quanh đây đều bị san bằng đấy đám người vây xem nón nháo chạy trốn ba cụ cái thằng tắc giả ngu đường phố hẹp thế ba vạn người vây cái cho à đại quân cấp tốc bao vây mà đám người thiết thấp cũng đánh gục đám người còn lại nhậm kiệt không nguy hiểm không có lệnh của nhậm kiệt bọn họ không để ý đừng nói là bọn họ cận vệ đội bảo vệ quanh nhậm kiệt cũng không động không ai phản ứng dường như không thấy ba vạn đại quân vậy ba vạn đại quân dọa người sao nhậm kiệt nhìn xung quanh Làm bộ giật mình nói. Động. Phương Viêm sầm mặt hạ lệnh, Duệ tiễn doanh mấy chục vạn đại quân, cho dù nhậm ra chạy tới cứu viện cũng phải liều mạng một phen. Dù ba vạn người bị hao sạch, nhưng chỉ cần chút được mối hận này, hoặc giết chết nhậm kiệt đều đáng giá. Nếu Hoàng đế ngầm cho phép thì phải cần một lý do. Hắn cũng muốn đối phó nhậm kiệt, vậy mình cứ làm cây đao đi. Cho nên gã cũng không trả lời nhậm kiệt, mà trực tiếp hạ lệnh động thủ. Phương Viêm. Người dám tạo phản. Chư thủ còn chưa nói ra, Nhậm Kiệt đã quát lên. Tiếng quát kinh thiên động địa, cách đó mười mấy dặm cũng nghe được. Nhậm Kiệt dùng pháp lực thần thông cảnh định phong quát lên. Nhậm Kiệt công khai chụp cho Phương Viêm cái mũ tạo phản. Minh Ngọc hoàng triều, quân nhân giới luật điều 59. Nhậm Kiệt tiếp tục nói, "Chư quân đội phòng ngự trong thành ra, bất kỳ quân đội nào cũng không được võ trang đầy đủ vào thành. Phải được quân bộ kiểm hoạch đầy đủ, bậy hạ đặc chỉ mới được vào thành." Nhậm Kiệt nói xong, Tất cả đội viên cận vệ đội đều lớn tiếng đọc giới luật 59. Đây là điều thứ 59, còn điều thứ 38, điều thứ 16, 31, mỗi một điều đều là tội chết. Mỗi một điều đều là đại phản định. Phương Viêm. Tốt. Sau khi trông coi đại quân người thật lợi hại, lại muốn tạo phản sớm như vậy, dám dẫn quân vào thành. Nhậm kiệt quát lên. Mỗi một điều là đều tội lớn. Phương Viêm bị nói trúng tim đen. Không làm được gì. Nếu chiếu theo luật hắn sẽ bị tội chết. Theo bản năng gã nhìn về một tên phó tướng. Tên phó tướng kia khẽ gật đầu, âm thầm truyền âm nói, Tướng quân. Hắn nói không ai. Nếu như nghiêm túc so đo, chúng ta đều phạm vào tội này. Nhưng chỉ cần bệ hạ hạ chỉ, thì không cần giữ những quy tắc này. Vừa nghe vậy, trong mắt phương viêm lué lên vẻ tàn nhẫn. Đã tới mức này, hắn cần gì quản nhiều như vậy. Hừ. nhậm kiệt, bản tướng phụng chỉ vào thành. Đừng tưởng nói thế là hôm nay người có thể. Phương viêm hử lệnh nói. Phụng chỉ vào thành, thánh chỉ đâu? Đừng nói với bổn gia chủ là khẩu dụ nhé. Ngươi có biết, điều động hơn 3000 người vào kinh thành nhất định phải có thánh chỉ hay không? Đây là quy củ của tổ tiên, ngươi dẫn 3 vạn đại quân võ trang đầy đủ vào thành, có thánh chỉ hay không? Có lệnh của quân bộ hay không? Chuyện này quân bộ có thể điều tra rõ ràng, bây giờ ngươi nói phụ chỉ, vậy chúng ta điều tra đã. Nếu như không có thánh chỉ, quân bộ không có hồ sơ, vậy ngươi sẽ không thoát khỏi tội mưu phản. Nhậm kiệt chỉ phương viêm hùng hổ nói. Muốn đâu với ta, ngươi còn kém lắm. Nên biết, có một số quy củ là quy tắc ngầm. Bình thường ngươi làm vậy sẽ không có ai nói gì, nhưng không có nghĩa là không sao. Chuyện này. Phương viêm đối lý, nhậm kiệt đã nói lên quân bộ tra xét, vậy thì không ổn. Thánh chỉ con may, hắn có thể nói là khẩu dụ, nhưng nếu là quân bộ thì nguy to. Bởi vì nếu quả thực có thánh chỉ thì sẽ có hồ sơ lưu lại. Bị nói toạc ra rồi chứ gì. Còn bà nó ban ngày còn nói chuyện ma quỷ, ngươi tưởng ai cũng ngu như ngươi sao? Ngươi ra ngoài chinh chiến, vậy có điều lệnh hay không? Ai cho ngươi trở về? Hay phụng chỉ hay là quân bộ? Nhâm Kiệt càng ngày càng lớn tới, lời nói càng ác độc. Mẹ kiếp! Liêu Mạng, chuyện đã rồi, Phương Viêm không biết xử lý làm sao. đã làm thì làm cho chót, gã này sinh ác độc, giết trước nói sau. Động thủ. Rốt cuộc, rốt cuộc cũng động thủ rồi. Hô lên câu này. Phương Viêm cảm thấy vô cùng thoải mái. Cho dù chuyện này có thế nào thì hắn cũng muốn động thủ. Nhâm kiệt. Ngươi cũng có ngày này. Chuyện về sau không cần nghĩ nữa. Hôm nay Phương Viêm ta tuyệt đối không để cho ngươi được như ý. Phải bắt ngươi, cho dù giết ngươi cũng phải làm cho thật rầm rộ. Nếu không làm rầm rộ thì không báo được cho Hoàng đế. Phương Viêm biết rõ trong lòng. Trong người bận bịu bộ bề, lần trước quốc trưởng Quách Tông Hữu bị giết trước mặt mình, Hoàng đế mất hết mặt mũi, nhưng lại không có biện pháp phát tiết. Mà hắn muốn làm đau của hoàng đế, cho nên phải động thủ, phải thấy máu. Cho dù xảy ra chuyện cũng có hoàng đế lo. Nếu không, ai còn dám làm việc cho hắn nữa. Quyết định như vậy, phương viêm mặc kệ mọi chuyện trực tiếp hạ lệnh. Đại quân tiến lên, mấy tên âm dương cảnh trực tiếp khóa chặt người trong linh thu Tọa giá. Bởi vì những người này nguy hiểm nhất. Chương 341, uy thế, bắt người. Bạo rồi, bạo rồi, thật bạo rồi. Quả thật điên rồi, chuyện này hoàn toàn điên cùng rồi. Lần này náo nhiệt rồi, cái thế thường lệ của nhậm kiệt giờ không dọa người được, xem ra hôm nay phương viêm thật bất chấp mọi giá. Rõ ràng phương viêm đột nhiên trở lại, nhưng mà bây giờ không trọng yếu. Lần này đánh lên liền náo nhiệt, phía nhậm gia chắc chắn sẽ không mặc kệ. Một khi đánh lên, dù cho hoàng đế lại ra mặt, chưa biết chuyện này sẽ phát triển đến cục diện nào. Người thường đã sớm sợ chóng váng, ngây người, chưa từng gặp chàng cảnh thế này, lúc này ở xung quanh có vô số thần thức tra xét, những người này đều căng thẳng. Bởi vì bọn họ cân nhắc một khi khai chiến thì phải làm thế nào? Đủ. Tên này bây giờ cũng chơi ngang tàng đồ cắt lên. Mập mạp cũng căng thẳng, bởi vì lần này phương viêm hành động điên cuồng nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Nhậm đại ca không sao chứ, chúng ta cùng xông lên. Ngọc vô song một mực không lên tiếng, lúc này lo lắng đứng dậy, muốn xông ra. đừng mội, thật muốn liều mạng, chúng ta cũng không sợ bọn họ. Tuy rằng tình hình hiện giờ nằm ngoài nắm giữ, nhưng phiếu cơm láo đại còn chưa nói khai chiến cho nên mập mạp vội cả Ngọc vô song cùng mấy người Hải Thanh Vân, Ngọc Thành. Bởi vì hắn biết rõ tính tình của phiếu cơm lão đại, chỉ cần là người một nhà, phiếu cơm lão đại sẽ không khách khí với mọi người, khẳng định sẽ có chuyện cho bọn họ làm. Hừ, thật quá đáng, thật khinh nhậm ra ta không có người hay sao, hắn muốn làm gì, làm gì. Vâng, lúc này lục Gia nhâm thiên tung đứng vụt dậy, bàn ghế đã nằm trong sân nhiều năm liền nháy mắt bốc hơi, trong người hắn bùng lên ngọn lửa màu đen. Chỉ nhìn bộ dáng của hắn, càng giận dữ, kích động hơn bất cứ ai ở hiện trường. Mà hắn nổi giận không phải là vì Phương Viêm muốn ra tay với nhậm kiệt, trong mắt hắn thì Phương Viêm chỉ là con chó sủa bậy mà thôi, hắn chân chính giận dữ là kẻ đằng sau thao túng mọi chuyện. Đừng nóng, đừng nóng. Ngươi biết thì chẳng lẽ gia chủ không nghĩ ra, tuy rằng tuổi của nhậm kiệt không lớn, nhưng hắn còn hiểu rõ hơn ngươi. Cứ xem trước đã, ta nghe nói mấy năm gần đây ngươi đã bình thản hơn nhiều, làm sao mà lửa giận vẫn càng lớn ra. Vân Phượng Nhi vội chấn an Lục Gia Nhâm Thiên Tung, đồng thời lo lắng nhìn hắn. Nhâm Thiên Tung thế này, nàng rất quen thuộc, có một thời gian Nhâm Thiên Tung cũng như thế, sau đó mới dần bình ổn lại. Hơn nữa bởi vì mình bị thương hôn mê nhiều năm, hắn đã hoàn toàn không chế được bản thân, nhưng gần đây theo lực lượng không ngừng tăng lên, dường như ta không sao. Phụ. Lục Gia Nhâm Thiên Tung lắc đầu, nhưng trong mắt tỏa ra tia sáng kéo theo sát khí vô biên, làm cho người ta nhìn mà sợ hãi. Ngọc Kinh Thành nhìn thì lớn. Nhưng đối với người ở tầng đỉnh thì không gì có thể che giấu được, từ khi bên này vừa xảy ra xung đột, vô số người đã chú ý tới. Đến nước này, nhiều người không ngờ tới, không ai ngờ hiện tại Phương Viêm hung hăng, điên cuồng như vậy. Tuy nhiên lúc này nhiều người lại mong chờ, mong cho chuyện càng thêm rối loạn, mong cho đánh lên. Nhậm Kiệt vẫn mạnh mẽ bá đạo, hôm nay Phương Viêm nhanh chóng trối dậy trở nên lớn lối không hề kiên kỵ, hôm nay nổi điên lên, vừa lúc làm cho một số người thầm cao hứng. Ai dám cùng hắn mưu phản? Tội chu diệt cửu tộc, chu diệt cửu tộc, chu diệt cửu tộc 4, chu diệt cửu tộc. Ngay khi những người này vừa hành động, nhậm kiệt không hạ lệnh chiến đấu, cũng không có ý rút lui, vẫn đứng đó, chỉ là gầm lên, âm thanh còn mạnh mẽ hơn 3 phần. Đối với người ngoài, đối với người bao vây nhậm kiệt, lại như sấm nổ bên thai. Không, không chỉ nổ bên thai, mà là rung động tâm linh. Nhắm thẳng vào tâm linh, chấn động cực lớn, làm tâm thần dao động. Lời của nhậm kiệt vốn có dung hợp lực thần hồn. Nếu như đối địch chém giết thì hiệu quả rất nhỏ, thậm chí không có ảnh hưởng gì, dù sao còn đánh không ra sóng xung kích lực thần hồn ảnh hưởng cùng lúc mấy vàng người. Nhưng bây giờ là ở Ngọc Kinh Thành, trải qua chuyện vừa rồi, những người này có mấy ai tâm thần vững chắc, bọn họ không giống cận vệ đội đồng cường bên cạnh Nhậm Kiệt. Hơn nữa Nhậm Kiệt nhắc tới tạo phản, Chu Diệt cựu tộc, lập tức làm những người này ngừng ra, ngay cả những cường giả siêu cấp đầu phục hoặc bị ép đi theo phương viêm cũng dừng lại không dám ra tay. Chu Diệt cựu Cái này không phải nói chơi được. Sống chết của một người là chuyện nhỏ, nếu như vì một người xung đột, dính liễu cựu tộc thì ra dối. Khỏi đoán cũng hiểu tâm tư của những người này, đây là nguyên nhân nhậm kiệt một mực không nóng đội, bọn họ không có nội tình, cũng không phải tử sĩ. Bọn họ đi theo phương viêm mới bao lâu, nghe lệnh theo hắn chẳng qua vì hắn là tướng quân, chẳng qua là vì thủ đoạn nghiêm ngặt tàn khốc của hắn mà thôi. Nhưng có ai lại mạo hiểm chu diệt cựu tộc đi điên theo hắn? Không có mấy người, tuyệt đối không có mấy người. Chu diệt cựu tộc. Nghe vậy ngay cả phương viêm cũng không khỏi dùng mình, bởi vì quá dò người. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại, giận dữ, ngây ra làm gì, không cần nghe hắn nói bậy bạ giao động lòng quân. Bắt lấy hắn, bổ tướng quân muốn cùng hắn đi diện thánh, đòi lại công bằng cho tướng sĩ đã chết, vì thấy tình cảnh này, phương viêm cũng nóng đội. Diện thánh. Ngươi giải thích rõ ràng trước, chính ngươi muốn chết đừng kéo theo mấy vạn tướng sĩ, trăm vạn gia quyến tướng sĩ cùng chết với ngươi. trên gạt dưới Ngươi thật cho rằng mình làm kín không kể hở? Thiết luật quân quy, ngươi đã phạm vào bao nhiêu điều? Vừa rồi bổn gia chủ còn chưa tính rõ ràng với ngươi, ngươi đã bảo người ra tay, má nó ngươi bị chấn động náo rồi hả? Nhâm Kiệt chỉ vào Phương Viêm, mắng, ngươi có biết mình phạm phải chuyện lớn cỡ nào, có phải ngươi nghĩ bình thường bổn gia chủ dẫn người rất uy phong, ngươi liền muốn học theo? Ngươi không nghĩ xem mình là thân phận gì, mỗi lần bổn gia chủ bày chuyện đều có quý củ, dù cho bổn gia chủ tụ tập đám đông uống rượu cũng chỉ là vui chơi chỉ là người thường, tối đa chỉ tính là tụ tập mất trật tự. còn ngươi dẫn quân chính quy vào ngọc kinh thành, ngươi muốn làm cái gì? nếu mọi người đều biết, nhậm kiệt cũng không ngại nói thẳng ra. phương viêm học theo mình mọi mặt, giống như khỉ bắt trước người. đáng tiếc học quá kém, không hiểu rất nhiều thứ trung tâm, đều trở thành trò cười. làm sao đây? chúng ta làm sao đây? lên hay không? lên cái dám. thần tiên đánh nhau, chúng ta gặp thai đường, lỡ như thật chụp tội tạo phản lên đầu, chui diệt cựu tộc đó. Nhưng nếu không lên, sau này tướng quân trách tội. Pháp không trị quân chúng, ba vạn người không lên, hắn trách ai, dù sao không rõ tình huống, ta không lên. Bị nhậm kiệt quát một tiếng chu diệt cựu tộc, cộng thêm chuẩn bị trước, thêm vào lực thần hồn ảnh hưởng, hoàn toàn dao động quân tâm vốn đã không vững chắc. Những người quản sự thì thầm liên lạc, còn các binh lính nhìn người, nhìn người dẫn đầu không động đậy, bọn họ càng không muốn đi. Đối với những người dẫn đầu, có thể leo đến vị trí nhất định, không chỉ có lực lượng quân công, còn có gia tộc không ai muốn điên cuồng làm vậy, cho nên xung quanh liền yên lặng xuống. Thánh chỉ đến, Nhậm Kiệt, Phương Viêm nghe chỉ. ngay lúc này, ngựa chạy từ xa đến, tiếng hô chói tai của một tên thái giám vang lên, giống như gấp gáp liều mạng chạy đến. Sợ, thấy cảnh này, trong lòng Nhậm Kiệt khinh bỉ, má nó giả quá đi chứ, còn cần phải cưỡi ngựa? Trong hoàng cung không ít cường giả siêu cấp, bay thẳng qua còn không được sao? Truyền thừa gần 2.000 năm, Nhậm Kiệt tin cho dù là trong thái giám cũng khẳng định có cường giả siêu cấp. Thậm chí có truyền thuyết thái giám trong Hoàng gia cũng bí mật bồi dưỡng một nhánh võ lực. Dù cho không có, tùy tiện thần thức phát lệnh cũng được, hơn nữa lúc này không xa tường thành, xung quanh không ít cấm quân, nhưng từ đầu đến cuối bọn họ đều giống người mù, kẻ điếp. Bây giờ nhìn ra không động được tới mình, không đạt đến mục đích. Cũng giống như chó bên ngoài sổ bậy, chủ nhân đắc ý, nhưng sau đó phát hiện có người cầm gậy muốn đánh cho, chủ nhân liền không vui, đánh chó còn phải nể mặt chủ, tự nhiên phải ra mặt. Không cần nghĩ. Nhậm Kiệt cũng đoán được thánh chỉ kia là gì, khẳng định cũng chỉ là ba phải, bình ổn chuyện này. Tiếp tục nâng đỡ khí thế những kẻ đối nghịch với Nhậm gia, nhìn như công bằng, thật ra là để ép mình cùng Nhậm gia. Nghĩ hay quá, chuyện tốt đều do ngươi chiếm, bổn gia chủ sẽ không gọi là Nhậm Kiệt. Thề Thiên, bắt lấy hắn. Thề Thiên lại một lần nữa im lặng, lĩnh ngộ tu luyện. Bởi vì trên đường nhằn rỗi, Thề Thiên lại không khống chế được, cuối cùng mập mạp xin Nhậm Kiệt lại cho mấy chữ, thế mới làm hắn yên phận. Vẫn như trước kia. Tề Thiên ở trong trạng thái suy ngẫm liền trầm lặng ít nói, không có phản ứng với sự vật bên ngoài, nhưng làm việc thì không thành vấn đề. Lúc này theo lệnh Nhậm Kiệt, nháy mắt một bóng người từ xe linh thú lao ra. ảnh. tốc độ, tốc độ sắp đến cực hạn, thân pháp nháy mắt tăng tốc, làm Tề Thiên vừa khôi phục cảnh giới dương hồn bùng phát uy lực khủng bố, tốc độ chớp lóe, ngay cả Hải Vương trước khi đột phá khi đối mặt cũng khó kịp phản ứng." "Không bốn." "Xong." Tốc độ cuồn bạo lực đánh đáng sợ, Làm cho hai cường giả siêu cấp bên cạnh Phương Viêm ý thức được không hay. Đáng tiếc bọn họ còn chưa phản ứng, một bóng người lao tới, bắt lấy Phương Viêm trực tiếp biến mất. A Phương Viêm cảm giác pháp lực ngừng trệ, sức lực toàn thân không còn, cảm giác so hót bị một bàn tay to lớn túng lấy, lực lượng khủng bố làm hắn không thể vận chuyển được pháp lực, hoàn toàn không thể động đậy. Thân hình lập tức bay lên, bay lên trên cao. Chuyện chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Là ai? Muốn làm gì? Sau khi hắn đạt đến âm dương cảnh. Thích nhất là dựa vào lực lượng bản thân bay lượn, làm hắn có cảm giác tự do, như bao phủ trên chúng sinh. Lúc này hắn vẫn đang bay, nhưng hắn không thích chút nào, bị dọa không thôi, làm hắn kinh ngạc là nháy mắt lại thấy một người xuất hiện trước mắt, không, ngay trước mặt hắn. Nhậm, nhậm kiệt. Sao lại thế này, ai bắt mình, mình là âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn, hơn nữa bên cạnh còn có cường giả siêu cấp âm dương cảnh, ngay cả tồn tại dương hồn mạnh mấy đi nữa, cũng không thể khủng bố đến cỡ này. Lúc này. Phương Viêm cảm giác cả người phát lệnh, sợ hãi lan tràn. Trường 342, tướng quân bị dọa kẻ ra quần. Muốn phạm thượng làm bậy phải không? Muốn con mẹ nó tạo phản phải không? Có buồn gia chủ ở đây, ngươi đúng là nằm mơ. Bốt bốt. Phương Viêm vừa nhìn rõ Nhậm Kiệt, không đợi phản ứng lại. Nhậm Kiệt đã nền nắm đấm xuống. Nhậm Kiệt không hề khách khí, trực tiếp đấm thẳng vào mặt Phương Viêm. Hai ba cái, trên mặt Phương Viêm đã văng đầy máu. Người cho mình là ai, ngay cả Hoàng tử cũng không được dọn phố. Má nó ngươi bảo người dọn phố. Bốt bốt. Nhớ bổn gia chủ đã nói gì, ngươi có phiền không, bổn gia chủ rất phiền. Bốt bốt bốt. Đắc chí ngông cùng phải không, ngươi cũng phải có bản lĩnh mới được, bằng ngươi mà muốn ngông cùng. Bốt bốt. Biết tại sao đánh ngươi không? Bốt bốt. mà nó, mấy cú này không có lý do. Tề thiên một tay nắm ốc phương viêm, như sách gà con, cũng không liếc hắn một cái, đứng đó tiếp tục lĩnh ngộ mấy chữ của nhậm kiệt. Còn nhậm kiệt thì vung tay tiếp tục đấm. Vừa nói vừa không khách khí đấm ra. Phương Viêm đã từng vô số lần mơ tưởng, mơ thấy giao đấu với Nhậm Kiệt, giày xéo Nhậm Kiệt, mỗi lần đều nhẹ nhàng. Bởi vì hắn tự tin mình đủ mạnh, mình là võ bá nhãn, càng đột phá âm dương cảnh, mấy lần trước bị Nhậm Kiệt tức hiếp, đều là dưới tình huống không có cách nào. Cho tới bây giờ hắn chưa từng ngờ tới, sau khi hắn trở thành âm dương cảnh, vẫn còn bị Nhậm Kiệt đánh, lại còn chuyên đánh vào mặt, nắm đấm nện vào như dã bao cát. Đau đớn, vô cùng đau đớn, nhưng chủ yếu là đau đớn trong lòng. Đang ở trên đường phố Ngọc Kinh Thành, mình là tướng quân duệ tiện doanh, mấy vạn tướng sĩ đang nhìn, vô số người Ngọc Kinh Thành đang nhìn, nhưng hắn không vận chuyển được thần thức, pháp lực. Lúc này hắn thật muốn chết cho xong, nhưng có muốn chết cũng không được. Vừa nãy còn hạ lệnh mấy vạn đại quân hành động, bây giờ thì... tướng quân! tướng quân! Lúc này người bên cạnh phương viêm mới phản ứng, vừa nãy không động đậy là bị nhậm kiệt chấn nhiếp đe dọa, nhưng lúc này thấy phương viêm bị bắt, bị đánh phải nói là thảm, lập tức muốn lao lên. Vụ. Nhậm kiệt nhắc tay cách không năm lấy, trực tiếp cầm lên một cây đao rơi tán lạc dưới đất, trực tiếp đặt lên cổ phương viêm. A dừng tay bốn. Dừng tay. Những người đang muốn xông lên vừa thấy, liền rất thông minh khống chế thân mình, vừa mới nãy năng lực của Tề Thiên đã vượt qua bọn họ, trong lòng đã sớm sợ hãi, biết không phải đối thủ của Tề Thiên. Mà nhậm kiệt gác đao lên cổ phương viêm, bọn họ dám động đậy thì chết là chắc. Tuy rằng bị đánh thành đầu heo, mắt cũng không nhìn rõ, thần thức cũng không thể tra xét tình huống xung quanh Nhưng đau gác lên cổ, phương viêm vẫn cảm nhận được. Về phương viêm cảm giác đầu muốn nổ tung, chỉ có một ý nghĩ, xong rồi, lần này thật sự, triệt để xong rồi. Thật không ngờ ta lại bị giết, không cam lòng, cực không cam lòng. Mình khổ sở bò lên đến giờ, mình lấy được pháp bảo, mình sẽ lập tức lên trước, mình. Mà nó, bổn gia chủ cho ngươi tạo phản, hôm nay trực tiếp diệt ngươi. Xem, xem đã lắm phải không, nếu thích xem như thế, để các ngươi xem cho đã. Nhậm Kiệt thẩm nghĩ, cầm dao muốn chặt xuống. Nhậm gia chủ, dừng tay đừng kích động, thánh thượng có chỉ. Lúc này, Thái giám ở đằng xa chạy đến, vốn kéo rộng thật dài tuyên thành chỉ, vừa thấy tình cảnh này liền luống cuống, thân mình nháy mắt lao lên. Tuy rằng không phải cường giả siêu cấp âm dương cảnh, nhưng tốc độ cũng không tầm thường, nháy mắt tới gần xe linh thú của Nhậm Kiệt. Vành. Trước xe linh thú, Đông Cường cùng các thủ hạ thị vệ đội lập tức cản người này lại. Nhậm gia chủ chớ ra tay, trong này có chút hiểu lầm. Bệ hạ có chỉ, nhậm gia chủ, phương tướng quân mau mau tiếp chỉ bốn. Người này vừa thấy có kẻ dám cản mình, trong mắt lóe lên tức giận, nhưng lập tức ý thức được kẻ này là chủ không sợ trời không sợ đất, ở trong hoàng cung cũng dám giết quốc trượng. Bình thường mình chỉ có chút uy phong, dính khí hoàng gia mà uy phong ở chỗ này cũng không hay ho gì, cho nên lập tức vội nói. Vốn là thấy phương viêm, nhậm kiệt cũng bất ngờ, bình thường hắn không tìm người ta gây chuyện, người ta nên nốt nhang thơm, phương viêm lại chủ động đến gây sự. Nhậm Kiệt tự nhiên không sợ. Sau đó thấy Phương Viêm chơi lớn như vậy, Hoàng đế vẫn dung túng, thả ra tín hiệu càng mãnh liệt. Cuối cùng mình đe dọa thủ hạ của Phương Viêm. Rõ ràng Hoàng đế thấy chó không dọa được người nên mới đi ra. Vào lúc này, Nhậm Kiệt tự nhiên sẽ không cho chuyện này chấm dứt dễ dàng như thế, cho nên mới bảo Tề Thiên ra tay bắt người. Hiểu lầm, công công ngươi có phải hiểu sai hay không? Kẻ này Phạm Thượng làm loạn, dẫn quân vào thành, ý đồ mưu phản đó. Nhậm Kiệt sắc mặt ngưng trọng, nói. Bổn gia chủ là chủ năm đại gia tộc, không dám bỏ qua chuyện như thế này. Không bằng thế này, ngươi đọc thánh chỉ đi, bổn gia chủ xem coi chừng, tên này cùng hung Hungary, tuyệt đối không thể tùy tiện thả ra được. Nhậm Kiệt cũng không bỏ đao, vẫn đặt trên cổ Phương Viêm. Ngươi kính ta một tấc, Nhậm Kiệt sẽ kính ngươi một trượng, nhưng nếu đối phương đã ăn hiếp tới cửa, Nhậm Kiệt sẽ không hề e sợ. Hoàng đế dạ ngây ngốc, đến giờ mới đi ra, nói gì mấy lần trước, Hải Vương trực tiếp uy hiếp, bước hiếp tới cửa nhậm ra mà cũng coi như không thấy nếu đã thế, làm gì phải khách khí với hắn? cho nên lúc này dù thánh chỉ tới, nhậm kiệt cũng dứt khoát giả ngây ngốc, hoàn toàn không có ý tiếp chỉ. cái này, sắc mặt thái giám trở nên cực kỳ lung túng. thánh chỉ đó, nên biết người ta nhận thánh chỉ cũng phải dâng hương tắm rửa, dù cho không kịp cũng phải cung kính quỳ xuống tiếp chỉ, cẩn thận vô cùng. nào có ai lớn lối như thế, bảo mình đọc đi. thái giám này khó xử, đọc đi. thánh chỉ còn gì uy nghiêm nữa? đây là đại biểu uy nghi hoàng gia, nhưng không đọc tình huống sẽ rất rối, thoáng do dự, sau đó như có mệnh lệnh gì, thái giám này trực tiếp mở ra thánh chỉ đọc, bệ hạ có chỉ, phương viêm tiêu diệt tà giáo có công, đặc biệt dẫn quân vào kinh lĩnh thưởng, nhưng không ngờ quấy nhiễu dân chúng kinh động người khác, nhậm kiệt là chủ nhậm ra phương viêm là tướng quân duệ tiện doanh, đều là giường cột quốc gia, lại xung đột ven đường, không để ý thể diện, nay lệnh cho phương viêm lui ra ngoài thành đợi lệnh, công tội ngang nhau, phạt nhậm kiệt đóng cửa tự ngâm một tháng, giảm một bậc tước vị. Học hỏi lễ tắc dưỡng khí, không được làm mất vinh quang của cha. Nhìn như đều đánh cả hai, thật ra là Nhậm Kiệt làm sai, bà phải xong việc. Sời! Nhậm Kiệt thầm mắng, hiện tại ngươi đi ra nói chó nhà mình sủa là hoang nên người tới, không phải muốn cắn người, vậy cũng giả quá đi chứ. Ồ, ra là thế. Nhậm Kiệt làm như hiểu được, nhưng vẫn đặt đao lên cổ phương viêm, ngẫm nghĩ một lúc, mời công công hồi bẩm bệ hạ, thần biết. A. Nhậm Kiệt vừa nói lời này. Đặc biệt là đao trong tay hắn chậm rãi răng xuống, vị trí nhắm tới là cổ của phương viêm, vô số người thót tim. Mọi người đều nhớ tới một cảnh, đó là chuyện ai trong ngọc kinh thành cũng biết, nhậm kiệt cầm đao đạp lên quách tông hữu, một câu thần biết tội, sau đó một đao chặt đầu cốt trưởng, trực tiếp giết chết. Tiếp theo ném ra một tấm miễn tử ngọc bài liền xong chuyện. Đừng nổi ý người khác, ngay cả phương viêm, vừa nghe thánh chỉ vốn cho rằng được cứu, lúc này lòng cũng như cho tàn. Xong, hoàn toàn xong rồi. mà nó. Lần này hắn càng thêm quá đáng, thế này là thật hoàn toàn trở mặt với hoàng đế mà. Nếu như lần này hắn lại giết phương viêm, chỉ sợ sẽ thật sự lớn chuyện. Lớn chuyện thì mà nó lớn chuyện, nhậm ra ta sợ ai, cùng lắm thì chơi một trận. Lúc này, vô số người chú ý, vô số người căng thẳng, nghĩ đủ mọi điều. Thân biết sai. Ken Ken. Đao chậm rãi rơi xuống, nhậm kiệt tiện tay thả xuống bên cạnh phương viêm, đao rơi xuống đất, nhậm kiệt tươi cười nói, thì ra đều là hiểu lầm, sớm nói đi nói sớm đã không nháo thành thế này. Phương tướng quân yên tâm, bổn gia chủ không phải hạng lạm sát kẻ vô tội, dọa sợ phải không? Ngươi xem, sao còn kẻ ra quần thế kia, trập trực cái mùi này, còn không mau mang Phương tướng quân các ngươi về tắm rửa, làm cho xe linh thú của ta khai ngấy thế này. Nhậm Kiệt bỏ đao xuống, vỗ vỗ Phương Viêm, sau đó bịt mũi, giống như thấy cảnh Phương Viêm bị dọa thẻ, sau đó gọi người của Phương Viêm mang hắn đi. Ha ha. Lúc này bên trong xe linh thú. Mập mạp đang cười không ngừng được. Đừng nói mập mạp, ngay cả Ngọc Vô Song đã nhiều ngày ưu ám, không nói cười gì, cũng không nhịn được che miệng cười khẽ. Bởi vì bọn họ thấy rõ, tuy rằng Phương Viêm cuối cùng quả thật rất sợ, thậm chí không cam lòng dãy ruột, thân thể phát run. Nhưng vẫn không có dọa thẻ, nhưng Nhậm Kiệt vừa nói thế, nhất là động tác đó, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy Phương Viêm có phải thật sự tệ ra không, chẳng qua bọn họ không nhìn ra, mà chỉ Nhậm Kiệt ở cạnh hắn mới người được mùi. Đừng nói bọn họ. Ngay cả thái giám tuyên chỉ phía dưới vừa nghe, liền không nhịn được biến mũi. Thái giám đều ưa sạch, động tác của hắn là bản năng, nhưng rơi vào trong mắt người khác lại thật sự thành chứng cứ phương viêm bị dọa thẻ. Không phải chứ, vậy mà dọa thẻ. Vừa nãy uy phong như vậy, sao lại bị dọa thẻ? Vậy là kẻ ra, còn làm tướng quân gì, quá xấu mặt. Ta thế, có tướng quân như vậy, xấu mặt chết người. Không phải võ bảng nhãn, khoe rất lợi hại hay sao, sao mà lại bị dọa thẻ? Lập tức xung quanh bùng nổ mỗi người kích động, đường đường tướng quân bị dọa kẻ. nên biết quân nhân đều thà rằng chết chứ không chịu khuất phục. Ra ngựa bọc thầy, tử trận xa trường, không có khí phách can đảm thì làm quân nhân cái gì? Huống chi hắn còn là tướng quân, thống lĩnh mấy chục vạn đại quân. Ưm Ương, lúc này Phương Viêm hận không thể lập tức mở miếng mắng nhâm kiệt, muốn phản bác, nhưng bị đánh cho miệng đầy răng, cả mồm là máu, căn bản không nói ra lời. Về phần lực lượng của hắn, bị Tề Thiên giam lại chưa khôi phục, còn thủ hạ lại không hiểu chuyện này. Kết quả sau đó Phương Viêm còn không nhịn được nhìn xuống dưới, thầm hô không có kẻ mà. Thoáng cái, những người kia không nghĩ nhiều, kéo theo hắn bay trở về. Phu... Lúc này Phương Viêm không nhịn được nữa, dù chỉ là mặt bị thương, nhưng hắn trực tiếp giận đến phun máu. Phun rồi, lại phun rồi. Ha ha. Lần trước là ta chọc tức hộp máu, lúc đó phiếu cơm lão đại còn nói, quân tử rộng lượng, tiểu nhân hẹp hỏi, quả nhiên không sai. Sau này chọc hắn tức giận mấy lần nữa thì chết chắc rồi. Mập mạp vừa thấy phương viêm tức hộp máu, liền kích động không thôi, bởi vì lần trước hắn cũng bị tức đến hộp máu. Lợi hại, còn tưởng là, nhậm gia chủ sẽ nói hắn không đáng một tấm ngọc bài hoặc là thật sự vận dụng miễn tử ngọc bài giết hắn. Nhưng một chiêu này càng cao hơn gấp trăm lần, lợi hại, quá lợi hại. Lúc này, Hải Thanh Vân không khỏi tán thưởng, cảm thấy một chiêu này quả thật thần kỳ bất ngờ, dù chỉ là một câu nói, nhưng càng cao hơn những biện pháp mà hắn nghĩ tới. Nên biết. Một chiêu này nhậm kiệt không chỉ đối phó phương viêm, rõ ràng là nhắm vào hoàng đế. Thánh chỉ của hoàng đế tuy rằng bá phải, nhưng cũng bảo hộ phương viêm, còn nói hắn lập công, hơn nữa là một tay hắn để bạt lên làm tướng quân, cấp nhắc hắn đi lên. Hôm nay nhậm kiệt chỉ một câu làm hắn dọa thẻ ra quần, vậy là đủ rồi. Thiên hạ không ai ngu ngốc, hoàng đế làm ăn kiểu gì, lại đi để bạt một tên bị dọa thẻ ra quần lên làm tướng quân, còn nắm giữ mấy chục vạn đại quân, chẳng lẽ Minh Ngọc Hoàng Triều không còn người. Đây là một loại đả kích uy tín của hoàng đế. Về phần phương viêm, hiển nhiên nhậm kiệt căn bản chưa từng để ý những chuyện đằng trước chỉ là chăn đệm, chỉ chờ hoàng đế xuất hiện mới như vậy, mà hoàng đế xuất hiện trước khi nhậm kiệt ra tay, đến một câu nói cuối cùng liền trở thành nét bút kết thúc hoàn mỹ. Chương 343, xấu mặt, xấu mặt chết. Xấu mặt, xấu mặt chết mất. Một câu này làm cho vô số dân chúng vây xem cười to, lại làm vô số người trầm tư, bởi vì chuyện này tuyệt đối không đơn giản như thế. Nhất là 3 vạn tướng sĩ rệ tiễn doanh vây quanh, lúc này sắc mặt mỗi người khó coi, quân nhân chú trọng nhất điều này, trong bọn họ có thể nhìn là biết phương viêm không tệ ra quần, nhưng hầu hết mọi người không biết. Dù cho biết phương viêm không tệ ra quần, vừa nãy bị nhậm kiệt đánh thành như thế, còn nói lời này, uy tín đã xuống dốc không phanh Phương viêm trị quân trước giờ chẳng qua là tàn khốc mà thôi, không phải hàng phục chân chính, những người này cũng không có tôn trọng phát ra từ nội tâm đối với hắn. Hôm nay náo loạn như vậy hắn càng thêm không còn hình tượng gì, còn các tướng quân thủ hạ của phương viêm nhận được mệnh lệnh, đại quân nhanh chóng rút lui như thủy triều rời khỏi ngọc kinh thành. ôi, đời người đau khổ không hơn thế này, đóng cửa tự ngấm, thật là thảm. xem ra chỉ có thể về mượn rượu tiêu sầu. đột nhiên, nhậm kiệt ngửa mặt thở dài, bước vào xe linh thú, nhanh chóng chạy về nhậm gia. đối với một câu cuối cùng của nhậm kiệt cuộc đời đau khổ không hơn thế này, không ít người im lặng. đóng cửa tự ngấm chẳng qua là chuyện tượng trưng. Về phần tước vị giảm một bậc, đến trình độ như Nhậm Kiệt, chỉ cần hắn là gia chủ nhậm gia, tước vị đã không trọng yếu với hắn. Nhậm Kiệt nói rất đau khổ, nhưng ngoài mặt vẫn còn mỉm cười, ai cũng nhìn ra hắn rất vui vẻ, căn bản không có chút đau khổ. Về phần hắn nói mượn rượu tiêu sầu, mọi người đều chung cảm giác, định, hắn về nhà ăn mừng thì có. Xẹt xẹt xẹt xẹt. xẹt. Lúc này, quanh người hoàng đế lóe lên tia chớp, mọi người đều lùi lại. Đứng nhìn chỗ Nhậm Kiệt đứng khi nãy, hoàng đế có xung động muốn lao ra lực lượng cuốn quanh người, tỏa ra hào quang kinh người, mắt hắn sắp biến thành màu đen. Cuối cùng, hồi lâu sau hoàng đế mới dần dần khống chế được hơi thở. Vừa rồi suýt nữa thất bại trong gan tất, nếu thật sự bùng phát, cố gắng nhiều năm liền mất trắng, thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma. Đáng ghét, nhậm kiệt kia quả thật đáng ghét, không ngờ cuối cùng lại dở chiêu này. Bây giờ hắn bất chấp mọi giá đối nghịch với trẫm. Được, vậy chấm chơi với ngươi. Con trai của nhậm thiên hành, giả ngây dại nhiều năm, mặc kệ sau lưng ngươi có kẻ khống chế. Hay là bản thân ngươi thật có bản lĩnh, chậm muốn xem, ngươi có mấy phần trình độ như lão cha ngươi, ngay cả lão cha ngươi cũng. Thử! Hoàng đế phất tay, quanh người chớp động ánh sáng, người đã biến mất. Ở trong ngọc kinh thành, rất nhiều người chú ý chỗ này, cục diện cuối cùng làm bọn họ không tưởng được, rất nhiều người im lặng, cảm thấy khó tin. Bởi vì lần này nhậm kiệt và mặt quá độc ác, thoạt nhìn là đánh phương viêm, nhưng ai cũng nhìn ra, nhậm kiệt căn bản không phải đối phó với phương viêm, bằng không hắn đã chết biết bao nhiêu lần. Nhậm Kiệt không cần phải chơi với hắn lâu như thế. Sau đó mọi người phân tích, đều cảm thấy sở dĩ Nhậm Kiệt làm lớn chuyện như vậy, chính là muốn xem phản ứng của Hoàng đế. Mọi người cảm thấy, Nhậm Kiệt đang muốn chết, vốn Hoàng đế đã kiêng kỵ nhậm ra, hắn không giấu tài còn ngông nhen như thế, nhiều lần công khai làm Hoàng đế mất thể diện, hắn đang tự đào mộ chôn mình. Nhưng mặc kệ thế nào, chuyện lần này qua rồi ngẫm lại liền không khỏi bật cười, tướng quân bị dọa tẻ ra quần, chỉ sợ thật sự sẽ bị ghi vào sử sách, trở thành trò cười Vê phân thật giả, đã không còn trọng yếu nữa. Cao gia Cao Chiến uyên xem xong, không ngừng lắc đầu thở dài. Ôi! Quả nhiên là không lên được tràng diện lớn, cơ hội tốt như vậy lại náo loạn thành thế này. Con tưởng hắn thật nắm giữ được dệ tiễn doanh chứ, dưới tình huống đó mà. Thướng quân kệ ra quần, thật là xưa nay chưa từng có. Phụ! Cao bằng thở dài, nhắm mắt hồi lâu, chậm rãi nhìn phụ thân Cao Chiến uyên nói, lợi hại, thật là lợi hại, trong cuộc mơ hồ, người ngoài sáng tỏ. Chẳng qua mấy người đứng nhìn có thể chân chính thấy rõ. Nếu hôm nay Nhậm Kiệt lại lấy ra miễn tử ngọc bài, không có câu sau cùng, vậy hắn không có gì huy hiếp. Mấu chốt là một nét bút hoàn mỹ sau cùng, chỉ chờ thánh chỉ của Hoàng đế đến rồi, trực tiếp tắt Hoàng đế. To gan vô biên, không kiên kỵ, không cố kỵ, đây mới là chỗ khủng bố thật sự của Nhậm Kiệt. Vốn là Nhậm gia công cao chấn chủ, sau đó dù Nhậm thiên hành chủ động nuôi xuống, nhưng vẫn nắm quyền quá lớn. Nhiều năm qua, vẫn là tâm bệnh của Hoàng đế. Hôm nay Nhậm Kiệt còn nhiều lần gây chuyện, chỉ sợ Hoàng đế sẽ thật sự ra tay. Bởi vì Cao Bằng đã từng có lần bị Nhậm Kiệt cầm đao ép quỳ xuống, cho nên nhắc tới chuyện này, Cao Chiến Uyên cũng vô cùng cẩn thận. Bệ hạ tự nhiên sẽ có thủ đoạn, lần này liên tiếp biểu lộ, tỏ ý rõ ràng cho thiên hạ. nhưng... Cao Bằng nói rồi, nhẹ nhàng thổi chén trà, chậm rãi thưởng thức, do thôi, mây rời, mọi chuyện chưa chắc như ý nguyện. Lam Phủ Thiên Tông, Nhậm Kiệt trở về, Minh Ngọc Hoàng Triều chỉ sợ thật sự động một cái. Vậy cũng được, cũng được. Hả? Nghe lời Cao Bằng nói, nhìn hắn càng bình thản, Cao Chiến uyên có cảm giác hoàn toàn không biết con trai của mình. Thực tế gần đây hắn ngày càng có cảm giác như thế, lúc trước hắn biết phương viêm trỗi dậy nhanh như thế tự nhiên là do hoàng đế cố ý tạo thành, nhưng còn một nguyên nhân trọng yếu hơn chính là Cao Bằng thúc đẩy đằng sau, nhưng vì sao hắn không có phản ứng gì? Hơn nữa hiện tại Cao Bằng làm việc nói chuyện, Cao Chiến uyên cũng có cảm giác đoán không ra, chỉ là gần đây Cao Bằng đã gặp lao tổ trong nhà. Dù cho bây giờ trên danh nghĩa Cao Chiến Uyên vẫn là gia chủ, nhưng kỳ thật chuyện lớn nhỏ trong nhà đã do Cao Bằng làm chủ, Cao Chiến Uyên chủ yếu chỉ làm phụ trợ. Nhưng đối với Cao Bằng nghĩ gì, làm gì, hắn ngày càng khó hiểu. Không chỉ đối với Cao Bằng, đối với Lam Thiên Lam Phủ Thiên Tông, nhậm kiệt không để ý xung đột với Hoàng đế, hắn càng thêm khó hiểu, rốt cuộc những người trẻ tuổi này đang nghĩ cái gì. Xe linh thú về tới nhậm gia, nhậm kiệt không xuống, bảo đồng cường trở về, còn hắn trực tiếp đến chỗ lục thuốc. Mới vừa đến bên ngoài khu rừng, liền thấy Nhậm Thiên Tung đứng đó, Vân Phượng Nhi đứng bên cạnh. Lục Thúc, Lục Thẩm, nhìn khí sắc các người ngày càng tốt. Lục Thúc, làm gì giận như thế, bây giờ còn chưa hả giận, lúc nào mà cháu của ngài bị thua thiệt, yên tâm đi. Nhậm Kiệt nói rồi, lắc mình xuống xe linh thú, không cần hắn nói, thú bá đã điều khiển xe chạy đi. Người đó, uổng cho dưỡng khí nhiều năm, còn không bằng Nhậm Kiệt. Vân Phượng Nhi nghe Nhậm Kiệt vạch trần chuyện vừa rồi, đẩy nhẹ cạnh tay Lục ra nhậm thiên Tung. Vừa trách vừa đau lòng. La tiểu tử ngươi phản ứng nhanh, có năng lực ứng đối, nhưng hắn làm vậy là không được. Nhậm gia ta đối đại hắn không tệ, năm đó nếu không có đại ca, hắn làm sao ngồi lên chỗ đó được. Nếu không phải đại ca bỏ quyền, hắn có được huy hoàng hôm nay. Hiện tại hắn hay rồi, lúc đại ca không ở đây hắn lại xuống tay với đứa nhỏ. Lục gia nhậm thiên tung tức giận, hết sức tức giận, nói tới liền một bụng lửa giận. Lực lượng lục thúc tăng lên thật là nhanh, theo lý thuyết sau khi mình rời gia tộc. Chuyện gia tộc đều do lục thúc nắm giữ Sẽ không có nhiều thời gian tu luyện Hơn nữa thời gian ngắn như vậy Không chỉ vậy, lục thúc rất khác trước kia Không còn tướng nho như trước Không còn than nhàn tùy ý Thản nhiên tự đắp một mảnh ruộng nhỏ một vườn trà Bây giờ lửa giận rất lớn Lục thúc, ta không thể cứ đứng ngoài nói được Ngài xem ta còn chưa giận Ngài nổi giận với bọn họ làm gì Tức giận với kẻ địch là không đáng Kẻ địch là kẻ địch, rõ ràng điểm này là được Cho nên ta cũng không khách khí với hắn Để bạn ủng hộ tướng quân kẹ ra quần, đã đủ cho hắn đi vào sử sách rồi. Ha ha, nói thật chứ Lục Thúc có tin không, lúc này có người đang hận không thể giết ta đó chứ. Nhậm Kiệt cười nói, đi tôi kéo Nhậm Thiên Tung vào trong. Hắn tự tìm, giết ngươi, hắn dám. Lục gia Nhậm Thiên Tung nghe lời Nhậm Kiệt, cuối cùng vẻ mặt mỉm cười, nhưng cả người vẫn căng ra như dây cung. Nhậm Kiệt, tình huống thế nào, những người khác đâu. Vân Phượng Nhi nghe Lục gia Nhậm Thiên Tung vừa mở miệng liền tràn đầy hơi lửa. Liên đổi chủ đề hỏi Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt về tu luyện, những người khác tạm thời nghỉ ngơi, Hải Thanh Vân đi tìm Lý Thiên Thành. Mập mạp cùng Ngọc Vô Song và Ngọc Thành Trang chủ đi tới chỗ Ngọc Nhân Long ở thu dọn đồ vật, sau đó bọn họ chuẩn bị về Minh Ngọc Sơn Trang một chuyến. Vừa đi vào, Nhậm Kiệt vừa nói chuyện xảy ra cho Lục Thúc Lục Thẩm. Đối với tình huống của Nhậm Kiệt, trước khi vào di tích Vô Song, Lục gia Nhậm Thiên Tung có biết một chút, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài, không rõ chi tiết thật sự. Nghe Nhậm Kiệt nói Ngọc Nhân Long bị luyện chế thành con rối, bọn họ giật mình. Trực tiếp luyện chế người sống thành con rối là tối kỵ, hơn nữa còn là Hải Lượng Thái Tử Thiên Hải Đế Quốc. Sau đó nghe được Hải Vương ra tay, Hải ảnh phân thân lợi hại, Lục gia Nhậm Thiên Tung cũng trở nên ngưng trọng. Đối với Lão già Hải Vương sống mấy trăm năm, hơi có chút khinh thường liền xảy ra chuyện. May mắn Nhậm Kiệt vẫn không bị hắn tính kế, vẫn nói đến chuyện trong di tích vô song, Ngọc vô song được cứu, mọi người tranh giành bảo vật, cuối cùng Hải Vương đột phá, hồn dịch thần kỳ. Ngọc Nhân Long thiêu đốt âm hồn cứu bọn họ đi ra. Thân huynh muội cần gì khổ thế, cứ phải đến cuối cùng mới hiểu rõ. Lục gia nhậm thiên tung nghe xong, không khỏi cảm thán lắc đầu. Các người nói chuyện, ta đi làm chút thứ cho các người. Lúc này, tâm tình Vân Phượng Nhi có chút khác thường, nói rồi xoay người đi. Chuyện gì? Chờ Vân Phượng Nhi đi rồi, nhậm kiệt mới khó hiểu nhìn lục gia. Chuyện không liên quan tới ngươi, vừa rồi chuyện của Ngọc Nhân Long cùng Ngọc Vô song làm lục thẩm ngươi nhớ tới chút chuyện, hơi thương cảm để nàng ở riêng một mình. Nhưng mà chuyện Hải Vương đạt tới thái cực cảnh quả thật vô cùng trọng đại, chỉ sợ tiếp theo Thiên Hải Đế quốc sẽ có một phen rung chuyển. Tuy rằng trong thời gian ngắn hắn chưa chắc có thời gian để ý tới Ngươi Hay Minh Ngọc Hoàng Triều, nhưng không thể không đề phòng. Ngoài hắn ra, nội bộ Minh Ngọc Hoàng Triều đang thời buổi rối loạn, lần này coi như hoàng đế công khai nhắm vào nhậm gia, sau này tình cảnh nhậm gia sẽ càng thêm khó khăn. Mặc dù bây giờ Lục gia nhậm Thiên Tung dễ nóng giận, nhưng vẫn suy nghĩ rất toàn diện. Không sai, Nhậm Kiệt gật đầu, đây cũng là nguyên nhân hắn lập tức đi tìm Lục Thúc, Nhậm Kiệt nói, dù sao lý ra thống trị Minh Ngọc Hoàng Triều gần 2.000 năm, hơn nữa cực lực suy yếu trạng thái 5 đại gia tộc cùng 5 giữ, Hoàng Quyền đứng đầu, bọn họ vẫn một mực thu gom quyền hành. Cứ như vậy, nhậm gia ta làm gì cũng khó, nhưng có một số chuyện càng nhẫn nhịn lại càng rắc rối, mở ra cũng chỉ là chuyện thôi, nói lại nhậm gia cũng chưa chắc sợ bọn họ. Lục Thúc cũng nói, hiện tại thời buổi rối loạn, vậy xem thử bên nào không chịu được dung chuyển. Đúng rồi. Bà tên kia thế nào? Trưng 344, điên cuồng không tiếc mọi giá. ba tên kia chơi rất vui, ước chừng cũng sắp xong, cho nên ta mới nói thời buổi rối loạn, tốt nhất ngươi có chuẩn bị tâm lý. Đại trưởng lão không giống ba người kia, đến giờ vẫn không để ý chuyện khác, tu vi không thấp, hơn nữa có sức ảnh hưởng lớn nhất. Lục gia nhậm thiên tung nhắc nhở nhậm kiệt. Nên tới thì phải tới, dẹp ngoại yến nội, đều phải làm. Bên trong gia tộc không đoàn kết thì sẽ thật sẽ ra chuyện, cũng phải có một lần giao động. Từ từ chờ, xem lúc nào bọn họ ra tay, ta chuẩn bị xong, đang chờ. Trong lòng nhậm kiệt sớm có chuẩn bị. Bọn họ còn dễ nói, tiếp tục làm thế nào cũng là chuyện nội bộ, tối đa chỉ là muốn đoạt quyền. Nhưng bây giờ Lam Thiên cùng Hoàng đế lại muốn mạng của ngươi, hơn nữa Hoàng đế của chúng ta càng quá đáng. Không thì thế này, tối nay ta tìm hắn nói chuyện một hồi, hỏi xem rốt cuộc hắn có ý gì. Nói một hồi, lại nói đề tài ban đầu, lục gia nhậm thiên tung vẫn không yên lòng chuyện này. Dù sao hoàng đế công khai làm vậy, trước kia chỉ là chen ép nhậm ra trong phạm vi nhỏ, ở trên đại điện, hơi có đầu óc đều biết hoàng đế muốn làm gì. Hắc, nhậm kiệt vội khoát tay nói, lục thúc, thật không cần, ngài cho rằng cháu đây là kẻ dễ ăn hiếp hay sao? Nhậm gia chúng ta là hạng mặc cho người giày xéo, đều không phải đúng không? Nếu không phải thì ngài lo lắng cái gì? Về phần ngài đi nói chuyện với hắn, là bởi trong lòng ngài vẫn còn tình cảm trước kia, ngài cho rằng làm vậy là cần thiết sao? Hắn đã làm đến thế này. Sẽ vì ngài nói mà thay đổi. Nếu không thể, vậy còn nói gì? Binh tới tướng trạn, nước tới đắp đê. Ngược lại bây giờ lục thúc phải chú ý nhiều hơn, chính ngài có phát hiện không? Hử. Nghe nhậm kiệt nhắc tới, lục gia nhậm thiên tung hừ trong núi, rồi nói, ta biết, gần đây lực lượng tăng lên quá nhanh, tâm cảnh có chút không vững, lửa giận quá lớn, nhưng lục thúc còn chưa đến mức xảy ra vấn đề. Hiện tại lực thần hồn của nhậm kiệt mạnh mẽ cỡ nào, tự nhiên phát hiện lục gia nhậm thiên tung không đúng. Rõ ràng gần đây lực lượng lục gia tăng lên, không chú ý tu la sát đạo dẫn tới ảnh hưởng, rõ ràng lục thúc cảm nhận được biến cố gần đây, lo mình không cách nào đối phó được. Như thế này, trước tiên lục thúc ổn định tâm cảnh tâm thần, chờ thêm một chút ta lấy ra công pháp thanh tâm ngưng thần tĩnh khí cho ngài. Về phần tu la sát đạo, ngài đừng nóng vội tu luyện. Nhậm Kiệt nghiêm túc nhìn lục thúc, chờ đợi hắn trả lời. Được. Mặc dù Nhậm Kiệt đang khuyên, ngữ khí không nghiêm túc, nhưng làm người ta khó mà từ chối. đối với vấn đề này, Lục gia Nhậm Thiên Tung cũng rất khó xử, thần sắc ngưng trọng rồi chậm chậm đồng ý. Một tiếng này rất không tình nguyện. Nhậm Kiệt nghe lại không có gì bất mãn, ngược lại trong lòng nóng áp. Hắn biết rõ tại sao Lục thúc bắt đầu tu luyện nhanh chóng tu La Sát đạo đã áp chế nhiều năm, bởi vì Lục thúc cảm nhận được nguy cấp. Áp bách, bất luận là Hải Vương đột kích, thái độ của hoàng gia, chuyện Ngọc Tuyền đạo nhân, đều làm Lục thúc biết lực lượng của hắn bây giờ đã không đủ nữa. Lục thúc muốn làm chỗ rửa cho mình, phải có võ lực đầy đủ cho nên hắn không tiếc lật lại tu la sát đạo đã áp chế nhiều năm, chính vì thế mà lực lượng của hắn mới tăng nhanh như vậy, lúc này đã lên thẳng trình độ kiếm vương chưa âm dương dung hợp. Nếu như Lục Thúc thật sự bất chấp thi triển tu la sát đạo, có thể chiến đấu với người âm dương dung hợp. Thấy Lục Thúc biến đổi, ngắm lại hải vương, trong lòng nhậm kiệt cảm khái, có thể trở thành người trong tám đại vương giả đều không tầm thường. Lục Thúc là vì mình mới vậy, cho nên nhậm kiệt nhất định phải ngăn cản, vừa rồi rõ ràng Lục thẩm muốn nói lại thôi. Cộng thêm nhớ lại chuyện thương cảm, cho nên mới đi, kỳ thật nhậm kiệt đã phát hiện điểm này. Lục thúc, ngài tu luyện tu la sát đạo, củng cố hơi thở giết chóc gần trong người, ta khẳng định sẽ giải quyết, đến lúc đó ngài muốn tu luyện thế nào cũng được. Hiện tại, ngài không cần quá lo lắng. Nhậm kiệt biết lục thúc lo lắng cái gì, cũng nghe ra hắn đồng ý bất đắc dĩ, cho nên nghiêm túc giải thích. Ngài ngẫm lại, Hải Vương đạt tới thái cực cảnh trong di tích cũng không thể giết được ta, tự nhiên ta có cách tự bảo vệ tính mạng mình. Hơn nữa hiện tại Lao Đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Vương Long Nạo đang bế quan, hai người bọn họ có thể tùy lúc đột phá, một khi đột phá thì bên chúng ta cũng có thái cực cảnh, chúng ta còn sợ cái gì. Húng chi, bên cạnh ta còn có Tề Thiên, cận vệ đội cùng với mấy vạn đại quân do Chiến Thiên Long Thúc Thúc huấn luyện, bọn họ không giống đám kem cõi dệ tiện doanh, trải qua huấn luyện lâu dài cùng rất nhiều đan dược công pháp hỗ trợ, một khi bọn họ ra tay thì vì lực tuyệt đối kinh người, vì sợ lục thúc lo lắng, nhậm kiệt phân tích từ từ. Nói thì nói vậy, tuy rằng Lão Đan Vương cùng Kiếm Vương đều sẽ giúp ngươi, giúp Nhậm gia, nhưng dù sao bọn họ đều là người ngoài, những người khác cũng thế, nếu thật cần thiết còn phải dựa vào lực lượng bên mình. Nhậm Thiên Tung làm sao không nghĩ tới, những chuyện này đều bày ra rõ ràng. Nhậm Kiệt cười nói, Lục Thúc, có chuyện này ngài quên mất, gần đây ta bị phải đóng cửa tự ngấm, ta không đi ra được. Hả? Lục gia Nhậm Thiên Tung kỳ quái nhìn Nhậm Kiệt, bởi vì Nhậm Kiệt chuyển đề tài quá nhanh. Làm hắn không rõ rốt cuộc là có ý gì Nếu ta không ra ngoài Vậy ngài cũng không cần lo ta sẽ ra chuyện Đừng quên Bên trong nhậm gia, hoàng gia Hay cả ngọc kinh thành Dù sao không phải là chỗ ai muốn làm gì cũng được Ngài cũng đừng quên lực lượng ẩn giấu của nhậm gia Hoàng gia Tuy rằng những người đó mấy chục năm mấy trăm năm Cũng không xuất hiện Nhưng nếu gia chủ ta xảy ra chuyện gì Ta không ngại cho bọn họ nhúc nhích. Thân là hiện nhậm gia chủ nhậm gia bổn gia chủ tuyệt đối sẽ không khách khí với bọn họ Nhậm Kiệt nói, cho nên ngài cứ yên lòng đi, trong thời gian gần đây sẽ không chế lại, đợi có cách, không vội nhất thời. Có chút áp lực, nhưng từ khi Nhậm Kiệt theo cha ta dẫn dắt chối dậy, lúc nào mà không có áp lực. Lục gia nhậm thiên tung thế mới hiểu được ý của Nhậm Kiệt, thì ra vẫn còn quanh co khuyên mình, nhưng nghe xong, trong lòng hắn cũng thả lòng, không còn lo lắng tức giận như thế. Hơn nữa Nhậm Kiệt nói muốn dạy vào những lao già kia, hắn cũng vui vẻ theo. Cuối cùng Lục gia nhậm thiên tung mỉm cười, thật là không nói. Ngươi không nhắc ta cũng suýt quên bọn họ. Phụ thân ngươi cùng ta đã quen có chuyện gì thì tự mình giải quyết, đã nhiều năm chưa từng quấy nhiễu bọn họ. Ha ha. Nhậm Kiệt cười nói, thật ra còn phải xem tình huống, có chuyện mình làm được thì tự nhiên phải làm, nhưng thân là đứng đầu một nhà, không thể nào chuyện gì cũng tự mình làm, như vậy thì người phía dưới làm sao có cơ hội rèn luyện, phát huy. Chân chính gia chủ thành công, là chuyện gì cũng không làm, gia tộc vẫn có thể phồn vinh, hùng mạnh, mọi thứ vận hành bình thường. Chuyện gì cũng bản thân tự làm thì chưa chắc là tốt, tối thiểu không tốt cho gia tộc phát triển lâu dài, cũng không thể để một mình gia chủ cướp hết danh tiếng, không để người khác ra mặt được. Những lời của Nhậm Kiệt cũng ẩn chứa một ít kinh nghiệm quản lý ở trái đất, đương nhiên kinh nghiệm này không phải một mực đều đúng. Có những chỗ, một người là linh hồn, những người khác đi theo là được, hoặc là phát huy tinh thần đoàn đội, không ai đúng sai, có thể làm tốt là được rồi. Tuy nhiên lục gia Nhậm Thiên Tung nghe thì cảm thấy rất mới lạ, rất có đạo lý bởi vì kiểu cách của Nhậm Kiệt hoàn toàn khác với Đại Ca, ngâm lại rất có lý, nói thật có lý, nhưng sao ta cảm giác những lời ngươi nói không đúng điệu, không phải tiểu tử ngươi muốn lười biếng đó chứ? Ha ha bốn, Nhậm Kiệt lại cười nói, mục đích cuối cùng đương nhiên là thế, gia chủ làm thành đại thiếu mới là tốt nhất, cho nên ta cố gắng làm người bên cạnh trở nên mạnh mẽ, như vậy sau này có chuyện thì nói một câu là được, ta liền nhàn nhã, ngụy biện sang bệ, Nhậm Thiên tung khẽ lắc đầu, nhưng đồng thời cũng cảm thán nói nhưng mà ngươi nói cũng quả thật có ý tứ hoàn toàn khác với cha ngươi nếu mọi chuyện đều để gia chủ làm vậy những người khác phải làm gì nhưng mà tiểu tử ngươi làm việc đều tà khí nặng nề đôi khi quá dễ xung động mạo hiểm điểm này phải khống chế hơn vâng vâng lục thúc nói mình nhậm kiệt gật đầu bất chi bất giác hắn làm cho lục thúc khôi phục nhiều tối thiểu lúc nói chuyện không còn khí thế bốc lửa cháy nhà nữa dần dần bình ổn lại nhậm kiệt bắt đầu dùng lĩnh nộ hiện tại điều tiết tâm cảnh cân bằng hơi thở rất chốc nói cho lục thúc nghe chỉ là cảnh giới cùng lực lượng của lục thúc bày ra đó muốn dùng lực thần hồn đại cảnh giới thái cực cảnh cũng không thể nghĩ ra cách hoàn toàn cân bằng hơi thở giết chóc tu la sát đạo trong người lục thúc mà bây giờ mình không cách nào mở ra đoạn phim thánh nhân luận đạo như vậy chỉ có thể chờ nói sau ít ra làm lục thúc đường nội tu luyện đột phá tăng lên nhanh chóng nếu tăng lên quá nhanh thật sự sẽ xảy ra vấn đề đằng sau nói rất nhiều nói các thay đổi ở nhậm gia sau khi nhậm kiệt đi ra mãi đến đêm nhậm kiệt mới đi về 180 dặm bên ngoài Ngọc Kinh Thành, doanh trại đồn trú lâm thời của Duệ Tiễn Doanh, trong liều lớn. Cút! ma nó cút hết cho ta! Cút đi! Lúc này, thương thế trên mặt phương viêm đã khôi phục 7-8 phần, giang dụng mất cũng mọc trở lại, dù sao sau khi đến âm dương cảnh ngừng tụ âm hồn, năng lực tái sinh rất mạnh, thêm dược vật phụ trợ, thương thế da thịt bình thường có thể khôi phục rất nhanh. Thương thế da thịt đã khỏi, nhưng vết thương lòng thì vĩnh viễn không khôi phục được, thủ hạ bẩm báo chuyện xảy ra. Lập tức bạo nộ Phương Viêm nổi giận đánh văng ra. Tiếp theo Phương Viêm ở trong lều, không biết phải làm thế nào, cả người nóng nảy muốn phát cuồng. Tại sao? Tại sao lại như thế? Một lần, hai lần, ba lần. Đã bao nhiêu lần rồi, tại sao mỗi lần mình gặp Nhậm Kiệt đều bị đánh cho thảm như vậy? Phương Viêm không khỏi nhìn xuống dưới người mình. A, Phương Viêm giận dữ gầm lên, kẹ ra quần, Nhậm Kiệt đáng ghét, ngay cả chính hắn khôi phục lại cũng không nhịn được nhìn mấy lần xác nhận mình có phải thật không khống chế được tiểu tiện hay không. Nhậm Kiệt quả thật quá đáng ghét, hiện tại Phương Viêm cũng không biết phải làm sao đối mặt với người khác. Còn đại quân mà hắn tự cho là nắm chắc trong tay, nếu như là mình bị bắt uy hiếp thì còn được, nhưng lại vì một câu nói của Nhậm Kiệt mà lay chuyển, làm cho lòng của hắn lung lay. Tuy rằng nổi giận, nhưng hắn không đốc, đợi đến cử động cuối cùng của Nhậm Kiệt, làm hắn hiểu rõ một chút. Từ đầu đến cuối, đối tượng Nhậm Kiệt nhắm tới không phải mình, hắn đang đùa giỡn mình, Mình chẳng qua là một con cờ của hắn đấu với hoàng đế. Con cờ. Đáng ghét. Và hành 4. Dưới giận dữ, ngọn lửa màu đen không không chế bùng lên, mọi thứ xung quanh thành cho bụi, cả người phương viêm bao bọc trong ngọn lửa đen. May mắn liều lớn có cấm chế, phương viêm cũng không muốn để người bên ngoài thấy, bùng phát đến mức nhất định cũng dần không chế, mới không thiêu hủy chỗ này. Không cam lòng, cho rằng mình trỗi dậy, kết quả chỗ ở trực tiếp bị Lam Thiên Lam Phủ Thiên Tông nghiền nát, đây là trả thù trắng trợn. Phủ đệ mình còn chưa xây dựng xong, bị hắn công khai nghiền nát, còn mình chưa đi, lại bị Nhậm Kiệt đùa giỡn, thành tướng quân kẻ ra quần. Càng nghĩ, phương viêm càng không khống chế được, như muốn nổi điên. Không ai có thể cầm phương viêm ta làm con cờ, hoàng đế không được, Nhậm Kiệt càng thêm không được. Phương viêm ta là mạnh nhất, ta muốn làm các ngươi quỷ xuống trước ta. Lúc này phương viêm đã trở nên điên cuồng tâm thần, đột nhiên lấy ra tay phải lấy được ở cổ thần giáo, trực tiếp dùng ngọn lửa màu đen tế luyện. Chẳng những thế, Những thứ lấy được trước đó mà hắn còn bận tâm, lúc này hắn mặc kệ đều lấy ra dùng. Bụt! Lúc này, một binh lính bình thường ngăn cách cấm chế doanh trướng, toát ra nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng bóp nát một khối linh ngọc trong lòng. Quả nhiên như chủ nhân dự liệu, phương viêm cuối cùng sử dụng thứ đó. Trường 345, Luyện hóa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Bởi vì có nhẫn trữ vật, người tu luyện đều mang theo rất nhiều đồ vật tùy thân, không như người thường đi ra ngoài chỉ mang theo chút hành lý. Mà lúc Ngọc Nhân Long chết hầu như không để lại thứ gì. Chỉ là lần cuối cùng, ý đã từng ở lại phân bộ Minh Ngọc Sơn Trang ở Ngọc Kinh Thành, cho nên Ngọc Vô Song muốn đi đến xem qua, sau đó trở về Minh Ngọc Sơn Trang một chuyến. Dưới sự trợ giúp của Nhậm Kiệt thì Ngọc Vô Song đã bình tĩnh lại, nhưng Nhậm Kiệt vẫn lo lắng nên để mập mạp đi theo nàng. Đồng thời chờ bọn trọ trở lại Minh Ngọc Sơn Trang thì sẽ bảo Đồng Cường và Tề Thiên cùng đi, không thì Nhậm Kiệt sẽ không yên tâm. Còn Tề Thiên... Lúc này y bắt đầu tìm hiểu những chữ mà Nhậm Kiệt đưa cho nên không ồn nào nữa. Chẳng khác lúc trước tí nào, y không bước chân xuống dưới, y vẫn giống như trước, vẫn cứ ngồi trên xe linh thú. Hơn nữa, Nhậm Kiệt còn đưa món lăng thiên bảo khí trung phẩm lấy được ở chỗ đại tướng quân thương vũ cho y luyện hóa, nhưng với thực lực bây giờ của tề thiên thì cũng phải mất một khoảng thời gian. Dù gì thì nó cũng là lăng thiên bảo khí trung phẩm, đối với một tông môn bình thường thì một bảo vật như thế cũng đủ để chấn áp số mệnh của tông môn lần này nhậm kiệt lại lấy được 2 món rơi lăng thiên bảo khí trung phẩm, đưa cây côn cùng cây cung màu bạc cho tề thiên, còn lại nửa cái là những thanh phi đao, những chiếc phi đao này có thể hợp thành một món lăng thiên bảo khí trung phẩm đặc thù, nhưng tách ra thì mỗi một chiếc phi đao cũng gần đạt đến lăng thiên bảo khí hạ phẩm. trước đây, bởi vì bị mặc xanh và tư mã dần lấy mất mấy chiếc, cho nên bây giờ nhậm kiệt cũng chỉ có 11 chiếc phi đao. dù là thế, đơn lẻ thì không bằng lăng thiên bảo khí hạ phẩm, nhưng cũng gần tới mức đó, chỉ là kém một chút. Nếu như đem tế luyện vũ khí mới, sau đó luyện chế ra mười mấy món Lăng Thiên Bảo Khí hạ phẩm cũng không thành vấn đề. Cho nên Nhậm Kiệt đã sớm phân chia chúng cho đồng cường, tạ kiếm và mập mạp mang theo bên mình. Bây giờ, ở nơi này chỉ còn lại một chiếc cung màu bạc, Nhậm Kỳ Hệt nhờ Hẩm Kiệt vẫn chưa nghĩ ra được người nào dùng là thích hợp nhất, hơn nữa nó là Lăng Thiên Bảo Khí trung phẩm, thực lực yếu thì không phát huy được uy uy lực của nó. Nếu như lúc đó đại tướng quân Thương Vũ có thể phát huy được uy lực của mấy món Lăng Thiên Bảo Khí trung phẩm này, thì khi đó mọi người chỉ còn một con đường chết. Con Nhậm Kiệt, mặc dù Trường Cung màu bạc là lăng Thiên Bảo khí Trung phẩm, nhưng hắn cũng không thích nó lắm, cảm thấy nó không thích hợp với mình. Ngược lại, hắn càng thích Ngọc Hoàng ấn, chỉ có điều Thi Triển Ngọc Hoàng ấn trước đó cho hắn bài học sâu sắc, nếu không tăng lên lực lượng thì hắn không thể tùy tỷ yên triển. Ngoài ra, Nhậm Kiệt vẫn muốn chờ cơ hội luyện hóa cửu cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, chỉ là trước đây lực lượng không đủ, vẫn chưa đến thời cơ. Lần này hắn quyết định chuẩn bị luyện hóa Cựu Cựu Âm Dương Chấn Thần Kỳ. Còn những thứ khác thì Nhậm Kiệt cũng đã kiểm tra, chuyến thăm di tích vô song này nhìn có vẻ không thu được nhiều thứ, nhưng giết thị huyết yêu lang và sử lang, lấy được nhẫn chữ vật của hai kẻ này, nên thu hoạch cũng không ít. Nhậm Kiệt cũng dùng chúng để trang bị cho đội cận vệ, nên đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thực lực của đội cận vệ tăng nhanh. Mà thu hoạch lớn nhất chính là hình ảnh hành tinh mà Nhậm Kiệt nhìn thấy khi xuyên qua lớp xoáy hồn dịch, Nhậm Kiệt cho rằng nó còn quý giá hơn ba món pháp bảo của Ngọc Vô Song. Sau khi Ngọc Vô Song ra ngoài di tích Vô Song, nàng muốn đưa cho Nhậm Kiệt hai món pháp bảo mà nàng chưa luyện hóa. Sau đó nghĩ lại cảm thấy không ổn lắm nên đưa cho Nhậm Kiệt hai thanh đoạn kiếm trong suốt, nhưng bị Nhậm Kiệt chối từ. Chúng là của Lục Vô Song nên hắn không thể lấy được, chỉ bảo Ngọc Vô Song cẩn thận một chút. Dù sao đám Tư Mã Dần và Hải Vương sẽ không cam lòng, bọn họ đã biết Ngọc Vô Song nhận được ba món pháp bảo ở nơi này. Đối với Nhậm Kiệt thì Ngọc Hoàng ấn pháp quý trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời, hơn nữa hắn cũng đã thi triển qua một lần trừ chiếc cung màu bạc chưa biết đưa cho ai những thứ còn lại nhậm kiệt đã sớm có an bài Rời chỗ lục thúc trở về chỗ mình nhậm kiệt ổn định lại tinh thần thân hồn lực nhẫn chữ vật mở hở ra nhẫn chữ vật của gia chủ tuy rằng thực lực của nhậm kiệt tăng lên rất nhanh kinh doanh cũng tốt nên không cần lo tiền tài còn về phần đan dược thì hắn thích dùng dược phẩm tự mình pha chế sau khi đột phá mở ra nhẫn chữ vật sẽ là thứ thật sự cần thiết là công pháp tu luyện ngọc hoàng quyết tầng tiếp theo nhưng trong thâm tâm của hắn Những câu nói giản đơn mà nhậm thiên hành lưu lại, phần tình cảm đó mới là thứ mà nhậm kiệt càng thêm quý trọng. Hơn nữa, nhậm kiệt cảm thấy, phương pháp lưu lại công pháp cùng đồ vật này dường như có dụng ý nào đó, cảm giác này theo lực lượng của mình tăng lên mà ngày càng rõ ràng. Tầng không gian này càng thiên rộng lớn hơn vừa mở ra cũng liền dung hợp với không gian ban đầu, hiện nhiên lực lượng trong nhẫn chữ vật của gia chủ này là do nhậm thiên hành để lại, vốn nó chỉ là một chiếc nhẫn chữ vật bình thường. Sau khi mở ra nhẫn vật từ bên trong cùng vẫn là công pháp tu luyện hoàng quyết âm dương cảnh, chẳng qua bây giờ chỉ có phương pháp tu luyện âm hồn, hiện nhiên đạt đến dương hồn mới có thể mở ra được tầng tiếp theo. Sau khi ngưng tụ âm hồn thì tuổi thọ sẽ tăng lên, cũng coi như bước lên con đường tu luyện chân chính, là cường giả siêu cấp trong mắt người bình thường, nhìn thì có vẻ vai lắm nhưng kỳ thực thì vô cùng nguy hiểm. Âm dương cảnh nếu chưa ngưng tụ âm hồn, thì dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng bị người khác xem là người bình thường, nhưng khi ngưng tụ âm hồn rồi thì khác hẳn. Thế giới này kẻ yếu không có quyền lên tiếng, sự tàn khốc của nó hơn xa sức tưởng tượng của con. Ở tầng này để lại cho con 2000 khối thượng phẩm linh ngọc, 300.000 khối trung phẩm linh ngọc, ngoài ra còn hai viên thiên đan tục mệnh hạ phẩm, nhớ kỹ, chỉ sống mới đạt được hết thảy. Phương pháp tu luyện âm hồn của tầng âm dương cảnh của Ngọc Hoàng quyết tràn vào trong đầu, cùng lúc đó cũng thấy được lời của Nhậm Thiên Hành để lại, nói nhiều hơn hẳn lúc Nhậm Kiệt đột phá đến thần thông cảnh, hơn nữa cảm thấy thay đổi rất nhiều. Hiện tại Nhậm Kiệt không vội vàng đi tìm hiểu phương pháp tu luyện âm hồn của Ngọc Hoàn Quyết, ngẫm lại những lời Nhậm Thiên Hành để lại, Nhậm Kiệt sững sốt hồi lâu mới phản ứng lại. 2000 khối thượng phẩm linh ngọc, 300000 khối trung phẩm linh ngọc, giá trị đến 500 triệu tiền ngọc, số lượng này cũng không nhỏ, dù là cường giả siêu cấp âm dương cảnh thì đây cũng là một khoản khổng lồ. Đương nhiên, đó là sử dụng tu luyện bình thường, nhưng Nhậm Kiệt thì khác. Về phần tiền ngọc thì Nhậm Kiệt cũng không kinh ngạc lắm, nhưng hai viên tục mệnh thiên đan hạ phẩm Cộng thêm lời của Nhậm Thiên Hành, làm Nhậm Kiệt cảm giác được con đường tu luyện gian khổ. Nhậm Kiệt ngày càng cảm thấy dường như Nhậm Thiên Hành có gì đó chưa lộ ra. Chẳng lẽ chờ ta tu luyện đến một cảnh giới nào đó mới có thể biết được? Vậy thì đến lúc đó rồi tính Nhậm Kiệt lẩm bẩm, ngăn lại lòng hiếu kỳ của mình, thần hồn lực vừa động đưa đồ vật trong nhẫn chứa vật xếp vào những vị trí quen thuộc, sau đó bắt đầu tu luyện phương pháp tu luyện âm hồn ngọc hoàn quyết. Bởi vì đã đột phá đến âm dương cảnh âm hồn tầng 3, cho nên ngưng tụ âm hồn như nước chảy thành sông chỉ vận chuyển một chút liền hoàn thành. Sau đó Nhậm Kiệt ngưng tụ một ít một ít pháp lực vòng tròn pháp lực âm dương cảnh âm hồn. Bây giờ Nhậm Kiệt đã thành thói quen, lúc nào vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết đều tự động vận chuyển ngưng tụ vòng tròn pháp lực, cho nên hắn cũng không cần mất quá nhiều thời gian để ngưng tụ. Không biết sau khi đạt đến âm dương cảnh, vòng tròn pháp lực ngưng tụ thành trận pháp sẽ có hiệu quả phản ứng lớn cỡ nào, sẽ có tình huống đặc thù khác hay không. Đợi ngưng tụ vòng tròn pháp lực rồi xem thử. Trong lòng vừa nghĩ. Nhậm kiệt đeo lên một cái mặt nạ cười, chính là cái mặt cười biểu tượng thường dùng trên mạng ở địa cầu, hắn đeo lúc cứu lao nhân mặt cười. Tiếp theo thân mình loại lên, lặng lẽ rời đại viện nhậm ra. Nếu muốn luyện hóa hoàn toàn cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thì không thể ở nhậm ra, chẳng qua nhậm kiệt cũng không đi quá xa ngọc kinh thành, bởi vì lần trước hắn cố ý để lại dấu vết trong hoàng cung, nên tiếp theo phải ấn theo lệ. Có một số việc dù đối phương nghĩ tới có khả năng khả cụ ở hền 2 lần 3 lượt xảy ra, ra vậy sẽ sinh ra hoàng khí. Không thể tránh khỏi việc xung đột với hoàng đế, vậy phải không ngừng làm chuẩn bị. Tuy rằng lần này mình phản kích rất thành công, cho hắn một cái tát, nhưng như thế còn chưa đủ. Phải chủ động đánh ra, nếu có cơ hội thì phải tạo thành rắc rối, không có cơ hội thì mình phải tạo ra cơ hội. Đây cũng là nguyên nhân trên đường về nhậm kiệt không tìm một nơi xa xôi luyện hóa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Chuyện của phương viêm càng khiến nhậm kiệt kiên định ý nghĩ này. Trên đường rời khỏi nhậm gia đi đến hoàng lăng, vừa lúc đi ngang qua phượng gia. Rất xa có thể thấy cung điện to lớn vươn cao, bốn chữ Lam Phụ Tiên Tông lóe lên trên không trung. Bởi vì đang suy nghĩ làm cách nào để tính kế Hoàng đế, lúc này thấy bốn chữ Lam Phụ Tiên Tông. Trong đầu nhậm kiệt liền lóe lên, thầm nghĩ chỉ sợ Hoàng đế cũng không ngờ tới chuyện này, có lẽ vì vụ này mà gã cũng phải đau đầu, còn lo lắng, khẩn trương hơn mình. Như thế là tốt nhất, đỡ phải lúc nào hắn cũng tập trung chú ý đến mình. Về phần Lam Thiên, người được cho là siêu cấp yêu nghiệt, thiên tài nghìn năm khó gặp, đã định sẵn là kẻ địch của mình, Nhậm Kiệt cũng hiểu lờ lắng. Thiên viện của hắn bị mình càn quét, nữ nhân của hắn cùng sỉ nữa bị mình độc chết, người của hắn cũng đã giết, không, có gì mà nói nữa, đến lúc đó chỉ dựa vào thế lực, thực lực quân bản lĩnh nói chuyện. Nhậm Kiệt nhanh chóng đến chỗ Hoàng Lăng, bởi vì chuyện lần trước, Nhậm Kiệt đã mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo tăng cường hiệu quả tra xét nơi này, cộng thêm cảnh giới trận pháp của hắn hôm nay, thì rất dễ dàng đi qua tự nhiên ở trốn phòng vệ nghiêm ngặt như thế này, lặng lẽ đi sâu vào trong. Càng vào trong sâu, khi thật cần phá trận sẽ sinh ra tiếng động, có khả năng kinh động người khác, lúc này Nhậm Kiệt mới dừng lại. Dù là thế, nhưng lúc này Nhậm Kiệt phát hiện mình đã tiến vào bên trong, Nhậm Kỳ Hệ ta lập tức kết hợp với trận pháp ở xung quanh, âm thầm tăng thêm mấy trận pháp, khiến bản thân nấp ở trong đó. Sau đó, không chút khách khí, thúc giục bản mạng chân hỏa bắt đầu luyện hóa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Ầm. Bên này Nhậm Kiệt vừa mới bắt đầu luyện hóa, chỗ ẩn thân của Phó Đường Chủ bắt đầu ầm ầm nổ tung năng lượng quần cuộn không bị khống chế liền phóng lên cao. Phó Đường Chủ, lúc này ở bên ngoài Thanh Ngô Hứa trưởng lão và Hồng Diễm trưởng lão kinh hãi vọt vào trong, không biết sống chết, lại dám luyện hóa pháp bảo của ta, muốn chết? Vô hình, trong ngay mắt, một thân hình chiến giáp tràn ngập sát y đã xông về Hoàng Lăng, phía sau hắn là đám người Hứa trưởng lão, luyện hóa pháp bảo hỏng rồi, không phải tiểu tử thối kia lại dám luyện hóa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ở Ngọc Kinh Thành đó chứ? Rốt cuộc tiểu tử này đang nghĩ cái gì? hắn muốn chết cũng đừng làm như vậy chứ. Lúc này ở một góc câm u, lão nhân mặt cười đang nhanh chóng đuổi theo. Hàn vật vả lắm mới tra được vị trí của phó đường chủ, chỉ là đang chờ cơ hội, lại không ngờ đối phương lại lao ra ngoài, vừa nghe thấy hắn liền đoán được tám phần, lập tức giật mình đuổi theo. Chương 346: Luyện hóa pháp bảo ở trong hoàng lăng. Dấu ấn thần thức mà phó đường chủ lưu lại bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã bị nhậm kiệt xóa sạch từ trước, nhưng pháp bảo đạt đến trình độ này, cộng thêm đối phương có thực lực mạnh mẽ, cũng không phải nói xóa sạch hết dấu ấn thần thức liền xong chuyện. Có thể nói trong pháp bảo vẫn có vô số mảnh dấu ấn thần thức nhỏ bé, trận pháp và cấm chế của đối phương. Chỉ là dấu ấn thần thức chủ yếu không chế pháp bảo này đã bị xóa bỏ, nhưng Nhậm Kiệt muốn luyện hóa pháp bảo này, dù có cách xa hàng vạn dặm đi chăng nữa thì Phó Đường Chủ cũng cảm nhận được. Nếu như Nhậm Kiệt cố ý bố trí trận pháp ngăn cách Phó Đường Chủ cảm ứng, với trình độ trận pháp bây giờ, Phó Đường Chủ cũng không cảm ứng được vị trí cụ thể. Chẳng qua bây giờ Nhậm Kiệt không muốn như thế cho nên phó đường chủ mới cảm ứng được vị trí đại khái. Còn vị trí cụ thể thì không cần lo lắng, hắn đã lén lút đi vào sâu trong hoàng lăng, tuy rằng chưa tiến vào sâu bên trong nhưng như thế cũng đủ rồi. Lúc này, trong trận pháp, có một cột cờ rất lớn, những lá cờ nhỏ bay vòng xung quanh, nhậm kiệt thúc đẩy pháp lực bao phủ, mặc dù cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã là vật vô chủ, nhưng vẫn còn giữ bản năng chống lại lực lượng bên ngoài. Và hành, chẳng qua loại chống cự này đối với thần thứ rất yếu, đối với thần hồn lực hôm nay của Nhậm Kiệt không tạo nên tác dụng gì. Nhậm Kiệt vận chuyển thần hồn lực dễ dàng đánh sâu vào bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, phối hợp pháp lực, liền bắt đầu tế luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Lúc này lá cờ nhỏ bay múa xung quanh, thần hồn lực của Nhậm Kiệt đi vào tế luyện mới phát hiện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không đơn giản như bên ngoài. Lá cờ chủ và 98 lá cờ nhỏ có một loại liên hệ đặc thù, mỗi một lá cờ cũng có mối liên hệ đặc thù, tạo thành một trận pháp khổng lồ, cấm chế liên kết với nhau nếu là thần thức của âm dương cảnh bình thường muốn luyện hóa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này sẽ vô cùng khó khăn muốn thông qua thần thức hoàn toàn khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã vô cùng khó khăn nhưng thần hồn lực của nhậm kiệt thì lại khác dễ dàng đánh đánh sâu vào thần hồn lực không ngừng phân tán 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8. 99 lá cờ màu đen đều bị bao phủ sau đó thần hồn lực xóa sạch những thần thức lạc cấn mà phó đường chủ để lại bản thân thì liên tiếp ngưng kết lạc cấn lạc cấn của nhậm kiệt khác hẳn phó đường chủ là gánh của Nhậm Kiệt liên hệ được với nhau, giống như vòng tròn pháp lực trong cơ thể hắn, Nhậm Kiệt nghiên cứu khá sâu về phương diện này. Bụp bụp bụp, bùm bùm bùm. Bù bù. Chủ cờ bay phất phới, sau đó 99 lá cờ đồng thời thay đổi, trong nháy mắt lớn gấp trăm ngàn lần xoay tròn quanh cơ thể Nhậm Kiệt, sau khi thần hồn lực ngưng tụ thần thức là gánh, Nhậm Kiệt bắt đầu từ từ không chế, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ giống như sống lại, tản ra huy lực kinh người. Cấu tạo đặc thù, rất tốt, may mà cảnh giới của mình đã là thái cực cảnh. Hơn nữa nghiên cứu trận pháp và cấm chế thờ triển, còn có thể sử dụng thần hồn lực ngưng tụ thần thức là gớn kết thành trận pháp, nếu như người khác muốn từng bước tế luyện 99 lá cờ thì tốn không biết bao nhiêu thời gian. Nhậm Kiệt chỉ chớp mắt đã hoàn thành việc mà người khác mất mấy tháng mới làm được, chẳng những thế, là gớn mà hắn để lại thì người bình thường không thể phá hủy. Sau khi được nhậm Kiệt tế luyện, thì 99 lá cờ trên Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ phát ra hào quang, uy lực vượt xa quá nửa Lăng Thiên Bảo Khí hạ phẩm. Nhậm Kiệt cũng đã nhớ kỹ biến hóa trong nội bộ của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, hoàn toàn nắm giữ thì có thể phát huy ra được uy lực của nó. Bây giờ Nhậm Kiệt mới biết, nếu như phó đường chủ phát huy được 3 phần uy lực của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, thì mình tuyệt đối không cách nào cướp được nó. Cho dù lúc đó bản thân hắn ở đây cũng chỉ phát huy ra vài phần uy lực, thì Nhậm Kiệt cũng phải nhượng bộ lui binh, bởi vì uy lực thật sự của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ rất mạnh, chủ yếu là bên trong cấu tạo đặc thù, lực lượng cân bằng liên kết với nhau. Cảm giác giống như Nhậm Kiệt đang chỉ huy đội cận vệ chiến đấu. Đương nhiên, đội cận vệ mạnh hơn, linh hoạt hơn, khả năng phát triển cũng lớn hơn, nhưng Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ này chỉ là một món pháp bảo, như thế đã vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, cũng sử dụng tài liệu rất khủng bố, chủ yếu là luyện hóa 99 lá cờ, khống chế được tất cả liên kết, còn có thể tăng lên. Nhậm Kiệt cảm thấy khả năng phát triển của Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ còn lớn hơn những món Lăng Thiên bảo Khí trung phẩm lấy được lúc trước, trong lòng Nhậm Kiệt mừng thầm. Điều này nói rõ ánh mắt của mình rất chuẩn. Vâng Lúc này, bên ngoài Hoàng Lăng, phó đường chủ chạy đến với tốc độ nhanh nhất, tuy rằng chỗ này ghi rõ là vùng cấm, nhưng hắn không để ý đến những thứ này. Kẻ nào lớn mật dám xông vào Hoàng Lăng, lập tức rời đi, miễn cho khỏi chết. Lúc này, bên dưới liền truyền ra một tiếng quát lớn, lần trước phó đường chủ dẫn theo hứa trường lao, Hồng Diễm Mai phục sát thủ vương ở nơi này, sở dĩ xung quanh không có động tĩnh, đó là vì Hoàng đế đã hạ lệnh từ trước mới nhường ra một mảnh cho bọn họ. Nhưng lúc bình thường, hàng năm nơi này có 100.000 quân đồn trú, vô số trận pháp, không ngừng có người thay phiên canh gác, lúc này chưa nhận được thánh chỉ thì bỗng nhiên có người xông vào, tất nhiên sẽ có người ngăn lại, trong nháy mắt có vài bóng người vọt lên, bên dưới vô số hảo quang bùng lên. Cút! Bùng bùng bốn! Từ Ngọc Kinh Thành chạy đến nơi này cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng lúc này lại không còn cảm ứng được gì nữa, nhanh vậy, không thể nào. Mình muốn hoàn toàn khống chế được 99 lá cờ cũng phải mất nửa năm, hơn nữa khi đó cũng chưa hiểu hết được những liên hệ ở trong đó, chỉ là lưu lại là ấn, thi triển chưa được một phần mười uy lực của trận pháp. Cho dù có người muốn tế luyện pháp bảo này, cũng mất một đoạn thời gian, hắn làm sao có thể hoàn thành tế luyện nhanh như vậy, không thể tế luyện hoàn thành thì sao có thể xóa sạch hết lạc ấn mà mình đã để lại ở bên trong, cái này hoàn toàn khác với thần thức lạc ấn dùng để khống chế lá cờ chủ. Dưới cơn tức giận, phó đường chủ mặc kệ, Thấy có người chặn lại ở bên ngoài trận pháp, ở trong chiến giáp liền vung tay, trong nháy mắt đánh bay mấy người ra ngoài, trực tiếp chấn nát trận pháp tầng ngoài rồi vào vào. Không xong, có người xông vào hoàng lăng, thúc giục đại trận, sắt. Người bên dưới vốn không để ý lắm, thỉnh thoảng vẫn có một vài cường giả siêu cấp bay qua nơi này, nhưng bọn họ thúc giục đại trận chặn đối phương lại, thường thì sẽ né tránh. Cho nên trận pháp tầng ngoài là dùng để ngăn cản, thực ra còn cách hoàng lăng một đoạn, chủ yếu là dùng để cảnh báo nhưng khi đối phương không để ý xông thẳng vào, vậy tính chất sẽ khác. mười mấy dãm xung quanh có mấy chục nghìn binh lính thúc giục sát trận, phối hợp với trận pháp ở xung quanh. chẳng qua chiến giáp của phó đường chủ uy phong vô cùng, mấy chục nghìn quân chưa kịp hoàn thành sát trận, hắn đã đánh sâu vào trong, biểu hiện ra lực lượng âm dương cảnh đỉnh phong có thể so với tám đại vương giả mặc dù nói đại trận mà mấy chục nghìn tướng sĩ phối hợp, uy lực kinh người, nhưng muốn phát huy hoàn toàn thì rất khó. phó đường chủ một hơi xông vào mười mấy dãm, đã gần đến nội bộ. Nhưng lúc này đại trận bên trong khởi động, đồng thời vài tên âm dương cảnh cùng nhau ra tay cả lại, nhưng người mạnh nhất trong đám chỉ là âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 5, không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng đối với phó đường chủ. Chẳng quan do ảnh hưởng của các loại đại trận. Tốc độ của lão cũng chậm lại, nhưng lão xông vào đại trận tạo thành âm thanh rất lớn, mạnh mẽ phá vỡ tầng ngoài của rất nhiều trận pháp, khiến xung quanh chấn động, thậm chí một vài chỗ vỡ vụt, nổ nát. Ha ha. Đến nhanh thật, xem ra đã chờ lâu ở Ngọc Kinh Thành, đến thật đúng lúc. Động tĩnh càng lớn càng tốt. Mọi người đều đến đây, đến đây. Nhậm Kiệt lẩm bẩm, trong lúc chấn động mạnh nhất, đột nhiên ra tay thu lại cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, trong nháy mắt thân hình khẽ động xông vào trong trận pháp. "Vội anh, vội anh bốn." Trận pháp này, Nhậm Kiệt không nắm chắc được không tạo ra tiếng động khi xông vào, quả nhiên dẫn đến trận pháp chấn động, nhưng lúc này bởi vì bên ngoài có người đánh sâu vào, tiếng động vừa rồi bị mọi người bỏ qua, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào vị phó đường chủ đang giận dữ. Nhậm Kiệt nắm lấy cơ hội xông vào sâu trong Hoàng Lang. mục đích hôm nay của hắn chính là vào Hoàng Lang. Sở dĩ Nhậm Kiệt dám làm như thế là vì lúc xóa sạch thần thức lạc ấn của phó đường chủ, hắn đã biết được tính cách của phó đường chủ này. Vị phó đường chủ này không giống một sát thủ chuyên nghiệp, cộng thêm lần đó mập mạp lỡ miệng tiết lộ thông tin quan trọng, tàn hồn cựu sát chữ nhân chủ yếu tiếp nhận nhiệm vụ, chẳng qua vì rèn luyện những sát thủ đó, cho nên dù sát thủ sai lầm cũng không quan tâm lắm bởi vì bọn họ vô cùng tự tin, không quan tâm người ngoài đánh giá như thế nào, về người trong tam đường chữa địa rất ít khi mắc sai lầm. Đương nhiên, bởi vì nếu đến từ chữ nhân trong tiểu sát, hơn nữa kỹ xảo sát thủ giống nhau, cho nên kỹ xảo ám sát của người trong tàn hồn đều rất lợi hại, giết người lợi hại. Nhưng nhậm kiệt phát hiện vị phó đường chủ này rõ ràng hơi khác, rất dễ bị kích động, thậm chí là nóng nảy, cho nên nhậm kiệt mới lợi dụng điều này để dụ hắn đi ra bởi vì đối phương làm sao cũng không thể ngờ mình luyện hóa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không tốn bao nhiêu thời gian, nếu như bằng lực lượng và thần thức trước kia của mình, thì ít nhất cũng phải mất mấy tháng mới chậm chạp luyện hóa được, cho dù là người như lão nhân mặt cười sát thủ vương ra tay, không mất mấy ngày cũng làm không được. cho nên đối phương sẽ không tin mình chỉ mất một khoảng thời gian ngắn ngủi đã luyện hóa thành công, bởi vì bây giờ mình đã không còn là thần thức, mà thần hồn lực thái cực tầng thứ 2. chọc giận đối phương, khiến đối phương đánh sâu vào hoàng lăng mình sẽ có cơ hội. Trên thực tế nhậm kiệt chính là cần một người chịu tội thay, hoàng đế không ngừng tính toán mình, nếu hoàng lang hắn cũng có thể cho người khác mượn, vậy thì mình cũng sẽ vào đi dạo trong hoàng lang, ngoài ra làm tăng thêm xung đột giữa hoàng gia và tàn hồn, mặt khác thì xem xem có món đồ gì tốt không. Tính ra hoàng lang này đã dựng lên gần 3000 năm, bởi vì trước khi Minh Ngọc hoàng triều thành lập thì lý gia cũng đã hương thịnh hơn 1000 năm, tìm kiếm ở chỗ này cũng không khác gì thăm dò một di tích loại nhỏ. Dương tay, ngươi là ai? dám xông vào trọng địa hoàng lăng trong âm thanh ầm ầm trong nháy mắt một hơi thở mạnh mẽ lao tới áo bào màu xám nhẹ vùng ầm ầm bắn nở dê vào vị phó đường chủ kia ngay cả vị phó đường chủ này cũng bị đánh bay ra ngoài mấy chục thước mới ổn định được thân hình ở giữa không trung lúc này phó đường chủ nội đường tàn hồn chữ địa mới dừng thân hình lại bởi vì lực lượng của người áo xám tuyệt đối không phải của bản thân hơn nữa lúc giờ tay nhấc chân đều hòa hợp với đại trận xung quanh hiện nhiên hắn có thể điều động sức mạnh ở nơi này gặp đối thủ cùng cấp rốt cuộc hắn cũng bắt đầu coi trọng. Người Hào Sám đương nhiên biết những người này, dưới mệnh lệnh của hắn, tướng sĩ xung quanh lần nữa ổn định lại trận pháp. Lúc này Hứa Trường lão, Hồng Diễm Trường lão, Nha hoàng Thanh Ngô đều rối rít theo sau phó đường chủ. Mặc kệ ngươi làm gì ở Hoàng Lăng, lập tức giao người, giam trốn bên trong luyện hóa bảo vật của bổn đường chủ, cho làm như thế sẽ trốn được sao? Vị phó đường chủ này không để ý đến cái gọi là Hoàng Lăng, khí thế vẫn cứng rắn như cũ, giọng nói khàn khàn, khiến người khác có cảm giác bị đè nén là ai? luyện hóa pháp bảo gì? người giữ lăng áo sám mơ hồ hỏi từ đầu đến cuối lão vẫn không hiểu kẻ này đang nói gì. trước đây những người này được bệ hạ cho phép mượn trận pháp tầng ngoài vây giết sát thủ vương. khi đó người giữ lăng vẫn theo dõi. hôm nay bọn họ lại chạy tới nơi này đòi mình giao người. rốt cuộc bọn họ muốn cái gì? cổ phó đường chủ, hoàng lăng chính là nơi trọng yếu của hoàng gia. các ngươi xông vào đây là có ý gì? lúc này một giọng nữa vang lên từ phía sau. sau đó vô số bóng người vọt đến. Ngay phía trước chính là Đại Cung Phụng Bục Lớn, chương 347, Hoàng đế 800 năm trước. Lúc trước có chuyện tiếp xúc với bọn họ, đa số đều là Đại Cung Phụng, biết cổ phó đường chủ này rất quái dị, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại xông vào Hoàng Lăng. Đại Cung Phụng nhận được tin tức dùng tốc độ cao nhất chạy đến, vừa thấy cảnh này hắn cũng vô cùng hoảng sợ. Vì sao ư? Người trước đây tranh đoạt pháp bảo của bổn phó đường chủ, còn có người bổn phó đường chủ muốn đuổi giết cuối cùng trốn vào Hoàng Cung rồi biến mất buồn phó đường chủ còn không có tính sổ với các ngươi, hôm nay lại có người ở bên trong hoàng lăng này luyện hóa pháp bảo của buồn phó đường chủ. Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều các ngươi bắt cá hai tay, làm một tay mua bán tốt lắm a. Ta xem hắn dứt khoát đừng làm hoàng đế, đi buôn bán còn tốt hơn. Cổ phó đường chủ trầm giọng nói, giọng khàn khàn tạo cho người ta cảm giác vô cùng bị đè nén. Các ngươi mau giao người ra đây, bằng không ta tự mình đi vào bắt người ra. Vừa nghe nói như vậy, người giữ lăng áo xám liền cau mày. Hắn cũng không am hiểu ứng phó những trường hợp này, nhưng nghe có người nói muốn xông vào Hoàng Lăng bắt người, sắc mặt của hắn liền có chút khó coi. Hoàng Lăng là địa phương nào, đâu cho phép người tự tiện đi vào, còn lớn lối nói lời như thế, hôm nay thiên hạ thế nào rồi, chẳng lẽ Minh Ngọc Hoàng Triều càng ngày càng yếu rồi sao? Cổ phó đường chủ, điều này chỉ sợ không được. Ngài nói có người luyện hóa pháp bảo của ngài ở trong Hoàng Lăng, điều này không có khả năng. Dĩ nhiên, chúng ta cũng sẽ tra rõ. Nếu như có nhất định sẽ giao cho ngài, nhưng trong hoàng lăng trận pháp tầng tầng lớp lớp, cấm chế vô số, mà còn có 10 vạn đại quân canh giữ, sao có thể có người ở bên trong luyện hóa pháp bảo của ngài được chứ? Đại cung phụng cẩn thận nói. Vừa rồi hắn đã nhanh chóng trao đổi cùng người giữ lăng áo xám, cũng không có phát hiện bất kỳ vấn đề gì, không có khả năng có vấn đề gì. Không có khả năng. Có cái gì không có khả năng, trận pháp, cấm chế chính các ngươi mở ra, không phải người khác có thể đi vào bên trong muốn làm gì thì làm sao. Cổ phó đường chủ hoàn toàn không tin, bởi vì loại cảm giác vừa rồi kia rất rõ ràng. Cổ phó đường chủ vừa nói ra lời này, sắc mặt đại cung phụng trở nên vô cùng khó chịu, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nếu là người khác, có lẽ hắn còn có thể cứng rắn một chút, nhưng trước đây vừa mới hợp tác với cổ phó đường chủ bọn họ, đưa bọn họ tới vòng ngoài hoàng lang, để bọn họ mượn đại trận chung quanh tiêu trừ sát thủ vương, giờ này đây là tự dơ lên hòn đá đập chân của mình. Lúc này... Sát thủ vương nút ở bên ngoài từ rất xa theo dõi. Lao đi theo đến đây, giờ khắc này tâm tình rất vui vẻ, trong lòng vô cùng thông khoái, thầm nghĩ, cắn đi, cắn nhau đi, các ngươi tận tình cắn nhau đi. Hơn nữa thấy bộ dáng đại cung phụng bị cổ phó đường chủ nói đến không thể nói nên lời, lão lại càng khoai trá. Tránh ra. Thấy đại cung phụng lập tức bị chèn họng, cổ phó đường chủ hư lạnh một tiếng, thân hình áp tới phía trước, thanh nô, hứa trưởng lão, hồng diễm trưởng lão cũng đều đi theo phía sau hắn. Ai dám xông vào hoàng lăng, giết. Ẩm. Thấy tình hình này, người giữ lăng áo xám trong lòng sớm đã bất mãn, lúc này thấy người này lớn lối như thế, lại còn muốn xông vào liền nổi giận ra lệnh một tiếng. Lập tức đại quân ở chung quanh, cùng với người chủ trì trận pháp tức thì bạo phát ra uy thế kinh người. Ngài đừng kích động. Đại cung phụng vội vàng chấn an người giữ lăng áo xám, sau đó nhìn về phía cổ phó đường chủ nói, cổ phó đường chủ. Có gì chúng ta từ từ nói, chúng ta trung hòa một chút. Hay là ngài chờ ở nơi này một chút, chính chúng ta đi vào lục soát." Thấy hai bên thật sự muốn động tay động chân, đại cung phụng vô cùng cấp bách. Từ lúc mới đầu tiếp xúc với cổ phó đường chủ này, hoàng đế đã thông báo, hắn cũng biết bối cảnh của cổ phó đường chủ. Cho nên ở trước mặt cổ phó đường chủ, hắn không tự chủ liền hạ thấp mình, cẩn thận nói hy vọng có thể giải quyết ổn thỏa. "Chính các ngươi đi ư? Người khác ở chỗ các ngươi luyện hóa pháp bảo của bổn phó đường chủ, mà các ngươi nói không có chuyện gì, nếu không phải trong lòng các ngươi có quỷ." Thì chính là năng lực các ngươi kém tới cực điểm, để các ngươi đi có ích lợi gì, chỉ bằng vào các ngươi cũng muốn ngăn cản nội đường chúng ta làm việc. Lâm phó đường chủ. Gọi ngài tới không phải để ngài xem náo nhiệt. Cổ phó đường chủ lại không chịu nhường một bước, hướng về phía hư không xa xa hô một tiếng. Bát giác âm dương chấn thiên địa, một bàn có thể ngăn trầm vạn binh. Ẩm. Theo một tiếng âm khẽ, một người hình dáng chỉ trừng 14-15 tuổi, dẫn theo đồng âm, tay cầm một cái bát giác bản từ trong bóng tối cất bước đi ra. Hắn giơ tay lên, trong nháy mắt bắt rắc bản kia toát ra bảo quang, trong tiếng nổ ầm ầm trở nên lớn gấp mấy chục lần bao phủ không trung, tám cạnh tản ra tám tia sáng, lập tức tám cổ khí tức đồng thời phóng ra chung quanh. Thoáng cái, đồng tử đã cất bước đến bên cạnh cổ phó đường chủ. Cổ phó đường chủ nhìn thoáng qua vị đồng tử này. Bình thường đạt tới âm dương cảnh là có thể khống chế hình dáng bản thân không thay đổi, cho nên khi đạt tới âm dương cảnh, rất nhiều người sẽ giữ hình dáng trước kia của mình. Dĩ nhiên, nếu như đột phá đến thái cực cảnh, Biến đổi bộ dạng cũng không phải việc khó gì, nhưng thường thường không có người nào làm như thế. Lâm phó đường chủ này tên là Lâm Vĩnh, là phó đường chủ nội đường của tàn hồn vụ trách chuyện ở Minh Ngọc Hoàng Triều cùng mấy quốc gia chung quanh. Hiện nay hắn đã tới 200 tuổi, mà năm đó khi hắn mới 14 tuổi đã đạt tới âm dương cảnh. Cổ phó đường chủ chờ nóng, đường chủ cho ta tới chi viện, tự nhiên ta sẽ không đứng ngoài nhìn. Lâm Vĩnh lạnh nhạt nói, tuy rằng bộ dáng như đồng tử, nhưng trên nét mặt lại nhìn không ra buồn vui. Lâm phó đường chủ này vừa ra tới, còn có bắt giác bàn hắn vừa ra tay thi triển là vô hạn đến gần lăng thiên bảo khí trung phẩm, còn có vừa rồi phối hợp tám cổ khí tức cường đại, lập tức khiến người giữ lăng áo sám cùng đại cung phụng đều lộ ra vẻ đề phòng. Bởi vì bắt giác bàn này rõ ràng có trận pháp đặc thù, đang chống cự lại với đại trận bên trong hoàng lăng. Không ngờ pháp bảo này lại có uy lực có thể phá trận. Chính các ngươi tránh ra, hay là để chúng ta đánh đi vào. Lúc này cổ phó đường chủ lại lần nữa bước tới phía trước. Chỉ bằng vào các người hư. Hộ Long Đại Trận Người giữ lăng ra lệnh một tiếng, chung quanh 10 vạn đại quân, cùng rất nhiều cường giả âm dương cảnh khống chế trận pháp Hộ Long Đại Trận, trong nháy mắt bạo phát ra uy thế mạnh hơn. Hộ Long Đại Trận này là chuẩn bị chuyên để bảo vệ Hoàng Lăng. Đánh! Đánh đi! Lúc này, lão nhân mặt cười nút ở phía xa thầm kêu lên khoái trá. Đường đường là sát thủ vương lại có cảm giác giống như dân cờ bạc xem đấu cược, trong lòng rất kích động hương phấn. Chó can chó, một miệng lông. Cứ để bọn chúng đánh nhau, ngươi chết ta sống, đánh long trời lỡ đất là tốt nhất. Chờ một chút. Ngay lúc mắt thấy sắp đánh nhau, đại cung phụng cấp bách không chịu được lại lần nữa ngăn cản hai bên, nhưng hắn chỉ dừng lại một chút, lập tức thông qua thần thức liên lạc với cổ phó đường chủ. Cổ phó đường chủ, nơi này là hoàng lăng của Minh Ngọc Hoàng triều, nếu như thật sự sẽ rách mặt mũi đối với mọi người đều không tốt. Tuy rằng Tàn Hồn cường đại, nhưng giờ này dù sao cũng là ở lãnh địa Minh Ngọc Hoàng triều ta, nếu như ngài thật muốn dùng sức mạnh xông vào, đối với mọi người đều không tốt. Như vậy đi, ngài chờ một chút, trung quanh đã phong tỏa, trận pháp đã khởi động, nếu bên trong thực sự có người ngài muốn tìm, khẳng định không trốn thoát, chúng ta mau sớm nghĩ một biện pháp mọi người đều có thể chấp nhận, điều tra rõ ràng e giờ. Tê cuộc là chuyện gì xảy ra? Đừng làm tổn thương hòa khí giữa mọi người. Đây là ý của bệ hạ. Rơi vào đường cùng, đại cung phụng vội vàng thông qua thần thức đơn độc trao đổi cùng cổ phó đường chủ. Dĩ nhiên, Trước đó hắn đã nhận được thánh chỉ của bệ hạ mới dám nói như vậy, nếu không chuyện liên quan đến Hoàng Lăng hắn thật sự không dám nói nhiều. Cổ phó đường chủ nghe nói, thiếu chút nữa không nhịn được, nhưng lập tức nghĩ lại tình huống nơi này. Mấy người đơn độc bọn họ mạnh mẽ xông vào Hoàng Lăng không thành vấn đề, nhưng nếu như Minh Ngọc Hoàng Triều không tiết hết thảy, thì bọn họ cũng rơi vào nguy hiểm. Minh Ngọc Hoàng Triều kiên kỵ tàn hồn, nhưng nơi này cũng không phải phạm vi thế lực của tàn hồn, quan huyện không bằng hiện quản, húng chi trước kia Hoàng đế cũng từng phối hợp. Những ý nghĩ này rất nhanh chóng lướt qua trong đầu, rốt cục cổ phó đường chủ khẽ gật đầu, xem như đáp ứng chờ một chút. Mà ngay lúc đại cung phụng thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ biện pháp làm thế nào trung hòa, làm thế nào điều hòa, nghĩ biện pháp xử lý chuyện này như thế nào, thì nhậm kiệt đã đi vào bên trong lăng tẩm của một người. Nhậm kiệt cũng không có đi tới vị trí trung tâm, bởi vì hắn cũng không thật sự định đào mộ. Dẫn phó đường chủ kia tới đây, để bọn họ náo động va chạm nhau một chút. Nhân tiện nhậm kiệt muốn ở chỗ này tìm một khắc. Từ lúc ban đầu sau khi vừa mới sống lại, nhậm kiệt lần đầu tiên đi vào tàng thư các, theo sau chỉ cần có thời gian là nhậm kiệt lật xem đủ các loại sách, hiện tại sách ở nhậm ra gần như hắn xem xong toàn bộ, bao gồm một số ghi lại tin tình báo từ rất lâu trước kia, đủ các loại chi tiết. Chỉ có kiến thức rộng như biển, cộng thêm cảnh giới bản thân nhậm kiệt, mới có thể giúp cho hắn xử lý các loại sự kiện đều thuận buồm xuôi gió. Mà khi hắn có ý định tới Hoàng Lang này luyện hóa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ Lúc ban đầu chẳng qua là định để cho bọn họ cho căn chó mà thôi, nhưng sau đó Nhậm Kiệt liền nghĩ đến một số ghi lại vụn vặt hơn 1.700 năm qua ở Nhậm Gia, nhất là về mấy chục năm thành lập Minh Ngọc Hoàng Triều kia, trong đó đề cập tới tuyên chỉ và xây dựng Hoàng Lăng. Trong đó đề cập tới Long Mạch, Âm Dương, Địa Hỏa các thứ, những thứ này thật ra thường thấy, dù sao địa phương có thể được xây dựng Hoàng Lăng, khẳng định không tầm thường. Cái này giống như một kiếm mộ của kiếm tông, có ý nghĩa không tầm thường. Nhưng tiếp sau đó Nhậm Kiệt phát hiện có một số tin tình báo có vẻ mơ hồ, Hoàng Lăng này dường như có ẩn tình rất lớn, đã từng bị nổ tung, chấn động, sau đó giải thích là trong quá trình xây dựng tạo thành, nhưng tin tình báo của Nhậm gia lại cho thấy, bên trong Hoàng Lăng có ẩn tình trọng đại, tuy nhiên gia chủ các thời đại đều rất chú ý tới phương diện này, cố ý dặn dò không được quá mức điều tra, cố ý tránh hứng ra. Đây là vì tị hiểm, nhưng Nhậm Kiệt thì không như thế, vừa lúc có quyết định này. Tự nhiên hắn muốn tìm kiếm một chút bí mật hoàng gia ẩn tàng mấy ngàn năm rốt cuộc là thứ gì. Tuy rằng mượn cổ phó đường chủ kia ở bên ngoài náo động, nhưng vào tới cách vị trí trung tâm trường một phần ba đường, Nhậm Kiệt liền dừng lại bắt đầu đi về phía lăng tẩm một vị hoàng đế cách này 800 năm. Bởi vì bên ngoài đã ngưng chiến đấu, đồng thời Nhậm Kiệt cảm nhận được bên trong mơ hồ có một loại cảm giác khiến thần hồn lực của hắn đều cảm thấy rất nguy hiểm. Loại cảm giác này thật không tốt, hơn nữa muốn phá trận pháp, động tĩnh cũng rất khó giấu không để người khác biết. Tới đây. Không ngờ lại có dấu vết của tông sư trận pháp, trình độ thái cực cảnh ra tay bố trí, điều này càng khiến nhậm kiệt giật mình kinh sợ, Con bà nó. Hoàng lăng này biến thành con lợi hại, thần bí gấp trăm ngàn lần so với hoàng cung. Không trách được mỗi lần hoàng lăng sẽ ra chuyện, nhậm gia đều rất cẩn thận, thận trọng, làm bộ như không biết. Bất quá bây giờ mình sắp xung đột cùng hoàng gia, còn có cơ hội thế này, đương nhiên phải tìm hiểu cặn kẽ một chút mới được. Trận pháp huyền diệu, quy mô to lớn kinh người. Đây còn chỉ là lăng tẩm của một vị hoàng đế bình thường 800 năm trước, hội tụ long khí địa mạch, dẫn động âm sát, mà sao mơ hồ còn có một khí tức hỏa diễm nóng rực đặc thủ. Trận pháp cấm chế ở vòng ngoài nhậm kiệt lần lượt phá mở, rất nhanh đã xông vào vòng ngoài lăng tẩm này, nhìn dãy kiến trúc trong lòng đất không kém chút nào so với hoàng cung, cho dù chỉ là lăng tẩm của một vị hoàng đế 800 năm trước, quy mô cùng khí thế của lăng tẩm cũng vượt qua tưởng tượng. Nơi này cũng không có bất kỳ thủ vệ nào, bởi vì có các loại trận pháp cấm chế ở vòng ngoài. Nơi này không cần thủ vệ. Chỉ có điều với các loại trận pháp, cấm chế này nhậm kiệt cũng phải tùy thời cẩn thận tránh ra, tránh kinh động người khác. Cho dù tám đại vương giả đồng thời đến đây, muốn lặng yên không một tiếng động đi vào một vòng ngoài lang tẩm như vậy cũng không có khả năng, bởi vì vấn đề ở đây không phải lực lượng, mà là các loại trận pháp, cấm chế các loại cơ quan xảo diệu, nhưng đối với nhậm kiệt những thứ này thì dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh, nhậm kiệt đã thông qua lối đi này, hơn nữa sau khi biết cấm chế, trận pháp nơi này, Hắn phát hiện ở đây cũng không phải là tử mộ, tức là thuộc loại một khi kiến tạo thành, sau đó phong bế là không đi vào được, mà ngược lại nơi này thường có người ra vào. Kỳ quái, lang tẩm hoàng đế thường có người ra vào, hơn nữa nơi này cũng không có loại tử khí của lang tẩm, hoàn toàn giống như là một quần thể cung điện ở dưới mặt đất mà thôi. Đặc biệt là khí tức nóng rực này, nhậm kiệt lại lần nữa dùng thần hồn lực cẩn thận dò xét khí tức nóng rực ở chung quanh, khí tức này rất kỳ quái, dẫn động địa mạch ở chung quanh hỗn hợp cùng long khí rất đặc thù, hẳn không phải là một loại hỏa diễm điệu mạch. Ừm ừm lúc này, rốt cục Nhậm Kiệt cũng nắm trong tay trận pháp trong lối đi, liền vận chuyển, một cửa đá lớn phía trước chậm rãi dâng lên, lập tức một luồng hơi nóng ập tới. Trước tiên Nhậm Kiệt dùng thần hồn lực tìm tòi tra xét dò xét tình huống bên trong, Nhậm Kiệt giật nảy mình. Oái, cái gì đây? Nhậm Kiệt không thể không nhảy dựng lên, loại cảm giác này giống như một người bình thường đột nhiên mở ra một cánh cửa, kết quả bên trong là ngoài tinh cầu, các loại người ngoài hành tinh đang bước tới. Cảm giác quá bất ngờ, quá rung động. Bởi vì trong này có một quan tài to lớn, dùng tài liệu đặc thủ chế luyện thành, nhưng lúc này phía dưới quan tài lại tản ra một khí tức hỏa diễm nóng rực, mà ở bên trên quan tài kia, một người mặc long bào, là hoàng đế vốn đã chết đi hơn 800 năm trước, lại đang tu luyện trong ngọn lửa kia. Tu luyện. Còn bà nó, không ngờ lại đang tu luyện. Người 800 năm trước, đang tu luyện. Chẳng lẽ đã đạt đến thái cực cảnh? Trong chốc nhoáng này nhậm kiệt có cảm giác như đạp phải địa lôi. Bởi vì ngọn lửa kia đang bùng cháy chung quanh thân thể hắn, không ngừng bị hút vào trong thân thể vận chuyển, luyện hóa. May mắn là Nhậm Kiệt cũng từng chứng kiến nhiều cảnh lạ, cho dù gặp thái cực cảnh thật sự, hoặc tồn tại cường đại hơn hắn cũng có thể ổn định tâm thần. Chỉ có điều cảm giác trong chốc nhoáng này đích thực quá bất ngờ, cho nên hắn cũng giật nảy mình, nhưng sau đó hắn liền ổn định tâm thần. Dù sao hai đời làm người, mở ra đoạn phim trong Thức Hải đều có thể thấy được Thánh Nhân Luận Đạo, Tề Thiên bị chấn áp vào năm. Người vận dụng Ngọc Hoàng lớn trong di tích vô song Hoàng Phi về, về những thứ này đều gặp, lần này mặc dù quá bất ngờ, quá kinh người, Nhậm Kiệt cũng rất nhanh ổn định lại. Lập tức dùng thần hồn lực thúc giục kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ vừa mới luyện hóa ở trong người, chuẩn bị tùy lúc tùy thời ứng phó mọi biến hóa. Nhưng Nhậm Kiệt lại kinh ngạc phát hiện, vị Hoàng đế lý thích 800 năm trước, ngồi bên trên long quan trong ngọn lửa kia cũng không có động tác gì. Bởi vì hắn đã xem qua vô số cuốn sách, sách sử của Minh Ngọc Hoàng Triều đối với 26 vị hoàng đế của Minh Ngọc Hoàng Triều thời gian 1.700 năm qua đều có ghi lại. Vị hoàng đế hơn 800 năm trước này tên là Lý Thích trong sách sử ghi lại hắn không có đạt tới âm dương cảnh thọ không tới trăm tuổi và chết trong cung cấm. Chương 348 Long Viêm hỏa diễm trong lịch sử Minh Ngọc Hoàng Triều ghi lại tu vi của hoàng đế cũng không nhiều nhưng trừ hoàng đế khai quốc gia, còn chưa từng có người sau trăm tuổi vẫn còn làm đế vương. Theo lý thuyết với tài nguyên của Minh Ngọc Hoàng Triều. Trong rất nhiều hoàng đế xuất hiện mấy vị hoàng đế đạt tới âm dương cảnh cũng không khó. Căn cứ ghi lại nghe nói cũng có, có một vài hoàng đế nói là đã chết, nhưng thật ra là thoái vị dốc lòng tu luyện, chẳng lẽ vị này cũng vậy. Không đột phá thái cực cảnh là không có khả năng sống hơn 800 năm. Lúc này dù muốn bỏ chạy cũng không có ý nghĩa, nếu không có lập tức động thủ, vậy nhìn kỳ hắn nói. Trong ngay mắt, trong đầu nhậm kiệt lóe lên vô số ý niệm, hắn cũng nhanh chóng ổn định. Cấu tạo bên trong này rõ ràng là một phần trong đại trận kỳ quái Long quan này cấu tạo cũng rất kỳ quái, tu luyện cũng không nhất định phải ở chỗ này đâu. Ngọn lửa này thật ra rất thần kỳ, tản ra từng luồng long khí, chẳng lẽ là... Nhâm Kiệt đột nhiên nghĩ đến một loại lửa đặc thù trong truyền thuyết, Long Viêm Hỏa Diễm. Nghe nói là nguồn lửa do thần Long Thượng cổ để lại, là bản mạng chi hỏa sinh ra trong cơ thể thần Long, tôn quý, cường đại, là một loại lửa hiếm thấy trong thiên địa. Đây là lúc nói chuyện với Tề Thiên về lửa, Tề Thiên đề cập tới vài loại lửa hắn cảm thấy không tệ trong đó có loại long viêm hỏa diễm này thật chẳng lẽ đây là loại lửa đó lúc này nhậm kiệt đang mang trên mặt mặt nạ tươi cười khoa trương kia mặt nạ cũng đã biến hóa che giấu lực lượng khí tức thần hồn lực hoàn toàn trở nên khắc hẳn trong nháy mắt hắn sương suốt thần hồn lực của hắn lại lần nữa thả ra ngoài kỳ quái bên trong này có trận pháp phòng ngự nếu mình muốn phá giải ngoại trừ phải đến gần người này thì rất khó nhưng người này cũng không giống như trong trạng thái bế quan trạng thái bế quan thông thường đâu có khả năng có người đi vào bên cạnh hơn nữa chỉ ở bên trong mật thất có trận pháp không cho đến gần, còn bên ngoài lại không có. Điều này rất không hợp lý. Nhậm Kiệt cũng là tên to gan lớn mật, vừa rồi đột ngột nhìn thấy vị hoàng đế 800 năm trước, nên giật mình hoảng sợ, nhưng lúc này hắn bình tĩnh suy xét, đã nhận ra có điều không đúng. Lập tức dùng thần thức không chút khách sáo dò xét vị lý thích đang hấp thu khí tức hỏa diễm trong long quan, giống như đang tu luyện này. Có khí tức sinh mạng, lực lượng đang lưu chuyển, thân thể này thật cường hãn, bất quá điều này lại càng kỳ quái Trung quanh thân thể tồn tại này tại sao không có bất kỳ thứ gì bảo vệ, thần hồn lực của mình sao có thể tùy ý dò xét được thân thể hắn. Nhậm kiệt phát hiện không thích hợp, thần hồn lực lại lần nữa dò xét, trong giây lát ý thức được vì sao không thích hợp. Còn bà nó, không phải người này đang tu luyện, người này có khí tức sinh mạng, có lực lượng lưu chuyển nhưng người này cũng không phải người sống. Những lực lượng kia là ngọn lửa biến thành không ngừng rèn luyện thân thể, không ngừng vận chuyển, nhưng cái này có cảm giác giống như là đang rèn luyện một kiện pháp bảo. Một thể xác, hoặc tử nhân, thi thể, thân thể. Lập tức nhậm kiệt hiểu được kỳ lạ ở chỗ nào, vì sao cảm giác hết thể đều kỳ lạ, thì ra là thế. Không trách được cảm giác chỗ nào đều kỳ quái, bố trí bên trong này, còn có cảm giác khi phát hiện người này, cảm giác khi thần hồn lực dò xét. Cũng chỉ có nhậm kiệt gắn lớn, nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này át hận không thể lập tức chạy đi, thì không phát hiện được rồi. Nhậm kiệt dùng thần hồn lực trực tiếp bao phủ dò xét, mới phát hiện vấn đề trong đó. Tuy rằng vị hoàng đế Lý Thích hơn 800 năm trước này không phải còn sống đang tu luyện, nhưng trong lòng nhậm kiệt ngược lại càng thêm bất an, một loại cảm giác nguy cơ bao trùm còn lớn hơn vừa rồi. Lý Thích đã chết 800 năm trước, thể xác cũng đang không ngừng bị rèn luyện, bị lực lượng nào đó khống chế tu luyện, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong hoàng lăng này, quả nhiên ẩn tàng bí mật động trời, địa phương này còn không phải là trung tâm nhất. Bất quá nhìn thấy bố trí trong này, thấy ngọn lửa kia, thấy tình hình này, nhậm kiệt đã biết không thể tiếp tục dò xét được ít nhất trước mắt không được. Nhậm Kiệt lớn mật, có gan mạo hiểm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm chết. Dù sao lực lượng của hắn hiện tại còn chưa phải lúc dò xét bí mật này, hắn cũng không có khả năng để nhậm ra bị cuốn vào trong đó. Tuy nhiên, nhậm Kiệt nhìn xem chung quanh, khoe miệng lộ ra vẻ cười, nếu đến đây thì không thể tay không rời đi không phải sao. Long viêm hỏa diễm tỏa ra long khí này cũng không biết là thiệt hay giả, từ trong miệng tề thiên đều nói long viêm hỏa diễm thượng cổ là lửa không tệ nghe nói đây chính là một trong ngọn lửa rèn luyện thân thể tốt nhất, cường độ thân thể của mình một mực dừng ở âm dương cảnh em hồn đại viên mãn vừa lúc. Nhậm Kiệt nghĩ tới đây, thân mình cũng chìm vào vào trong đó, trong nháy mắt thần hồn lực không chế dẫn một kia long viêm hỏa diễm qua đây. Mặc dù chỉ là một kia long viêm hỏa diễm nhỏ yếu, nhưng vừa mới phủ xuống đến thân mình, Nhậm Kiệt cũng cảm nhận được một loại nóng rực chưa từng có. ầm, Nhậm Kiệt trực tiếp dẫn đường cho long viêm hỏa diễm này chạy quanh thân thể, tự mình vận chuyển ngọc hoàng quyết. Trong nháy mắt, thần hồn lực giống như một chiếc cầu nối, dẫn từng tia Long Viêm Hỏa Diễm qua cầu, Nhậm Kiệt nhanh chóng vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết, không ngừng mượn Long Viêm Hỏa Diễm rèn luyện thân thể. A mặc dù trải qua vận chuyển công pháp Ngọc Hoàng Quyết, Long Viêm Hỏa Diễm này mang đến kích thích cường đại cho thân thể, cũng khiến Nhậm Kiệt gần như la lên. Cũng may lúc bình thường hắn tu luyện Ngọc Hoàng Quyết đối với áp lực thân thể cũng vượt hơn công pháp bình thường ngàn vạn lần, nếu không lần này hắn sẽ không chịu nổi. Cũng chỉ có Nhậm Kiệt tu luyện công pháp Ngọc Hoàng Quyết mới có thể chịu được uy lực của Long Viêm Hoả Diễm. Một mặt nhờ nội tình thân thể Nhậm Kiệt tốt lắm, mặt khác nhờ Ngọc Hoàng Quyết là công pháp thượng cổ kỳ lạ, cộng thêm thần hồn lực không chế, rất nhanh Nhậm Kiệt liền thích ứng. ầm! Không bao lâu, Nhậm Kiệt cũng cảm giác được thân thể của mình đột phá âm dương cảnh âm hồn đại viên mãn, trong cơ thể sinh ra một lực lượng cực dương khác, âm dương bắt đầu tạo thành một loại thăng bằng. Bình thường mà nói, muốn được vậy cần đạt tới cảnh giới dương hồn, ngưng tụ lực lượng thuần dương vào cơ thể mới được trước đó thân thể nhậm kiệt một mực không có đột phá tâm chán cũng là vì thiếu lực lượng thuần dương mà long viêm hỏa diễm này chính là một trong lửa thuần dương nhất của thiên địa cường độ thân thể tăng lên nhậm kiệt cảm giác mình vận chuyển ngọc hoàng quyết càng thêm thông thoáng trong quá trình này thần hồn lực càng thêm ngưng kết đồ tốt thế này không thể lãng phí ngươi cũng tới tắm đi vừa mới luyện hóa kiện pháp bảo thứ nhất chân chính thuộc về mình mà thời khắc này gặp long viêm hỏa diễm nhậm kiệt lập tức lấy ra cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đồng thời phân ra một tia long viêm hỏa diễm Một lần nữa rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Long viêm hỏa diễm rót vào trong đó, nhậm kiệt cũng thúc đẩy vận chuyển trận pháp, lực lượng bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, sắp nhập lực lượng long viêm hỏa diễm vào trong. Trong ngay mắt, vốn trước đó long viêm hỏa diễm từ phía dưới long quan toát ra chỉ bị nhậm kiệt phân đi một thành, nhưng theo rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, có ít nhất 5, 6 thành bị dẫn đi, sau đó lực lượng cần thiết vận chuyển trong cơ thể lý thích kia liền gia tăng lực độ hấp thu Long viêm hỏa diễm từ phía dưới Long quan ngay lúc này Long viêm hỏa diễm liền mảnh liệt gần gấp đôi so với lúc ban đầu Nhậm Kiệt nhìn thấy hơn nữa theo cường độ thân thể Nhậm Kiệt tăng lên thân thể thích ứng với Long viêm hỏa diễm gian luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tiêu hao càng lúc càng lớn tiêu hao ngọn lửa cũng càng lúc càng lớn lúc này ngọn lửa toát ra từ phía dưới Long quan kia cũng càng ngày càng mảnh liệt thời điểm này ở vòng ngoài Hoàng lăng, trận pháp từng tầng một triệt bỏ người giữ Lang dẫn theo Đại cung phụng Cổ phó đường chủ cùng Lâm Vĩnh phó đường chủ mấy người đang bay vào bên trong. Qua bàn bạc điều hòa với đại cung phụng, cuối cùng cổ phó đường chủ đáp ứng đại cung phụng, do người giữ lăng cùng đại cung phụng hướng dẫn, để cho hắn trước cảm ứng một vài chỗ, nhìn xem một vài chỗ chung quanh thực sự có người hắn muốn tìm hay không. Cổ phó đường chủ chính mình cũng biết, đối phương làm như vậy, coi như là nhượng bộ rất lớn rồi. Cổ phó đường chủ, nơi này chính là vị trí ngài mới vừa nói, ngài cũng thấy đấy, nơi này hàng năm có trận pháp, cấm chế vận chuyển hoàn toàn không có khả năng có người vào được. Đại cung phụng chỉ vào chỗ cổ phó đường chủ nói, nói, một bộ dáng ngươi xem đi, chúng ta không có nói lao đâu. Cổ phó đường chủ cũng cao mày, nơi này đại trận rất nhiều, cấm chế vô số, ngay cả hắn muốn toàn lực phá mở một trận pháp trong đó đều rất phí sức, mà chung quanh đích xác không có người nào. Bên đó thì sao? Cổ phó đường chủ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, hỏi. Hừ, nơi đó cho dù thái cực cảnh cũng không dễ đi vào. Ngươi nói nơi này có người ngươi muốn tìm, đã cho ngươi đến nhìn xem. Người giữ lăng sắc mặt xa sầm xuống, cực kỳ khó chịu nói. Hắn không biết bệ hạ nghĩ như thế nào, theo hắn thấy, không nên cho đối phương vào nhìn. Lúc này nghe cổ phó đường chủ muốn nhìn phía bên trong, người giữ lăng không khách sáo nói. Câu thái cực cảnh cũng không dễ đi vào kia chính là để lộ ý nghĩ trong lòng hắn, ngươi tưởng ngươi là ai. Nếu như đối phương muốn đi vào tiếp, bất kể ra sao hắn cũng phải cản lại, cho dù bệ hạ cho phép đều không được. Nếu thực sự không được cũng chỉ có thể. Không có, lại không có, tại sao có thể như vậy? Cổ phó đường chủ cũng rất muốn nổi dóa, hắn cũng không nốc dù sao nơi này là hoàng lăng của Minh Ngọc Hoàng Triều. Chúng ta đi. Cổ phó đường chủ cũng nghĩ không ra vì sao, cũng không biết làm gì hơn, liền quay qua nói một câu với vị lâm phó đường chủ và hứa trưởng lão bọn họ một mực đi theo, rồi rứt khoát quay mình bay ra phía ngoài. hừ Người giữ lăng lao sám hừ lạnh một tiếng. Đại cung phụng nhấc đầu một trận hướng về phía người giữ lăng áo sám gật đầu cười khổ, sau đó chuẩn bị đuổi theo cổ phó đường chủ kia, nói chuyện với hắn một chút. dù sao vốn đang muốn giao hảo với bọn họ, hiện tại lại liên tiếp xảy ra hai lần chuyện như vậy, vẫn phải nói rõ một chút mới tốt. ầm ầm ầm, đúng lúc này mặt đất đột nhiên rung động một trận, trong tiếng nổ ầm ầm từng luồng hơi nóng bốc lên, đồng thời còn có đạo đạo sát khí thẩm thấu lên đây, mặc dù chỉ là thoáng toát ra rồi biến mất, nhưng mọi người ở đây đâu có người nào tầm thường. Lập tức đều nhận ra có điều không thích hợp, gần như cùng thời điểm đó, tất cả mọi người đều ngừng lại động tác. Người giữ lăng áo sám biến sắc, cảm nhận được biến hóa này là xuất từ phía dưới, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Đây là... Đại cung phụng thật ra cũng không biết dành nơi này, chỉ là hơi lấy làm lạ, hơi nóng vừa rồi cùng với sát khí kia là chuyện gì xảy ra. Không đúng. Phản ứng lớn nhất phải kể là cổ phó đường chủ cùng Lâm Vĩnh phó đường chủ nơi đó, hai người đều không khỏi biến sắc. Phải nói tia sát khí vừa rồi không ai quen thuộc hơn bọn họ, sát khí đó chỉ có tàn hồn bọn họ mới có thể ngưng luyện, đó là sát khí đặc thù nhất thiết phải ở bên trong một chỗ cấm địa của tàn hồn, mới có thể được rèn luyện. Tuy rằng chỉ là một tia sát khí, bọn họ lại cảm nhận được khí tức của cựu tự sát ấn. Tuy rằng bọn họ là người của nội đường chữ địa, cho dù bọn họ cũng thấy qua nhiều lăng thiên bảo khí hạ phẩm, còn linh khí tuyệt phẩm bình thường bọn họ căn bản không để ý tới. Nhưng cựu tự sát ấn này thì khác. Đây chính là tượng trưng cho cựu sát chữ nhân, đại biểu ý nghĩa phi phàm. Nhưng vừa rồi sát khí trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ lại cảm nhận được cựu tự sát ấn vỡ nát, tại sao có thể như vậy? Phía dưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm sao làm sao cựu tự sát ấn lại vỡ nát như thế ba? Các ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, người giữ lăng áo xám thấy cổ phó đường chủ cùng lâm vĩnh phó đường chủ kia xoay người vọt trở lại, hắn đã sớm tích xúc lực lượng liền ra tay ngăn cản. Vì cái gì, chính các ngươi trong lòng hiểu rõ không ngờ lại thật dám âm thầm xuống tay, chuyện này còn chưa xong đâu. Cung ngay. Cổ phó Đường chủ nổi giận quát một tiếng, chiến giáp trên người phát sáng, trong nháy mắt vọt tới. Hừ, để xem ngươi có thể giấu ở nơi nào, bắt giáp bàn, phá mở cho ta. Đừng nhìn bộ dáng Lâm Vĩnh giống như nhi đồng, nhưng lúc này hắn hừ lạnh một tiếng, không thể nghi ngờ lại hiện lộ ra vô cùng cường đại. Trong nháy mắt bắt giáp bàn trong tay hắn phát sáng, tám góc hội tụ vào nhau, tạo thành một cột sáng bắt giáp, đánh thẳng xuống. Trường 349, Dung Hợp, Tế Luyện, Đột Phá, Càn Dỡ, Lên. Người giữ lăng áo sám vẫn luôn rất bất mãn đối với mấy người kia, trước đó đại cung phụng truyền ý chỉ của đường kim hoàng đế, hắn không có biện pháp mới dẫn bọn họ vào xem một chút. Lúc này hắn cảm thấy vô cùng khuất nụ, đường đường là hoàng lăng của hoàng gia mà lại để cho người khác muốn vào thì vào, cho nên hắn luôn ôm lòng địch ý rất mạnh. Từ đầu đến cuối hắn luôn chuẩn bị sẵn, tuy rằng lúc này còn không rõ lắm phía dưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng không biết vì sao đám người này tự dưng như nổi điên nhưng hắn cũng không quản hết thảy vừa thấy bọn họ động thủ cũng lập tức thúc giục đại trận ầm ầm nơi này dù sao cũng là hoàng lăng, chung quanh có vô số trận pháp vô số cấm chế người giữ lăng áo xám dẫn động đại trận trong nháy mắt ngăn chặn cuộc sáng của bát giác bàn kia đánh tới nhưng vẫn có một ít đại trận bị lực lượng cường đại của nó chấn vỡ vụt, đại trận pháp lại điên cuồng thúc giục cổ phó đường chủ đây là đại cung phụng lập tức cảm giác đầu lớn như cái đấu Nguyên vốn đã giải quyết xong rồi, tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Cái này cái kia cái gì? Chờ ta bắt được người, ngược lại ta muốn nhìn xem hoàng đế các ngươi làm thế nào ăn nói với chúng ta. Cổ phó đường chủ thời khắc này lửa giận bùng cháy, không trách được hoàng đế này tốt bụng như vậy, mình vừa liên lạc với hắn cha xét sát thủ vương hắn liền chủ động hỗ trợ. Sau đó còn nhiệt tâm như vậy, hóa ra là dắp tâm hại người. Đến lúc này, khi cựu tự sát tấn vỡ vụn sát khí từ phía dưới truyền lên, còn có đủ loại tình huống trước đó Cổ phó đường chủ khó mà tin hết thảy chuyện này không có quan hệ với hoàng đế. Tới lúc này, đại cung phụng còn muốn khuyên giải hai bên, còn muốn khống chế cục diện đã không làm được, hai bên đã đánh thành một đoàn. Người giữ lăng áo sám vừa thuốc dục đại trận, lập tức chung quanh hắn cũng xuất hiện rất nhiều người bảo vệ hoàng lăng, trong đó có không ít cường giả siêu cấp tâm dương cảnh, có thêm đại trận dựa vào, cho dù cổ phó đường chủ, lâm vĩnh bọn họ nhất thời cũng khó mà phá mở. Mà thời điểm này, ở dưới mặt đất cách đó không xa, trung quanh thân thể nhập viện. 99 cây đại kỳ màu đen đang thiêu đốt dưới ngọn lửa, đang tỏa ra hào quang màu vàng, trên mỗi mặt lá cờ đều tản ra sát khí vô cùng tận, Nhậm Kiệt dùng thần hồn lực mạnh mẽ không chế. Trung quanh đã tràn ngập vô số long viêm hỏa diễm, lúc này long viêm hỏa diễm so với lúc ban đầu đã nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Cố Long Quan đặc thù kia đã bị long viêm hỏa diễm thiêu đốt trong màu trắng lộ ra màu đỏ rực. Trận pháp ở trung quanh dưới long viêm hỏa diễm hừng hực cuồn cuộn cũng không ngừng tan dã vỡ vụn. Vừa rồi bùng nổ Sở dĩ nhậm kiệt không có khống chế được là bởi vì bất chi bất giác nhậm kiệt rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này đến trình độ tấn thăng lăng thiên bảo khí hạ phẩm. Bản thân cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã là nửa bước lăng thiên bảo khí, khoảng cách lăng thiên bảo khí hạ phẩm chỉ kém một chút, nhưng loại lăng thiên bảo khí đặc thù này khác với những thứ khác, bên trong ẩn chứa trận pháp quá mức huyền diệu đoạt thiên địa tạo hóa. Cũng vì thế người luyện chế lúc ban đầu không có trực tiếp luyện chế thành lăng thiên bảo khí hạ phẩm, hiện nhiên là có rất nhiều suy tính. Một mặt, Nếu trực tiếp luyện chế thành lăng thiên bảo khí hạ phẩm, với uy lực của cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, thì cổ phó đường chủ căn bản không có biện pháp hoàn toàn nắm trong tay. Mặt khác, muốn luyện chế thành lăng thiên bảo khí hạ phẩm hao phí quá lớn, cần thêm vào quá nhiều trận pháp, hiện nhiên người luyện chế cũng không nghĩ như thế, cho nên mới ngừng lại. nhậm kiệt dẫn động long viêm hỏa diễm rèn luyện, ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là toàn lực rèn luyện. Một mặt rèn luyện thân thể bản thân, đạt tới âm dương cảnh dương hồn Sau đó mượn công pháp thượng cổ Ngọc Hoàng Quyết thần kỳ độc nhất vô nhị, vừa dùng thần hồn lực thái cực cảnh của mình khống chế, đồng thời mượn ưu thế cảnh giới phát huy Long Viêm Hỏa Diễm này đến cực hạn. Cuối cùng, thậm chí Long Viêm Hỏa Diễm lơ lửng trên long quan, chỉ còn lại một phần đang rèn luyện thể xác hoàng đế lý thích 800 năm trước kia đều bị rút đi. Nhậm Kiệt rèn luyện thân thể hiệu quả rõ ràng, nhất thời quên mất, thoáng cái cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lại xông phá cửa ải, muốn trở thành Lăng Thiên Bạo Khí hạ phẩm lúc này Nhậm Kiệt mới thức tỉnh. Còn muốn khống chế đã không còn kịp rồi. Ngay khoảnh khắc đó, Nhậm Kiệt vội lấy ra đại lượng tài liệu bên trong chiếc nhẫn chứa vật rót vào trong đó. Thời khắc này thần hồn lực cũng bất chấp tất cả, toàn lực bổ sung trận pháp, thúc giục 99 cây đại kỳ của cựu cựu âm dương chấn thần kỳ này cùng biến hóa. Cựu cựu âm dương chấn thần kỳ sở dĩ không giống như lăng thiên bảo khí hạ phẩm khác, cũng vì bản thân nó là 99 cây đại kỳ, mặc dù có chính có phụ, không đến mức nói là toàn bộ 99 kiện lăng thiên bảo khí khoa trương như vậy nhưng cũng cường đại hơn gấp trăm lần so lăng thiên bảo khí bình thường, nên hao phí cũng nhiều hơn gấp trăm lần. Còn bà nó, liều mạng thôi. Ngay cả các thứ lần trước giết chết thú vương kiến lửa chiếm được, đều toàn bộ thể vào trong đó, dễ cây địa viêm chu quả ngược lại hiệu quả không tệ. Gặp long viêm hỏa diễm này giống như một loại dây mây tản ra trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, phối hợp với trận pháp có sáng tạo thành một loại mạch lạc đặc thù độc hưu. Địa viêm chu quả bản thân nó sinh trưởng trong lửa, dễ cây lại càng đặc biệt. Hôm nay bị nhậm kiệt dung nhập bộ phận cốt lõi nhất này vào Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, hiệu quả thấy rõ ràng nhất. Nhưng chính vì hiệu quả này quá rõ ràng, tốc độ hấp thu Long Viêm Hỏa Diễm lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Lần này ngay cả nhậm kiệt cũng không cần cũng không dám hấp thu Long Viêm Hỏa Diễm, bởi vì trung quanh thân thể đã bị ngọn lửa này bao bọc, chỉ chống cự bảo vệ tánh mạng đã khó khăn hơn nhiều so với trước đó chậm rãi dẫn động kia lửa rèn luyện thân thể. Kể từ đó, tốc độ biến hóa của Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ lại tăng vọt nhưng muốn vượt qua một bước lăng thiên bảo khí hạ phẩm vẫn còn quá khó khăn nhất là cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này đã cao hơn gấp trăm lần so với lăng thiên bảo khí hạ phẩm bình thường quá độc thật quá độc nhâm kiệt có cảm giác mình giống như đứa trẻ đùa với lửa dẫn tới hỏa hoạn vừa rồi linh ngọc giá trị 5 ức tiền ngọc nhận được của cha hắn lưu lại thời điểm này cũng bất chấp nhiều như vậy lần nữa thúc giục cảnh giới thánh nhân loạn đạo tăng cường thần hồn lực của mình thần hồn lực không ngừng tăng lên năng lực khống chế không ngừng tăng mạnh Nhưng biến hóa của cựu cựu âm dương chấn thần kỳ này lại không chỉ dựa vào thần hồn lực là có thể khống chế. Con bà nó, ta cũng không tin. Đã đến nước này, với tinh tình của nhậm kiệt tuyệt đối không phải người bỏ dở nửa chừng nhưng nghĩ hết cách nhậm kiệt đành lấy ra cựu tự sát ấn thể vào trong đó. Vật này đối với hắn hiện tại mà nói không có tác dụng gì nhiều lắm, còn không bằng dùng nó rèn luyện. Ầm, Cựu tự sát ấn một khi bị tan rã, lập tức buộc phát ra huy lực vô cùng kinh người, cũng chính vì lực lượng đó mới làm cho Long Viêm hỏa diễm cùng Cựu tự sát tấn vỡ vụn nổ tung thẩm thấu sát khí ra bên trên Hoàng Lang. Ngay lúc đó thần hồn lực của Nhậm Kiệt cũng cảm nhận bên ngoài có người, nhưng thời điểm này hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ nhanh chóng dung nhập vào Cựu Cựu Âm Dương Chấn Thần kỳ hết thể sát khí độc đáo cùng tài liệu đặc thù bên trong Cựu tự sát tấn kia. Cựu tự sát tấn mặc dù chỉ là linh khí tuyệt phẩm Cựu sát chữa nhân, nhưng tài liệu cùng tính đặc thù vượt quá tưởng tượng, hơn nữa sát khí trong đó lập tức liền ổn định biến hóa của Cựu Cựu Âm Dương Chấn Thần kỳ. Nhất là hai kiện pháp bảo này cùng xuất từ một mạch, hiệu quả tốt hơn nhậm kiệt tưởng tượng. Mà lúc này, thậm chí nhậm kiệt đã lấy ra cây trường cung màu bạc kia. Nếu như để người khác thấy được, nhất định sẽ cả kinh kêu lên, tên này điên rồi, đúng ra điên rồi, vì luyện chế một kiện lăng thiên bảo khí hạ phẩm, lại dùng một kiện lăng thiên bảo khí trung phẩm rèn luyện. Chỉ riêng ý nghĩ này đã điên rồi, húng chi thiếu chút nữa nhậm kiệt đã làm như vậy. Bình thường mà nói... Cho dù 10 kiện 8 kiện Lăng Thiên Bảo Khí hạ phẩm cũng không bằng một kiện Lăng Thiên Bảo Khí trung phẩm, chênh lệch nhiều lắm. Nhưng đối với Nhậm Kiệt thì những thứ chân pháp, cấm chế độc đáo, cấu tạo đặc thù trong Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kì kia, giá trị của nó sớm đã cao hơn 100 kiện Lăng Thiên Bảo Khí hạ phẩm, nó có thể bạo phát ra uy lực bao nhiêu là Nhậm Kiệt rõ nhất. Chuyện mua bán thua lỗ, cho tới bây giờ hắn sẽ không làm đâu. Cửu tự sát tấn, không trách được Cửu Sát chữ nhân tàn hồn kia không dám tế luyện kiện pháp bảo này. Sát khí chứa bên trong nó đặc thù như thế không có người nào dám tế luyện. Dù là mình lúc trước muốn tế luyện chết để, chỉ sợ không cẩn thận đều sẽ bị sát khí không chế. Chín chữ sát bên trong này rốt cuộc là người nào khắc lên, sát khí này đặc thù như thế mà lại có thể áp chế long viêm hỏa diễm, áp chế biến hóa bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, hoàn thành luật xác. vốn tưởng rằng phải dùng cây trường cung màu bạc sắp nhập vào mới có thể ổn định lại đây. Nhậm Kiệt cảm thấy rất kỳ lạ, vừa rồi hắn đã chuẩn bị phá phủ trầm chu nhưng không nghĩ tới đột nhiên co chuyển cơ, cựu tự sát ấn này tạo ra hiệu quả vượt qua tưởng tượng gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Thời điểm này, một khi được khống chế, rốt cục cựu cựu âm dương chấn thần kỳ bắt đầu tấn thăng thành lăng thiên bảo khí hạ phẩm, vô số long viêm hỏa diễm bị hút vào trong đó. Nhậm kiệt sử dụng địa viêm chu quả cố ý để lại một chút rễ cây làm mạch lạc, để nó tự trưởng thành tạo thành mạch lạc đặc thủ. Kết quả ở bên trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ lại tạo thành một loại mạch lạc lửa giống như dòng sông. Mà lúc này Long Viêm Hỏa Diễm bị rút ra với tốc độ vượt qua tưởng tượng. Ầm. Đột nhiên, bên ngoài chấn động dữ dội thêm, lúc này Nhậm Kiệt đang tập trung đánh sâu vào biến hóa để ổn định Cửu Tự Sát Ấn cùng Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ, vì để tạo thành dòng sông Long Viêm Hỏa Diễm bên trong Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ, gần như đã tiêu hao hầu như không còn linh ngọc mà cha hắn lưu lại để cho Âm Dương cảnh em hồn của mình tăng lên tới Dương hồn. Cực nhanh, sau khi thần hồn lực của hắn tăng lên tới thái của cảnh Bình thường tiêu hao linh ngọc đã đạt đến mức độ biến thái, linh ngọc giá trị 5 ức tiền ngọc a chỉ trong chốc lát như vậy đã tiêu hao hết sạch, Nhậm Kiệt cũng không dám nghĩ tới, quá kinh khủng. Loại tiêu hao này, sau này phải làm sao đây? Cho nên cảm nhận được biến hóa kịch liệt ở bên ngoài, Nhậm Kiệt cũng không có biện pháp phân tâm dò xét bên ngoài như thế nào, Đại Khái có thể đoán được một chút, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó khống chế cựu cựu âm dương chấn thần kỳ tấn thăng biến hóa. Trong lòng thầm câu khấn, con bà nó đánh thêm một hồi, các ngươi đánh thêm một hồi nữa đi. Lúc này, trong một chỗ không gian trong lòng đất dưới hoàng cung ngọc kinh thành, hoàng đế đang bế quan đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía dưới mình. ở phía dưới hắn, đồng dạng có một khối long quan giống như chỗ lý thích, phía trên long viêm hỏa diễm bắt đầu khởi động, chỉ có điều lúc này yếu đi rất nhiều. này là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ người nào đột phá? hoàng đế khẽ nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến chuyện trước đó đại cung phụng liên lạc với mình. lúc này hắn còn chưa hoàn thành giai đoạn này. Không có biện pháp rời đi, mà Long Viêm hỏa diễm lại xuất hiện biến hóa như thế, lập tức khiến trong lòng hắn có phần lo lắng. Bởi vì Long Viêm hỏa diễm này cũng xuất ra từ trong Hoàng Lang, chẳng lẽ Hoàng Lang bị người để mắt tới? Nghĩ tới đây, Hoàng đế vội khống chế trận pháp, Long Viêm hỏa diễm trong Long Quan lại lần nữa giảm bớt, mà thời điểm này thần thức hắn hóa thành một điểm sáng, trong nháy mắt sắp nhập vào Long Viêm hỏa diễm, đi theo vào trong đó, ngược dòng Long Viêm hỏa diễm dò xét xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tổ cha nó, tổ cha nó. Tên tiểu tử thúi ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Lúc này, ở vòng ngoài Hoàng Lang, thậm chí Lão nhân mặt cười đã đến gần bên Diệp Trận Pháp. Lúc này Lão đã cấp bách không chịu nổi. Thân là sát thủ vương, cho dù để Lão bất động một năm để ám sát một người, Lão cũng sẽ không không nhẫn nại như thế. Thời khắc này lại cảm giác đã không chịu được nữa. Đây cũng chính là Lão, còn có thể miễn cưỡng cô nén nhịn, đổi lại là người khác chỉ sợ đã sớm chạy vào rồi. Tuy nhiên cho dù là Lão, thời điểm này trong lòng cũng đang mắng chửi không ngừng. Tên tiểu tử thúi nhậm kiệt này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Lần trước mình bị vây ở chỗ này, lần này hắn lại chủ động chạy tới đây, hơn nữa nghe ý kia dường như hắn ở chỗ này rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, rốt cuộc đầu óc hắn nghĩ như thế nào, hắn muốn làm gì? Lão nhân mặt cười tự mình nghĩ tới điều này đều cảm thấy khó tin, mình đường đường là sát thủ vương, có thể nhận được danh hiệu này, năm đó hết thảy chuyện lão làm bị người khác xưng là điên cuồng. Nhưng lúc này lão đột nhiên cảm thấy mình làm vậy còn là người rất ổn định, người rất bình thường. Chẳng lẽ, thật là mình già rồi? Không đúng. Tổ cha nó. Là tên tiểu tử thối này rất không bình thường. Trường 350, Hoàng đế ra tay. Ngay lúc sát thủ vương ở bên ngoài cố nén nhịn trong lòng không ngừng mắng chửi, cấp bách thời điểm này cổ phó đường chủ, Lâm Vĩnh phó đường chủ nội đường chữa địa của tàn hồn cùng mấy thuộc hạ đã đánh nhau túi bụi với người giữ lang áo sám bọn họ. Cổ phó đường chủ. Lâm Vinh Phó Đường chủ đều là nhân vật cung cấp với tám đại vương giả, lúc bình thường không đi vào Minh Ngọc Hoàng Triều, cho nên không có người nào biết bọn họ lợi hại, thời khắc này chân chính động thủ uy lực kinh người. Người giữ lang lao xám cũng không yếu thế, mượn đại trận, cùng rất nhiều thủ hạ nên lực lượng ngang nhau. Chỉ là làm khó đại cung phụng, hắn ở một bên hỗ trợ cũng không được, bởi vì hoàng đế lần nữa dặn dò bảo hắn cô ổn định lại, không thể thật chém giết cùng tàn hồn. Nếu như hắn cũng chủ động đi lên đánh nhau. Sau khi trở về phải nói thế nào với hoàng đế? Nhưng nói đi nói lại nơi này là hoàng lăng, dù sao mình cũng là đại cung phụng, hiện tại tình hình đã náo loạn thành như vậy không nói chuyện được nữa, mình không ra tay cũng không được. Chư vị trước hết ngừng tay, hãy nghe ta nói. Nghe cái rắm. Ngươi cho là bổn phó đường chủ còn có thể tin lời ngươi sao? Bịch bịch. Cổ phó đường chủ đã có ý nghĩ mình bị mưu hại, bị đùa bỡn, đương nhiên sẽ không nghe đại cung phụng nói thêm nữa. Ầm. Ầm. Bên trên chiến đấu kinh thiên động địa, trận pháp nổ ầm ầm, vỡ vụn, mặt đất cũng nứt ra. Nhưng may mà chỗ Nhậm Kiệt ở phía dưới rất sâu, hơn nữa trừ Phi là uy lực giống như Long Viêm Hỏa Diễm tăng vọt vừa rồi, hay Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ tấn thăng cộng thêm Cửu Tự Sát tấn nổ tung, nếu không cho dù là một kích toàn lực của cấp bậc tám đại vương giả, cũng rất khó ảnh hưởng đến hắn. Cho nên thời khắc này, Nhậm Kiệt đang tận tình hấp thu Long Viêm Hỏa Diễm, giúp cho Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kì vừa mới tấn thăng trở nên càng thêm ổn định. Đây là góp nhặt Long Viêm Hỏa Diễm, quá sáng khoái đi. Lần này chẳng những Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ tấn thăng, còn dung hợp sát khí của Cửu Tự Sát tấn kia, dung hợp mạch lạc đặc thù của Dễ cây Địa Viêm châu quả, tạo thành một loại Long Viêm Hỏa Diễm mạch lạc độc đáo tương lai Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ này trưởng thành không gian càng rộng lớn hơn. Hơn nữa lúc này Nhậm Kiệt kinh ngạc phát hiện, bởi vì vừa rồi đắm chìm trong cảnh giới thánh nhân luân đạo, cộng thêm Long Viêm Hỏa Diễm rèn luyện, cường độ thân thể của mình đã đạt đến Dương hồn tầng thứ 2 ngay cả thần hồn lực cũng đã đến thái cực cảnh tầng thứ ba. Nếu như chỉ dựa vào năm ức linh ngọc kia thúc dục thánh nhân luận đạo, còn chưa đủ để thần hồn lực nhậm kiệt tăng lên. Mấu chốt là thần hồn lực rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, sắp nhập mạch lạc vào trong đó. Mượn Long Viêm hỏa diễm rèn luyện tấn thăng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, cũng giúp nhậm kiệt cảm ngộ rất nhiều. Ngay cả ngọc hoàng quyết dưới rèn luyện chen ép của Long Viêm hỏa diễm, vòng tròn pháp lực đều ngưng tụ hoàn thành, pháp lực vận chuyển vượt qua bình thường. Kể từ đó cách đột phá cũng không xa. Cho nên thời điểm này, nhậm Kiệt mong đợi nhất chính là bên trên đánh nhau lâu thêm nữa, để mình hấp thu Long Viêm Hỏa Diễm nhiều hơn. Tuy rằng bằng vào sát khí cùng tài liệu bên trong Cựu Tự Sát Ấn, Cựu Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ đã tấn thăng đến Lăng Thiên Bảo Khí hạ phẩm, nhưng bên trong nhiều thêm một chút Long Viêm Hỏa Diễm, sau này uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như Long Viêm Hỏa Diễm này quá nhiều, thậm chí có thể huyền hóa ra Hỏa Long, đến lúc đó Cựu Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ có thể sẽ lại lần nữa lu sát, tấn thăng. Càng hấp thu càng nhanh, Thời khắc này, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ điên cuồng hấp thu, mà Nhậm Kiệt cũng mượn cơ hội này, không ngừng rèn luyện thân thể mình. Ngay lúc Nhậm Kiệt vô cùng thông khoái, đột nhiên từ bên trong Long Quan, một điểm sáng theo Long Viêm hỏa diễm phun ra ngoài. Trong nháy mắt điểm sáng kia còn không kịp phản ứng, ngay sau đó trong tiếng nổ ầm ầm biến thành một cổ thần hồn lực côn bạo. Thor gan. Ngay lúc này, một thần hồn lực côn bạo quét về phía Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt đang lúc điên cuồng hấp thu Long Viêm hỏa diễm, cũng sớm có tâm lý chuẩn bị đột nhiên cảm nhận được có thần hồn lực cuồng bạo đánh nút lại, lập tức biết mình bị phát hiện, không xong, không chút do dự cắt đứt hấp thu Long viêm Hoa Diễm, bịch. trong ngay mắt, Cựu Cựu Âm Dương Chấn Thần Kỳ xoay tròn quay chung quanh thân thể hắn, chỉ có điều không đợi nó hoàn toàn phát huy uy lực, thần hồn lực cuồng bạo có một phần xuyên thấu trận pháp của Cựu Cựu Âm Dương Chấn Thần Kỳ tạo thành, đánh tới phía Nhậm Kiệt, cả người Nhậm Kiệt như chúng phải một đòn nghiêm trọng, cảm giác đầu gối thiếu chút nữa nổ nát. còn bà nó, nếu không phải mình sớm có phòng bị mượn cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ngăn chặn chín thành uy lực của cổ thần hồn lực cuồng bạo kia lần này cũng đủ để mình điên mất kinh khủng thật quá kinh khủng còn cường đại hơn nhiều so với thần hồn lực vừa mới đạt tới thái cực cảnh của hải vương hoặc là thần hồn lực sức mạnh của ngọc tuyển đạo nhân lúc trước thần hồn lực này hoàn chỉnh cường đại hơn nữa hiểu được cách sử dụng vận chuyển mượn long viêm hỏa diễm trong nháy mắt đánh út lại uy lực kinh người Phụ, nhậm kiệt phun ra một búng máu trong mũi trong mắt đều là máu tươi đầu góc thiếu chút nữa nổ nát, tuy nhiên cũng may mà ngăn chặn được, lập tức điên cuồng vận chuyển cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, bịch bịch, Cổ thần hồn lực kia liên tiếp đánh vào, mặc dù thần hồn lực đó cường đại, nhưng dù sao cũng là cây lục bình không gốc, không có hậu viên, tiêu hao một chút là mất đi một chút. Nhưng Nhậm Kiệt cũng không dám đợi ở chỗ này, đồng thời vừa ngăn chặn thần hồn lực, thân hình lập tức lui về phía sau. Thời điểm này, trong thần hồn lực hoàng đế kia phát ra tâm tình vô cùng phẫn nộ. Không ngờ có người dám đến Hoàng Lăng ăn trộm Long Viêm Hỏa Diễm, tội đáng chết vạn lần, nên giết, nhất thiết phải tru diệt. Nhưng thời điểm này hắn lại không có biện pháp chạy tới đây, trong nháy mắt vừa rồi hắn đã tiêu hao hết phần lớn thần hồn lực. Đột nhiên thần hồn lực lại biến thành điểm sáng xông thẳng tới chỗ thể xác Lý Thích, vị hoàng đế minh ngọc hoàng triều 800 năm trước một mực quanh chân ngồi ở đó, bị động để Long Viêm Hỏa Diễm rèn luyện. Bá. Lý Thích kia chợt mở cặp mắt ra, xoay người vô ra một bàn tay. Phong ngữ bàn tay kia thoáng cái trở nên to lớn, không phải pháp thuật mà chân chính là một bàn tay, trong nháy mắt trở nên lớn xuất hiện ở trước mặt Nhậm Kiệt, là thần thông, thần thông chân chính cường đại. May mà Nhậm Kiệt biến hóa cũng cực nhanh, từ trận pháp đối kháng thần hồn lực, lập tức cửu cửu âm dương chấn thần kỳ chuyển hóa thành trạng thái phòng ngự. Hơn nữa chính hắn lặng lẽ chạy trở ra theo hướng đi vào, nhảy vọt lên. ầm, một trưởng của Lý Thích kia trực tiếp vỗ lên cửu cửu âm dương chấn thần kỳ xoay tròn ở tầng ngoài thân thể Nhậm Kiệt. Toàn bộ bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ chấn động tích liệt. Nếu trước đó cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không có tấn thăng, chỉ sợ lần này cũng trực tiếp bị phá mở. Nhưng lúc này, cũng chỉ có một vài thành lực lượng tràn vào trong đó, những lực lượng khác đều bị phân tán ra chung quanh. A Bịch Dù là một vài thành lực lượng, cả người nhậm kiệt cũng bị chấn bay về phía sau, đánh mạnh trên cây đại kỳ chính của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ mới miễn cưỡng dừng lại, cánh tay chuyển đến tiếng xương vỡ vụn ầm Mà cựu cựu âm dương chấn thần kỳ bị đánh chính diện, bị chấn bay bắn lên trên, xông phá mấy chục thước mặt đất, xông phá trận pháp bên trên, trong tiếng nổ vang ầm ầm từ phía dưới bay thẳng lên trời cao. cựu cựu âm dương chấn thần kỳ quả nhiên ở chỗ này. lúc này, cổ phó đường chủ đang chiến đấu ở phía trên, nghe động tĩnh ngẩng đầu nhìn, thấy đột nhiên cựu cựu âm dương chấn thần kỳ từ phía dưới bay vọt lên, vô cùng phẫn nộ kêu lên: a làm sao có thể! đại cung phụng nhất thời ngẩn ra, hoàn toàn ngây dại. đây là ngay cả người giữ lăng áo sám kia đều trợn tròn mắt, tình huống trước mắt là chuyện gì xảy ra? Vật này như thế nào từ phía dưới bắn vọt lên? Hơn nữa cổ khí tức phía dưới kia là ầm. đúng lúc này từ phía dưới thò lên một bàn tay to lớn, bàn tay trực tiếp giải ra, chọc tới phía cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. lần này so với một trường bất ngờ vừa rồi kia, uy lực càng thêm cường đại, tốc độ càng nhanh hơn. bắt giác âm dương khóa thiên địa, khóa. thấy có người tranh đoạt cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Bắt giác bản trước người Lâm Vĩnh trong nháy mắt bay ra bao phủ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ở trong đó. Nếu là lúc bình thường, khẳng định Nhậm Kiệt sẽ toàn lực chống cự, nhưng lúc này Nhậm Kiệt lại tùy ý để cho bắt giác bản bao bọc mình lại, chính hắn thì trốn ở trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Ẩm. Lần này bàn tay kia chụp được bắt giác bản, lập tức vòng khóa bắt giác bản vừa tạo thành bị bóc nát. Tuy nhiên bắt giác bản bùng phát ra huy lực, cũng chấn bay ra bàn tay kia. Bình. Phu không song, Long viêm hỏa diễm, Thái cực cảnh. Mau lui. Lâm Vĩnh chỉ chuyên dùng toàn lực khống chế bắt giác bản, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nơi mi tâm phun ra một dòng máu tươi. Lần này bắt giác bản thiếu chút nữa mất đi không chế, cũng hoàn toàn hù dọa cho Lâm Vĩnh hoảng sợ, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Bởi vì hắn cảm nhận được, có thể chấn mở âm dương khóa thiên địa của bắt giác bản, mà chỉ là bị chấn văng ra thì lực lượng này đã vượt qua tồn tại thái cực cảnh. Bởi vì đây là trạng thái phòng ngự mạnh nhất của bắt giác bản. Bắt rắc bàn chân chính sở trường chính là phong ngự, lúc này không ngờ chỉ thoáng cái lập tức đã bị phá mở, mà bàn tay đối phương kia chỉ là hơi bị chấn văng ra cản trở một chút. Người này cũng quá đáng sợ đi. Vẹo. Lúc này không chạy, còn đợi khi nào, thân hình nhậm kiệt sớm đã tích đủ lực lượng, hơn nữa ở vào thời điểm mấu chốt này, nhậm kiệt trực tiếp thúc dục long viêm hỏa diễm vừa mới ngưng tụ hoàn thành bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, lập tức rễ cây địa viêm chu quả từ từ lan tràn ra ngưng tụ long viêm hỏa diễm ầm Trong náy mắt, 99 cây đại kỳ cựu cựu âm dương chấn thần kỳ xoay tròn, giống như một con rồng đỏ bạo phát ra uy thế ngập trời, thoáng chốc tốc độ tăng vọt, đánh vỡ mấy tầng trận pháp vọt thẳng ra bên ngoài. Khí tức long viêm hỏa diễm. Cựu cựu âm dương chấn thần kỳ làm sao trở nên mạnh như vậy? Tồn tại thái cực cảnh, bên trong Hoàng Lăng Minh Ngọc Hoàng Triều này có điều cổ quái. Đi. Trong chốc nhóng này, Cổ phó đường chủ đang cuốn lấy người giữ lăng áo xám cũng lập tức biết không xong, liền thét ra lệnh một tiếng trực tiếp lui về phía sau. Hừ. Lúc này, Lý Thích vẫn đang khoanh chân ngồi trên Long quan lại lộ ra ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Vừa rồi nếu không bị bắt rắc bản cản trở một chút, hắn đã có thể lưu lại tên kia không để hắn chạy thoát. Lý Thích không có biện pháp rời Long quan lên trên, mà giờ này thấy cổ phó đường chủ, Lâm Vĩnh bọn họ muốn rút lui, trong mắt Lý Thích lập tức lóe lên một tia sát khí. tha răng giết bọn họ, rồi hãy nghĩ biện pháp giải thích, bồi thường, cũng không thể để bọn họ cùng nhau rời đi. Ẩm. Lập tức. Bàn tay khổng lồ lại lần nữa từ bên trong tỏ ra, bao phủ mọi người trong đó. Đó là một loại không gian một tức thu thiên địa, có cảm giác bao phủ hết thề ở trong đó, hoàn toàn không có biện pháp tránh thoát. Trong chớp nháy này, người giữ lăng lao sám coi như trấn tĩnh, còn đại cung phụng nhìn thấy trợn tròn mắt. Nhưng trên bàn tay kia có một lực lượng đặc thù, khi vượt ngang qua bên cạnh bọn họ, một ngón tay đẩy bọn họ qua một bên, rồi nhanh đến khó tin đuổi theo lâm vĩnh, cổ phó đường chủ, hứa trưởng lão bọn họ, bắt giác âm dương đột. Vụ. Bắt giác bàn trong nháy mắt bao bọc lâm vĩnh lại, hóa thành một tia sáng tăng tốc định xông ra. Bịch ầm, Nhưng một ngón tay trong bàn tay to lớn kia so ra còn nhanh hơn, trực tiếp điểm một cái, bắt giác gâm dương độn kia đang bay ra ngoài thiếu chút nữa rơi xuống. Tuy nhiên cũng may mà bắt giác bàn này đủ cường đại, thế nhưng lúc ngón tay kia điểm lên trên, chấn xuyên qua bắt giác bàn, bao gồm lâm vĩnh ở bên trong cũng trực tiếp bị đánh chết. Hắn không có may mắn như nhậm kiệt chỉ bị bàn tay bào phủ. Hơn nữa giờ phút này, uy lực của bàn tay hiển nhiên lại cường đại hơn mấy phần so với vừa rồi. Đi mau. Lúc này, cổ phó đường chủ nổi giận gầm lên một tiếng, chiến giáp trên người tản ra vầng sáng kinh người, giống như bị thiêu đốt. Phó đường chủ, tiếp sau ta còn hầu hạ ngài. Ầm. Lúc này, Thanh Ngô không chạy trốn ngược lại xung tới, trong nháy mắt vọt tới chỗ bàn tay kích nổ một lực lượng nào đó trong cơ thể, lập tức tràn ra sát khí ngập trời, tạo thành một thanh kiếm sát khí sắc bén. Soạt. Bàn tay kia không ngờ lại trực tiếp bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, lần nữa bị chặn lại. Này! Lý Thích đang ngồi trên long quan long viêm hỏa diễm đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, sắc mặt ngưng trọng, trong cơ thể thanh ngô này bộc phát ra kiếm khí không phải chuyện đùa, sát khí ngưng tụ thành kiếm khí, nhìn chỗ bàn tay bị đâm thủng, hắn không khỏi sửng sốt ngây người. Thanh ngô! Thời điểm này cổ phó đường chủ không còn giữ thanh em khàn khàn nữa, nàng kêu thảm một tiếng thanh thoát để lộ thân phận. Nhưng Thanh Ngô hy sinh tính mạng tự bảo là tranh thủ cơ hội cho nàng, nàng phun ra một búng máu, thân hình tăng tốc phóng vọt ra ngoài. Mà vốn hứa trưởng lão, Hồng Diễm trưởng lão hơi xa một chút, ngược lại lúc này nhờ có cơ hội sau khi Lâm Vĩnh bị giết, Thanh Ngô tự bảo, bọn họ cũng theo sau chạy ra ngoài. Chương 351, nghĩ tới một chỗ, đánh rắn dập đầu. Tối chào. Một màn kinh người này dọa sợ đại cung phụng, lao xưởng sốt giữa không trung. Lao không phải không muốn Minh Ngọc hoàng triều có tồn tại và nội tình cường đại. Dù sao Minh Ngọc Hoàng Triều có thể đối lập với Đại Tông Phái, không bị bất cứ thế lực nào khống chế, hơn nữa phải cùng một ít quốc gia bị Tông Phái khác nắm giữ không ngừng trinh chiến chém giết. Thế lực như vậy nhất định có thái cực cảnh chấn giữ. Nội tình rất sâu. Chỉ là không biết trong Hoàng Lăng lại giấu tồn tại kinh khủng như vậy. Thật mạnh, thật mạnh. Với thực lực của lão cũng không thể phát hiện ra cự trưởng kia do ai khống chế. Phó đường chủ đúng là không phải bình thường. Lý Thích lại lần nữa trở về, cả người bình thường. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Trong nháy mắt điểm sáng kia biến mất, trong một không gian đặc thù khác, thân thể hoàng đế hơi chấn động, lẩm bẩm một câu. Tuy phó đường chủ tàn hồn lợi hại, nhưng lúc cần thiết cũng không phải là không thể giết chết. Chỉ là một ít nhân vật quan trọng của hoàng triều bọn họ sẽ bị thương. Nhưng cũng phải tùy theo tình huống. Chỉ cần đối phương không làm quá mức thì cũng không quá phận truy cứu. Mà ngô thanh tự bạo kiếm khí mới khiến cho hoàng đế kiên kỵ, cũng là nguyên nhân gã không đổi giết nếu không bất luận là cổ phó đường chủ hay hứa trưởng lao, hồng diễm trưởng lao đều không thể trốn thoát. chính vì đạo kiếm khí kia khiến gã hơi do dự, nhưng mà sắc mặt hoàng đế khó coi tới cực điểm, lại có người lẻn vào hoàng lăng, còn âm thầm lấy trộm lượng lớn long viêm hỏa diễm, nhưng lại còn để con kiến rảo hoạt kia trốn thoát. là ai vậy? thực lực âm dương cảnh, tuổi cũng không lớn, còn mang khuôn mặt cười, hẳn là người tàn hồn đuổi giết lúc trước, kẻ cứu sát thủ vương. chẳng lẽ là đồ đệ của sát thủ vương? Chưa từng nghe qua sát thủ vương có đồ đệ bao giờ, hơn nữa người này vô cùng rào hoạt. Còn có thần hồn lực, nếu không không thể ngăn cản được công kích thần hồn của mình. Mà cửu cửu âm dương chấn thần kỳ kia uy lực thật kinh người, cho dù tồn tại âm dương cảnh dương hồn cũng không thể làm gì được gã. Rốt cuộc là kẻ nào? Trong thế hệ trẻ tuổi chưa từng nghe qua có người như thế. Nhâm kiệt dựa vào thân phận, dựa vào gia thế. Mà Lam Thiên yêu nghiệt, hiện giờ muốn lập ra Lam Phủ Thiên Tông, hẳn không phải là hắn. Rốt cuộc là kẻ nào? Chuyện lần này có ảnh hưởng rất xấu, lại nghiêm trọng, hoàng đế không biết xử lý như thế nào. Mà lúc này nhậm kiệt đã thoát đi rất xa, sau đó lại lặng lẽ ẩn tàng ở xung quanh. Ý nhanh chóng điều tức lực lượng. Vừa rồi gã chịu áp lực rất lớn. Sở dĩ nhậm kiệt không tiếp tục đi là vì hắn có thể cảm nhận được cỗ thần hồn lực không chế lý thích. Hiện nhiên không có biện pháp ngăn cản lý thích rời khỏi nơi đó. Nếu như vừa rồi ý rời khỏi nơi đó, chỉ cần hơi chút động đậy là chết chắc. Nhất là tên xuất thủ về sau. Tuy lực thật khủng khiếp. Ngay cả tồn tại âm dương cảnh dương hồn có pháp bảo bắt giác bản cũng bị một chỉ điểm chết. Có thể thấy thực lực gã kinh khủng bực nào. Nhậm kiệt trốn thoát cũng cảm thấy may mắn. May là mình dẫn người tàn hồn tới đấy. Nếu không phải tên kia dùng bắt giác bản ngăn cản thì mình cũng nguy to rồi. Dù thế nào thì cũng trốn được rồi. Nhưng tình huống bên trong hoàng lang này đúng là vô cùng cổ quái. Nhậm kiệt dù gan lớn hơn cũng không dám tiếp tục dò xét tình huống hoàng lang nữa. Nhìn thấy cổ phó đường cờ trọng thương chạy trốn. Ý lại không chịu bỏ qua cơ hội này. Gã nhanh chóng bám theo đám người cổ phó đường chủ, rất nhanh đã rời xa kinh thành. Tuy chỉ là âm dương cảnh âm hồn, nhưng ý khác âm dương cảnh âm hồn bình thường. Bình thường âm dương cảnh muốn phi hành thì phải mượn âm sát khí ngưng tụ âm phong nâng cơ thể bay đi. Mà khi đạt tới âm hồn tầng 6 trở lên mới có thể trực tiếp ngưng tụ âm sát lực, âm phong vào cơ thể để phi hành. Mà tới tầng 9 và đại viên mãn là có thể tự do bay lượn. Nhưng Nhậm Kiệt vừa mới ngưng tụ âm hồn đã có thể trực tiếp ngung tự ra được cấm phong âm sát lực vào cơ thể rèn luyện, cộng với pháp lực kinh khủng của gã, y có thể tự do bay lượn. Tốc độ của Nhậm Kiệt còn nhanh hơn cả tồn tại dương hồn bình thường. Đám người cổ phó đường chủ lại bị trọng thương, cho nên Nhậm Kiệt có thể bám kịp, vừa bám theo, vừa âm thầm nghĩ cách. Hiện tại dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đối phó Hứa trưởng lão và Hồng Diễm không phải là vấn đề, cho dù bọn họ không bị thương mình cũng có thể đánh một trận. Chỉ có cổ phó đường chủ kia, xem ra là một nữ nhân, lực lượng tuyệt đối cùng cấp bậc với tồn tại vương giả. Âm dương cảnh siêu cấp đỉnh phong, cấp bậc vương giả, vẫn nên phải cẩn thận. Nhậm kiệt không nổi, vừa quan sát vừa tìm cơ hội hạ thủ. Phụt! Bay xa hoàng lăng ngàn dặm tới bầu trời một sân cốc. Đột nhiên thân hình cổ phó đường chủ lắc lư vài cái, miệng phun máu tươi. Chiến giáp trên người đột nhiên nổ tung, tuy không bị nổ nát, nhưng mà lực lượng tràn ngập bên trong không ngừng nổ tung A cổ phó đường chủ phẫn nộ gầm lên giận dữ, thanh âm chấn động mấy cây số chung quanh. Phó đường chủ bảo trọng. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này cho Minh Ngọc Hoàng Triều. Hồng Diễm tuy không dám tới gần, vội vã khuyên nủ. Minh Ngọc Hoàng Triều này khẳng định là đen nan đen, giống như cấp cấp của kẻ cướp, rõ ràng bọn họ giờ trò sau lưng. Phải báo cho đường chủ, báo lên tổng đường. Nhất định không thể để yên cho bọn họ. Hứa trưởng lao tức tới mức tròm dâu rung lên. thanh ngô, thanh Than Tại sao? Tại sao lại rời xa ta? Cổ phó đường chủ dường như không nghe thấy, bi thương gào thét. Xem ra tên nha hoàn kia rất trọng yếu với vị cổ phó đường chủ này. Nhậm kiệt truy tung tới đây, nhưng lại luôn có cảm giác không thích hợp. Giống như còn có tồn tại khác, cảm giác rất đặc biệt. Nhưng mà thần hồn lực dò xét lại không phát hiện ra tình huống gì. Cảm thấy không thích hợp, nhậm kiệt cũng không vội hạ thủ. Mà lại ẩn tàng kỹ hơn, còn dùng kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ tạo thành một trận pháp bao quanh mình. � Đúng lúc này, ánh lửa theo cạnh Hồng Diễm nổ tung. "Ối chao!" Hồng Diễm kinh hãi hét lên. Ánh lửa kia chính là pháp bảo của thị, còn là bản mạng pháp bảo. Gặp nguy cơ nguy hiểm tới tính mạng nó sẽ bảo vệ thị, đáng tích vẫn muộn. Không đợi nó hoàn toàn nổ tung, cơ thể Hồng Diễm đã bị chấn nát. "Không ổn!" Hứa trưởng lao thấy không ổn kinh hô lên, lao thúc dục pháp bảo, một đoàn hắc khí xoắn ốc bao bọc cơ thể. Hai tay cũng đánh ra lốc xoáy hắc khí quét ra. Trong nháy mắt một trưởng ấn ngện lên ngực lão. Cũng không phải pháp bảo công kích tầm xa, mà thuần túy là công kích cận thân. Đối phương thân pháp quỷ dị, động tác quỷ dị. Giống như nắm giữ không gian, cho nên mới tiếp cận đối phương nhanh như vậy. Trong ngáy mắt một trưởng kia nghệ lên ngực mình, hứa trưởng lão cảm thấy tử vong nguy hiểm, dâu chuột nhảy lên. Tuy một trưởng này không mạnh bằng cực trưởng ở Hoàng Lăng lúc trước, nhưng đối với lão, thì một trưởng này còn đáng sợ hơn. Bởi vì nó tới một cách bất thình lình, thậm chí ngươi biết có người muốn giết ngươi. Toàn lực phòng bị mà đối phương vẫn có thể tiếp cận công kích trí mạng. Đây mới là chỗ đáng sợ. Bọn họ là sát thủ tàn hồn, không ngờ mình và Hồng Diễm lại bị người sờ vớt tiếp cận ám sát lại. Thật quỷ dị, thật lợi hại. Trong giây lát trong đầu hắn chỉ lóe lên một cái tên sát thủ vương. Trong lúc nguy cấp, Hứa trưởng lão biết cho dù mình tự bạo pháp bảo cũng vô dụng. Món đồ hộ thân vừa rồi của Hồng Diễm lao rõ ràng nhất, cho dù là Phó Đường chủ muốn giết thì cũng khó. Nhưng kết quả lại bị giết dễ dàng như vậy. Bùng. Pháp bảo hộ thân của Hồng Diễm nổ tung, dư ba lan ra khiến tròn dâu chuột của Hứa trưởng lao giật giật. Cảm nhận một trưởng quỷ dị kia đánh lên ngực mình, Lão cũng không vận chuyển pháp bảo, mà tập trung tất cả lực lượng dẫn động tròn dâu chuột của mình nổ tung. Lực lượng nổ tung, kéo thân thể Hứa trưởng lão quỷ dị lui lại, trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó vạn thước, tới rìa sơn gốc. Lực lượng vụ nổ chấn cho ngực Lão vỡ nát, xương cốt vỡ vụn, tuy thương thế nghiêm trọng, nhưng không tới mức mất mạng. Ồ. Không ngờ chấn nát tròm dâu chuột lại tạo ra hiệu quả giúp hứa trưởng lão như thuấn di vậy. Phó đường chủ. Chạy nhanh bốn. Phụt. Bị thương rất nặng, lão phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn liều mạng quát cổ phó đường chủ chạy đi. Còn mình thì chui vào lòng đất, hắc khí tạo thành một mũi khoan khoan vào lòng đất, đồng thời lao nhanh chân vào vào. Chạy trốn, lập tức chạy trối chết. Tuy không phải tồn tại kinh khủng như trong hoàng lăng, nhưng lúc này sát thủ vương mới cho thấy sự khủng bố của hắn. Hứa trưởng lão bị dọa sợ liều mạng chạy trốn. Mẹ nó. Thân ảnh trong bóng tối chửi ầm lên. Trong lúc nhất thời có chút do dự. Hiện tại muốn giết hứa trưởng lão cũng không dễ dàng. Người này rất rào hoạt, lại am hiểu động thổ. Quan trọng nhất là không thể lập tức giết chết hắn. Phó đường chủ kia mới là mục tiêu của gã lần này. Sát thủ gì mà giết người cũng không xong. Vậy mà xưng là sát thủ vương. Buồn cười thật. Tác giả như L. ha, ha. Ta đoán ngay 9 phần 10 là ngươi mà xem ra chúng ta một ruột yên tâm đi tên này để cho ta trong nháy mắt nhìn thấy người xuất thủ nhậm kiệt vui vẻ quả nhiên là vị sát thủ vương lão nhân mặt cười âm dương vận chuyển phong tỏa thiên địa ngưng kết mặt đất nhậm kiệt lập tức ra tay đuổi giết hứa trường lão còn để lại cổ phó đường chủ cho lão nhân mặt cười bảy bảy bốn chín căn đại kỳ chìm vào mặt đất trong nháy mắt tạo thành một trận pháp đặc thù mặt đất đống nhiên trở nên cứng như sắt thép cản bản rất khó xuyên qua chương ba chém giết trong lòng đất, vượt qua trên lềnh. tổ cha nó, con tưởng tiểu tử ngươi trọng thương, bỏ qua cơ hội tốt này chứ. vừa thấy nhậm kiệt xuất hiện, con tế xuất ra cửu cửu âm dương chấn thần kỳ chấn áp. thanh âm lão nhân mặt cười vang lên, thân ảnh chớp động, quỷ dị xuất hiện trên không trung. nhìn thấy nhậm kiệt, lão nhân mặt cười cảm thấy thoải mái hơn nhiều, trong lòng buông lỏng. ha ha. thân hình nhậm kiệt nhoáng lên một cái xuất hiện bên cạnh lao nói, có thủ không báo không phải phong cách của người nhậm gia ta, chỉ bị thương một chút nhưng cũng không nghiêm trọng. Lại chiếm được không ít chỗ tốt, đợi diện sạch mấy tên này, ta sẽ từ từ nói với ngài. Từ lúc lão nhân mặt cười xuất hiện dạy mình, nhậm kiệt phát hiện một chuyện, càng về sau hắn càng khẳng định lão là người nhậm ra. Chỉ có điều hỏi lão lão lại cố ý lảng tránh, mà y cũng không có nhiều cơ hội hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói vậy còn không biết xấu hổ. Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lão liền cả giận, tổ cha nó, ngươi điên hả? Không muốn sống nữa hả? Hoàng Lăng là nơi nào? Ngươi còn dám chạy tới đó rèn luyện pháp bảo? Ta thấy ngươi chán sống rồi. Đừng nóng, đừng nóng. Xin mất giận. Ta không phải vẫn tốt sao? Dù mạo hiểm nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn. Lát nữa ta nói với ngươi. Lão nhân mặt cười tuy nóng nảy nhưng mà thật lòng quan ái mình, giống như lục thúc. Vì vậy nhậm kiệt cũng không bài xích. Động nhiên lão sát thủ kinh hãi, bởi vì lão phát hiện trận pháp do cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thực sự ngưng kết mặt đất, mà hứa trưởng lão bị ép đi ra. Vụ, một cỗ nhiệt khí thổi qua, một đạo thân ảnh cấp tốc giết tới. Là ngươi, là ngươi, đều tại ngươi hết. Chết đi. Còn đang chìm trong thống khổ vì cái chết của Thanh nô. nhìn thấy lão nhân mặt cười xuất hiện, Cổ Phó Đường chủ đột nhiên chút tất cả lửa giận lên người lão. Người này có chút môn đạo. Ta đi đối phó tên kia, ngài ở đây dọn dẹp hả đi, lát nữa chúng ta hàn huyên. Nhậm Kiệt nói xong và xuống lát nữa Lão Tử sẽ tính sở với tiểu tử khốn ngươi. Thân hình chớp động quỷ dị, thân hình Lão nhân mặt cười chớp động mấy cái, tránh được một kích toàn lực của đối phương. Nhậm Kiệt cũng không lo lắng xê hoa Lão. Từ lúc lao thi triển thủ đoạn kia gã đã nhìn ra, nếu chém giết trực diện có lẽ lao không bằng kiếm Vương Long nạo, nhưng nếu muốn giữ mạng, hay ám sát thì không ai sánh được với Lão. Nhậm Kiệt cảm thấy Lão giả dâu chuột họ hứa này đúng là giống một con chuột lớn vậy, mặt đất rắn như thế mà Lão vẫn còn truy xuống dưới được nữa nếu sơ ý biết đâu để cho lão chạy thoát, nhậm kiệt vọt xuống đất, đồng thời khống chế trận pháp tránh cho mình bị trận pháp ảnh hưởng. với pháp lực cuồn cuộn của gã, bún đất, cát đá cấp tốc bị đẩy ra, pháp lực ngưng thành một tầng phòng ngự bảo vệ gã chui nhanh vào trong lòng đất, thân hồn lực bao phủ, nhậm kiệt phát hiện hứa trưởng lão đang không ngừng chui xuống dưới sâu, người này đúng là thông minh, tuy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lợi hại, có thể phong tỏa xung quanh, nhưng mà cũng có hạn, càng xuống sâu huy lực trận pháp càng kém. 49 can cựu cựu âm dương chấn thần kỳ cùng Nhậm Kiệt xâm nhập vào sâu trong lòng đất, thân hồn lực khống chế cựu cựu âm dương chấn thần kỳ phong tỏa xung quanh. Bất kể Hứa trưởng lão có đi đâu cũng không thoát khỏi phạm vi này. Lúc này Nhậm Kiệt cũng không có tâm tình dỡn chơi với lão. Lão già này thoát chết chạy khỏi Hoàng Lăng, lão nhân mặt cười bất ngờ đánh lén lại mà lão vẫn thoát chết được. Nhậm Kiệt không dám kinh thường, toàn lực đuổi giết. Người có thể trở thành trưởng lão nội đường tàn hồn tự nhiên không tầm thường cho nên tuyệt đối không thể cho bọn họ cơ hội. ầm, nhậm kiệt tăng tốc, mặt đất xung quanh nổ tung. trong ngay mắt chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã chắn ở trước mặt hứa trưởng lão, mà nhậm kiệt cũng xuất hiện trước mắt lão. là ngươi. vừa nhìn thấy nhậm kiệt, hứa trưởng lão không khỏi hoảng sợ. lão tự nhiên không xa lạ gì nhậm kiệt, lần trước chính là nhậm kiệt cướp đi cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, còn cứu lão sát thủ vương thoát chết. thì ra là nhậm kiệt. ngươi, lực lượng của ngươi, làm sao có thể? Lúc này mới quá bao lâu? Kẻ ở Hoàng Lăng là ngươi? Cảm nhận lực lượng quần quật của Nhậm Kiệt, Hứa trưởng lão không khỏi kinh hãi. Vừa rồi vụ nổ chấn tan ra một cái hô lớn. Không ngờ tên này không dùng bất kỳ pháp bảo gì cũng có thể bay ở trên không trung được. Đây là tu Vi âm dương cảnh. Nghĩ tới một màn người kia dùng cựu cựu âm dương chấn thần kỳ thoát khỏi cự trường kia, Hứa trưởng lão sợ ngây người, lao khó tin chỉ vào Nhậm Kiệt. Còn chưa qua bao lâu, không ngờ Nhậm Kiệt đã đột phá lên tới âm dương cảnh rồi. Nếu nói gã miễn cưỡng đột phá thì không nói. Đằng này gã phi hành mà không cần âm phong, âm sát lực. Điều này nói rõ ít nhất tu vi gã là âm dương cảnh âm hồn tầng 6 trở lên, thậm chí là tầng 9, đại viên mãn. Điều này sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà làm sao tên khốn kiếp này còn thoát được ra, còn luyện hóa được cựu cựu âm dương chấn thần kỳ nữa chứ? Với hình, nhậm kiệt điểm ra một chỉ, chủ kỳ cựu cựu âm dương chấn thần kỳ bay xuống dưới trực tiếp chấn ra một cái hố đường kính ngàn thước. 49 can đại kỳ bay ra tạo thành một trận pháp khóa hai người vào trong. Đã rất lâu rồi Nhậm Kiệt chưa được thả ga đấu một trận. Gã không nhiều lời, tay mặt, tay mặt là tay phải nhếch, đưa ra chém ra một cái. "Tiểu tử, ngươi có trận pháp ngưng kết bùn đất, mà bổn trưởng lão lại bị trọng thương, nếu tiểu tử ngươi liên thủ với tên sát thủ Vương nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng tên khốn ngươi lại dám một mình khiêu chiến bổn trưởng lão." "Như vậy, ngươi đi chết đi." Hứa trưởng lão vừa nói vừa tốc xích lực lượng, hai tay hiện lên một cỗ lốc xoáy màu đen, giống như cầm hai mũi khoan đen lớn vậy. Trực tiếp nhắm tới Nhậm Kiệt. Người này quả nhiên kinh nghiệm phong phú. Nhưng có cựu cựu âm dương chấn thần kỳ chấn áp, Nhậm Kiệt không sợ. Dùng thân hồn lực dò xét, y phát hiện với tu vi âm dương cảnh dương hồn tầng 8 của Hứa trưởng lão, nhưng mà bị thương phát huy ra huy lực âm dương cảnh dương hồn tầng 3 là không tệ rồi. Cũng vừa thích hợp làm đối thủ của mình. Bịch. Nhậm Kiệt tránh cũng không tránh toàn lực vận chuyển ngọc hoàng quyết, hai tay biến hoa ấn quyết đánh ra chấn thiên ấn thức thứ nhất, chấn thiên ấn uy lực vô cùng kinh người, lực lượng cường đại rời non lấp biển, chấn sơn, chấn hải, ấn pháp đánh ra, mặc dù chỉ là ấn mở đầu nhưng mà tiêu hao kinh khủng dị thường, vanh, vanh, vanh, với tu vi âm dương cảnh âm hồn tầng 3, pháp lực vượt qua âm hồn tầng 9. lực lượng thân thể đạt tới dương hồn tầng 2 đỉnh phong, lại dùng thần hồn lực vận chuyển, một án này uy lực kinh khủng ầm ầm và hoanh kích lao giả họ hứa, lực lượng khổng lồ va chạm, cho dù mặt đất bị trận pháp khống chế cũng chấn động không ngừng. Lốc xoáy màu đen của hứa trưởng lão bị một tấn của nhậm kiệt đánh tan. Lao cảm giác cả người như vỡ vụn, hai tay hế ẩm. Sao có thể? Hứa trưởng lão không nghĩ ra, vì sao nhậm kiệt rõ ràng có pháp lực tâm hồn, cũng chưa đạt tới âm hồn đỉnh phong, nhưng vì sao uy lực phát ra lại vượt qua tầng 9, thậm chí là đại viên mãn? Không chỉ như thế, ấn quyết này thật quỷ dị. Thân thể của hắn lại mạnh mẽ như thế, tốc độ không ngờ còn nhanh hơn mình. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Lao hứa cảm giác trong lòng dối giám. Tiểu tử này trước đó chỉ là thần thông cảnh, hiện tại lại có thể đối chiến trực tiếp với mình. Rốt cuộc tên khốn này là Tu Vi gì? Cảnh giới gì? Lại tới. Dù không chiếm tiện nghi, nhưng Nhậm Kiệt vẫn không sợ, tiếp tục công kích. Tiểu tử. Để Lao tử cho ngươi biết thế nào là trên lệnh. Nhìn Nhậm Kiệt lại vọt vào... tơi, thân hình Lao hứa chớp động. Hai tay khép lại, tiếp đó nhân xuống. Trường 353, nước lớn trôi miếu Long Vương. Nhậm Kiệt muốn nhân cơ hội này ma luyện mình. Dù sao cũng khó có được, nhưng gã cũng không phải hạng người không có đầu óc, chỉ biết liều mạng với đối phương. Ý biết lao hướng ngực đã bị thương, lực lượng bị hao tổn không ít, còn mình thì không có vấn đề gì lớn. Gã lại biến hóa chấn thiên ấn tiếp tục công kích. Cứ cho là đúng đi. Nhậm Kiệt giả bộ sông lên, lại khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phun ra sương ngủ. Hứa trưởng lão lập tức mất đi tung tích Nhậm Kiệt Long viêm hỏa diễm hiện Nhậm Kiệt dẫn vào trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trong nháy mắt xung quanh biến thành biển lửa từng ngọn lửa giống như một đầu hỏa long vậy ối trao ở trong hỏa long trận Hứa lao thống khổ vô cùng cả người bị thiêu đốt tuy lão cực lực dùng pháp lực ngăn cản nhưng mà pháp lực tiêu hao quá lớn lực lượng hỏa long xâm thể cả người bị thiêu đốt đau đớn vô cùng muốn thoát cũng không thoát được cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bị tên này luyện hóa. Không ngờ sử dụng còn thuần thục hơn phó đường chủ gấp trăm ngàn lần. Từ trước tới giờ lão chưa từng nghe qua, trận pháp này lại có thể phát ra hỏa lực kinh khủng như thế. Đừng đốt nữa, ta thể với bản mạng của mình, toàn lực đánh với ngươi một trận, mà luyện cho ngươi. Nếu ta may mắn có thể xung phá, ngươi phải tha mạng cho ta. Đừng đốt nữa. Hứa trưởng lão bị thiêu đốt đau đớn kêu lên. Lão già này đúng là thật thông minh, giàu hoạt. Lão lại nhìn ra mình muốn dùng lão ma luyện một trận, lại còn làm ra quyết định như vậy. Nhậm Kiệt có chút bội phục, lão dâu chuột họ hứa này, lão già này bị mình đánh lén, sau lại bị lão nhân mặt cười ám sát, giờ mình lại dùng hỏa long trận tiêu lão, nhưng lão đều làm ra lựa chọn chính xác nhất, thật làm cho Nhậm Kiệt bất ngờ. Hơn nữa người này nói là làm, lập tức phát thể với bản mạng của mình. Thấy lão thống khoái như thế, nghĩ nghĩ, Nhậm Kiệt khoát tay thu hồi lại toàn bộ long viêm hỏa diễm. Số lượng long viêm hỏa diễm không nhiều, Nhậm Kiệt cũng không muốn tiêu hao. Nếu tên này muốn dở trò. Nhậm Kiệt cũng lười chơi đùa với Lão, trực tiếp hạ sát thủ là được. Muốn ma luyện cơ hội rất nhiều, đi yêu thú xâm nguyên, cùng kiếm vương long nạo đánh, vân vân, cơ hội còn nhiều. Hơn nữa Lão nhân mặt cười vẫn còn đang chiến đấu với cổ phó đường chủ, vì thế nếu Lão giả khốn kiếp này còn dở trò, vậy Nhậm Kiệt trực tiếp đốt chết Lão là được. Ưi chào. Lão hứa cố nhịn đau, vẻ mặt khổ sở nhìn gã, khuôn mặt vừa phẫn nộ, vừa không làm lòng, lại vừa chấn kinh, không ngờ mình thoát chết hai lần mà giờ thiếu chút nữa bị tiểu tử này thiêu sống, phản ứng không chậm. đến đây đi, nhậm kiệt không nhiều lời, ngéo tay kêu lão tới gần. kinh người quá đáng, Lao phu cũng không tin tà. vũ điệu bị ép thể với bản mạng, lão không thể sử dụng chiêu số nữa, chỉ có thể toàn lực xuất thủ. quanh người xuất hiện mười mấy mũi khoan từ hắc khí xoay tròn, lão cấp tốc giết tới nhậm kiệt. bị hỏa long trận thiêu đốt, khí thế lão giả này lại yếu hơn, mà nhậm kiệt càng đánh càng mạnh. Không thể sử dụng pháp bảo, lão đành phải chính diện liều mạng với nhậm kiệt. Vô hình, vô hình, Lão hồ ly này không ít thủ đoạn, dù bị trọng thương, thể thốt với bản mạng nhưng mà vẫn rất hung hãn. Bị nhậm kiệt đâm trúng mặt bay ra, nhưng lão càng tàn nhẫn, càng giữ tận hơn. Trong nháy mắt thi triển ra mấy chục đạo gió lốc từ bốn phương tám hướng ập tới nhậm kiệt. Úi trà, đang định truy kích, cảm nhận được cố lực lượng này, nhậm kiệt không dám tiến nữa, lập tức dừng lại. Mặc dù chấn áp nhưng có không ít cố lực lượng nhỏ xâm thể. Vừa xâm thể, những cố lực lượng này lập tức phá hủy. Long viêm hỏa diễm nhập thể, phá nát cho ta. Nhậm Kiệt đành phải dừng lại dẫn long viêm hỏa diễm nhập thể và vận chuyển ngọc hoàng quyết bài trừ những cố lực lượng kia. Hai người càng đánh càng điên cuồng, Nhậm Kiệt toàn lực thi triển long viêm hỏa diễm. Thân thể đạt tới âm dương cảnh dương hồn tầng 2 đỉnh phong lại lần nữa đột phá bước vào tầng 3. Thân thể mạnh hơn, uy thế càng mạnh, gã càng lúc càng thành thục trấn thiên ấn. Thừa dịp đột phá, Hai tay nhậm kiệt khép lại, lĩnh ngộ chấn thiên ấn. Vâng, mặc dù chưa hoàn toàn ngưng tụ ra chấn thiên ấn, nhưng mà uy lực ngay cả không gian, hư không cũng có thể phá mở thì không phải chuyện đùa. Đây là cái gì? Hứa trưởng lão bị chúng quyền long xuống nhất thời ngẩn ra. Rõ ràng lực lượng của mình tiến vào cơ thể tên khốn này, nhưng làm sao tên khốn này lại hung hãn cỡ vậy? Lại còn nhân cơ hội này lĩnh ngộ. Mặc dù biết gã muốn dùng mình ma luyện, nhưng nhìn uy lực ấn pháp kinh khủng của nhậm kiệt. Vì thế kinh thiên động địa kia khiến cho Hứa trưởng lão cũng phải động dung. Rốt cuộc tên khốn này tu luyện cái gì vậy? Ấn pháp vừa mở ra một nửa đã có cảm giác nghiền ép rồi. Thật kinh khủng. Tuý, thân thức thiếu chút nữa sụp đổ, ý chí thiếu chút nữa bị áp chế. Hứa trưởng lão kinh hãi vô cùng. Trong lúc nguy cấp toàn lực vận chuyển lốc xoáy màu đen lên đón, va chạm ầm ầm nổ tung. Chấn thiên ấn còn chưa hoàn chỉnh bạo phát ra uy lực kinh khủng. Hứa trưởng lão như người giấy, bị đánh bay Da thịt chấn cho máu thịt bẩy nhảy. Bục. Mặc dù là một nửa ấn pháp, nhưng mà uy lực trấn áp núi sông. Trong lúc nguy cấp thoát ra, Hứa trưởng lão lại tự bạo một tròng dâu chuột nữa, không gian quanh lão lại hơi rung lên. Nếu như nhậm kiệt đủ mạnh, hoặc trấn thiên ấn hoàn chỉnh thì không gian ba động này cũng bị một ấn này trấn nát. Cũng may không gian ba động đã kịp mang Hứa trưởng lão đi. Trong nháy mắt xuất hiện dị động, ầm ầm va chạm. Tuy có kiểu kiểu âm dương trấn thần kỳ cản lại, nhưng mà lão cũng bị chấn cho mất đi ý thức. Ồ. Lúc trước Lao đã dùng phương thức này thoát đi, giờ lại thi triển lần nữa. Thân hôn lực vừa động, chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trở lại dưới chân đỡ gã bay lên. Lúc này hắn tiêu hao gần như không còn lực lượng. Cả người mệt mỏi, gần như sụp đổ. Đánh một trận nhưng lại có được chỗ tốt. Chấn thiên ấn lại lần nữa mạnh thêm. y biết, chỉ cần có thời gian, mình đột phá âm dương cảnh tầng 3 không thành vấn đề. Tuy Lao hứa thoát khỏi chiêu này của nhậm kiệt khiến y có chút ngoài ý muốn nhưng y biết trùm dâu chuột kia nhất định là pháp bảo bảo mệnh thân hồn lực bao phủ dò xét hứa trường lão người này ý thức gần như không còn sinh cơ gần như đoạn tuyệt rất khó thoát chết thân hồn lực vừa động y định thu chiến lợi phẩm rồi qua xem tình huống lao nhân mặt cười nhưng đúng lúc này đột nhiên tấm lệnh bài trong giới chỉ phát ra tiếng rên rỉ khiến gã trầm xuống thân hồn lực vừa động khối ngọc bài xuất hiện trong tay nhầm kiện ánh sáng trên sáu viên ngọc trên lệnh bài ảm đạm xuống tiếp đó từ từ vỡ vụn dần dần chỉ còn hai viên là còn chấp động ánh sáng đây là tấm lệnh bài này là lục thú cho nhậm kiệt rất có ấn tượng lục thúc nói cha mình đã sớm bố trí nhân thủ ẩn nút ở tàn hồn nó là mắt xích để liên lạc nhậm kiệt không thể tế luyện tấm lệnh bài này cũng không khống chế được nó hắn không thể dùng nó chủ động liên lạc với người kia chỉ có thể chờ đợi người đó liên lạc với mình như vậy mới đảm bảo an toàn cũng không bại lộ thân phận hiện tại lệnh bài xuất hiện biến hóa nhậm kiệt ngây người ra Đây là ý gì? Ánh sáng ảm đạm là chết sao? Chẳng lẽ người kia phải chết? Trời ơi! Trường 354, sát thủ vương nổi điên. Nhậm Kiệt ngẩng đầu nhìn Lao hứa sống chết chưa rõ. Không thể nào, chẳng lẽ? Lao chính là một trong những người cha mình cài vào tàn hồn. Không phải quá trùng hợp đi. Minh vừa mới giết gã, ngọc trên tấm lệnh bài lại vỡ vụn. Hơn nữa tên này là người tàn hồn, gần đây lại hoạt động ở gần kinh thành mà lục thúc cũng thông chi cho mình là tàn hồn đang để mắt tới Nhậm gia. Chết cha! Nếu đúng là thật, Nhậm Kiệt không biết nên làm sao cho đúng. Nhìn ánh sáng trên ngọc bài từ từ tiêu tán, thần hồn bao phủ, ý phát hiện lao hứa sắp xong đời. Nhiều tình huống ngược lại, Nhậm Kiệt thấy tuyệt không có khả năng trùng hợp như vậy. Lực lượng tiêu hao gần như không còn, nhưng Nhậm Kiệt vẫn không chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ dùng chủ kỳ mang mình tới cạnh lao hứa. Nhìn lao hứa bị mình đánh cho thất thảm, giống như sắp nát bét vậy. Nhậm Kiệt lấy ra dược phẩm cho Lão phục dụng, vì chỉ cần duy trì tính mạng để tìm thêm chứng cứ, cho nên Nhậm Kiệt cho Lão phục dụng độc dược. Đồng thời thần hồn lực bao phủ, hứa trưởng Lão và ánh sáng trên lệnh bài. Ừ, Lão hứa rên lên một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh lại. Dương hồn bị thương quá nặng, gần như bị nghiền vụn vậy. Chết tiệt! Nhậm Kiệt vỗ chán mắng lên, cười khổ nói, lại là gã thật. Lần này đúng là nước lớn trôi miếu Long Vương à? Ngoài cười khổ ra, gã không biết làm gì vừa rồi cha xét gã phát hiện dao động sinh mạng của lão hứa trùng hợp với dao động ánh sáng trên lệnh bài này mà mình vừa mới cho lão phục dụng dược vật ánh sáng trên lệnh bài lại tạm một lại dược phẩm cao cấp đã hết suy nghĩ một hồi gã chỉ nghĩ ra thiên đan tục mệnh đan hạ phẩm cha mình để lại cho mình có lẽ còn có hiệu quả viên đan này đối với người khác chẳng khác nào sinh mạng của mình nhưng nhậm kiệt không chút do dự cho lão hứa dùng một viên dược lực thiên đan kinh người tuy cùng với dược liệu đó Nhậm Kiệt có thể phối trí ra dược phẩm tốt hơn, nhưng lúc này rất cần nó để cứu mạng. Trong ngay mắt, dược lực cuồn cuộn tràn ngập cơ thể Lão Hứa, thân thể ngừng vỡ vụn, thậm chí còn khôi phục, nội tạng bị chấn nát cũng bắt đầu khôi phục. Quan trọng là dương hồn, thân thức cũng được chữa trị. Trong ngay mắt tỉnh lại, nhìn thấy Nhậm Kiệt, phản ứng đầu tiên của Lão là động thủ. Biết cái này không? Không đợi Lão động thủ, Nhậm Kiệt đưa lệnh bài tới trước mặt Lão. Không biết không có tội. Hiện giờ đã biết nhậm kiệt tự nhiên không động thủ với lão. Bản mạng ngọc bài này tại sao lại ở chỗ ngươi? Ngươi? Khu. Lao Hứa tự nhiên biết nó, nhìn thấy ngọc bài, Lao kích động ho sụ lên phun ra một búng máu tươi. Trong máu tươi còn kèm theo mảnh nát nội tạng. Nếu là cường giả siêu cấp âm dương cảnh bình thường thì đã sớm chết 100 lần rồi. Nhưng mà may lão là người phi phàm, lại phục dụng thiên đan tục mệnh cho nên mới kiên trì nổi. Đừng kích động. Điều trị thương thế trước đã. Nếu không dược phẩm và thiên đàn tục mệnh của ta đều lãng phí. Có chuyện gì đợi khỏi rồi nói sau. Hiện tại làm theo lời ta. Nhậm kiệt vì không muốn lao kích động, cho nên gỡ mặt nạ xuống. Úi! Nhậm! Nhậm kiệt! Ra! gia chủ! Lúc này nhìn thấy nhậm kiệt rốt cuộc lão cũng hiểu ra mọi chuyện. Đừng dối loạn tâm thần. Bây giờ ngươi còn rất nguy hiểm. Tận lực hấp thu dược lực thiên đàn tục mệnh đi. Làm theo lời ta. Nói xong. Ga hướng dẫn lao hứa thúc dục dược lực thiên đan tục mệnh để tránh lưu lại di căn. Hiệu quả thiên đan tục mệnh vô cùng mạnh mẽ, lại có nhậm kiệt trợ giúp, lão bắt đầu thúc dục hóa dược lực, phát huy hoàn toàn dược lực của nó. Vừa mới làm theo phương pháp luyện hóa dược lực thiên đan tục mệnh của nhậm kiệt, hứa trưởng lão đung nhiên cảm thấy trong lòng rung lên, mặt đất rung chuyển. Đột nhiên nhậm kiệt phát hiện đại trận của mình lại bị đánh ra một cái lỗ hổng. Chuyện gì vậy? Mặc dù đây chỉ là mê trận phòng ngừa cổ phó đường chủ trốn đi nhưng cũng không phải người bình thường có thể xé mở. Y nhanh chóng tăng cường, biến hóa trận pháp. Với cảnh giới của gã, tự nhiên hạ bút thành văn. Thân thức vừa động, nhậm kiệt tiến lên thăm dò mặt đất. Với lên mặt đất gã không khỏi hoảng sợ. Xa xa trong bầu trời sân cốc, một thanh trường kiếm dài mười mấy cây số dư uy chưa tan, kiếm khí kia nhậm kiệt tự nhiên không xa lạ gì. Kiếm khí này giống kiếm khí nha hoàn đi theo cạnh cổ phó đường chủ lúc tự bạo như lúc. Nhưng lần này càng kinh khủng hơn. Uy lực tuyệt đối không kém lúc Hải Vương đạt tới thái cực cảnh xuất thủ, chắc không được có thể xé nát trận pháp của mình. Lão nhân mặt cười đâu? Nhậm Kiệt nhanh chóng do xét, rất nhanh phát hiện lão nhân mặt cười cực kỳ trật vật tại một ngọn núi bị kiếm khí san bằng gần đó. Ma nạ cười bị kiếm khí rạch từ mi tâm tới tận cằm, trên người vết thương vô số, nhìn qua còn thảm hơn cả Hứa lão. Tra xét một hồi, Nhậm Kiệt thở phào một hơi. Thương thế trên người lão nhân mặt cười nhìn như nghiêm trọng, nhưng khí tức rất ổn định hiện nhiên tránh được những trò yếu hại. Bản lãnh bảo mệnh quả nhiên không tầm thường. Chỉ là lúc này Lao Mất Hồn đứng ngây ra tại đó. Chuyện gì vậy? Ngài sao vậy? Nhậm Kiệt khống chế chủ kỳ bay qua. Vẻ mặt lo lắng nhìn lao nhân mặt cười hỏi. Khốn kiếp, khốn kiếp, Nhậm Kiệt, tổ cha nó, ra ra ngươi là tên khốn kiếp, lao cha ngươi lại khốn kiếp, con mẹ nó ngươi cũng không phải là hạng tốt lành gì, tại sao? Tại sao? anh? Thấy Nhậm Kiệt xuất hiện, Lao đột nhiên túm lấy áo gã. Hai mắt Trừng Trừng điên cuồng giống lên. Khôn tiếp, Nhậm Kiệt không hiểu chuyện gì, bị Lao giật chỏ cho choáng váng. Lúc này lao dường như không thể khống chế được vậy. Lao ném Nhậm Kiệt qua một bên. Chủ kỳ bay qua đỡ gã lại. Giờ khác này gã cũng chỉ khôi phục được một thành pháp lực. Ném Nhậm Kiệt qua một bên, lão nhân mặt cười giống như điên khủng, giơ tay trưởng nát một ngọn núi nhỏ cao trăm thước gần đó. Không chỉ ngọn núi, mọi thứ xung quanh đều bị Lao đánh nát. Chương 355, Hứa Gia Gia Đây là, nhậm kiệt khống chế chủ kỳ bay lên không trung chấn kinh nhìn lão nhân mặt cười đang nổi đóa phía dưới. Chúng độc, thần thức bị thương, phát điên, trong nháy mắt trong đầu gã lóe lên những ý nghĩ này. Với cảnh giới của nhậm kiệt bây giờ, lúc bình thường cho dù nhìn không thấu cũng sẽ nhìn ra chút đầu mối. Nhưng mà biến cố của lão nhân mặt cười lúc này khiến gã đau đầu, đây là thế nào? Vừa rồi còn đánh lén, tự tin báo thủ, sao giờ lại trở nên như vậy? May mà mình bố trí trận pháp phong tỏa xung quanh. Nếu không lão công kích điên cuồng như vậy sẽ khiến người xung quanh chú ý rốt cuộc chuyện này là sao? Nhậm Kiệt tràn đầy nghi ngờ nhưng mà không thể hỏi, bởi vì Lão nhân mặt cười giống như phát điên, điên cuồng phát tiết. Người bình thường phát tiết tối đa chỉ đập phá đổ, mà Lão phát tiết là phá hủy cả đám núi nhỏ xung quanh, mặt đất bị xối tung, nước ngầm phóng lên cao. Đống nhiên Lão ngửa mặt lên trời giống lên, cả người vọt lên không trung. Chờ một chút. Nhậm Kiệt thấy Lão muốn rời đi lập tức bay qua ngăn lại hỏi cho rõ. Ba ba ba. Giống như tia sáng từ mặt đất chiếu ngược lên không trung, không gian ba động, trở nên vật mẹo. Ngay cả thân hồn lực của Nhậm Kiệt cũng không khống chế được, Lão Nhân Mặt Cười đã biến mất. Mẹ nó. Quả nhiên là lực lượng không gian, chắc không được Lão Am hiểu thuật ám sát. Nhậm Kiệt coi như chân chính nhìn thấy sát chiêu chân chính của Lão Nhân Mặt Cười, thi triển ra lực lượng không gian mà ngay cả tồn tại thái cực cảnh cũng không có biện pháp nắm giữ. Tuy rằng không phải dịch chuyển không gian trong phạm vi lớn, Nhưng mà chuyển hoán trong phạm vi không gian nhỏ cũng đã rất kinh người rồi. Cũng vì Lao nhân mặt cười ẩn tàng sát chiêu này mới khiến cho hai người Hải Vương, Ngọc Tuyền Đạo nhân kiên kỳ lão thừa nhận áp lực rất lớn. Nhậm Kiệt đứng trên đại kỳ nhìn phương hướng Lao rời đi, hoàn toàn hết trô nói rồi. Hôm nay thật nhiều chuyện lạ. Nhưng mà dù như thế, Lao cũng đi rồi. Chuyện này cũng chỉ đợi sau này hỏi lại. Dù sao bên dưới còn có Lao hứa, mình cũng không có biện pháp đổi kịp. Trước tiên xem Lao hứa thế nào đã. Các bạn hiểu Lao Hứa ở đây là Hứa trưởng lão nhé. Mình viết vậy cho dễ hiểu. Lắc đầu cười khổ, Nhậm Kiệt vô xuống, đi tới không gian trong lòng đất xem xét Lao Hứa. Lao Hứa nhìn qua đã có hình người. Da thịt vỡ nát đã hoàn toàn khôi phục, khí tức cũng có một chút, chỉ có điều vô cùng hư nhược. Đến trình độ của lão, cho dù thân thể vỡ vụn, nhưng chỉ cần không hoàn toàn bị hủy diệt thì cũng không tính quá nghiêm trọng. Đợi nửa tiếng sau, Lao Hứa mới mở mắt, giống như người chết sống lại, hồn hề trở về. Không nghĩ tới. Khu khu. Thật không nghĩ tới. Lao hứa lắc đầu cảm khái, dáng vẻ hư nhược cùng với bộ dâu chuột càng tôn thêm vẻ bị ổi của lão. Nhậm Kiệt đã bỏ mặt nạ, nhìn Nhậm Kiệt, lão vừa kinh ngạc vừa chấn kinh. Không thể không chấn kinh, lúc này mới qua bao lâu chứ? Lần trước Nhậm Kiệt dùng cựu tự sát tấn đánh lén lão, lúc đó gã bất quả chỉ là thần thông cảnh mà thôi. Khi đó to gan lớn mật, dám tranh đoạt cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, lại còn dám đánh lén mình. Chẳng những vậy còn dám quay lại hoàng lăng luyện hóa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Trước khi không biết đây là nhậm kiệt, lão còn cho là hoàng đế dở trò. Nếu không phải hắn thì còn ai dám làm như vậy. Về sau nhậm kiệt lại dùng mình làm đá mài dao, ép mình phải thể với bản mạng. Cuối cùng đánh cho mình tới mức thi triển thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng trốn không thoát, suýt đi chầu diêm vương. Không ngờ lại phát hiện ra thân phận mình mà cứu mình. Mọi chuyện rành rành trước mắt, lão nhìn nhậm kiệt trong lòng càng rung động. Đây là gia chủ hiện tại sao Đây là gia chủ bù nhìn trong tư liệu sao? Có phải gã gia chủ quần là áo lụa, ăn chơi chắc táng bị gia tộc âm thầm khống chế không? Đây là tên gia chủ phế vật, không biết võ học bị người khi dễ sao? Hắn mới bao nhiêu tuổi mà đã kinh khủng như vậy? Quan trọng là còn cướp đi cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, lại sử ra huy lực gấp 10 lần cổ phó đường chủ. Càng nghĩ lao hứa càng kinh hãi, càng chấn kinh. Đừng kích động, nước lớn trôi miếu long vương, người trong nhà đánh nhau đây mà, nhưng mà không có biện pháp nhận ra ta nhận được thứ này mới đây, hơn nữa cũng không có biện pháp biết thân phận của ngài, để ngài chịu khổ rồi. Vì Nhậm gia, người này chịu ẩn nút ở tàn hồn. Dò la tin tức, báo tin cho Nhậm gia. Nhậm Kiệt Kiệt vô cùng cảm kích lão, gã không người thi lễ một cái. Gia chủ, đừng, đừng động. Chúng ta không cần khách khí đâu, ngài chịu nổi một lễ này mà. Ra thi lễ là thật tâm, ngài phải chấp nhận mới được. Không để cho lão hứa từ chối gã chuyển đề tài, nói luôn. Nếu cha ta yên tâm để ngài đi tàn hồn, vậy thì chuyện khác không cần nói. Ta sẽ giúp ngài điều trị thương thế, sẽ không đáng ngại. Hơn nữa trải qua chuyện này có lẽ cũng không phải là chuyện xấu với ngài. Ớ, Lão hứa nhìn nhậm kiệt thi lễ cũng không nói thêm gì, nhưng câu sau cùng lại khiến dâu chuột của Lão hơi máy động một cái. Không nghĩ tới nhậm kiệt ngay cả chuyện này cũng nhìn đấu. Sau khi hấp thu thiên đàn tục mệnh, Lão hứa đột nhiên phát hiện có dấu hiệu đột phá tu vi. Thiết nghĩ không cần bao lâu nữa sẽ có thu hoạch. Không nghĩ bị nhậm kiệt một lời vạch trần. Ha ha, hắc hụ. Lão hứa cười to, động tới thương thế ho sụ lên, máu chảy ra từ khóe miệng. Lão lại không tỏ vẻ quan tâm, le lưới ra liếm liếm. Không được lao phí máu của mình. Phải uống trở về. Hắc hắc. Con trai của nhậm thiên hành quả nhiên không tầm thường. Ta có bại cũng không an. Nhưng mà gan ngươi thật lớn đấy, dám dở trò với người tàn hồn, ngươi biết sự lợi hại của tàn hồn không? Nhậm kiệt cũng không trả lời. Đắc tội thì đã đắc rồi, việc gì hắn đều đã làm. Đã làm rồi thì nói biết hay không biết có ý nghĩa gì không. Gã lẳng lặng nhìn Lão hứa, muốn nghe Lão kể chuyện tra mình cài Lão vào tàn hồn. Nhưng còn may ngươi hẩn tàng không tệ. Có lẽ thượng cấp sẽ không hoài nghi nhậm ra ngươi. Lão hơi dừng lại nói tiếp, tàn hồn là một tổ chức kinh khủng, lại vô cùng kỳ quái. Rất nhiều người cho rằng đó là tổ chức sát thủ, nên xem thường nó. Nhưng thực ra nó cường đại, khủng bố vượt xa tưởng tượng của mọi người. Năm đó cha ngươi từng đấu với người tàn hồn rất nhiều lần, nhưng hắn khống chế rất tốt, không bị tàn hồn để ý nếu không thì cũng không có nhậm ra ngươi bây giờ. Tuy lão hứa hỏi, nhưng cũng không trông mong nhậm kiệt trả lời, Lão lại độc thoại. Tàn hồn lớn mạnh vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bây giờ ngươi nhìn thấy chẳng qua chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Nếu ngươi đã giao hảo với gã sát thủ vương kia, chắc biết tàn hồn tam đường chữ địa rồi chứ, nhưng ngươi có biết tàn hồn tam đường chữ địa này khu nào cũng có hay không? Mà cái gọi là nội đường, quanh đây ta biết không ít. Mỗi nội đường đều có đường chủ, phó đường chủ, phân ra quản lý khu vực khác nhau. Mà rốt cuộc có bao nhiêu nội đường không ai biết rõ. Tam đường chữ địa, nhậm kiệt tự nhiên rõ ràng, lại không nghĩ tới nó được tổ chức với phương thức như vậy. Mỗi khu vực đều có một cái nội đường, như vậy thế lực kia cũng quá kinh khủng đi. Mỗi nội đường lại có đường chủ, phó đường chủ, và đông đảo trưởng lão. Vậy cỗ thế lực này cường đại bực nào? Về phần trong tổng đường đều có tồn tại thái cực cảnh chấn giữ. Vậy còn chưa tính, trừ tổng đường ra, ta còn mơ hồ biết, dường như còn có tồn tại cao cấp hơn. Chỉ là ta không tiếp xúc được. Nói tới đây bốn sợi dâu chuột lại run lên, lao nói tiếp. Hiện tại ngươi biết mình đối đầu với thế lực nào chưa? Tồn tại cao cấp hơn. Xem ra mập mạp nói không sai. Chắc chắn còn có tồn tại chư thiên. Cha ta cài ngài vào tàn hồn, hôm nay chúng ta gặp mặt như thế này, xem ra một số việc là có chủ định. Nhậm Kiệt không thích trốn tránh, cho dù tàn hồn mạnh thế nào đi nữa thì cũng vậy. Gã cười nói, còn không biết tên đầy đủ của ngài, sao ngài lại đi tàn hồn. Cơm phải ăn từng miếng, Nhậm Kiệt cũng không nóng vội tìm hiểu. Gã đổi đề tài ân cần hỏi han. Tên đầy đủ. Ta thấy ngươi còn chưa biết. Thật tốt quá. Lao hứa cười thâm ý nói, tên đầy đủ của Lao Phu là. Hứa. Diệp. Diệp. Nghe rồi chứ. Lao hứa gần từng chữ một nói. Hứa Gia Gia. Trong tiếng cửa, chữ Diệp đồng âm với chữ gia Hứa Diệp Diệp đọc ra là hứa ra ra. Trường 356, tin tức tàn hồn. Nhìn Lão hứa không giống nói đùa, hiển nhiên cái tên này là thật. Nhâm Kiệt buồn cười, chắc không được không có ai gọi tên nhìn Lão hứa không giống nói đùa, hiển nhiên cái tên này là thật. Nhâm Kiệt buồn cười, chắc không được không có ai gọi tên đầy đủ của Lão, dù đọc từng chữ một thì cũng là hứa di gia Nhâm Kiệt thật bội phục cha mẹ mình, lại nghĩ ra đặt cho Lão cái tên như vậy. Ai gọi tên đầy đủ của lão thì sẽ chịu thiệt hỏi. Lúc này nhậm kiệt rất muốn hỏi, trước đây khi Lào báo danh, có bị người ta đánh cho một trận không? Muốn cười đúng không? Muốn cười thì cứ cười đi. Ngươi gọi ta một tiếng ra ra cũng không thua thiệt đâu. Cha ngươi vốn là đồng lứa với ta. Năm đó chúng ta cùng sông sáo thăm dò di tích, cùng nhau chém giết, cùng bị vây khốn trong một không gian đặc thù hơn 3 năm. Vì tính tình của ta nên kết thù hán khắp nơi, sau đó được Tản hồn coi trọng thu nạp ta. Lúc đó cha ngươi chạy tới cứu ta, chúng ta nói chuyện một hồi lâu, ta mới biết gã đã âm thầm chém giết với Tàn Hồn từ lâu. Biết sự khủng bố của Tàn Hồn. Sau khi chúng ta thương lượng, ta quyết định tiến vào Tàn Hồn. Nhậm Kiệt nghiêm túc nghe Hứa Diệp Diệp kể chuyện năm đó, tuy rất nhiều chuyện chỉ nói hời hợt, nhưng người bị vây khốn chung với cha mình hơn 3 năm, cùng chém giết, vì cha mình mà tiến vào Tàn Hồn, có thể tưởng tượng được ra quan hệ bọn họ. Hơn nữa cũng không phải quan hệ chủ tớ. Người khác cũng không biết quan hệ giữa hai bọn họ. Hiển nhiên sợ tàn hồn tra ra được. Để lại bản mạng ngọc bài cũng là do phụ thân người làm. Sau khi gia nhập Tàn hồn ta chuyên tâm làm người Tàn hồn. Trước khi phụ thân ngươi chủ động liên lạc với ta, nếu không có chuyện liên quan tới nhầm gia, ta sẽ nghiêm túc làm một thành viên Tàn hồn. Tiến lặng tìm hiểu Tàn hồn, không hơn không kém. Đáng tiếc. Nói tới đây Hứa Diệp Diệp lắc đầu thở dài. Ngài đáng tiếc chuyện gì? Nhậm Kiệt nhìn lão Hứa hỏi. Hứa Diệp Diệp cảm thán nói, tuy rằng ta đã làm đến trưởng lão nhưng muốn lấy được tin tức phụ thân ngươi muốn lấy còn kém xa lắm. Nếu không tiến được vào tổng đường thì cũng chỉ biết được chút chuyện tầng dưới mà thôi. Cũng may ta là người Minh Ngọc Hoàng Triều, cho nên được điều tới gần đây làm việc. Nếu có người nhầm vào nhậm gia hoặc Minh Ngọc Hoàng Triều ta cũng biết được một chút. Tin tức cha ta muốn biết. Tiến vào tổng đường. Nhậm kiệt câu mày hỏi. Đừng nhìn ta, tin tức cụ thể ta cũng không biết. Năm đó hắn chỉ nói là để ta tiến vào tàn hồn, tận lực làm việc. Chờ khi ta tiến vào tổng đường hắn sẽ liên lạc với ta. Khi đó ta sẽ biết. Bộ dáng này của ta cũng là do hắn làm ra. Năm đó hắn cho ta tám sợi dâu niết không thử ta mới có bộ dạng này. Nó cũng nhiều lần cứu mạng ta. Nói tới đây lão hứa khó chịu nhìn gã nói, cũng vì ngươi và tên khốn sát thủ vương kia mà hao phí hai sợi. Ngươi không biết thứ này quý báo cỡ nào đâu. Ngay cả tồn tại thái cực cảnh tổng đường cũng đều hỏi thử ta từ đâu lấy được đấy. niết không thử là hậu duệ của mỗi thần thú. Có thiên phù không gian cường đại, tu luyện tới đại thành có thể xuyên qua hư không, tới thế giới khác. Mà hai chữ thử gia này cũng do lão hứa tự đặt, hơn nữa còn rất lấy làm kiêu ngạo. Lão không nghĩ tới hình tượng con chuột, lão thử, bình thường, mà là niết không thử hậu duệ thần thú. Vật này ngay cả tồn tại thái cực cảnh cũng để ý đấy. Nhâm Kiệt cười xin lỗi, cũng cảm thấy kỳ quái. Gã nhớ lại trên ngọc bài có 6 viên ngọc sáng, trong đó có 3 viên đã hoàn toàn vỡ vụn. Hẳn là người đã chết Ngoài lao hứa ra hẳn còn có hai người nữa mà lao hứa cũng không biết. Hơn nữa đây là liên lạc một chiều, không thể để cho người khác biết, cho nên nhậm kiệt cũng không hỏi. Mặc dù có nhiều chuyện mơ hồ, nhưng tốt hơn lúc đầu rất nhiều. Hơn nữa cho dù biết mục đích cha mình năm đó, nhưng thông qua vị thử gia này, gã biết được rất nhiều chi tiết về nội bộ tàn hồn. Lần đầu tiên biết toàn diện như thế. Tổ chức tàn hồn này thật khổng lồ, đúng như thử gia nói, khủng bố tới mức khiến người ta tặc lưỡi. Nếu theo lời lao hứa, Bất luận khu vực nào, thế lực lớn nào đều có người tàn hồn tam đường chữa địa, mà cửu sát chữ nhân không phải đâu cũng có. Gã biết đây là hạch tâm cơ sở, là trọng điểm bồi dưỡng của tàn hồn. Tuy rằng tàn hồn tam đường chữa địa cao cấp nhất, nhưng trừ tổng đường ra, nội, ngoại đường chữa địa đều là lực lượng vào ngoài. Bởi vì nội, ngoại đường chữa địa phần lớn là người bên ngoài, cho nên ngư long hôn tạm. Nhưng cửu sát chữ nhân lại khác. Bọn họ đều là dòng chính được nội bộ tàn hồn dạy dỗ từ nhỏ. Nếu đạt tới thực lực nhất định, lại được ma luyện tại nội, ngoại đường thì có thể tiến vào tổng đường. Mà đám người ngoại lại như bọn họ muốn tiến vào tổng đường thì rất khó khăn. Hàn Huyên với thử ra mới biết, cái gọi là tổ chức sát thủ tàn hồn chẳng qua là cách gọi của người bình thường đối với cựu sát chư nhân mà thôi. Tuy thỉnh thoảng, nội, ngoại đường cũng tham dự vào, nhưng tàn hồn cũng không đơn thuần là tổ chức sát thủ, giết chóc chẳng qua là để ma luyện đối tượng đổi dưỡng mà thôi. Tàn hồn âm thầm khống chế vô số hoạt động thương mại, Trắng đen đều tham dự vào. Nghe tới đây nhậm kịp hiểu. Hàn La ngoại đường Tam đường chữ địa phụ trách kinh doanh mua bán, dò xét bảo vật. Mà nội đường lại dùng võ lực giải quyết một số chuyện, cũng lo hậu sự cho người ngoại đường hoặc là cửu sát chuyên nhân. Nội đường chữ địa Tam đường còn đi dò xét các loại di tích, tìm bảo vật, tìm kiếm trẻ con có tiềm chất, đổi lấy cống hiến nội bộ. Mà trong đó trẻ con có tiềm chất là có thể đổi được điểm cống hiến lớn nhất. Thậm chí tương lai đứa bé này trưởng thành, thượng cấp sẽ không ngừng ban thưởng. Cho nên vương diện này bọn họ làm rất tích cực. Nghe xong nhậm kiệt hiểu được, nhiều năm lăn lộn như vậy mà Lao Hứa vẫn chưa tiến được vào nội bộ Hạch Tâm. Xem ra chỉ có tiến vào nội đường mới coi như tiến vào Hạch Tâm trọng yếu của Tàn Hồn, ít nhất cũng là tiếp xúc tới Hạch Tâm. Trước ngài cứ dưỡng thương cho tốt đã. Mặc dù có thiên đan tục mệnh hạ phẩm, nhưng ngài bị thương quá nặng, trong lúc nhất thời cũng khó mà khỏi được. Thừa cơ hội này rời khỏi Tàn Hồn, chúng ta tìm một chỗ tạm thời tu dưỡng đã. Đợi thương thế khỏi hẳn chúng ta bàn tiếp. Nhậm kiệt nghe xong làm ra an bài. Vậy sao được? Thử gia nghe vậy, dâu chuột rung lên một cái, quả quyết cự tuyệt nói, thử gia ta cực khổ nhiều năm như vậy mới được như bây giờ. Nhưng một chút kết quả cũng không có, ta bây giờ chỉ thiếu chút nữa là vào được hạch tâm. Nếu ta và cổ phó đường chủ vào được hạch tâm thì sẽ có trợ lực. Vị cổ phó đường chủ này rất đặc biệt. Nha hoàn của nàng bạo phát ra kiếm khí thật kinh người. Vừa rồi nàng để trốn thoát còn bạo phát ra kiếm khí kinh người hơn, nhưng nó dường như không phải của nàng. Nhắc tới cổ phó đường chủ, nhậm kiệt đột nhiên nghĩ tới chuyện lúc trước xảy ra. Đầu chỉ đặc biệt. Ta làm việc cùng nàng mấy năm nay, tới bây giờ còn chưa biết rõ thân phận của nàng đấy. Chỉ biết nàng là nữ nhân. Cũng vì đường chủ tiền nhiệm đối tốt với nàng mà hôm nay người nội đường đều không dám đắc tội với nàng. Kẻ dám đối nghịch với nàng đều không có kết quả tốt, người đối tốt với nàng thì được chiêu cố. Ngay cả đường chủ nội đường đương nhiệm cũng không dám đắc tội nàng. Nếu không ngươi cho nàng dựa vào cái gì mà có nhiều bài tẩy như vậy, sao lại có bảo vật tốt như kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ? Còn có, chuyện của ta ngươi không cần quan tâm. Ta tình nguyện đáp ứng lao tử ngươi, nhiều năm như vậy đã quen rồi. Công việc ta phụ trách cũng không phải chuyện thương thiên hại lý gì. Thử ra sợ nhậm kiệt khuyên nữa lên nhấn mạnh. Như vậy, nhậm kiệt cũng không khuyên nữa, ngẫm nghĩ một lát gật đầu nói. Như vậy sau khi ngài trở về nói cho bọn họ biết ngoài ý muốn một phát hiện trọng đại. Vì phát hiện một bí mật kinh thiên của Minh Ngọc Hoàng Triều, cho nên bị đuổi giết bị thương như thế này. Chỉ cần người kiểm tra là sẽ biết thôi. Ngài bị trọng thương, chết đi sống lại, ta không thể lãng phí vô ích được. Nhất định phải chiếm được chỗ tốt, chiếm lấy công hiến lớn từ tàn hồn. Nếu sau này ngài đột phá, thậm chí có thể giúp ngài tiến vào nội đường. Thử ra bị lao nhân mặt cười đuổi giết, bị nhậm kiệt dùng chấn thiên ấn đánh suýt chết. Chuyện này thật không thể thật hơn được nữa. Nếu Lao muốn trở về, vậy phải lợi dụng cơ hội tốt này. Ngoại ý muốn, phát hiện trọng đại. Bí mật kinh thiên. Lao hứa nghi ngờ nhìn về phía Nhậm Kiệt, không hiểu ý của gã. Quan trọng là Nhậm Kiệt còn nói sau này Lão có đột phá, thậm chí giúp ích tiến vào nội đường. Là chuyện quái gì vậy? Ngài có biết người bí mật ra tay ở Hoàng Lăng là ai không? Nhậm Kiệt cười nhìn Lão. Láo hứa nghĩ một lát rồi nói, hẳn là tồn tại chấn áp nội tình Minh Ngọc Hoàng Triều đi Ít nhất cũng nửa bước vào thái cực cảnh, thậm chí đã đạt tới thái cực cảnh rồi. Chỉ có điều không biết tại sao lại ẩn dấu ở trong hoàng lăng. Nhâm kiệt cười nói, đó là hoàng đế lý thích của Minh Ngọc Hoàng Triều 800 năm trước. Chỉ có điều cũng không phải tồn tại thái cực cảnh gì. Chẳng qua chỉ là một khối thi thể mà thôi. Cái gì? Thi thể. Lao hứa kinh Hai nói, làm sao có thể? Lúc đó thử ra lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tự mình cảm thụ qua huy lực cự trường kia, khủng bố tới cực điểm. Thi thể đùa gì thế? Thi thể làm sao có thể vận chuyển được lực lượng kinh khủng như thế? Không có gì là không thể. Ngài trở về nói là sau khi trốn thoát lại lẹn về quan sát, kết quả bị đối phương phát hiện. Cũng vì phát hiện ra tình huống bên trong, còn có Long Viêm Hỏa Diễm, bên trong còn có Long Quan có công dụng rèn luyện thi thể mà bị đổi giết. Ngài cứ nói thế này. Nhậm Kiệt đem lại tình huống nơi đó kể lại cho Lao Hứa, gã tin rất nhanh tàn hồn sẽ tra rõ thôi. Chuyện Hoàng Lăng có công dụng rèn luyện thi thể quỷ dị tới cực điểm. Nhậm Kiệt không dám dính vào. Vừa lúc để thử ra lĩnh công, lại có tàn hồn giải quyết chuyện này cho mình. Hai bên tranh đấu, mình ở giữa ngư ông đắc lợi, phân tán lực chú ý, tranh thủ không gian và thời gian cho mình. Thử Ra nghe vậy ánh mắt sáng lên. Lão biết, nếu bẩm tin tức này lên trên khẳng định sẽ có phần thưởng phong phú. Sau khi thương lượng xong, Thử Ra không chễ nải nữa, lập tức rời đi. Pháp lực Nhậm Kiệt đã khôi phục hơn phân nửa, thần hồn lực vừa động, chín mươi đại kỳ bị thu vào cơ thể. Gã bay lên trời, nhìn thoáng qua đồi núi bị tàn phá thê thảm, bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay thật nhiều chuyện kỳ quái, quỷ dị, không giải thích được. Trong lòng nghĩ, Nhậm Kiệt đã lặng lẽ chạy trở về kinh thành. Ho oh oh ho oh. ho, đầy đủ của lão, dù đọc từng chữ một thì cũng là hứa gì ra. Nhậm Kiệt thật bội phục cha mẹ mình, lại nghĩ ra đặt cho lão cái tên như vậy. Ai gọi tên đầy đủ của lão thì sẽ chịu thiệt thòi. Lúc này Nhậm Kiệt rất muốn hỏi, trước đây khi lão báo danh,